ư nếu g ngục Trưng ngục 232, 232, địa địa hỏa, hỏa, nhà nhà chi chi i bỏ bỏ vứt vứt máy. máy. p x ố như g trực tiếp c ạ y tới ép điểm. ép Nếu n h khoảng cách bảy ngày manh mối này là lừa dối lời nói kia hoàn thành sao sáu cánh liền hẳn không có thời gian thượng hạn chế vậy tại sao trước đó bọn hắn không đi giết người mà nhất định phải chờ tới bây giờ đến b a n phong thành phố hai ngày hai ngày phân biệt chết một người hiện tại duy nhất có thể nói thông giải thích đó chính là bọn họ tại thời gian đang gấp bọn hắn vội vã hoàn thành sao sáu cánh cái này kết cấu n i thức ép điểm tại vùng ngoại thành một cái vứt bỏ nhà máy trên u quanh trung xuống, trung quanh muộn. đều n dân đồng an hiện ngay dân tiến hành rời đi. Sắc trời dần muộn. Tất cả mọi người trong lòng đều giống như bị một tảng đá lớn để ép, hít thở không thông. g thời hít thở cư cư Sắc rất rời trời r Tất ít, tại tại tại một t đội đối đi. đá để bài mọi bị cả ép, đường giang triệt gọi điện thoại cho t à o cát mở miễn để giang triệt gà ca ngươi ở đâu t à o cát ta ở khắp mọi nơi g i a c á t giã t h ế đây là bị nghiền xương thành cho rồi t à o cát có việc nói chuyện thiếu cùng lao t ử bíp bíp giang triệt hỏi gà ca còn không biết ngươi là cấp bậc gì người khiêu chiến đâu ha ha tại hạ bất tài chỉ là cấp a mà thôi ngữ khí tràn ngập n g ạ o kiều đã nghe chưa ba cái tiểu bíp thẳng ngái con cấp a lao tử một cái cấp a đi theo các ngươi ba cái xa điêu biết lao tử có bao nhiêu t â m mệnh n g i sao giang triệt vậy thật đúng là rất bất tài tào cát gia cắt giã kinh đại giáo viên lực lượng như vậy món ăn sao a miêu a c ầ u đều có thể làm an toàn viên rồi tào cát giã c ầ u người mẹ nó cho l a o tử trở lấy giang triệt đẩy ra gia cắt giã nói làm sao cùng ta gà ca nói chuyện gà ca không sĩ diện gia cắt giã trận chắn mắt sau đó giang triệt lại hỏi c đương a c h ta có nhiên chuyện lần này thái tương đối nghiêm trọng nếu như các ngươi đầu sắt muốn tiếp lấy hướng xuống làm lời nói ta sẽ tự móc tiền túi giúp các ngươi mua ba miệng thượng hạng q u tài giang triệt được vậy ta muốn nắp trượt da cắt giã ta muốn trồng chất tô tiểu cần giang triệt tô tiểu cần muốn màu hồng phấn lại thêm cái phi ngựa đèn tao cắt kém chút một hơi không có để lên các ngươi có thể hay không h ả o h ả o bắt trọng điểm trọng điểm là những n à y sao nếu như các ngươi có năm chắc giải quyết hung thủ kia giải quyết về sau liền trực tiếp hồi trường học hiểu ta ý tứ sao giang triệt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nói gà ca ngươi ở phía sau chiếc xe van kia lên đi tao cát không có tại các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ không tất yếu tình huống ta không sẽ xuất hiện tại các ngươi trong tầm mắt bằng không ta liền làm trái quy tắc giang triệt a a vậy là tốt rồi ta nhìn chiếc xe van kia đằng sau có khói đen giống như lửa cháy hỏa đậu xanh lửa cháy dừng xe dừng xe a ta làm đầu bên kia điện thoại chuyển đến một trận thanh â m h u y ê n áo mấy phút đồng hồ sau một thân chật vật t à o c ắ t cùng giang triệt bọn hắn ngồi tại cùng trên một chiếc xe t à o cát ta thật là gặp vận đen tám đời biết k h ắ c chồng k h ắ c vợ k h ắ c phụ mẫu lần đầu gặp được khắc an toàn viên ngồi cái xe đều có thể lửa cháy ta đến cùng là tạo cái gì n g ư ờ i t a ta giang triệt cười hát hát nói gà ca hiện tại thuộc về tất yếu tình huống sao t à o cát ngươi ngầm miệng da cắt giã gà ca vậy ngươi bây giờ có tính không làm trái quy tắc tàu cát ngươi cũng ngầm miệng tô tiểu cần tàu cát ngươi cũng giống vậy đừng nói chuyện q u a n đi còn lại vứt bỏ nhà n máy cuối c ù giang đã t ớ d ự theo t máy í h tính suy tính ra tòa n ra độ, ép điểm ép a y này. ở chỗ triệt u n g đ ộ một mặt nghiêm túc tán nói, chung quanh cư dân đã sơ tán không sai i cư đã sơ b lắm lui mọi đồng để xuống người, phòng người thời rút lui dê trở xuống tất dê cả mọi người, để phòng có biết ị m sát, dẫn miệng nói trung đội các ngươi cũng phải rời đi trung đội cái cái gì giang triệt tay trái nắm cả giá cắt giã tay phải dắt lấy tô tiểu cần nói ba người chúng ta đều là cấp c người khiêu chiến đầy đủ quá nhiều người ngược lại không phải là chuyện tốt ta hy vọng trung đội ngươi có thể dẫn người bảo vệ tốt chúng quanh mỗi một cái nhập khẩu đừng để kêu hồ yêu mang theo thức ăn ngoài tiền đến và không liền thật thất bại trong căn t h ớ c còn có một chút tại không có lệnh của ta dưới các ngươi không nên tới gần nơi này t r â m mặc một lát trung đội nhẹ gật đầu đi vậy liền nhờ các người trung đội bọn hắn rời đi ra cắt d ã nhìn t r u n g quanh hỏi hở gà ca đâu vừa còn tại a giang triệt khoát tay một cái nói không cần phải để ý đến hắn một cái vai phụ mà thôi nào có hắn phần diễn g i u ở cách đó không xa tàu cắt cắn nát răng đ ó lấy giang triệt để giã cậu cùng tô tiểu c ẩ n đi trước nhà máy tầng cao nhất chính mình thì là tại chung quanh đi dạo lên qua một hồi lâu giang triệt mới đi tầng cao nhất cùng giã cậu cùng tô tiểu c ẩ n sẽ h ò a nơi này tầm mắt nhất là k h o á n g đạn có thể nhìn thấy tình huống chung quanh giang c triệt cười thần bí nói biết hương thái công câu cá sao bây giờ? giang triệt cười thần bí nói biết hương thái công câu cá, cá tự treo đông nam nhánh nha giang triệt trực tiếp chính là một cái bạo lực nói treo đại gia ngươi a t người tại sao đánh người a g i a n cắt giã mang lên thống khổ mặt n ạ giang triệt chờ đã tiếp xuống chỉ cần chờ kia hồ yêu đến liền có thể sau đó giang triệt buông xuống chính mình mang tới bạ lộ hai khoai từ bên trong lấy r a nước khoáng bánh mì khoai tây chiên q u o a t a y nỉ t ẹ n đồ đụ lạng a cái này cầm nhầm trả về tô tiểu cần chương hai trăm ba mươi ba địa ngục c h i hỏa tín đồ cùng người khiêu chiến chương hai trăm ba mươi ba địa ngục c h i hỏa tín đồ cùng người khiêu chiến cùng lúc đó một bên khác văn phong thành phố nơi nào đó một đám thân mặc hắc b à o người túi thấp đầu giống như là từng cỗ mất đi linh hồn thể xác hội tụ ở đây chúng ta thường thường có thể nghe được một câu người từ sinh ra chính là không bình đẳng bất kỳ cái gì chuyện đều không có công bình chân chính chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể đi tiếp thu đi quen thuộc nhưng thật là như vậy sao một tên người á o đen âm thanh trầm t h ấ p nói cái gọi là chế độ đẳng cấp là người có cường quyền thêm tại kẻ yếu trên người một loại không bình đẳng là tội ác công xiềng chính vì vậy xã hội này mới xuất hiện ứ c hiếp cùng bị ứ c hiếp bóc lột cùng bị bóc lột không có công chính liền không có bình đẳng không có bình đẳng liền không có tôn nghiêm người rõ ràng chỉ có một cái miệng lại luôn có thể nói ra hai mặt lời nói hết thảy hết thảy đều không công bằng chúng ta có thể làm sinh tồn nén giận có thể tiếp nhận như chó còn sống nhưng bọn hắn những người khiêu chiến này bọn họ dựa vào cái gì coi chúng ta là sâu kiến giống nhau dâm chết người á o đen càng thêm âm thanh cao v ú t bọn hắn l ức hiếp chúng ta tra đạm chúng ta lăng nhục chúng ta bọn hắn tức đoạt chúng ta tài phú tức đoạt hạnh phúc của chúng ta tức đoạt sinh mạng của chúng ta mà bọn hắn còn muốn chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận những này còn muốn chúng ta đi ca tụ bọn hắn kính ngưỡng bọn hắn v ư ờ cười v ư ờ cười biết bao bọn hắn càng là muốn chúng ta tiếp nhận những này chúng ta thì càng muốn phản kháng tại cái này bị hắc cám nuốt trừng thế giới chúng ta chính là cuối cùng ánh sáng tối nay thuộc tại chúng ta những người bình thường này chúng ta thiêu đốt hỏa tướng sẽ thắp sáng cả t ò a thành thị chúng ta sắp nên đón thuộc tại chúng ta quan g minh người áo đen giang hai cánh tay phản phất đang cái này âm ủ hầm ư ớ p địa phương tắm rửa dưới ánh mặt trời đám người cùng kêu lên quan g minh tri chủ ở khắp mọi nơi quan g minh vĩnh hằng tẩy lễ trung sinh đi theo quan minh vì quan minh mà chiến hai n màn đêm buông xuống nguyên tận tinh chìm một tòa nhà lớn cao tầng không hề có điểm báo trước phát sinh bạo tạc m á h liệt hỏa d i ễ m từ cửa sổ phương ra pha lê cùng đá vụn hướng phía đường cái đập tới dẫn phát tràn ngập sợ h ã i tiếng thét trói thai đơn còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng lại một chỗ phát sinh bạo tạc ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm đồng thời lại cuốn ra nồng đậm khói lửa tiếp xuống bạo tạc dường như sinh ra phản ứng dây t r u y ề n đồng dạng thanh â m biết hai n ứ c góc liên tiếp chỉnh tòa thành thị rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn cùng lúc đó một đám cầm đao nhọn lợi kiếm người áo đen xông vào đám người khuôn mặt của bọn hắn rất quen thuộc có rất nhiều cái nào đó bữa sáng cửa hàng có r ấ lạ tại n u b vứt bỏ nhà máy tầng cao nhất ba người nhìn thấy nội thành phương hướng từng mảnh ánh lửa cho dù cách nhau rất xa vẫn có thể mơ hầu nghe được thê thảm gọi tiếng cầu xin tha thứ da cắt giã nuốt nước miếng một cái đây đây là làm sao rồi giang triệt lông mày sâu nhăn loạn cả tòa thành thị đều loạn t ô tiểu cẩn là bởi vì chúng ta sao giang triệt lắc đầu nói không cái này hiển nhiên là một trận mưu đồ đã lâu kế hoạch sớm muộn sẽ phát sinh hai cái này lúc trung đội trưởng gọi điện thoại tới trong thành đột nhiên hiện ra rất nhiều quan g minh hội tín đồ tất cả đều lộn xộn giang triệt trung đội các ngươi đều hồi đi hỗ trợ đi nếu bọn hắn lựa chọn buổi tối hành động các ngươi ở đây ý nghĩa cũng không lớn bên này có chúng ta trông coi là được vạn sự cẩn thận ừ m c h ờ một chút còn có chuyện gì giang triệt trung đội phí t r ạ c bên kia trung đội trước mắt vẫn không thể nào hỏi ra cái gì tới giang triệt hắn nhất định biết chút ít cái gì thực tế hỏi không ra, thử một chút lại cha hạ năm người kia c ẩ n bã tư liệu trung đội cha năm người kia tốt đã biết hôn loạn đường đi ánh lửa chiếu sáng từng trương hoảng sợ mặt cứu cứu ta một tên bị nổ bay ô tô ngăn chặn nam nhân ngay tại hướng trước mắt một bóng người cầu cứu tại hắn kia bị máu tươi mơ hồ ánh mắt dưới cũng không nhìn thấy đối phương trùy thủ trong tay đúng hắn ngay tại hướng một tên quang minh hội tín đồ cầu cứu mặc dù đối phương không có mặc áo bào đen nhưng là một cái không thể giả được quang minh hội tín đồ tín đồ chẳng những không có thân xuất viện thủ ý tứ ngược lại giơ lên dao găm trong tay hướng phía đối phương từng bước một đi đến đúng lúc này đột nhiên một bên bức tường n ứ t ra một giây sau cả tòa phòng ở bắt đầu đổ sụp vô số đ á vụn hướng hắn đập xuống đi ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một bóng người đột nhiên bay lượn mà đến vây anh rầm rầm rầm bụi mù nổi lên m ộ n phía tên này tín đồ bị người đ ẩ y ra đâm vào một chiếc xe trên cửa xe không có bị đổ sụp phòng ở đập chúng hắn không có việc gì nhưng người cứu hắn lại bị chôn sống tín đồ đầu tiên là ngây cả người sau đó giật giật k h ỏ miệng、ha. ngu xuẩn tiểu bọc nhỏ cháy mau dưới loạn thạch chuyển đến một đạo thanh â m quen thuộc tên này tín đồ đột nhiên ngơ ngẩn con ngươi trận trận c o vào hắn chính là bọc nhỏ hắn chính là ngày đó bởi tối quậy đồ nướng chủ quán mà người cứu hắn vậy mà là vậy mà là lớn đại phi ca là ta dưới loạn thạch âm thanh đã kinh biến đến mức rất suy yếu đại phi ca đại phi ca bọc nhỏ ngã lảo đảo chạy lên đi ý đồ đẩy ra những cái kia đá vụn cứu ra đại phi ca cứu ra một mực lớn ép hắn đại phi ca đại phi ca âm thanh từ trong khe đã chuyển ra bọc nhỏ không cần cứu ta ngươi chạy mau quang minh hội người sẽ giết ngươi bọc nhỏ không ta muốn cứu ngươi ngươi không thể chết ngươi không thể bởi vì cứu ta mà chết không thể không cần cứu ta ta vừa ta vừa bị một cái quang minh hội tôn t ử đâm hai đào tê đám hôn đằng kia ngươi chạy mau đi có hai cây cốt thép k h u khục ó hai cây cốt thép đâm xuyên thân thể của ta ta lần này ta lần này khẳng định sống không nổi không không không không không không bọc nhỏ kỳ thật tay nghề của ngươi thật rất không tệ đáng tiếc về sau ăn không được ngươi n ư ơ n thật k h u khục bọc nhỏ đẩy ra một khối lại một khối sắc bén đá vụn vừa mới thanh thủy thủ kia đã sớm không biết ném đi đâu rồi hiện trong tay hắn chỉ có bùn đất cùng máu tươi rốt cuộc tại một cái khe hở bên trong hắn nhìn thấy đại phi ca đôi mắt một con bị máu tươi nhiễm đỏ lại bị cho bụi bôi đen đôi mắt con ngươi của hắn đang run rẩy ngay tại dần dần mất đi s á t thái bọc nhỏ nghẹn ngào hô to vì cái gì tại sao phải cứu ta đại phi ca bởi vì bởi vì ta là người khiêu chiến a chương hai trăm ba mươi bốn địa ngục chi hỏa bạch tiểu hồ chương hai trăm ba mươi b ố địa ngục chi hỏa bạch tiểu hồ thiện và ác cách nhau một đường một ý niệm khi chúng ta bị hắc cám ăn mòn thời điểm oán vận mệnh bất công thời điểm hận thế đạo thê lương thời điểm cũng đúng là chúng ta sắp phá kén thành bướm thời điểm vứt bỏ nhà máy một đạo xinh đẹp thân ảnh n ề n bước thon dài thẳng tắp hai chân không nhanh không chậm đi đến nơi này nàng có một đôi hẹp dài m ị nhãn lông mày con cong lông mi thật dài có chút run r u dày trắng non không tỉ vết làn d a ở dưới ánh trang giường như lộ ra vô pháp cự tuyệt màu sắc nàng chính là mị hoặc chúng sinh mới chiêu số mười tám kỹ sư đồng thời cũng là giang triệt muốn tìm hộ yêu bạch tiểu hồ hử tiếng hự nhẹ vang lên không ngán không làm phần có thể cái l ư ớ i nhẹ nhàng liếm lắp một chút m ô i đỏ hết sức xinh đẹp như là đã không nể mặt mũi ta bạch tiểu hồ cũng không cần thiết che giấu nguyên bản con n g ư ô i đen nhánh cũng biến thành màu xanh sắm dựng thẳng đồng một đầu mái tóc đen nhánh g i a nhiều n hai con hình tam giác lỗ thai nhất là sau lưng kia cái lông sù màu trắng cái đ u ô i to chậm rãi đ u n g đưa còn như mây m ù sợi bông bình thường để người nhìn có loại muốn vớt ve mấy cái xung động cái đ u ô i lỗ lô thai lông sù thỏa thỏa nệ cỗ mimi lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ ân bạch tiểu hồ dỗi lưng một cái nàng đều đã nghĩ hoa hoạch tia ba tên tiểu gia hò cuối cùng hoa lệ hoàn thành trận này nghi thức bạch tiểu hồ phóng ra dạo phố chân phải chuẩn bị đi vào cái này vứt bỏ nhà máy mà đúng lúc này bạch tiểu hồ đột nhiên lại thu hồi chính mình chân bởi vì trên mặt đất cất giấu một đầu khó mà phát rác sắc bén sợi tơ chút tài mọn hừ lông xù cái đuôi đung đưa trái phải sau đó dùng sức điểm đặt chân n ọ n cả người giống như, như là lông à l ngống nhẹ bay lăng không vật lên mà đúng lúc này bạch tiểu hồ con người đột nhiên co vào ta đi nàng không nghĩ tới tại cái này g i a không trùng thế mà cũng che kín từng cây sắc bén sợi tơ ngay tại bạch tiểu hồ muốn tránh đi thời điểm những sợi tơ này đột nhiên động trước mắt từ quỷ ti tạo thành thiên la địa vong từ bốn phương tám hướng hướng nàng bao phủ mà đến đáng ghét còn không thấy được ba tên i kia thế mà trước hết bị âm cái này nếu là chuyền đi ta bạch tiểu hồ về sau còn thế nào tại thanh khấu h ố n mảnh mai hai tay chấn động mười ngón phía trên khiết trắng như ngọc móng tay lóe ra h à n mang v ù v ù theo hồ yêu hai móng nuốt xuống dưới giang triệt bố trí t ỉ mỹ thiên la địa vong lập tức gây thành một tiết lại một tiết bạch tiểu hồ ha chỉ thường thôi đúng lúc này tầng cao nhất đột nhiên chuyển đến một cái hèn mọt âm thanh đậu xanh thật là n ệ cộ mimi thật lạ ta rất thích a aaa có đồ vật gì nhỏ giọt trên mặt nàng bạch tiểu hồ nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn thấy nước bọt chảy dòng da cắt d ã người này có bị bệnh không ngay sau đó bạch tiểu hồ phát giác được dưới thân xuất hiện một cỗ sắc bén khí tức chỉ thấy tô tiểu c ẩ n trên thân đao lóe ra c h ạ m thanh chi sắc đánh thẳng bạch tiểu hồ bạch tiểu hồ lúc này thân thể mềm mại chấn động tiểu muội cái góc độ này không thể ra đôi cáo hất lên từng cây như là thép bội lông tóc lập tức che trời lấp đất hướng phía tô tiểu cần đánh tới tô tiểu cần chỉ có thể rút đao ngăn cản trong lúc nhất thời đình đương tiếng va đập lít nha lít nhít vang lên tinh hỏa v bạch tiểu hồ vững vàng rơi ở một bên hồng nhuận khoe miệng có chút d ư n g lên tiểu tiểu cấp c thật sự là vô cho ra sửng chết đi nàng chưa kịp nói hết lời một thanh d ữ tận đại đao gào thét lên hướng nàng bay tới bạch tiểu hồ cắn chặt hai hàm răng trắng ngả gần như sắp muốn điên buổi tối ta biết muốn cùng các ngươi ba người đánh một trận nhưng là các ngươi cũng không thể liền xuất tràng phương thức đều không cho người ta a còn có thiên lý hay không còn có thiên lý hay không bang toái cốt đao công kích thất bại nhấc lên một mảnh bùn đất bạch tiểu hồ bằng vào linh động thân hình hướng phía một mảnh khác đất chống rơi đi mà đúng lúc này một hạt trâu lăn đến nàng trắng non tiểu di ô di ô bên cạnh đây là á m khí da cắt da hét lớn một tiếng hạt trâu lập tức buộc phát ra quang mang máy liệt bạch tiểu hồ tầm mắt trong nháy mắt một mảnh k i a ánh sáng trắng đồng thời trên thân còn thoát ra từng đạo bạch s ắ c h ỏ a diễm mặc dù nàng rất nhanh dùng q u ỷ lực ngăn chặn những ngọn lửa này nhưng một cô lông nhung bị đốt cháy k h é t hương vị vẫn như c ũ tràn ngập ra có thể không đợi nàng làm ra phản ứng giang triệt âm thanh ở sau lưng nàng yếu ớt chuyển đến đấu kỹ thiên giai thiên niên sát bạch tiểu hồ anh một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời đêm vứt bỏ nhà má một mặt h è n m ọ n r a cắt giã k h i ê n đại đao sông xoay bức ba người hiện lên tam giác chi thế đem bạch tiểu hồ vây quanh mà lúc này bạch tiểu hồ yêu trên thân có đốt cháy khét vết tích xinh đẹp cái đôi u to tức thì bị đốt hơn phân nửa nàng che lấy cái mông khoe mắt ngậm lấy nước mắt miệng bên trong nghĩ linh tình các ngươi các ngươi quá đáng ghét quá đáng ghét người ta đều đã nghĩ kỹ hoa lệ lên sản phương thức các ngươi tại sao phải như vậy đối với người ta đáng ghét đáng ghét đáng ghét a a a ra cắt g ã có ả i trái tim đen u ám tô tiểu cần giang triệt g i lên đại đao thừ lạnh nói nói Các n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì bạch tiểu hồ ngực chập trùng lau sạch nước mắt nhìn chằm chằm giang chỉ nói người ta tại sao phải nói cho n g ư ơ i biết người ta một cái cấp b còn sợ các ngươi ba cái cấp c sao vừa mới người ta chỉ là không có chuẩn bị kỹ cảng chờ hạ liền đem các ngươi sẽ thành m ạ c h nhỏ sau đó hết thể đều ăn hết ăn hết ra cắt giá đệ lên tay cười hắc hắc nói ngươi nói có hay không một loại khả năng ngươi muốn cùng ta cùng nhau hắc hắc hắc nhưng ngươi lại ngượng ngùng m ở miệng kỳ thật ngươi có thể thử một chút ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là n h ĩ thầm sự thành bạch tiểu hồ đại mi tao lại dần mắng có bệnh giang triệt có bệnh g i a n g cầu nàng có bệnh ta nhìn coi như nhìn đi trước làm chính sự không muốn phải nhìn n g ệ c ố mỹ mỹ liền đi không được đường bạch tiểu hồ ra cắt ra thở dài một cái nam nhân nếu như luôn luôn dùng nửa người dưới suy nghĩ nói do hắn có tuệ căn mà lại giang cầu ngươi có tư cách gì nói ta ai mẹ nó sẽ đối quỷ bí dùng thiên nhiên sát đừng cho là ta không biết ngươi điểm kia tính toán bạch tiểu hồ giang triệt đáng tiếc nàng cốc đạo l ệ tá dẫn đến ta đánh trật bạch tiểu hồ ta ta hổ lang tri tử lẽ nào lại như vậy mà lại ai l ệ tá rồi ai đạp ngờ cốc đạo l ệ tá rồi người mới là tá cả nhà người đều là tá lại nói hai gia hỏa này thật là nhân loại sao loại này n ã o mạch kín bọn họ là thế nào phát hiện sao sáu cánh bí mật người ta không chê vào đâu được kế hoạch thế mà bị hai cái xa điêu cho khám phá rồi nghĩ đến nơi này bạch tiểu hồ ngược lại bắt đầu gợn sóng không ngừng không phục x ỉ nhục không cam l ò n g xấu hổ các loại cảm xúc tại nàng cao ngất trong l ò n g ngực hội tụ nơi xa ngắm nhìn tạo cát có lẽ hẳn là không t r ư ờ n g ta có thể hiểu được cái này con tiểu hồ ly tâm tình bây giờ bạch tiểu hồ tại khôi phục tâm tình về sau nói các ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh giang triệt ta biết r a c á t giã uống nhiều sáu cái hạt trứng ngươi cũng có thể bạch tiểu hồ bắt đầu muốn khóc nhưng nàng vẫn là kiên cường tiếp tục nói chính là các ngươi vô pháp ngăn cản đây hết thảy đêm nay văn phòng thành phố chắc chắn hóa thành cho t à n giang triệt chuyện này cùng v i ê m ma thần có quan hệ thế nào bạch tiểu hồ hai cái lỗ thai giật giật cái gì v i ê m ma thần nhưng ta biết sư đà lĩnh giang triệt ngươi cùng ta đặt, đặt chỗ này đâu đúng lúc này bạch tiểu hồ hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo hờ mang khi tất cả người bỗng nhiên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nàng nhìn xem giang triệt hồng nhuận khỏe miệng có chút dơ lên ngươi tốt giang triệt giang triệt những mày cả người không khỏi căng cứng yêu phong nhanh như vậy liền bị nhìn xuyên sao khống chế bạch tiểu hồ yêu phong lộ ra một bộ biểu tình thất vọng nhưng nàng hiện tại cũng rất kỳ quái vì sao lại cảm thấy cái mông đau tiểu hồ ly này vừa mới kinh nghiệm cái gì nàng mặc dù có thể khống chế bạch tiểu hồ nhưng vô pháp đem lực lượng của chính mình chết cảnh đến tiểu hồ ly trên thân không có việc gì đi hai bước nhìn xem yêu phong t ê mẹ nó đau quá giang triệt yêu phong điểm một cái mũi chân cố nén xấu hổ cảm giác đau đớn nói giang triệt t ê ân người tốc độ phát triển rất nhanh không sai giang triệt đau không ta đâm da cắt giã hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng yêu phong ta ải yêu phong ải quan minh hội chấp sự thứ một mươi một tỷ ải còn có thể hay không hào hào cho cái lời dạo đầu rồi bạch tiểu hồ cầu khen ngợi đ i ể m điểm thúc canh ngủ ngon lạc chương hai trăm ba mươi năm địa ngục c h i hỏa đốt cháy thế gian chương hai trăm ba mươi năm địa ngục c h i hỏa đốt cháy thế gian giờ phút này yêu phong tâm thái so bạch tiểu hồ chẳng tốt đẹp gì mặc dù nói nàng tại chấp sự bên trong xếp hạng không có tại trước mười phần liệt nhưng nàng nên có bức cách cho tới nay đều có hôm nay chẳng những không có cao đại thượng lời dạo đầu ngược lại còn nhận mông nhi bị nổ mùi vị quan trọng hơn chính là còn bị ở trước mặt nhục nhã lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy a nếu không phải quỷ ảnh đại nhân đặc biệt đã phân phó nàng hận không thể trực tiếp xé nát giang triệt k hít sâu trong lòng mặc niệm không nên tức giận sinh khí sẽ sinh nếp nhăn yêu phong mở miệng nói ra người trẻ tuổi đừng luôn nghĩ chém chém giết riết có một việc có lẽ các ngươi có hứng thú nghe một chút giang triệt có quan hệ viêm ma thần yêu phong không phải giang triệt kia không hứng thú da cắt giã giống như trên giang triệt bày ra tư thế công kích cũng đối giã cậu cùng tô tiểu cần làm cái nháy mắt yêu phong khỏe miệng tại run rẩy nàng bản thể bên kia đang cùng quỷ bí tiểu đội người kịch chiến ba nghìn ba mươi ba hồng lăng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản không có thời gian cùng cái này hai hai hàng r u n g dài giang triệt chỉ cần ngươi gia nhập quang minh hội thứ ngươi muốn lập tức liền có thể được đến yêu phong nói giang triệt hơi s ư ớ n g sở thứ tăng l n yêu phong đúng chỉ cần ngươi tự nguyện trở thành quang minh chi chủ thành kính tín đồ thứ ngươi mới chủ tướng sẽ ban cho ngươi ngươi tìm viêm ma thần đại nhân không cũng chính là muốn v ậ n kia sao nhưng ngươi có hay không nghĩ tới cho dù viêm ma thần đại nhân hiện tại c h ạ m ở trước mặt ngươi chỉ cần hắn không cho ngươi cảm thấy ngươi cầm đến sao nhìn tới tiểu man đầu tại quang minh hội chấp sự bên trong cũng không phải là cái gì bí mật mà chính mình có được tiểu man đối bọn hắn đến nói cũng cơ hội là trong suốt vậy tại sao vì cái gì bọn hắn sẽ biết biết đến lại có bao nhiêu bọn hắn biết tiểu man kia chư thiên ngục giam đâu chư thiên ngục giam chuyện chẳng lẽ bọn hắn cũng biết sao thấy giang triệt đột nhiên không nói lời nào g i a cắt g i ã một mặt s ư n g sờ nói ca ngươi sẽ không thật động tâm đi tô tiểu cần cắn chặt hai hàm răng trắng ngả ta cùng quang minh hội không chết không thôi yêu phong cười khẽ một tiếng nói ở cái thế giới này thực lực mới là trọng yếu nhất bất kỳ cái gì đồ vật đều xây dựng ở trên thực lực chúng ta quang minh hội xưa nay không ép buộc bất luận kẻ nào gia nhập chúng ta muốn là thành kính tín đồ nếu như chúng ta quang minh hội người thật chính là bọn ngươi trong miệng tội ác trồng chất lưu manh vậy xin hỏi vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy tự nguyện đi theo q u a minh các ngươi sở dĩ cho là chúng ta quang minh hội không nên tồn tại đó là bởi vì các ngươi một mực sống ở h ắ t cám thế giới bên trong một mực không có chân chính thấy rõ thế giới này cho nên tiếp thu quang minh c h i chủ tẩy lễ đi g i a c á t giã giang cầu gâu gâu tô tiểu cần một mực trầm mặc giang triệt chậm rãi ngầm đầu cười hỏi tại sao phải ta gia nhập ta một cái liền mèo con nương đều chưa từng g i ế t cũng không ngủ qua người có tài đ ứ c gì yêu phong đây là quang minh c h i chủ dân trạch là thần chọn chúng ngươi giang triệt t u t vậy ta gia nhập ra các giã o、oh. tô tiểu cần yêu phong vui mừng nhẹ gật đầu rất tốt lựa chọn rất sáng suốt hoan nghênh ngươi đồ đâu giang triệt dối tay ra vật của ta muốn đâu cho ta yêu phong cười nói đừng nóng v ổ i sẽ đưa cho ngươi giang triệt ngồi đầu ta bây giờ h ỏ i nghi ngươi tại làm ai làm bán hàng đa cấp ngươi không biết đây là phạm pháp sao yêu phong cái dẫn mối cái gì làm cái gì bán hàng đa cấp chúng ta quang minh hội là đứng đắn tổ chức cá uy có giấy phép sao không có giang triệt cười lệnh giã cầu đ ố i a đậu thủ cùng một thời gian chấp pháp cục phòng thẩm vấn nói các ngươi quang minh hội đến cùng muốn làm gì nói một tên chấp pháp giả dắt lấy phí trạch cổ áo gầm thét ngươi xem một chút các ngươi làm chuyện tốt bên ngoài bây giờ chết bao nhiêu người vô tội ngươi có biết hay không ngươi có còn hay không là người ngươi mẹ nó có còn hay không là người nhưng mà đối mặt chấp pháp nhân viên lựa giận phí trạch lại phát ra c ư ờ i lạnh biểu lộ dữ tợn lại điên cuồng ha ha ha ha ha. ta lúc ban đầu cũng là như vậy bất lực ta lúc ban đầu cũng là như vậy phẫn nộ chính là đâu ai có thể lý giải ta đều đi chết đều đi chết đi ha ha, ha. đúng lúc này một tên khác chấp pháp nhân viên nổi giận đùng đùng vào vào. hắn đem một chồng ảnh chụp vùng ra p h i chạch trên mặt chính ngươi nhìn xem chính ngươi nhìn xem đây là hai năm trước kia năm người phạm nhân trong tù ngủ qua giường chiếu c h ợ to ánh mắt ngươi cho t a thấy rõ ràng trên tấm ảnh một tấm tấm ván gỗ khắc lấy một cái phi thường mịt mở sao sáu cánh đồ án sao sáu cánh p h i chạch kinh ngạc nhìn những hình này vì cái gì bọn hắn ván giường trên có khắc sao sáu cánh vì cái gì vì cái gì chấp pháp nhân viên vì cái gì bởi vì bọn hắn năm cái cũng là quang minh hội người bọn họ là viên ma thần vương viêm người vâng anh phí trạch đại não trong nháy mắt trống rỗng chỉ còn lại trời đất quay c u ồ n g vù vù âm thanh vì cái gì vì cái gì năm người kia cặn bã cũng biết sao sáu cánh chẳng lẽ nguyên lai nguyên lai hung thủ thật sự là hắn ngày đó một n g ụ c một câu nói muốn giúp mình tìm về quan g minh người hắn mới thật sự là hung thủ không đây không có khả năng không đúng đúng cho nên hắn mới có thể để ta làm những chuyện kia không có sai biệt không có sai biệt chuyện hắn mới là hung thủ hắn mới thật sự là hung thủ phí trạch trong đầu bắt đầu không ngừng hiện lên một vài bức hình tượng nam tại vũng máu thế nữ năm người cặn bã mặt còn có về sau một cái người áo đen ngày đó hắn ôm một cái dương nói muốn làm lý và ở trên mu bàn tay của hắn có hai cái huyết s ắ c sao sau cánh về sau tại hắn rời đi thời điểm nói mình ở đây lưu lại một vật tại tương lai không lâu sao sáu cánh xuất hiện lần nữa lúc chính mình quang minh sẽ đến lần nữa đồng thời hắn còn bàn giao một ít chuyện hắn lợi dụng ta hắn lợi dụng ta phí chạch cấm thét hai mắt che kín tơ máu c h ấ p pháp nhân viên nói nói đi bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì phí trạch dường như trong nháy mắt này mất đi tất cả tín nhiệm trẻo trống hắn hiện tại cảm giác chính mình trong hai năm qua làm mọi sự kiện đều là buồn cười như vậy ta nói ta đều nói phí trạch mang trên mặt một bôi ai cũng xem không hiểu nụ cười nói hai năm chuyện kia sau khi phát sinh đại khái đã qua một tháng thời gian đi một cái trên mu bàn tay khắc lấy huyết sát sao sáu cánh nam nhân tìm được ta hắn muốn chúng ta tuyên truyền quang minh hội giáo nghĩa tại văn phong thành phố mời chào tín đ ổ càng nhiều càng tốt cho nên ta không từ thủ đoạn tìm kiếm nghị cách để những người khiêu chiến này đi ức hiếp người bình thường đương nhiên bọn họ bản thân liền rất tình nguyện làm như vậy chỉ cần ta tín đồ chiêu đủ nhiều quang minh chi chủ liền sẽ nghe được ta cầu nguyện đến lúc đó huyết sát sao sau cánh sẽ tại văn phong thành phố g i a n g lâm tòa này tràn ngập tội ác thành thị đem hóa thành cho tàn chấp pháp nhân viên ra mặt này lên hủy đi cả tòa thành đây chính là ngươi muốn quang minh phí trạch trong hai năm qua ta biết rất nhiều bị người khiêu chiến l ớ n ép người cái này không chỉ là ta muốn quang minh đây là chúng ta những người bình thường này muốn quang minh nhưng chỉ là các ngươi những n à y tín đồ đưa tới bạo loạn cũng không có cách nào làm được điểm này chấp pháp nhân viên nói hắn thực sự nói thật mặc dù đêm nay toàn thành hỗn loạn nhưng là những n à y quan g minh hội tín đồ đều là người bình thường coi như trong đó có một bộ phận người có q u y lực cái kia cũng cùng phí trạch không sai biệt lắm căn bản không coi là gì chấn áp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian nhưng nếu như thật chỉ là như vậy kia quan g minh hội lần hành động này căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ngược lại sẽ tổn thất một đám thành kính tín đồ phí trạch túi t h ấ p đầu chấp pháp nhân viên cũng không mở miệng nói chuyện nữa thật lâu thật lâu phí trạch thật dài thở hát ra nói bởi vì hiện tại những này chỉ là khúc nhạt dạo làm sao sáu cánh lại xuất hiện từ địa ngục mà đến hòa diễm sẽ đốt cháy thế gian hết thể h tám t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu địa ngục c h i hỏa bóng đen tinh hồng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu địa ngục c h i hỏa bóng đen tinh hồng b a n g lam vốn không địa ngục nói chuyện mà là âm gian theo phật giáo truyền vào b a n g lam về sau dung hợp bản thổ thần thoại nhường đất ngục trở thành âm gian hắc cám nhất một bộ phận hai năm trước viêm ma thần vật lưu lại từ địa ngục mà đến h ỏ a diễm tin tức này để người không t h ở nổi cùng lúc đó giang triệt cũng thu được trung đội tin tức chuyển đến vô luận như thế nào cũng không thể để sao sáu cánh kết cấu hoàn thành tòa thành thị này không lớn nhưng cũng có được mấy trăm ngàn nhân khẩu nếu như phi trạch nói đều là thật hậu quả thật không dám tưởng tượng văn phong thành phố thật rất có thể sẽ hóa thành luyện ngục vứt bỏ nhà máy giang triệt một tiếng gầm thét giá cầu thượng đặc hiệu ra các giã đến rồi hùng giang triệt cùng tô tiểu c ẩ n hai người trên ao đều còn lên ngọn lửa màu trắng hô hô hô giang triệt cùng tô tiểu c ẩ n phối hợp lẫn nhau không ngừng đối yêu phong nói đúng ra là không ngừng công kích bị yêu phong không chế bạch tiểu hồ nhưng mà đối mặt hai người hung manh thế công yêu phong lại cực kỳ thong dong mặc dù nàng vô pháp đem lực lượng của chính mình tài giá đến bạch tiểu hồ trên thân nhưng là nàng kinh nghiệm tác chiến là thực sự đồng thời bạch tiểu hồ bản thân liền là một cái cấp bê quỷ bí quỷ lực muốn so giang triệt cùng tô tiểu cần đều mạnh hơn vô dụng thật vô dụng giang triệt ngươi phải hiểu được thế giới là cho chúng ta những cường giả này chuẩn bị mà là một m cái cường giả chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là xua đổi thế gian này h tám để quang minh chiếu dọi tại mỗi trên người một người làm giang triệt một đao chém vào yêu phong trên cánh tay nhưng nàng lại cứ thế mà đ ó lấy bạch s á t h ỏ a d i ễ m quan g mang tại hai người trên mặt nhảy vọn yêu phong ngươi ngăn cản không được cũng thay đổi không được văn phong thành phố kết cục ngươi chỉ có một lựa chọn đó chính là gia nhập ngươi không đi mặt điện đi làm đáng tiếc giang triệt nát một câu sau đó đột nhiên túi người một giây sau tô tiểu cẩn hoành đao trực tiếp từ giang triệt vừa mới vị trí xa qua hướng phía yêu phong cái cổ chém vào mà đi cùng lúc đó giang triệt cổ tay khai đảo đem đao bước lên thẳng bức yêu phong trái tim hiện nay tại sử dụng quỷ linh lực lượng về sau giang triệt cùng tô tiểu cẩn hiện tại cũng có được so sánh cấp b thực lực đối mặt sắc bén thế công yêu phong cũng không còn dấu dốt nàng có thể khống chế bạch tiểu hồ sử dụng bạch tiểu hồ lực lượng đồng thời cũng có thể sử dụng bạch tiểu hồ quỷ h ư quỷ h ư bạch hồ loạn ngay tại giang triệt cùng tô tiểu cẩn công kích sắp trong số mệnh thời điểm yêu phong thân thể đột nhiên tự động giải thể biến thành từng con màu trắng tiểu hồ ly hướng phía chạy trốn từ phía giá cầu g i a cắt giã xem ta hỏa chi hô hấp không biết mấy chi hình kinh phí tiêu đốt hùng một vòng màu trắng tường lửa bay lên đem yêu phong biến thành mấy chục con tiểu hồ ly toàn bộ vây khốn tia từng đôi hẹp dài hồ ly trong mắt lộ ra kinh ngạc chi ý nàng bị khư chính là thay đổi số t r ọ n lượng đông đảo cá thể sau đó tiềm giấu đi tùy thời mà đậu cái gọi là minh thương dễ tráng tiễn có phòng cho dù là bọn họ bỏ sót một con nàng đều có thể tìm cơ hội phản xác nhưng bây giờ cái này quỷ khư vừa mới dùng trực tiếp liền bị phá giải rồi cái này cái này mẹ ngươi nói đ ù a bạch tiểu h ồ ngươi cái thái kê cái này ba cái xem ra không lớn bình thường bộ dáng phản ứng nhanh như vậy sao giang triệt nhìn hai người liếc mắt một cái trầm giọng nói tốc chiến tốc thắng tô tiểu cần điểm hạ trước cam thon sau đó quỷ khư thần chi kính tượng hai cái tô tiểu cần tự thành một phái phối hợp lẫn nhau hướng phía một đám tiểu hồ ly dễ tới giang triệt nhìn thoáng qua ân một cái làm hai cái dùng hợp lý lại hợp pháp rất không tệ sau đó giang triệt giật giật khoe miệng trong lòng mặc niệm quỷ khư bóng đen tinh hồng đây là tiểu mộng quỷ khư kỳ thật tại chuẩn bị cùng diệp trường thanh sinh t ử chiến thời điểm liền đã rút đến nhưng là vẫn luôn không có cơ hội sử dụng thứ nhất là giang triệt không biết cái này quỷ khư phản vệ là cái gì thứ hai cái này quỷ khư chỉ có thể ở buổi tối sử dụng bóng đen tinh hồng chỉ có thể duy trì một phút tại cái này một phút bên trong giang triệt có thể thấy do hết thẻ chung quanh cái này quỷ h ư cùng âm dương quỷ đồng giống nhau đến mấy phần nhưng quỷ đồng cũng không thể mang đến thấu thị hiệu quả chín địa phương hướng hô đất bên trong có ba con trong hốc cây có một con g i ã cầu cẩn thận sau lưng tia đài máy xúc bên trong có một con yêu phong lúc này giang triệt dứt khoát hai mắt nhắm lại cùng cái giả đã giống nhau không ngừng nói ra yêu phong vị trí đồng thời giang triệt nội tâm cũng lật lên sóng to gió lớn những n à y tiểu hồ ly rõ ràng đều là giống nhau như lúc mỗi một cái đều là bản thể đồng thời mỗi một cái cũng đều là phân thân lợi hại à chờ chút đậu xanh tô tiểu cần ngực vì cái gì c u ấ n lấy băng vải đều siết biến hình màu đen thông khí cái này ngược lại là vẫn được dã cầu quần cộc thế mà là sở hòn chệ bốt không hổ là hắn cái này quỷ khư liền rất an nhàn a tiểu mộc d i ế cảm nhận được giang triệt quỷ khư mang tới uy hiếp yêu phong trong lòng kinh hãi nhưng càng mạnh quỷ khư cần thiết quỷ lực thì càng nhiều nàng cũng không cho rằng mới cấp c giang triệt có thể để cho cái này quỷ khư duy trì bao lâu nhưng hiện tại chính mình quỷ khư tại giang triệt trước mặt đều thùng giống teo to phối hợp thêm ra cắt ra cùng tô tiểu c ậ n trong thời gian ngắn chém g i ế t chỗ có phân thân cũng không phải là việc khó thua một cái cấp b thật bị ba cái cấp c bước đến tử lộ yêu phong trong lòng rất cảm giác khó chịu bất quá bạch tiểu hầu nhiệm vụ cũng xưa nay không là muốn giết chết giang triệt mà là chỉ suy n Cẩn n giết giã Tiểu chết Tô cắt hoặc ra à suy, suy suy một con lại một con cáo nhỏ chết tại giang triệt cùng tô tiểu cần đ a u hạ rất nhanh cũng chỉ còn lại có cuốn rúc vào tường lửa biên giới một con cáo nhỏ không có nửa câu nói nhảm giang triệt trực tiếp vung đao quán xuyên thân thể của đối phương hòa diễm tán đi lan bị ép khô ra cắt g ã giống như là giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất Phù phù t cái, cái,、so、cái này lúc n yêu phong lại dáng chống đỡ lấy cuối cùng t hơi nói các ngươi hoàn toàn chính xác để ta thật bất ngờ rõ ràng một cái cấp b lại bị các ngươi ba cái cấp c phối hợp f không có đánh trả cơ hội chính là giang triệt ta nói qua ngươi vô pháp ngăn cản giang triệt nhắm mắt cười nói ngươi là muốn nói hồ yêu chết cũng có thể hoàn thành sao sáu cánh kết cấu sao yêu phong đúng sao sáu cánh kết cấu đã hoàn thành n g ư ơ i xác định ta xác định n g ư ơ i xem một chút t r u n g quanh cái này nơi này là đậu xanh giang triệt khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nơi này đã không phải là vứt bỏ nhà máy vừa mới tưởng l ử a m ộ t mực tại biến ảo chỉ là ngươi cái xa điêu không có phát giác được mà thôi ngươi cũng chưa chết tại chính xác vị trí bên trên sao sáu cánh kết cấu thất bại yêu phong yêu phong cỏ ngươi không nói võ đức ta chủ quan chương hai trăm ba mươi bảy các ngươi muốn tiền giấy sao chương hai trăm ba mươi bảy các người muốn tiền giấy sao kỳ thật từ suy đoán ra e điểm cùng ép điểm thời điểm giang triệt liền đoán được khả năng này bởi vậy hắn sớm cùng ra c á t giã tô tiểu cần kế hoạch tốt tại lúc chiến đấu vụ trộm đem vòng chiến chuyển rời đến vứt bỏ nhà máy bên ngoài trận chiến đấu này so trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm kết cục cũng không ra giang triệt sở liệu không hổ là ta cơ chí một nhóm chỉ là hai cái sử dụng quỷ thư một cái l à m bị echo giết một cái cấp b bọn họ ba cái trực tiếp đều phế bỏ năm trăm quỷ lực là cấp c một nghìn quỷ lực là cấp b cấp a cần tích lũy ba nghìn quỷ lực cấp s thì là cần tám nghìn đẳng cấp càng cao ngang cấp t r ê n lệch lại càng lớn đồng dạng là cấp b 1.000 quỷ lực cùng 2.999 quỷ lực lại là hai khái niệm cái này hộ yêu là cấp b bên trong tân thủ k h i vọng tiểu man đang ăn cái xương kia về sau thật có thể làm được để cho mình tại cấp á trở xuống loạt giết giang triệt ngồi tại chỗ bị bóng tối vô tận bao vây cũng không biết cái này phản vệ sẽ duy trì bao lâu không bao lâu tiếng bước chân văng lên không tệ các ngươi biểu hiện rất không tệ tào cắt phi thường hài lòng nói hộ yêu đã chết ủy thác đã hoàn thành bởi vậy tào cắt cũng không cần trong bóng tối tiếp tục bảo hộ cái này ba tên tiểu gia hỏa giang triệt gà ca t à o cát làm sao cái này cấp b ê quỷ bí thật mạnh giang triệt che n g ự c n g ũ quan vật m ẹ o t à o cát người ta rõ ràng là bị các ngư ơ i ngược chết tốt lắm không tốt tiểu cần đều bị đánh n g ấ t đi dã cậu cũng sinh mệnh hấp hối da cắt giã hồng hộc muốn chết rồi giang triệt ngay cả ta cũng bị trọng thương phàm là sơ ý một chút chúng ta liền thật chết yểu t à o c á t mặt không biểu tình ngươi căn bản không hề nội thương giang triệt đánh gãy t à o c á t lời nói là nội thương nội thương rất nặng thương thế của ta chính ta rõ ràng Tao cắt giật, nói, ta sẽ giúp các tranh thủ thêm điểm học phần đến nội phương diện tù thành lao, vẫn là phải xem chung đội. Có gà ca co các học chung Có câu được. khỏe phần phương phải phong xem miệng điểm nói, giúp ngươi nội diện đội. đến vẫn nói này Vãn sẽ phố. là là gà bởi vì lần này gây ra hỗn loạn quang minh hội tín đồ đều là người bình thường bởi vậy rất nhanh liền bị ngành chấp pháp cùng đông đảo người khiêu chiến luyện tập chế phục hòa diễm còn đang thiêu đốt nhưng cũng liền cái này có thể như vậy cái này sóng đoàn chiến quang minh hội thua cái này lúc đạp đạp đạp một tên ăn mặc y phục tác chiến thân cao vượt qua một m bảy nữ nhân xuất hiện tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên dáng người cao gầy thượng nửa gương mặt giấu ở dưới mặt nạ chỉ lộ da đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn toàn thân trên d ư ớ i tản ra một loại không giận tự uy khí chất làm chấp pháp nhân viên nhìn thấy đối phương ngược huy trước lúc nhao nhao đ ẩ y ra không dám cùng n à y nhìn thẳng quỷ cục thẩm phán giả danh hiệu ngưng quang quỷ bí tiểu đội là quỷ cục cơ sở cũng là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận tại quỷ bí tiểu đội phía trên chính là thẩm phán giả mỗi một cái thẩm phán giả đều là vương cấp cũng chính là cấp ss người khiêu chiến cũng chính bởi vì thực lực bọn hắn mạnh mẽ bởi vậy thẩm phán giả không phải tại chấp hành nhiệm vụ chính là tại chấp hành nhiệm vụ trên đường cơ hồ không có ngừng không nghĩ tới lần này thẩm phán giả thế mà đều đến đạp đạp đạp ngưng quang đi đến mặt trời nhỏ cửa khách sạn trên dưới giò xét một phen sau đó tay phải vung lên một cái còn như h ỏ a d i ễ m tạo thành sao sáu cánh tại khách sạn trên không ngưng hiện thật là ngươi viêm ma thần theo thanh lanh âm thanh âm vang lên giữa không trung sao sáu cánh cũng là dần dần tán đi dường như không từng xuất hiện đồng d ạ n g cái này lúc đơn kiệt cùng hồng lăng mấy người cũng chạy tới đối ở trước mắt ngưng quang xuất hiện bọn họ cũng không kinh ngạc làm chuyện này liên lụy đến viêm ma thần về sau phía trên liền phái một tên thẩm phán giả tới chỉ là thẩm phán giả số lượng rất ít không phải gọi lên liền đến yêu phong đâu ngưng quang nhìn về phía đơn kiệt hỏi để bọn hắn cho trốn đơn kiệt cắn răng nói liền kém một chút bọn hắn liền có thể chém giết yêu phong nhưng thất bại chính là thất bại không có gì đáng tìm lấy cớ ngưng quang bình tĩnh nói hư không không gian năng lực hoàn toàn chính xác rất khó đối phó các ngươi không cần quá tự trách đám người trầm mặc ngưng quang tiếp tục nói viên ma thần ở đây lưu lại một đạo lửa địa ngục cân ký các ngươi không tìm được cũng là bình thường dù sao tên kia là vương đan đội trưởng cảm t ạ ngươi lại một lần bảo hộ vãn phong thành phố đơn kiệt gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói kỳ thật ngăn cản hạ i chuyện này người không phải ta hh ngưng quang đó là ai hồng lăng là chúng ta ba nghìn ba mươi ba tiểu đội quân dự bị giang triệt tô tiểu cần còn một cái gọi gọi tính một cái khác không quan trọng chủ yếu là giang triệt là chúng ta ba nghìn ba mươi ba giang triệt ngăn cản sao sáu cánh kết cấu ngăn cản địa ngục chi hỏa tô kinh thạc dắt lấy hồng lăng để ép âm thanh nói ngươi bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút đừng ồn nào giang triệt ngưng quang trầm ngâm một lát dường như hồi nhớ ra chuyện gì nói hắn có thể gia nhập các ngươi 3033, là một chuyện tốt để nghiêm đội trưởng mang nhiều d i n hắn hồng lăng vậy khẳng định a bất quá lần này người ta công lao như vậy lớn t ổ n g phải hào hào đáp cảm ơn hắn đi ngưng quang quỷ cục có quỷ cục quá trình hồng lăng có thể hắn cũng là kinh đại học sinh a lần này chỉ là tới chấp hành nhiệm vụ ngưng quang hơi s ứ n g sở sau đó nhìn thẳng hồng lăng n g ư ờ i là tại giúp giang triệt gõ lửa chúng ta hồng lăng tô kinh thạc mặt đen lên đều gọi ngươi đường ồn ảo hồng lăng có vấn đề sao không có vấn đề quân dự bị cũng không phải thành viên chính thức đi theo quy trình là đủ ngưng quang nhìn về phía đơn kiệt nói đan đội trưởng v i ê m ma thần vật lưu lại đã bị ta xóa đi sự t ì n h k h á c liền giao cho ngươi đến xử lý ta còn có nhiệm vụ liền rời đi trước đơn kiệt gật đầu nói được ừ quỳ hẹp hòi hồng lăng nhíu núi ngọc tinh xảo lẩm bẩm một câu một bên t u kinh thạc lập tức nắm g nhìn một phía như lâm đại địch sợ ngưng quang bởi vì hồng lăng nhổ nước bọn đột nhiên rết trở lại tới người ta chính là thẩm phán giả a là vương cầm a là ngươi nha có thể dọn dẫm có thể nhổ nước bọn đối tượng sao v đối, đối với điểm này giang triệt rất là tán thành tới gần kết thúc đơn kiện đội trưởng nói một bên cho rằng thế giới tràn ngập không công bằng một bên nhưng lại vì đạt tới mục đích của mình tìm kiếm nghị cách chế tạo bất công đây chính là cái gọi là quang minh hội trung đội thở dài sự kiện lần này tạo thành hơn một trăm người tử vong hơn nghìn người bị thương còn tốt địa n g ụ c c h i hỏa không có bị kích hoạt bằng không ta liền thật thành tội nhân thiên cổ giang triệt nhấp một hớt sữa hỏi cho nên quang minh hội mục đích làm như vậy đến cùng là vì cái gì hồng lăng liếc một cái giang triệt nói đến những sự tình này còn không cần người quản g người còn tiểu giang triệt ba phần m é t còn tiểu da cắt giã nha dây câu sao tô h kinh thạc h ả o h ả o đừng lái xe hồng lăng mí môi nói dù sao quang minh hội làm khẳng định đều là chuyện xấu bởi vì quang minh hội chết người còn thiếu sao giang triệt không nói gì thêm chuyện này đến tiếp sau quỷ cục nhất định sẽ phái người tiếp tục thâm nhập sâu điều tra nhưng đó đã không phải là hắn cấp bậc này chỗ có thể biết chuyện thậm chí liền quỷ bí tiểu đội đều không có tư cách biết mà lại nghiêm dĩ băng cũng đã nói chỉ cần mình thực lực đến hết thể đều sẽ nước chạy thành sông cho nên xét đến cùng hay là mình thực lực không đủ c ơ m tất hồng lăng tỷ lại nói liên miên lại n h ả y một tiếng thuận lợi hồi kinh lúc chạm vạn g tối nhiệm vụ đ ạ i sảnh tại xác minh về sau giang triệt ba người phân biệt thu hoạch được hai trăm năm mươi điểm học phần cái này một đợt huyết kiếm lời số lượng còn may mắn sau đó giang triệt đẩy ra tàu cát mang theo giã cậu cùng tô tiểu c ẩ n đi tới giao dịch đại sành trên đường giang triệt ngăn đón giã cậu cùng tô tiểu c ẩ n b ả vai nói tất cả quỷ vật bên trong tăng lên quỷ lực chính là quý nhất chúng ta bây giờ đã là cấp c cho nên cấp c trở xuống đối với chúng ta trợ giúp đã không lớn một gốc có thể tăng lên quỷ lực cấp c quỷ vật ở trường học mua rẻ nhất cũng muốn hơn sáu triệu cho nên giã cậu ngươi muốn càng nhiều tiền giấy sao g i a cắt giã nói nhảm đương nhiên nghĩ a tiểu cần ngươi đây tô tiểu cần ta đối tiền không hứng thú giang triệt a a có thể ngươi còn thiếu ta ba mươi vạn tiền thuê nhà còn có một ư ơ i triệu dự phí tô tiểu c ẩ n ta muốn tiền giấy giang triệt hài lòng nhẹ gật đầu t ố t vậy lần này sáu triệu liền xem như chúng ta tài chính khởi động ta hiện tại có một cái kiếm tiền biện pháp tốt chương hai trăm ba mươi tám chúng ta muốn phát chương hai trăm ba mươi tám chúng ta muốn phát giao dịch đại sảnh người ta tấp nập giang triệt ngươi trả sao g i a cắt giã trả liền thừa tám trăm giang triệt tám trăm l ợ i tức bao nhiêu a i a cắt giã khắc mặt đừng nói mỗi tháng chỉ là lợi tức liền muốn hơn một vạn giang triệt n h ư đầu ngươi làm sao không cần giang giang vay đ â u mượn vạn ngầm một tết i tức thấp nhất một trăm khối lên một trăm l ê n lợi tức còn rất ưu đãi chính quy sao đó là đương nhiên chính quy giang giang vay là thiên thanh thượng thành phố công ty dưới cờ chính quy mượn tiền đại bình đại an toàn có bảo hộ hạn mức cao nhất năm mươi vạn tới sổ tốc độ năm phút lên dài nhất còn có thể phân hai mươi b ố chu từ từ trả vậy cái này giang giang vay như thế xin a thì ta a ta chính là giang giang vay người sáng l ậ p a giao dịch lâu bên ngoài đang chuẩn bị mua chút chữa trị cấm vật tài liệu tạo cắt gặp chủ nhiệm sử chấn sử chủ nhiệm nha tạo an toàn viên tạo cắt đại kinh chủ nhiệm chúng ta đều là nam cái này không thích hợp đi cái này sử chủ nhiệm n g ư ơ i mẹ nó không phải họ tào sao a đúng đúng đúng sử chủ nhiệm vừa cười vừa nói l a o gà a nghe nói lần này các ngươi tổ nhiệm vụ vượt mức xong là được rồi cấp c nhiệm vụ cầm tới cấp b ban thưởng cái này một đợt tiền thưởng của ngươi cũng không y ta tao cắt chê cười nói may mắn may mắn mà thôi nghe lão mục nói ngươi nghĩ xin thay cái tổ không có a hắn nói mỏ ta lúc nào nói muốn đổi tổ rồi không có chuyện sử chủ nhiệm gật gật đầu nói tia ba tên tiểu gia hỏa ngươi cảm thấy thế nào Tào cắt mặt k h ô n giao đỏ t dịch đại sành n có đặc điểm giang triệt không muốn lấy vay nuôi vay Gia giang Mặc triệt nếu như hắn luôn luôn thúc giục người trả khoản giang triệt nếu như hắn để cần dùng gấp tiền người không có có chiếm được bất kỳ trợ giúp nào Tô t i lúc này giang triệt chung quanh đã tập hợp không ít người mượn một vạn một tháng muốn trả bao nhiêu có người hỏi giang triệt ba nghìn một tháng chỉ cần ba nghìn lợi tức muốn thế chấp sao không cần vậy vạn nhất ta tại quỷ bí thế giới chết làm sao bây giờ vậy ta đi tìm cha mẹ ngươi a đúng cô nhi không mượn cấp a cùng cấp a lấy bên chiến khiêu chiến người cũng không mượn nhưng đây là tạm thời nữ cung cấp vốn riêng chiếu có thể tăng lên h ẳ n mức vậy ta vay mười vạn ta cũng muốn ta muốn hai mươi vạn ta năm mươi vạn có thể chứ ta có thể cung cấp vốn riêng chiếu siêu cấp mát l ạ n h cái chủng loại kia sử chủ nhiệm trên mặt thịt tại run dày đây chính là ngươi nói nhân phẩm không sai tao cắt sắc mặt xanh xám ngoài ý mớn đây là cái ngoài ý mớn cái này lúc giang triệt nhìn tới cửa tàu cát vội vàng thu vệ gà ca mau tới a chúng ta muốn phát ra cắt giã còn thất thần làm gì không làm việc không có chia hoa hồng a tô tiểu cần gà ca nhanh mau lại đây hỗ trợ tao cắt mặt một nửa h một nửa thanh làm chủ nhiệm văn phòng sử chủ nhiệm khí thẳng uống trà tao cắt chỉ vào giang triệt cái mũi mắng ngươi là thật hình a dám ở trường học cho vay tiền khoản con mẹ nó là vay nặng lãi nghĩ bị khai trừ đúng hay không giang triệt nún v a i nói đây không phải tăng lên quỷ lượt h u ố c quá đất nhà liền nghĩ lập nghiệp lập nghiệp ngươi mẹ nó quản cái này gọi lập nghiệp cái này lúc s ử chủ nhiệm nói đầu năm nay không chừng ngày nào người liền chết tại quỷ bí thế giới đến lúc đó các ngươi tiền vốn đều vất không trở lại giang triệt n ế t miệng cười một tiếng nói chủ nhiệm n g ư ờ i đây yên tâm ta đều điều tra qua s ử chủ nhiệm giang triệt phân tích nói ngài ngẫm lại ta làm ăn này chỉ ở kinh đại làm chúng ta kinh đại từng cái đều là nhân tài đúng không hàng năm bình quân xuống tới tỷ lệ tử vong vẫn chưa tới hai mươi cái nào đại học chất lượng có thể có chúng ta kinh đại cao như vậy s ử chủ nhiệm gật gật đầu lời này cũng không có gì m a bệnh giang triệt ngồi xuống chững chạc đàng hoàng tiếp tục phân tích tăng thêm cái khác một chút phong hiểm chúng ta coi như nó cái ba mươi phần trăm chết sổ s ẽ đi giả thiết ta mượn năm triệu ra ngoài kia hữu hiệu cho vay là ba trăm năm mươi vạn một vạn một ngày lợi tức một trăm vậy ta một ngày liền có thể kiếm lời ba vạn năm một tháng một trăm linh năm vạn nửa tháng ta là có thể đem hao tổn bộ phận kiếm về. chúng ta lớn mật đến đâu điểm giả thiết nếu như cho mượn đi năm mươi triệu đâu năm ước đâu năm tỷ đâu ta mẹ nó trực tiếp nằm kiếm tiền sử chủ nhiệm cầm chén trà tay run một cái tao cắt tiến lặng trầm tư thế nào tâm động sao giang triệt n h ữ mày nhỏ giọng nói vâng không ta để hai người các ngươi cũng liều cái cổ có giao hẹn mọi người cùng nhau phi có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời nha mấy phút đồng hồ sau sử chủ nhiệm lấy lại tinh thần mắng to muốn kiếm tiền liền làm nhiều xã hội nhiệm vụ muốn học p h ầ n liền nhiều tiến hành quỷ bí khiêu chiến không muốn ở trường học làm bài phong t à khí đồ vật nếu là bị hiệu trưởng đã biết các ngươi tuyệt đối bị khai trừ giang triệt vậy nếu như ta để hiệu trưởng kia cũng liều cái cổ đâu ngươi thật là lớn gan cho a tao cắt trực tiếp chính là một cái bạo lật máng hiệu trưởng sẽ vừa ý ngươi chút tiền này sao còn muốn lôi kéo hiệu trưởng ngươi làm sao không đem trường học nổ sau đó bao cái công trình đội đây không phải là đến tiền càng nhanh đậu xanh gà ca biện pháp tốt ta giang triệt hai mắt tỏa ánh sáng sử chủ nhiệm nâng chán đi đi đều mẹ nó câm miệng cho ta bốn sử chủ nhiệm tiếp tục nói qua hai ngày chúng ta cùng thanh đại có cái thi đấu hữu nghị phân biệt là abc ba cái độ khó khiêu chiến mỗi cái độ khó phân biệt phái ra m ộ ư ơ i người các người nếu là thiếu tiền liền đi tham gia cấp c khiêu chiến đến lúc đó trừ trường học học phần ban thưởng bên ngoài các phương diện cho điểm trước t o ba còn có thể phân biệt cầm tới năm triệu ba trăm vạn một triệu tiền thưởng a đúng bởi vì là học sinh tự phát thi đấu hữu nghị cho nên dự thi người muốn sớm giao năm mươi vạn tiền thế chấp cuối cùng thua phía kia tiền thế chấp toàn bộ khấu trừ giang triệt một mặt đứng đắn đây là tụ chúng đánh bạc ca sử chủ nhiệm mỹ mắt nhảy lên đây là thi đấu hữu nghị gia cắt giã một m mặt k h ô n g phục chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép học sinh cho vay tiền sử chủ nhiệm ta mẹ nó nói rồi đây là thi đấu hữu nghị thi đấu hữu nghị giang triệt vậy ta có thể đi thanh đại cho vay tiền sao thả, thả phóng chứ cho vay tiền ngươi còn biết cái gì ta liền hỏi ngươi tham gia hay không tham gia sử chủ nhiệm phá phòng gào thét giang triệt núi núi bay nói tham gia à đương nhiên muốn tham gia à cái này lấy không tiền không cầm t h ằ n g n g u à đuổi đi giang triệt ba người lại để cho tàu cắt cũng xéo đi thanh tịnh về sau sử chủ nhiệm lập tức bấm hiệu trưởng điện thoại hiệu trưởng hiệu trưởng a chúng ta muốn phát muốn phát chương hai trăm ba mươi chín thi đấu hữu nghị nghi thức khai mạc chương hai trăm ba mươi chín thi đấu hữu nghị nghi thức khai mạc đêm trong biệt tự h giang triệt r a cắt giã tô tiểu cần ba người ngồi ở trên ghế salon s á t mặt ngưng trọng đồng hồ trên tường theo đi lại chuyền g a tích đáp tí tách tấm thanh giang triệt trầm giọng nói chúng ta là đồng bạn a g i a c á t giã vâng tô tiểu cần hừng giang triệt chúng ta hữu nghị có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc sao g i a c á t giã vậy phải xem bao nhiêu a không thể tô tiểu cần phát tài con đường bị đ o á n mất tiếp nhiệm vụ lần này sáu triệu chúng ta trực tiếp phân giang triệt tiếp tục nói chúng ta trước đem sáu triệu chia lục đ n g phân ta là đội trưởng ta lấy trước một trăm vạn không có vấn đề a g i a c á t giã tô tiểu cần giang triệt tiếp tục phân phối nhiệm vụ lần này là ta chọn vậy ta hẳn là lại cầm một trăm vạn sau đó khách sạn lao bản cùng hồ yêu đều là ta phát hiện ra trước vậy ta lại cầm hai triệu tại quyết chiến thời điểm ta sớm phát hiện yêu phong kế hoạch ngăn chặn nàng hoàn thành sao sáu cánh kết cấu mở vở tờ không có vấn đề à. vậy ta lại cầm hai triệu ra cắt giã tô tiểu cần giang triệt chụp chụp khoe miệng kỳ quái tiền này làm sao cứ như vậy không trải qua phân đâu ta cũng còn không có coi như ta chỉ huy t ắ c chiến phí dịch vụ đâu tính cái này ta liền ăn chút thiệt thòi đi tốt rồi tiền chia xong trở về phòng ngủ ngày mai còn muốn bên trên hai người các ngươi đó là cái gì ánh mắt là cảm thấy ta phân không hợp lý sao gấu g i a cắt giã trong tay hạt trâu đốt lên h ỏ a diễm sắc tô tiểu c ẩ n trong tay xuất hiện một thanh hoành đao giang triệt cười ngượng ngùng chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ đừng n ú p nhích đao động chứng cuối cùng của cuối cùng mỗi người hai triệu dù sao chính tam giác là g i a cắt giã phát hiện cái thứ hai chính tam giác là tô tiểu c ẩ n đưa ra hai điểm này đều rất mấu chốt bất quá chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy giang triệt vỗ vỗ tô tiểu c ẩ n bà v a i nói ngươi còn thiếu ta tiền tiền này ta liền không cho ngươi ngang tô tiểu cần làm sao không vui a ta cũng cần mua đồ vật tô tiểu cần nói giang triệt từ chối cho ý kiến ở đầu nói không có việc gì không có tiền dùng ngươi hỏi ta muốn là được coi như ta mượn ngươi tô tiểu c ẩ n m ặ t không biểu tình vậy ta muốn hai mươi vạn đậu xanh hai mươi vạn ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì ta muốn mua đồ dùng hàng ngày còn có một số cọc gỗ đa một loại khí tải năm vạn những vật này năm vạn liền đủ rồi không đủ hỏi lại ta m u ố n được thôi giang triệt một mặt đau lòng gạch năm vạn cho tô tiểu c ẩ n da cắt giã ở một bên lắc đầu cảm thán gia đình đế vị a cái này giang triệt một cước đạp bay ra cắt g ã sau đó lại hỏi tô tiểu c ẩ n cấm vật quỷ vật một loại ngươi có nhu cầu sao tô tiểu c ẩ n trừ gia tăng quỷ lực quỷ vật bên ngoài cái khác tạm thời không cần giang triệt gật đầu ngang đó chính là không có nhu cầu tô tiểu c ẩ n có được tiền mặt gần sáu triệu học p h ầ n tích luy bốn trăm giang triệt toại nguyện tốn hao hai trăm tám mươi tám vạn ở trường học mua được giá thị trường sáu triệu đi lên cấp c quỷ vật âm người xương tiểu man cái kia vui vẻ à, còn tốt giang triệt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bằng không thật có thể thuận thế thể n g h i ệ băng lạnh bớt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngực to mà không có não ngự tử lại có ai thật không yêu đâu đào mắt đã qua bảy ngày tại cái này bảy ngày thời gian bên trong giang triệt học mấy tiết cách đấu loại trường trình học còn có chính là một chút khiêu chiến tràng cành kiến thức căn bản cùng công lược thỉnh thoảng sẽ chọn một chút đơn giản tài liệu giảng dạy ném cho tiểu mộng xoát quét một cái ý sợ hãi rất tốt đã thuận lợi soát đến mười bốn năm điểm tô tiểu cần thì là cả ngày đều ở lượn đao đi trường học lượn đao ở nhà cũng lượn đao nghe nói đang cùng một vị đạo sư cho chém chết nảng tại đao pháp phương diện gì đến nội gia cắt giã nói là đi chi thức trong hải dương ngao du dù sao suốt ngày không nhìn thấy người nghe nói gần nhất nữ sinh ký tốc xá chung quanh có cái bệnh tâm thần ẩn hiện cũng không biết là ai trừ cái đó ra cùng thanh đại thi đấu hữu nghị nhiệt độ rõ ràng càng ngày càng cao hơn hai học giáo đều là có ngạo khí người ai cũng không muốn thua cho đối phương tại thêm hơn trăm vạn tiền mặt bắt thưởng nhiệt độ tự nhiên sẽ không thấp cấp a nhằm vào chính là năm ba cấp a người khiêu chiến cấp b nhằm vào chính là năm hai cấp b người khiêu chiến cấp c nhằm vào chính là năm nhất cấp c người khiêu chiến đến nỗi năm thứ tư những cái kia đại lão là k i n h thường tham gia loại vật này cấp a cùng cấp b giang triệt không có đi chú ý dù sao hắn chỉ cần tham gia cấp c khiêu chiến năm nhất đều là tân sinh có thể ở thời điểm này liền trở thành cấp C người khiêu chiến cơ bản đều tại đặc biệt chiêu ban bất quá năm nhất mong đợi nhất hắc mã thế mà là liệu yên nhiên đây là giang triệt vạn b ạ n không nghĩ tới thế mà không phải ta giang triệt thế mà không phải ta thiên thanh cầu vương giang triệt xem ra kinh đại ổ nhóm còn phải phải thật tốt giáo dục một chú ta t hôm nay kinh đại số một sân huấn luyện không còn chỗ ngồi bên ngoài sân cũng là người ta tấp nập tiếng người huyên náo hàng năm đều sẽ có thi đấu hữu nghị sân bãi tại hai học giáo ở giữa thái phiên kinh đại kinh đại thanh đại thanh đại kinh đại xuất trình không có một mặt cỏ thanh đại cười một tiếng sinh tử khó liệu tranh tài thứ hai kinh đại đệ nhất quỷ bí không sợ thanh đại dương a i âm thanh như song c h i ề u đất dung núi chuyển trừ học sinh bên ngoài còn tới rất nhiều truyền thông cái gì cái gì tv cái gì cái gì à. cái gì cần có đều có trong t r à n g ba đài đặc chế đi vào khí chiếu lấp lánh nay thượng khảm n ạ m quỷ thạch cũng so bình thường đi vào khí đại gấp mấy lần cái này ba đài đi vào khí có thể cam đoan hai mươi cá nhân xứng đôi đến cùng một cái tràng cảnh bên trong cũng ghi chép bộ phận số liệu loại này đi vào khí cả nước đều tìm không ra mấy đài trên bài cao sử chủ nhiệm trường đẻ lên tay nhưng là trong c h ẳ n g cũng không có an t ĩ n h lại một bên tướng m ạ o bình thường thanh đại chủ nhiệm mã chủ nhiệm cười nói lao huynh ngươi k h ô n g c h ẳ n g năng lực không đại sự à sử chủ nhiệm người đi ngươi tới mã chủ nhiệm ho khan một tiếng sau đó cũng đẻ lên tay giống nhau không có có hiệu quả gì sử chủ nhiệm giật giật khỏe miệng chàng cái gì biết đâu mã chủ nhiệm có chút lung t u n g nói vậy thì thế nào chúng ta thanh đại ba mươi người dự thi đã đến ngươi xem một chút các ngươi kinh đại cấp x tổ còn kém ba người đâu một chút thời gian quan niệm đều không có sử chủ nhiệm mã chủ nhiệm n h ữ n mày bắt đầu âm dương k h á i khí ô i các ngươi kinh đại năm nhất sẽ không liền mười cái cấp c đều góp không ra à. sử chủ nhiệm khe tán môi đem một bên tàu cắt túm đi qua lao gà bọn họ ba người đâu đang đánh điện thoại tàu cắt sắc mặt xanh xám đến nói là cái xe sử chủ nhiệm chẳng cái nào rồi ta mẹ nó phái máy bay trực thăng quá khứ đón hắn n ó m tàu c ắ t bọn hắn nói ngăn ở tự lợi điện thoại cho ta sử chủ nhiệm đoạt lấy tàu cắt điện thoại các ngươi mẹ nó đến đó giang triệt tâm thanh từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến a a chủ nhiệm a chúng ta xung đột nhau vừa mới có một chiếc xe tăng vượt c h i n đến ông trời của ta mẹ ngươi nói thật gặp được cái người già bị đụng nói thực lời nói ngủ quên sự chủ nhiệm cảm giác chính mình sắp cờ tim tắc nghẽn ngay tại hắn sắp buộc phát thời điểm đến chúng ta đến lối vào ba đầu màu đen áo choàng bay phất phới vài giây đồng hồ về sau toàn trường lâm vào tinh mịch chương hai trăm bốn mươi mới khiêu chiến vi quan quỷ thành chương hai trăm bốn mươi mới khiêu chiến vi quan quỷ thành là một m cái thời đại mới sinh viên nếu dám tại nếm thử nếu dám tại sáng tạo cái mới nếu dám tại khiêu chiến ba người áo choàng mặc dù để người cả người nổi ra gà lên nhưng lại áo t r à n g thượng vàng lóng ánh hai cái chữ to lại gây nên toàn trường kinh đại học sinh h ế t lên cùng thanh đại nghị luận cái này kêu cái gì cái này gọi uy hiếp tại triệt giã cần ba người áo t r à n g bên trên đều dùng theo lên tất thắng hai chữ châu bò kinh đại châu bò kinh đại tất thắng kinh đại tất thắng phá âm giang triệt từ cấp a khu đi qua một bên vây tay vừa nói các đồng chí tốt các đồng chí vất vả ra các giã các đồng chí tốt các đồng chí chi lăng đứng dậy nếu là có tiểu man kích thước tô tiểu cần khả năng đã dối đầu vào gấu bên trong người không thể chí ít không nên trên đ à i cao sử chủ nhiệm cũng coi là trường thở dài m ộ t hơi theo toàn trường kinh đại tăng cao khí thế hắn cũng rất cố ý tại mã chủ nhiệm trước mặt h a t e o sử chủ nhiệm phê bình b à khí ầm ầm thổ đến cực hạn chính là trào lưu xã châu đình phong không người có thể đụng cái này ba tên tiểu g i a hỏa thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a ai vào chỗ nấy giang triệt chép miệng một cái nói vị trí này có chút trên a g i a cắt giã cũng là không vui nói chính là nói a làm như vậy long trọng kết quả c khu sân bãi liền m ư ơ i cá nhân đều chạm không dưới một bên một cái mày dẫm mắt to tiểu h ỏ a từ mặt đen lên nói bên này là chúng ta thành đại khu vực các ngươi đi nhầm giang triệt n mầm đầu một cái phát hiện lúc ấy tại đặc biệt triều ban nhìn thấy qua mấy cái khuôn mặt thật tại đối diện bao quát l i ề u yên nhiên cũng tại trong đó còn có mấy người chính không ngừng hướng bọn họ vây tay khá lắm chạm sai vị trí giang triệt vỗ vỗ tiểu h ỏ a từ bà vai nói ừng không tệ mấy ngày không gặp ngươi lại béo không ít đi đi cái sau người bên ngoài ngươi biết hắn ta biết hắn mấy cái người bên ngoài nhà hả dự thi nhân viên đến đâu đủ xử chủ nhiệm ho khan một tiếng đệ lên tay toàn trường tùy theo yên tĩnh trở lại s ử chủ nhiệm cắt dạ dày hôm nay là chúng ta kinh đại cùng đại học nào đó thi đấu hữu nghị ban thưởng chắc hẳn đại gia cũng đều biết quy tắc chính là hoàn thành t h i ê u chiến cầm tới cao hơn cho điểm tán gâu ta liền không nói nhiều hy vọng các vị tuyển thủ dự thi ghi nhớ một sự kiện tranh tài thứ hai kinh đại đệ nhất mặt khác đại học nào đó chủ nhiệm hôm nay cũng họ n g không thoải mái liền không phát biểu trực tiếp bắt đầu đi mã chủ nhiệm ta mẹ nó lúc nào cũng họ không thoải mái rồi sự trấn ngươi còn muốn hay không bích liên rồi sự chủ nhiệm đem mịt rổ phồn bốc nát ta đương nhiên không muốn c ò n có thể hay không nói điểm quy củ rồi quy củ quy củ của ta chính là quy củ mã chủ nhiệm t à o t à o cát mã chủ nhiệm ngươi gọi ta chuẩn bị sẵn sàng về sau ba đài đi vào khí thượng phân biệt xuất hiện ba mươi giây đến ngược tiếng hò hét liên tiếp đinh h a i nhức góc cảnh tượng hoành tráng a cái này mẹ n ó là thật cảnh tượng hoành tráng a g i a cắt giã ta có ước điểm điểm khẩn trương giang triệt nói với tô tiểu cần chớ h o à n g sợ hết thể có ta tô tiểu cần da cắt giã ta nói ta khẩn trương không nói nàng khẩn trương a cùng lúc đó t i ể u man âm thanh tại giang triệt trong đầu vang lên giang cầu lần này tỉ mang nguy may giang triệt âm người xương toàn bộ hấp thu xong rồi tiểu man ừ m chỉ cần không có quỷ khư cấp phá trở xuống loạn dễ hiểu có tiểu man câu nói này giang triệt khỏe miệng không tự chủ đối diện thanh đại người nhìn thấy giang triệt nụ cười không khỏi một trận á c hàn sắt cái này cười ta ở đâu gặp qua tới a đúng miệng méo c h i ế n thần d ạ anh hắn làm miệng méo c h i ế n thần lệnh ra mẹ ngươi đừng bị bóng người vang tâm trí a nha không không không không không hai không không không không không không không đến ngược v ậ không giữa sân sáu mươi danh tuyển thủ dự thi biến mất không thấy gì nữa theo một trận hoảng hốt về sau xê tổ hai mươi người xuất hiện tại một cái trong sân nhỏ phía sau là một tòa tạo hình cổ lão biệt thự dưới chân là khô héo m ặ t cỏ chung quanh thảm thực vật cũng đều đã khô héo s á t trời cho mông từng mảnh từng mảnh trắng đen sen kẽ cho t à n t ừ k h ô n g t r u n g chậm rãi bay xuống nơi này để người cảm thấy không hiểu kiềm chế không đợi đám người lẫn nhau câu thông nhiệm vụ thanh n â m nhắc nhở đầu tiên là tại vang lên bên hai nhiệm vụ chính tuyến tại vi quang quỷ thành sống s u t một mươi năm ngày nhiệm vụ thời gian, ấm áp nhắc nhở hai tinh hỏa là vi quan quỷ thành thông dụng tiền tệ ban ngày các ngươi có thể hướng quản gia nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy tinh hỏa ấm áp nhắc nhở ba suy đoán cướp đoạt nếu có thể đoán đối cái khác người khiêu chiến có được tinh hỏa số lượng sẽ lấy được đối phương toàn bộ tinh hỏa đoán sai sẽ tại tinh hỏa đốt cháy hạ tử vong ngày đầu tiên vô pháp tiến hành suy đoán c ấ p đ o ạ n ấm áp nhắc nhở bốn đánh giết cướp đoạt đánh giết đối phương có thể đạt được đối phương tất cả tinh hỏa ấm áp nhắc nhở năm ban đầu mỗi người một trăm năm mươi điểm tinh h ỏ a nhiệm vụ tổng hợp độ khó c đây là giang triệt hết hạn đến bây giờ gặp được nhiều nhất ấm áp nhắc nhở một trận khiêu chiến nhắc nhở qua đi một cái thân thể cường tráng tiểu h ỏ a từ cái thứ nhất mở miệng nói ra tin tưởng mọi người đều đã phát hiện lần này chúng ta đều là lấy diện mục chân thật xuất hiện tại quỷ bí thế giới có thể thay đổi chính mình bề ngoài thậm chí giới tính nhưng lần này đại gia lại đều lấy chân thực khuôn mặt xuất hiện hiện n n h i ê ta đề nghị chúng ta hai phe đ ừ n g v ộ i đối lập đám người giữ im lặng từ chối cho ý kiến chu cường cười cười tiếp tục nói nếu ý kiến khác vậy ta đề nghị t r ư ớ c cùng đi xem nhìn tinh hoa lô dù sao đó là chúng ta sống sót trọng yếu cơ chế hai mươi người đi vào biệt thự biệt thự trang trí rất đơn giản có chút ngoại quốc cổ bảo hương vị nhưng khắp nơi đều lộ ra một cô âm trầm đại s ả n h phủ lên ruộng lộ thảm nói đúng ra là hồng đến biến đen thảm tại vị trí trung ương có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay n ô lên chút mở lò bên cạnh đứng một cái rất quản ra quản ra một thân tây trang màu đen phối thêm một cái màu đen nơ chính là hắn tấm tiếc cười mặt p h ẳ n g vất là khảm nạm đi lên giống nhau nhìn qua quái k h ế p người hoan g n ê n các vị về nhà quản gia phát ra thanh â m giống như máy móc sau đó liền không có động tĩnh trọng điểm vẫn là tinh h ỏ a lô làm mọi người thấy bếp lò thời điểm tin tức tương quan liền xuất hiện tại trong đầu tinh h ỏ a lô trước mắt tinh h ỏ a điểm không đêm nay cần thiết tinh h ỏ a điểm hai nghìn tinh h ỏ a điểm tương quan rót vào tinh hoa chuẩn bị ở sâu động mở ra n h ư tinh hoa điểm không đủ có thể lại tiến hành rót vào tinh hoa lô tác dụng tại rót vào đầy đủ tinh hoa điểm về sau vào đêm sóc nhưng vì tinh hỏa phòng mang đến tuyệt đối che chở cái khác mỗi ngày sáu giờ sáng đổi mới cùng ngày nhu cầu tinh hỏa điểm xem ra lần này khiêu chiến là cần chúng ta đoàn đội hợp tác chu cường cười nói sau đó hắn nhìn lướt qua đám người tiếp tục nói hẳn là đều có thể hiểu được ca chỉ cần chúng ta mỗi người rót vào một trăm điểm tinh hỏa đêm nay liền có thể an toàn vượt qua hết thảy hai mươi người mỗi người ban đầu là một trăm năm mươi điểm tinh hỏa cho nên chỉ cần mỗi người rót vào một trăm điểm tinh hỏa liền có thể thỏa mãn hôm nay tinh hỏa lô hai điểm nhu cầu hiện tại đầu mối gì đều không có mặc kệ đại gia có hay không ý hướng hợp tác cũng đều chỉ có thể trước làm như vậy Tốt, vậy liền trước từ ta bắt đầu đi chu cường đem tay đẻ tại vách lò bên trên đại khái một hai giây liền hoàn thành tinh hỏa rót vào đón lấy đại g i a từng cái rót vào tinh hỏa tại tất cả mọi người người sau khi hoàn thành chu cường đẻ xuống trên lò chốt mở rầm rầm rầm châm thấp tiếng oanh minh văng lên nhưng là chờ nửa ngày cũng không có xuất hiện cái gì khác gì tượng cứ như vậy một điểm đặc hiệu đều không có mọi người ở đây có chút mộng thời điểm đột nhiên có người nói tinh hỏa điểm không đủ đám người lần nữa xem xét tinh hỏa lô tin tức phát hiện tinh hỏa điểm chỉ có một tám trăm điểm nói cách khác có hai người cũng không có rót vào tinh hỏa hai mươi là ai không có rót vào tinh hỏa làm cái gì muốn hại chết người sao cỏ buồn nôn đến ta là các ngươi kinh đại người đi tào mẹ ngươi là ngươi thanh đại người đi trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên dương cùng bà ạ kiếm lò bên cạnh q u ả ra nụ cười càng thêm quỷ dị chương hai trăm bốn mươi mốt tiểu man xuất trình không có một mặc cỏ chương hai trăm bốn mươi mốt tiểu man xuất trình không có một mặc cỏ tinh hỏa điểm là vi quan quỷ thành thông dụng tiền tệ tuyệt đối không chỉ là dùng để kích hoạt tinh hỏa lô bởi vậy tinh hỏa điểm tầm quan trọng không cần nói cũng biết tinh hỏa điểm vô pháp trực tiếp cho những người khác xem xét rót vào tinh hỏa lô lúc cũng sẽ không biểu hiện càng không có ghi chép cứ như vậy vừa là ai không có rót vào tinh hỏa căn bản là không có biện pháp p h ả n đoán giang triệt khó làm nha gia cắt giã khó làm nha tô tiểu cần khó ân được rồi tất cả mọi người đừng nao nhau chu cường đứng ra nhìn về phía quản gia quản gia kia hai trăm điểm tinh hỏa có phải hay không người cầm đi quản gia cười nói tiên sinh thật xin lỗi ta không có quyền thao tác tinh hỏa lô chu cường thở dài sau đó mặt hướng đoàn người nói ta tin tưởng kia hai cái không có rót vào tinh hỏa điểm người khẳng định cũng là không cẩn thận thậm chí chính bọn họ đều không có phát giác được hiện tại tất cả mọi người trước t r a i nhìn một chút chính mình tinh hỏa điểm không có rót vào tinh hỏa hai người kia chính mình đi ra rót vào một chút là được nhưng là qua một hồi lâu vẫn không có người nào đứng ra chu cường chạy tốt bậc thang đều không dưới đáp án kia liền rất rõ ràng không phải không cẩn thận mà là cố ý mặt của mọi người sắc càng ngày càng khó coi lúc này có người đề nghị bây giờ cách trời tối còn sớm không bằng chúng ta đi trước kiếm lời tinh hỏa chờ trở, trở về ai kiếm lời nhiều ai đem không đủ bộ phận bổ trở về thế nào người đang nói đùa đâu dựa vào cái gì kiếm lời nhiều người đến bổ có người lập tức phản bác đại ca đây là quỷ bí thế giới một hồi kiếm lời tinh h ỏ a khẳng định đều là l i ề u mạng nhiệm vụ dựa vào cái gì quên đi ra biện pháp này dám chắc được không thông chỉ sẽ khiến càng nhiều bất mãn cùng mâu thuẫn nếu không như vậy đi một cái vóc người tương đối gầy tiểu h ỏ a tử đứng ra nói ta là kinh đại đại gia gọi ta con chuột là được hiện tại chúng ta vấn đề là tinh hoả lô còn kém hai trăm điểm tinh hoả hai người kia không nguyện ý thừa nhận chúng ta cũng không có cách nhưng không thỏa mãn tinh h ỏ a lô nhu cầu đ e m xuống chúng ta đều sẽ chết cho nên ta đề nghị tất cả mọi người lại rót vào một lần hai trăm điểm chia đều xuống tới mỗi người cũng liền mười điểm mà thôi biện pháp này vẫn được chu cường tỏ vẻ tán thành giang triệt ra c á t giã tô tiểu cần ba người đứng chung một chỗ cùng chuyện người ngoài giống nhau nhưng cái này nhìn như hợp lý biện pháp ý nguyên có người bất mãn chú cái dịu chú l a o tử mẹ nó đã c ô n g hiến một trăm điểm vì cái gì còn muốn c ô n g hiến mười điểm đúng đấy lần này mỗi người bổ mười điểm vậy ngày mai đâu hậu thiên đâu làm người đồ đần đâu thật mẹ nó là ác quỷ vội vàng không bị thương người người đi đường chậm rãi lại tình kế b u ồ n nôn chết láo tử cái này cũng không được vậy cũng không được vậy liền đều ngồi chờ chết thôi con chuột không vui nói cái này lúc một cái kinh đại nữ sinh đứng ra nói một bọn đàn ông lề mề chậm chạp tinh hỏa điểm lại không phải là không thể kiếm lời ta đem cuối cùng năm mươi điểm đều quên ra ngoài các ngươi thích thế nào thế nào không được liền đều rời khỏi phiền nói tên nữ sinh này đường tính đi đến lò bên cạnh rót vào về sau trực tiếp ấn xuống một cái chốt mở theo một trận oanh minh qua đi lò tinh hỏa điểm biến thành một nghìn tám trăm năm mươi nhưng là lòng người là phức tạp nhất tên nữ sinh này quên góp chẳng những không có đạt được bọn hắn cảm kích ngược lại nên đón trói thai âm thanh ha ha nói như vậy đường hoàng q u ê ế năm mươi điểm ngươi còn lại một trăm điểm a vừa mới không có d ố t vào tinh h ỏ a người chính là ngươi đi ai sẽ nguyện ý đem chính mình tinh h ỏ a toàn bộ sử dụng hết p h i ê n ngươi liền rời khỏi a đặt cái này trang cái gì đại nghĩa đâu ngươi các ngươi nữ sinh khí sắc mặt xanh xám nhất thời nói không ra lời cái này lúc liệu yên nhiên đứng ra nhìn thoáng qua quản g hành ra theo rồi nói ra có lẽ đây chính là cuộc khiêu chiến này muốn hiệu quả đám người xứng sở chu cường hỏi có ý gì liệu yên nhiên nhìn lướt qua đám người cuối cùng ánh mắt rơi tại quản gia trên thân cuộc khiêu chiến này mặt ngoài nhìn là muốn chúng ta lẫn nhau hợp tác cộng đồng quên tinh h o a điểm nhưng lại gia nhập suy đoán cướp đoạt cùng đánh giết cướp đoạt cái này đơn giản chính là muốn phân hóa chúng ta mà thôi gây nên giữa chúng ta nội đấu đến lúc đó dù ai cũng không cách nào hoàn thành nghe xong liệu yên nhiên lời nói đám người trở mặt lại dường như thật là như vậy thấy không có người phản bác liệu yên nhiên tiếp tục nói hiện tại chúng ta còn kém một trăm năm mươi điểm tinh hoà nếu các loại phương thức đều không làm được kia đại gia cũng không có tất muốn ở chỗ này hao tổn đi trước kiếm lời tinh hoà trước khi trời tối chúng ta lại tiến hành một lần dốc vào nếu như đến lúc đó đại gia vẫn là không phối hợp cuộc khiêu chiến này liền sớm kết thúc tốt rồi đối với liệu t i ê n nhiên đại gia cho dù chưa quen thuộc nhưng cũng đều biết một chút ma đô quỷ bí đại gia tộc liễu gia thiên kim giống nhau loại này đại gia tộc đời sau là rất ít đi vào đại học bởi vì nhà bọn họ tộc tài nguyên liền đã có thể thỏa mãn bọn hắn nghe nói liệu t i ê n nhiên quỷ lực tiếp cận tam trầm tại người đồng lứa bên trong xem như lông phượng sừng lân một loại kia tại tăng thêm cái kia có thể được xưng là thuần dục trần nhà hình tượng nói không chút nào khoa trường từ nàng đi vào kinh đại bắt đầu l i ê n định t r ư ớ c trở thành hai trường đại học năm nhất vạn chúng chú mục tân tinh cũng kéo theo quầy bán quả vật khăn tay lượng tiêu thụ bởi vậy liệu yên nhiên mấy câu nói tự nhiên đạt được đám người tán đồng cho dù có người không tán đồng cũng đều lựa chọn trầm mặc chỉ là gia cắt giã biểu lộ có chút mất tự nhiên dù sao kia đã từng là vị hôn thê của hắn giang triệt biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên dù sao nàng nói lén muốn gọi mình ba ba tới gia cắt giã phát hiện giang triệt nhìn c h ầ m c h ầ m vào liệu yên nhiên liền hỏi giang cầu người đàng suy nghĩ gì giang triệt cái gì ta không có nghĩ liệu yên nhiên a không có gia cắt giả giang triệt ta tại phân tích nàng vừa mới nói lời gia cắt giá hầu nghi nhìn giang triệt liếc mắt một cái nhỏ giọng hỏi ngươi có phải hay không thèm người ta thân thể tô tiểu c ẩ n giang triệt ngươi có bị bệnh không ta một thân chính khí cương trực công chính người tô tiểu c ẩ n tiểu man luận nhập ha ha sau đó liệu yên nhiên đi đến quản gia trước mặt nói quản gia tuyên bố nhiệm vụ đi quản gia một mực duy trì nụ cười nhưng nụ cười kia lại làm cho người không z é t mà run quản gia đầu tiên là túi mình vái chào sau đó nói hôm nay là rét chóc ngày nhiệm vụ chỉ có một cái các vị tiên sinh nữ sĩ chỉ muốn đi trước vi quan quỳ thành tiến hành giết chóc liền có thể đánh giết đẳng cấp khác nhau mục tiêu sẽ thu hoạch được bất đồng số lượng tinh h ỏ a vì truy cầu thuần túy giết chóc bởi vậy hôm nay vô pháp sử dụng bị khư vô pháp sử dụng bị khư vậy liền chẳng phải là vô pháp sử dụng tiểu mẫu bóng đen tinh hồng kia tiểu cần cận còn có l i ề u yên nhiên còn có mấy cái khác mội tử hôm nay mặc chính là cái gì đậu xanh mội tử kia lớn lên thật là tinh xảo giang triệt dừng lại nhân vật thiết lập xe băng ta không phải người như vậy vô pháp sử dụng bị h ư nào có thời gian hạn chế sao chu cường hỏi quản ra không có làm chung tiếng vang lên về sau các vị chỉ c ầ n tại trong vòng ba mươi phút trở lại tinh h ỏ a phòng liền có thể tiếng nói vừa ra sân cửa lớn từ từ mở ra dẫn vào m ỹ mắt là liếc mắt một cái vọng không đầu đường đi hai bên đường phố cao lầu san sát nhưng bởi vì đầy trời cho tàn chỉnh tòa thành thị hiện ra một loại lệnh người k i ể m chế màu xám nhạt dạo trên đường có không ít người đi đường thậm chí còn có chiếc xe lui tới có nam có nữ trẻ có già có có còn nậm g lấy điếu thuốc trên người xăm lấy long a hổ a cái gì cái gì đầu nhím máy bay đầu bạo tật đầu xanh xanh đỏ đỏ trên mặt mọi người thì không khỏi kéo ra mẹ nó là ai k h ở i r a phi chủ lưu phong ấn hình tượng này để ta nhớ tới năm đó ta tại vịnh đồng la sạp trái cây chặt cây nghĩa thời gian cái này mẹ nó tội ác chi đ ô a bọn gia hỏa này giống như đều là quỷ bí a tự tin điểm đem giống như bỏ đi giống như tất cả đều là cấp dê tự tin điểm đem giống như bỏ đi đoàn người lập tức liền sợ mặc dù bọn hắn đều là cấp c người khiêu chiến nhưng là đối mặt một tòa thành quỷ bí nên sợ vẫn là muốn sợ bọn hắn có thể miễu sắt một cái cấp d có thể đánh bại mười cái cấp d nhưng là một trăm cái đâu một ngàn cái đâu hối h ồ nói không chừng còn có cấp C quỷ bí tùy thời mà đậu cái này cái này ra ngoài trực tiếp liền không có đi tinh h o a như vậy khó kiếm lời sao nhưng mà mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời điểm giang triệt hai mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng man tử nhiệm vụ này quả thực chính là vì chúng ta chế tạo riêng a thiếu man thiếu man xuất trình không có một mặt cỏ hừ hừ chương hai trăm bốn mươi hai tạm ơi người tại quỷ thành đã giết đ i ê n chương hai trăm bốn mươi hai tạm ơi người tại quỷ thành đã giết đ i ê n ta cảm thấy chúng ta phải trước chế định cái kế hoạch chu cường nói đám người lập tức phụ họa À đúng đúng đúng đây nhất định muốn chế định cái kế hoạch ta t a n thành trước làm cái gây án p h i t ắ t chiến phương trâm đi ra chu cường mặt toát mồ hôi nói như vậy đi đại gia trước riêng phần mình nói hạ mình am hiểu vị trí chẳng hạn như phụ trợ chuyển vận che đ ạ i mang cận chiến viễn trình kích thước Ừm. chu cường quét một vòng có vẻ giống như ít người rồi cái này lúc con chuột chỉ vào ngoài cửa lớn hô hán hán bọn họ ba cái ra đi đám người nao nhìn về phía ngoài cửa lớn chỉ thấy giang triệt n ệ n bức cổ nó bước ra cắt giá trượt lên vũ trụ bước nên ngang đi đến đường cái sau lưng bọn họ còn đi theo một cái mặt đơ đối a m g ự a tử đậu xanh trở về các ngươi ba cái trở về a chu cường hô lớn nhưng mà giang triệt đầu cũng không mang về một chút bên ngoài rất nguy hiểm các ngươi liền đừng đi ra ra cắt giã hèn bọn phát dụng đ ừ n g sóng bảo hộ bên t a thủy tinh đám người chu cường sắc mặt xanh xám nhìn về phía liệu yên nhiên ba cái kia là các ngươi kinh đại a liệu yên n ê n hả là khả năng ân chu cường vậy ngươi tranh thủ thời gian gọi bọn họ trở về a hôm nay rõ ràng là đoàn đội nhiệm vụ a liệu yên nhiên cũng rõ ràng chuyện tầm quan trọng thế là mở miệng giang triệt giang triệt lan liệu yên nhiên cắn cắn răng à lại mở miệng ra c á t giã ra c á t giã lan đám người một mặt xứ sở hai gia hòa này thế mà đối chính bọn họ hoa khôi của trường nói l a n hả hả phổ tín nam chú cường ngươi cái này kinh đại năm nhất hoa khôi của trường địa vị đáng lo a liệu yên nhiên tính đ ừ n g để ý tới bọn hắn để bọn hắn đi chết tốt rồi tán thành loại người này giữ lại cũng vô dụng một điểm tập thể ý thức đều không có kinh đ ạ i chiêu sinh chất lượng thật sự là càng ngày càng tệ à. kinh đại bảy cái này lúc bên đường nằm cái sở mát đầu tiên chú ý tới giang triệt ba người bọn hắn giống như nhìn thấy mỹ vị đồ ăn bình thường trong mắt lộ ra tham lam nhưng mà còn không chờ bọn hắn mở miệng chỉ thấy kia dẫn đầu ra hỏa móc ra một thanh dữ tận đại đao hướng bọn họ đường kính đi tới người mẹ nó nhìn cái gì giang triệt giơ lên toái cốt đao chỉ hướng này bên trong một cái bạo tạc đầu bạo tạc đầu ta giang triệt người mẹ nó còn nhìn bạo tạc đầu chu cường chờ người trong mắt đều nhanh rơi ra đến k i a hàng đang làm gì hắn là đang gây hấn một đám quỷ bị sao sắt có bị bệnh không mọi người ở đây không thể nào hiểu được giang triệt hành vi lúc vê anh kịch liệt tiếng nổ không hề có điểm báo trước vang lên chỉ thấy giang triệt trong tay đại đao không biết lúc nào quấn lên bạch sắt h ỏ a diễm một đao hạ xuống k i a năm cái sở mát trực tiếp tại chỗ t h ă n g thiền thậm chí liền mặt đường đều bị cứ thế mà hoành ra một cái động lớn mười bảy đậu xanh ta vừa không thấy được ai có thể cho ta hồi phóng nhất hạ sao đúng đấy một đao bùm chẳng lẽ đây chính là kinh đại thực lực đúng đây chính là chúng ta kinh đại thực lực các ngươi thanh đại được không các ngươi nói có phải hay không là những này quỷ bí thực lực đều là giấy kia đi ra xem một chút đừng lại quan sát quan sát tại mọi người khiếp sợ sau khi giang triệt lại làm ấy đau ra ngoài dầm dầm dầm tại ra các giã đặc hiệu r a chỉ dưới giang triệt hiện tại cũng còn không vận dụng tiểu man năng lực liền chặt chết mười mấy vớ va vớ vẩn bên hai cũng không ngừng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tinh hòa năm tinh hòa bảy tinh hòa năm cái này lúc vừa vặn một chiếc màu đỏ chót xe buýt lái tới những cái k i a đang bị bạo chặt quỷ bí nhóm giường như nhìn hy vọng nhao nhao hướng phía xe buýt chạy tới man tử thu được giang triệt khí tức lập tức nổ tung ngay sau đó một tiếng quát trói thai phệ phân sóng l ử a thước chém ra một đ a o phối hợp với mánh liệt b ạ c h sắt hỏa diễm xe cùng người trong nháy mắt bị hoành thành m ả n h vụn t ạ t bã ngay cả cứng rắn mặt đường đều lưu lại một đầu kinh khủng khe ránh hình tượng không phải đứng im đậu xanh g i a hỏa này cũng quá khỏe còn đi cái này mẹ nó vẫn là quỷ bí khiêu chiến sao tại sao ta cảm giác là học sinh cấp ba tiếng nhà trẻ loạn dê ta tạm mời người tại quỷ thành trên đường những cái kia nguyên bản xem ra rất đáng sợ quỷ bí lúc này đều như bị điên hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn cả con đường trong nháy mắt l i ề n đoạn chu cường chờ người càng là dọa cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất đây chính là trong truyền thuyết lấy ác chế ác vịnh đồng la đại ca nhưng mà đối mặt quỷ bí chạy trốn giang triệt lại h ồ lớn các ngươi đừng chạy a đừng chạy a lợi hại như vậy công kích là rất tiêu hao quỷ lực ta quỷ lực đã bị ép khô đến phiên các ngươi phản xác các huynh đệ đừng từ bỏ đừng nản trí phản xác ta ai tẩu vị tẩu vị quay đầu móc có mấy cái như vậy quỷ bí cảm giác giang triệt nói rất có lý thế là tụ tập lại một chỗ chuẩn bị phản xác kết quả còn không chờ bọn hắn ra tay một ao lại chết một mạng lớn giang triệt hiện tại dùng giã cầu cũng là càng ngày càng t h u ậ n tay lại thêm tô tiểu cần linh động ba người phối hợp quả thực là không chê vào đâu được nhưng là quỷ bí nhóm toàn sợ k ẻ ra quần thân mẹ nó ép c ô thân mẹ nó phản xác n g ư ơ i nhà chính là nghĩ chém chúng ta vì sao lại có n g ư ơ i như vậy không muốn mặc người tất cả mọi người không thể dùng quỷ thư dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy mánh hôm nay là giết chóc ngày không phải ngược s ắ c ngày n g ư ơ i nhà bật thật ta đều đứng chạy lần này ta thật hết lam thật không tin các ngươi lại tập kích ta một lần một lần liền tốt tiểu cần bán gọn hất lên lơ lửng đúng thiếp ta một đao a đạt giang triệt khiêm đại đao đuổi theo một đám quỷ bí cấp tốc biến mất tại đầu đường mười bảy mười bảy những này quỷ bí xem ra có ước điểm yếu ta cũng cảm thấy dù sao chính là chút cấp dê quỷ bí mà thôi x o n g x o n g chu cường mang theo còn lại một đám người vào ra nhưng mà với những cái kia chạy thoát quỷ bí trở về đồng thời giao đến một đại ba người chu cường chờ người bị một đám quỷ bí hoàn toàn vây quanh đại ca chính là bọn hắn giết chúng ta thật nhiều huynh đệ đúng chính là bọn hắn xé nát bọn hắn chu cường đừng nói mỏ chúng ta vừa mới đi ra nhưng mà quỷ bí vậy sẽ nghe chu cường giải thích chiến đấu kịch liệt trực tiếp bộc phát liệu yên nhiên cùng chu cường mấy người bằng vào bản thân thực lực quá cứng cấp tốc đột phá chúng đây biến mất tại trong tầm mắt nhưng mà những người còn lại đối mặt này một đám quỷ bí càng phát giác không thích hợp bọn g i a hỏa này thực lực giống như không phải hư a đậu xanh số lượng thực tế nhiều lắm nhanh nhanh lui về đậu xanh không có quỷ h ư nhưng có tinh thần công kích ta muốn chết cứu ta có độc đi cái này dựa vào cái gì a cùng lúc đó giang triệt đã truy sát đến khác một con đường khu trên đường đã không nhìn thấy nửa cái quỷ bí cái này một đợt giang triệt trực tiếp soát hơn ba trăm tinh h ỏ a gia cắt giã cùng tô tiểu cần cũng phân biệt soát hơn một trăm điểm tinh h ỏ a cái này hỏa tinh điểm giống như rất dễ kiếm nha gia cắt giã thở hồn hển nói giang cậu nghỉ ngơi một hồi đi tà hồi hạ lam giang triệt gật đầu nói ừng kia ngươi nắm chắc thời gian gia cắt giã làm sao rồi giang triệt nói con đường này quỷ bí hẳn là đều tương đối lợi hại gia cắt giã ừng ngươi nhìn kia giang triệt chỉ hướng cách đó không xa văn phòng tại m ộ ư ơ i bốn lâu cửa sổ bên cạnh đứng một a n mặc quần áo đỏ nữ nhân đối phương chính nhìn chừng chừng lấy ba người bọn họ cấp c quỷ bí vẫn là tiếp cận cấp b cái chủng loại kia cái này lúc giang triệt đối nàng vây vây tay này hại ta một hồi liền thượng tới tìm người a t h ố i bảo nữ nhân người này là có cái gì bệnh nặng sao chương hai trăm bốn mươi ba chờ chờ một chút chương hai trăm bốn mươi ba chờ chờ một chút cùng một thời gian thiên thanh thành phố quỷ cục ăn mặc một thân đồ t h ể thao hồng lăng vội vã từ bên ngoài đi tới cao kim lên đến đôi ngựa trên dưới v ư n g vầy bóng á hồng vết m hôi từ à n n lăng cắn ngôi đ t nói đội trưởng người Lăng n vọt h ế n nghiêm băng g có phải hay không quên ta cũng nhận biết một cái quỷ môn c a n người nghiêm dĩ băng cười lắc đầu nhớ tới một chút có quan hệ hồng lăng chuyện hồng lăng nha đầu này là cô nhi tại một lần quỷ vực thẩm thấu sự kiện bên trong bị một vị nhân loại vương cấp cứu r a nuôi dưỡng sau khi lớn lên tự nhiên là gia nhập quỷ cục mà nhân loại kia vương cấp chính là một tòa quỷ môn quan thủ con người đến nỗi quỷ môn quan là cái gì nói như thế nào đây làm quỷ bí thế giới xuất hiện về sau thế giới l o à i người nhận to lớn xung kích có người nói quỷ bí thế giới chỉ là một cái quỷ thần trò chơi cũng có người nói quỷ bí thế giới là thần bí dị thế giới cũng có người nói quỷ bí thế giới liền là nhân loại đã từng một mực đang theo đuổi nguyên vũ trụ bởi vì tại quỷ bí thế giới bên trong có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật phát đạt thành thị cũng có thể nhìn thấy cổ lão kiến trúc thậm chí đặc thù văn minh nói một cách khác quỷ bí thế giới tựa như là thế giới hiện thực một loại chiếu d ọ i cho nên cũng có người nói thế giới hiện thực âm u mặt chính là quỷ bí thế giới nhưng bây giờ nhân loại gặp phải nhất đại nguy cơ là quỷ vực thẩm thấu quỷ vực thẩm thấu sẽ trực tiếp đem một chỗ biến thành luyện ngục đồng thời nếu như vô pháp giải quyết thẩm thấu đầu nguồn lời nói thẩm thấu liền lại không ngừng quyết trương trên thực tế nhân loại cũng, cũng không thể giải quyết toàn bộ quỷ vực thẩm thấu những cái kia vô pháp giải quyết địa phương từng tòa quỷ môn quan đột một từ mặt đất mọc lên nhân loại chín mươi phần trăm vương cấp đều thành quỷ môn quan thủ q u a n người đây là một cái so quỷ cục chiến sĩ còn nguy hiểm hơn nghề nghiệp nhưng là trở thành thủ q u a n người điều kiện lại so gia nhập quỷ cục còn muốn h ạ khắc mỗi một cái thủ q u a n người cất bước cấp ép. bởi vì quỷ môn quan tính đặc thù bọn họ khả năng ba năm 5 năm năm mười năm thậm chí cả đời đều không thể về nhà mà tên của bọn hắn lại không muốn người biết nghiêm dĩ băng thở dài không phải tin tức tốt gì ngươi khẳng định muốn nghe sao hồng lăng、ứng. nghe nghiêm dĩ băng số mười bốn quỷ môn quan một vị thủ con người tại biến mất năm mươi năm sau đột nhiên trở về tại hắn cung cấp trong tin tức có một người rất có thể là chu dũng vị này thủ quan người gọi lý t r ư ờ n g ti h hắn cùng mấy cái khác thủ quan người tại quỷ bí thế giới bên trong phát hiện một cái người bù nhìn tại người dơm này trên thân có rất cường đại hắc ôn dịch lực lượng lưu lại bọn hắn đang truy tung người bù nhìn trên đường gặp một cái khác hắc ôn dịch khí tức cho nên bọn họ liền phân ra người đi thăm dò nhìn tình huống kết quả phát hiện một cái toàn thân chạy xuôi máu đen người dựa theo sự miêu tả của bọn hắn thân thể của người kia đã cao độ hư tối thậm chí mặt đều đã mục nát một nửa sâm bạch xương cốt có thể thấy rõ ràng nhưng lại còn có nhân loại khí tức sau lưng hắn còn đi theo một cái bị máu đen nhuộm thành màu đen quỷ bí là cái người giấy là bất thương hồng lăng che lại miệng con người run rẩy là dũng ca nhất định là dũng ca không không phải dũng c a sẽ không mục nát nghiêm dĩ băng tiếp tục nói quỷ bí thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra bất chắc lúc ấy bọn hắn đã bị cái khác quỷ bí để mắt tới lại thêm bọn hắn phát hiện người giấy có cấp S thực lực cũng có rất mạnh tính công kích cho nên liền không có tiếp tục tiếp cận lựa chọn rút lui nghiêm dĩ băng đốt điếu thuốc thôn vân thổ vụ hồng lăng sững sờ đứng tại chỗ nước mắt như mưa hát ôn dịch khí tức màu đen máu đen người giấy l i ê n cái này mấy cái tin tức liên đã có thể xác định là chu dũng thật lâu thấy hồng lăng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng nghiêm dĩ băng nói đ ừ n g tăng nghiêm mặt chí ít chúng ta bây giờ biết chu d ũ n g còn không có hoàn toàn biến thành quỷ bí đồng thời bệnh thương thực lực tăng vọt đến cấp s kia chu d ũ n g thực lực cũng nhất định tăng lên không ít hắn có thể chống đỡ chúng ta cũng nhất định có thể tìm tới hắn hồng lăng hít một hơi thật sâu trọng trọng gật đầu ừng chúng ta nhất định có thể tìm tới dũng ca đúng rồi hồng lăng lau sạch nước mắt gạt ra nụ cười nói lần trước vãn phong thành phố chuyện phía trên nói thế nào nghiêm dĩ băng cười nói một u ố n n giúp g i a bên khác ngóng v ma đô liều gia biệt thự ngày đó để liều yên nhiên đi kinh đại chấp hành nhiệm vụ dương còn ra lúc này tất cung tất kính đứng ở một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh thấp giọng nói gia chủ tiểu thư cùng giang triệt còn có ra cắt giã bọn hắn tham gia kinh đại cùng thanh đại thi đấu hữu nghị liêu hướng minh những chuyện này không cần hướng ta báo cáo đến lúc đó nói cho ta kết quả là được dương quản sự vâng liêu hướng minh nghĩ đến một sự kiện thế là nói yêu phong lôi kéo giang triệt cũng thất bại việc này rõ ràng ta đã đang làm bọn họ vì cái gì còn muốn nhung tay dương quản gia cười hít mắt nói đều là vì cấm kỵ quỷ linh nha cấm kỵ liêu hướng minh thở thật dài một cái vượt qua vương cấp tồn tại hoàn toàn chính xác đáng giá để viêm ma thần điên cuồng dương q u ả n g i a cho nên à cho dù chúng ta vô pháp lôi kéo giang triệt cũng nhất định phải làm cho hắn cùng chúng ta lưu lại không thể chặt đứt quan hệ quỷ bí thế giới vi quan quỷ thành b à ảnh giang triệt một c ư ớ c đá văng một cái cửa chống trộm thối bảo ta đến rồi trong phòng một người mặc đại trang phục màu đỏ nữ nhân mục trừng chóng đ ốc sắt còn tốt lao nương không có đi mở cửa người tốt nữ nhân mở miệng âm thanh lạnh như băng giang triệt nết miệng cười một tiếng nói lao công ngươi có ở nhà không nữ nhân một mặt âm chầm chỉ chỉ phong biết nói hắn tại phong biết giang triệt xài bước đi tiến phòng bếp nhưng là cái gì cũng không có phát hiện đến là lò trên đài n ồ i áp suất đang không ngừng ra bên ngoài tản ra một cố kỳ quái mùi thịt giờ k h ắ c này nữ nhân biểu lộ càng quỷ dị hơn nàng đều đã kế hoạch tốt rồi chờ tên kia mở ra nắp nổi liền thấy chồng nàng cánh tay lại chờ lao công bóp lấy cổ của hắn hh ắ c ắ có c phải hay không rất khủng bố chờ ba tên này đều bị hù dọa thời điểm chính mình lại tiến hành thu hoạch đem bọn hắn toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ cái này một đợt hoàn mỹ đêm nay thêm đồ ăn ngay tại lúc nàng chuẩn bị kỹ càng hết thể thời điểm phòng bếp đột nhiên chuyển đến tiếng nổ ánh lửa phun trào ngay sau đó từng đợt gió lạnh không ngừng từ bên ngoài thổi vào toàn bộ phòng bếp tính cả bức tường cùng nhau trực tiếp bị giang triệt một đao chặt bạo ta ta đậu xanh nhà của ta ta đây là cái gì chủng loại nhân loại nữ nhân tròng mắt đều nhanh rơi ra đến nàng đột nhiên kịp phản ứng có chút mơ hồ nói chờ chờ một chút chồng ta đâu chương hai trăm bốn mươi bốn người biết vô địch sản g văn nam chính sao chương hai trăm bốn mươi bốn người biết vô địch sản g văn nam chính sao giang triệt nết miệng cười một tiếng nói ta cũng không biết ta da cắt da phỏng đoán lời nàng nói tựa như là một bộ phim lời kịch ân trên mặt qua. a g i n nữ nhân bắt đầu xuất hiện từng đầu vết dạng khi tức kinh khủng trong phòng điên cuồng tướng ngược gia cắt giã kinh hãi đậu xanh cái đồ chơi này sợ là muốn tiếp cận cấp b so sánh gia cắt giã tô tiểu cần ngược lại phải bình tĩnh rất nhiều dù sao nàng cùng giang triệt đều có được quỷ linh tại quỷ linh lực lượng gia trì về sau cấp b đều có thể giết thú n g chi là một cái tiếp cận cấp b ê quỷ bí giang triệt giơ lên thoái c ố t đao nói ta có quyền hoài nghi ngươi trộm cắp khí ga tự nhiên khí cũng không hợp lý sử dụng dẫn phát bộc phát ảnh hưởng quê nhà an toàn tiểu cần đứng sang bên cạnh giá cầu thượng đặc hiệu ra cắt giã thu được lúc này nữ quỷ tóc đen múa dương nanh múa vớt váy bay lên có thể đùng cực kỳ nàng chịu không được thật chịu không được ảnh hưởng quê nhà an toàn đi ta hiện tại liền gọi hàng xóm tới cùng nhau chia sẻ huyết n ụ c của các ngươi chết đi nữ quỷ hướng giang triệt đánh tới giang triệt một bước phóng ra đem đao nâng qua sau lưng không chút khách khi đi nghiền ép tiểu m a lực lượng tóc dài điên c u ồ n g múa làn da trắng non như ngọc tiếng như bôn u lôi nổ vang ở đây tuyên án chém ra một đao bạch s á c h ỏ a diễm bao vây lấy đao cương hướng phía nữ quỷ gào thét mà đi tại g i a cắt dã điều khiển dưới h ỏ a diễm huyên hóa thành một con chim lớn hình dạng hơi anh giang triệt lực lượng tăng thêm giã cầu đặc hiệu trực tiếp đem này vành sắt thành hư vô g i a cắt dã nhất miệng thế nào l ừ a ông ngoại đại t r i ề u sướng hay không giang triệt vẫn là ngươi hiệu ta kia là da cắt dạ khinh thường nhìn thoáng qua tô tiểu cần hay keo hừ đúng lúc này một cái thê thảm âm thanh ở phòng khách vang lên ta thật thê thảm a đó lấy một đầu trắng bóng đùi từ trong tv đưa ra ngoài nếu như nhìn kỹ bẹn đùi của nàng lời nói còn có thể nhìn thấy một cái khe kia là ghép lại v ớ i tích lại là một cái cấp c quỷ bí đó lấy một viên nước xuống đầu từ trong tv trôi ra nhưng mà làm nàng nhìn thấy trước mắt hình tượng lúc sửng sốt nữ quỷ giang triệt tô tiểu cần da cắt giã trái tim đen ưu ám ta đi hồng ý đại t ỷ đâu tay gãy đại ca đâu ta làm sao không cảm ứng được bọn hắn tồn tại sẽ không phải bị ba người bọn hắn cho không nghĩ lại tỷ hố ta nói tốt cùng nhau tới ăn thịt kết quả để ta tới c h o n cùng may mà ta không có trực tiếp leo ra đi trượt trượt nữ quỷ yên lặng đem gì ổ di ổ rụt trở về đúng lúc này giang triệt đột nhiên hai bước cũng là một bước ôm lấy đầu của nàng nữ quỷ giang triệt ngươi không phải rất thảm sao nói cho ta một chút có bao nhiêu thảm thôi nữ quỷ hoảng sợ không không không ta một chút cũng không thảm giang triệt không n g ư ơ i rất thảm nữ quỷ không, không không không ta không thảm gia đình ta hòa thuận câm no ảo ấm sinh hoạt mỹ hảo cho nên ta muốn về da ngươi thả bông tay kia lão công ngươi có ở nhà không ta ta có thể là độc thân sao kia còn hồi cái gì ra đi ra chơi a giang triệt ôm đối phương đầu dùng sức ra bên ngoài kéo nữ quỷ rít g à o lên đừng đừng kéo đoạn đoạn đoạn mất muốn đoạn mất xoẹt theo một tiếng vắt giòn giang triệt trực tiếp đem đầu của đối phương kéo xuống nhìn xem trong ngực một mặt vô tội m ặ t quỷ giang triệt a cái này ngươi đầu này làm mỹ vắt b ọ a nữ quỷ làm không hiểu thấu lại giải quyết một cái cấp c q u bí quả thực không muốn quá dễ dàng cái này lúc tiểu man âm thanh tại giang triệt trong đầu vang lên giang cầu nghỉ nghỉ ngơi một chút ngươi như vậy làm ta nhanh chịu không được giang triệt thật dễ nói chuyện tiểu man ta sắp bị ngươi ép làm đi â như vậy không trải qua dùng sao mặc dù âm người xương để ta khôi phục một chút nhưng cũng không chịu nổi ngươi như vậy tạo a m ở đại a tiểu binh ngươi có bệnh a ta cũng không nghĩ A, nhưng là hôm nay là g ế t chóc ngày h ải ta không phải cũng là nghĩ đến nhiều soát chút tinh h ỏ a điểm nhà ngươi có phải hay không thận hư a thật ngươi chớ có nói b ệ n a tiểu man cần nghỉ ngơi một hồi giang triệt cũng liền trung thực một chút nói thật hôm nay cái này không muốn phí đầu góc nhiệm vụ thật là dễ chịu ha giang triệt đối ra cắt giã vây vây tay hỏi n g ư ơ i biết vô địch sảng văn nam chính sao g i a cắt giã ừng không biết ta hôm nay n g ư ơ i biết g i a cắt giã ha ha thật là khó cười có rảnh cùng nhau leo núi đi cái này lúc từ trước đến nay ít nói tô tiểu cần mở miệng nói ra nhiệm vụ hôm nay quá mức nhẹ nhõm một chút mặc dù những n à y quỷ bí vô pháp sử dụng quỷ thư nhưng vẫn là có thể sử dụng tinh thần công kích đáng tiếc tại tiểu man tinh thần cường hóa ra chỉ dưới giống nhau đồng cấp quỷ bí đã vô pháp ảnh hưởng giang triệt mà ra cắt giã bản thân liền là phương diện tinh thần xuất sắc là cái ap đến nỗi tô tiểu cần hẳn là cũng có chính nàng thủ đoạn bởi vậy hôm nay cái này cái gọi là z chóc này đối bọn hắn đến nói thật rất đơn giản cái này lúc giang t r u y n nói nói không chừng hôm nay cũng là chúng ta dễ dàng nhất kiếm lấy tinh h ỏ a một ngày đâu tinh h ỏ a nếu trọng yếu như vậy cái kia có thể kiếm lời khả năng nhiều kiếm lời một chút nói không chừng đằng sau mấy ngày nhiệm vụ độ khó sẽ tăng lên dù sao pham là quỷ bí có thể sử dụng quỷ h ư chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng như vậy tô tiểu cần ra cắt giã ngươi là làm sao làm được trí dung song toàn giang triệt cái gì ta nói ngươi là làm sao làm được trí d ụ n g song toàn cái gì lớn tiếng chút ta nói ngươi ha ha lan thừa dịp cái này thời gian ở không giang triệt đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn bọn họ lúc đến phương hướng tại đầu kia đường phố cuối cùng có một tòa tạo hình quỷ dị kiến trúc có điểm giống phương tây của bảo ân đoàn ngươi chính là từ nơi nào đi ra chờ tiểu mang nghỉ ngơi tốt về sau giang triệt mang theo tô tiểu cần cùng ra cắt giã lần nữa bắt đầu đổ sát ra cắt giã phụ trách thêm đặc hiệu t i ê u hao kinh phí tô tiểu cần phụ trách kiềm chế quỷ bí chèn ép chế giang triệt phụ trách thu hoạch một đao hạ xuống giống như băng sơn đất nước kích đáng nhắc tới chính là buổi chiều còn gặp một cái vừa tắm rửa xong nữ quỷ bí tiểu c ẩ n lòng tự trọng hẳn là lại nhận bạo kích bởi vì đối phương thực tế quá lớn so s ủ nạ còn lớn hơn loại tình tiết ta biết các ngươi không thích xem liền lướt qua trái lại những người khác mặc dù không có giang triệt bọn hắn như vậy dữ dội nhưng là tại phối hợp lẫn nhau tình huống giới chỉ cần quỷ bí số lượng không muốn quá nhiều cũng vẫn là có thể đối phó dù sao bọn hắn đều là cấp c người khiêu chiến hơn nữa còn là kinh đại thanh đại học sinh bản lĩnh thật sự cái này một khối khẳng định đều là quáoan theo thời gian trôi qua tất cả mọi người tinh h ỏ a đều tại tăng lên không ngừng chứ ban đầu nháo kịch bên ngoài hết thẻ cũng còn tính thuận lợi bên cạnh đêm đến phân đông đông đông kéo dài nặng nề tiếng chuông từ cổ bảo phương hướng chuyển đến trung tiếng vang lên trở về nhà tín hiệu tất cả mọi người người khiêu chiến cũng bắt đầu trở về đuổi bao quát x o á y khí bức người tiểu đội top năm top ba trở lại ban đầu sân tại trong nửa giờ tất cả mọi người đến đông đủ rất tốt đều còn sống sân cửa lớn phát ra trầm thấp tiếng a n h minh bắt đầu chậm dãi đóng lại nhưng mà ở trong n g á y mắt này bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều lộn xộn âm thanh có chỉnh tề tiếng bước chân có thương pháo thanh còn có tiếng thét chói thai tiếng la khóc tại đóng cửa một sát na kia vi quan g quỷ thành dường như biến thành một tòa nhân gian luyện ngục mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc thời điểm cổ bào thanh âm của quản gia đột nhiên vang lên các tiên sinh các nữ sĩ hoan nghênh về nhà quản gia đẩy ra cổ bào cửa lớn nguyên bản chống t r ả i đại s ả n h xuất hiện một cái bàn rất dài quản gia một bộ tất cung tất kính dáng vẻ đưa tay xoay người các tiên sinh các nữ sĩ đều đói buộc không bữa tối đã cho các người chuẩn bị kỹ cảng Trường một lát một lát, các chờ vị đây ê thêm đêm thêm m một một nay ăn, trường nay ăn. lát lát, chờ đồ đồ đ các vị là một tấm phương tây trường bàn ăn trường bàn ăn là văn hóa tây phương điển hình đại diện phương tây bàn ăn lễ nghi từ kỵ sĩ tinh thần diễn biến mà tới bất quá đối với một đám kinh nghiệm một ngày r ế t chóc người mà nói hiện tại chỉ muốn ăn vào mỹ vị đồ ăn đám người nhập tọa quản gia vừa cười vừa nói bây giờ cách vào đêm còn có hai tiếng các vị có thể trước sử dụng hết bữa tối lại rót vào tinh hỏa làm quản gia ta muốn nhắc nhở các vị một sự kiện tinh hỏa lôi chốt mở một ngày chỉ có thể ấn ba lần nếu như một lần cuối cùng khởi động tinh hỏa còn chưa đủ lời nói liền không có bất kỳ biện pháp nào đám người sắc mặt chìm xuống tin tức này thật là khiến người t ă n g án kia tranh thủ thời gian mang thức ăn lên đi chu cường mở miệng nói ra quản gia có chút không lưng lui sang một bên sau đó lấy ra một cái lục lạc nhỏ hơi lung lay một chút không bao lâu mấy tên người làm đậy toa ăn chậm rãi ra trận đậu xanh t đại dương ngựa a cái này cái này lúc quản gia nói ra là tránh gió cảng nếu như các vị tiên sinh có khác nhu cầu lời nói chỉ cần thanh toán tinh hỏa đám hầu gái cũng sẽ tận lực thỏa mãn các tiên sinh nghe nói như thế có mấy cái như vậy mắt người bắt đầu tỏa ánh sáng nhưng là nghĩ đến đây là quỷ bí thế giới trong n g á y mắt cũng đều hẹo số dưới cái này lúc tiểu man âm thanh tại giang triệt trong đầu văng lên không giống giang triệt cái gì tiểu man buổi sáng còn không có cảm giác nhưng bây giờ cảm giác phi thường c ư ờ n g liệt ngươi đến cảm giác rồi hiện tại kia cũng không phải không được liền sợ ngươi chịu không được ngươi sớm muộn chết tại ngươi cái miệng này thượng ngươi tin không Em, là nơi này, toàn này cổ bảo ý chí ta đoán chừng khiêu chiến của các ngươi hiện tại mới tính chính thức bắt đầu Còn chấn cửa cẩn c nhớ anh thận hoa hồi do sao, gõ quỷ một một đúng lúc này giang triệt đột nhiên phát hiện ngồi tại chính mình đối diện là cái kia tinh xảo mượn tử đậu xanh cái này ngồi tử lớn lên thật thật là tinh xảo à có như vậy điểm dị v ư ợ t phong tình nhưng vừa đúng thiên khí bồng b ề n phi thường có cảm giác cũng không biết cô nương có bạn trai hay không huệ chặt hào bao nhiêu có thể hay không xâm nhập tìm hiểu một chút n g ư ờ i đang nhìn cái gì ngồi tại giang triệt bên cạnh tô tiểu cần đột nhiên mở miệng giang triệt ừng ngươi không có việc gì đừng nói chuyện nhân vật thiết lập sẽ băng tô tiểu cần cho nên ngươi đang nhìn cái gì ngồi tại tô tiểu cần bên cạnh r a cắt giã nhỏ giọng nói hắn đang nhìn ngồi tử đương nhiên ta không có khả năng giống như hắn ta chỉ biết thưởng thức tô tiểu cần cái này lúc đám hầu gái phân biệt tại mỗi người trước mặt thả một bàn đồ ăn một miếng thịt một khối còn mang theo da lông thịt tươi rất mới mẻ mới mẻ đến còn đang nọ g ngoại run r ậ y cái này lúc quản gia nói đây là cổ bảo chủ người đặc biệt vì các vị chuẩn bị c ự c phẩm thịt bò chủ nhân đã phân phó ăn không hết có thể còn lại nhưng là hy vọng các vị hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhấm n h á p một ngụm bằng không chủ nhân sẽ thương tâm thịt bò sao đang ngồi cũng không phải tân thủ nói câu khó nghe càng buồn nôn hơn đổ vật bọn hắn đều ăn qua một khối thịt tươi tính là gì đám người bắt đầu đối trong mâm thịt tươi hạ thủ có dùng dao nĩa cắt một khối nhỏ, nhấm ướt có trực tiếp vào tay ăn như gió c u ố n ngồi tại giang triệt đối diện tinh xảo mộ tử trước đem thịt chuyển qua cư bên trong vị trí sau đó cắt xuống một điều nhỏ đưa trong cửa vào cuối cùng một lần nữa đem thịt b à y ngay ngắn giang triệt cùng tô tiểu c ẩ n cũng phân biệt ăn một miếng nhỏ nhưng mà da cắt giã lại chậm chạp không có động tác Giã giã, không được miệng. Cái này lúc, quản gia giã giải Cái đi tới. Hán trước đối túi bái trào, sau đó giải thích nói, tiên sinh cậu, cắt có chút được lúc, trước cắt thích quản sau ăn này Hán mình à. trào, Ra ta ra đó hạ Ngươi những khối phàm cho khác một là cắt ta trí vị đúng ề u đ ư ợ lúc này giang triệt đột nhiên xuất hiện sau lưng da cắt giã nắm lên hắn trong mâm thịt liền hướng ra cầu miệng bên trong nhét một bên nhất còn vừa nói ngượng ngung a quảng gia hắn không phải không ăn hắn chỉ là mỗi lần ăn cơm đều muốn người khác uy g i a cắt da điên cùng giấy rùa ô ô nô có cức ngông ngông nô phân á a ô ở ngông nô h ẹ ệ quản gia hài lòng nhẹ gật đầu đi ra g i a cắt da tê liệt trên ghế ngồi một bộ sống không còn gì luyến t i ế p biểu lộ rất nhanh đám hầu gái lại bưng lên đạo thứ hai đồ ăn quản gia giới thiệu đây cũng là cổ bảo chủ người đặc biệt vì các vị chuẩn bị vẫn là giống nhau hy vọng tất cả mọi người có thể nhấm nháp một ngụm lần này là một con ngươi một người một viên hơn nữa còn là sẽ chuyển động trong mắt thậm chí còn có các loại bất đồng á n h mắt có hoảng sợ có phẫn nộ có nghi hoặc đám người cảm giác được tê cả ra đầu có người miệng vừa hạ xuống tuân ra đến tương trực tiếp từ trong lỗ mùi phun ra ngoài đúng lúc này một cái thanh đại nam sinh nói cái này ta ăn không vô q u ò n ra là có vấn đề gì sao vì cái gì cái đồ chơi này còn biết chuyển bởi vì đủ mới mẻ một câu đủ mới mẻ phá phòng mọi người trong nhà cái này lúc chu c ư ờ n g khuyên ăn đi không ăn cái này thực sự quá buồn nôn đấp cất đều không ăn cái này da cắt g ã c quan gia, gia, gia, gia nụ cười trên mặt lần thứ nhất biến mất hắn hoảng sợ nói chủ nhân thương tâm ngươi để chủ nhân thương tâm phù phù phù phù quản gia cùng hầu gái liền vội vàng quỳ xuống đất dung lầy bầy mà đúng lúc này vừa cự tuyệt ăn trong mắt người kia đột nhiên bắt đầu run rẩy phun ra một ngụm màu tươi ngay sau đó lỗ thai của hắn hốc mắt cái mũi cũng bắt đầu tràn ra máu tươi trước sau bất quá vài giây đồng hồ liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới người trực tiếp liền chết bất quá mỗi lần thông qua quỷ thạch đi và o quỷ bí thế giới đều sẽ có một lần phục sinh cơ hội chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu tán loạn không bao lâu hắn liền hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa xuất hiện tại chỗ mình ngồi không đợi hắn có bất kỳ cử động nào lại là thất khiếu chảy máu mà chết thấy cảnh này tất cả mọi người nuốt ngủ nước bọt tiếng khóc không có đình chỉ cho nên coi như phục sinh vẫn là sẽ bị cổ bảo chủ người sát hại nhưng người kia không chỉ một lần phục sinh cơ hội thật giống như giang triệt còn có mặt khác thế thân bút bê giống nhau có thể mỗi lần phục sinh về sau đều sẽ có một loại như chậm sông phản ứng thời gian rất ngắn cũng liền hai ba giây thời gian chính là cái này bình thường có thể không nhìn giảm sốc thời gian dẫn đến hắn mỗi lần phục sinh còn chưa kịp rời khỏi lại chết rồi lặp lại ba lần hắn phục sinh số lần bị hao hết thẳn g đến sau khi hắn chết thê thảm tiếng khóc mới tính đình chỉ đoàn người nhìn tê cả ra đầu răng lên men cái này đây coi như là trực tiếp phế bỏ bọn hắn phục sinh cơ chế cái này lúc quản gia đứng người lên vừa cười vừa nói chủ nhân nói lại có mới mẹ nguyên liệu nấu ăn các vị chờ một lát một lát đêm nay thêm đồ ăn quản gia cười kéo lấy thi thể hướng phòng bếp phương hướng đi đến chương 246, hoa khôi của trường tế tiên pháp lực vô biên chương 246, hoa khôi của trường tế tiên pháp lực vô biên r a cắt giã cái này sẽ có loại sống sót sau hai nạn cảm giác muốn là vừa vặn giang cậu không đem k i a r a chim én nhét trong miệng hắn lời nói vậy bây giờ bị kéo đi phòng bếp chính là hắn a r a chim én huệ đám người đứng ngồi không yên bọn họ rất rõ ràng sau đó phải ăn chính là cái gì nhưng là có vết xe đổ hiện tại ai cũng không dám có cái khác dư thừa hành vi cho dù là giang triệt lúc này cũng thành thành thật thật tại vị trí bên trên ngồi á c h ta đối diện ngội tử thật thật là tinh xảo à cảnh đẹp ý vui thật hy vọng có thể nhận biết một cái như vậy ngội tử tốt nhất là có thể trở thành quản báo chi giao tô tiểu cần mắt nhìn giang triệt lại liếc mắt nhìn giang triệt đối diện nữ sinh kia không bao lâu quản gia trở về đám hầu gái lần nữa bưng lên từng bàn thức ăn quản gia vừa cười vừa nói các tiên sinh các nữ sĩ mời hưởng dụng đêm nay cuối cùng một đạo bữa tối đi rất mới mẻ đám người phạm ê răng nhìn xem chính mình trong mâm đồ vật giang triệt cùng tô tiểu cần phân đến đều là một miếng thịt mảnh vẻ ngoài thượng vẫn có thể tiếp nhận nhưng có một bộ phận người liền không có vận khí tốt như vậy chu cường phân đến chính là một ngón tay liệu yên nhiên phân đến chính là một khổ người da phía trên thậm chí còn có da đầu mảnh còn có phân đến chính là một cả quả tim nghiêm chỉnh căn đồ vật rất kỳ quái lợi đầu lươi chở một chút cũng không biết ra cắt giã là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt thế mà phân đến mang nhân bánh ruột thật đắp t h ứ t ăn vào no bụng hoàn toàn bất đắc dĩ tất cả mọi người ăn một chút xíu khủng bố bữa tối cứ như vậy kết thúc hầu gái tại thu thập cái bản Quản gia thì là đi đến tinh gia đi hỏa thì là có mấy món chuyện, cần các vị nhớ một i các mươi giờ tối về sau mời quan tốt cửa phòng tiếng trung t r ư a v à n g trước đó cũng không nên mở môn không người sẽ gặp nguy hiểm xin đừng nên trong phòng sử dụng tấm gương mời không nên chủ động mở ra tủ quần áo xin đừng nên túi người quan sát gầm giường nếu như gặp phải người xa lạ xin đừng nên làm cho đối phương phát hiện ngươi tồn tại ngay xong quản ra lời nói đám người có chút không hiểu chu cường mở miệng hỏi k h ô nhưng g p ả Quản i tinh tinh liền gia chỉ cần cầu, có cung cấp cho chúng ta che chở c thỏa hỏa hỏa nhu thể thế. đầu, mãn Đúng ta gật sao. lô ờ i ó có i tinh thể n hỏa chỉ phía lô để o vào à i đồ đ vật không ư ợ các đối đồ tại hiệu nguyên bản ngay tại cổ bảo bên trong đồ vật, là không Nhưng quả. bảo vật, cổ có có c là vị mời yên tâm chỉ phải nhớ kỹ ta nói cái này mấy điểm cổ b ả o bên trong là tuyệt đối an toàn đám người không còn gì để nói nhưng là cũng không cách nào thay đổi gì quản gia nhắc nhở các tiên sinh các nữ sĩ khoảng cách vào đêm còn có m ộ ư ơ i năm phút các nguyên n h n nhóm lựa tinh hoa lô đúng vậy a tinh hoa lô còn kém một trăm năm mươi điểm tinh hoa đâu bữa tối làm thành như vậy kém chút đem cái này gốc dạ các bên cái này lúc ánh mắt của mọi người hưu ý vô ý nhìn về phía giang triệt giang triệt giang triệt đem ra cắt d i ã kéo qua đến hỏi bọn hắn vì cái gì đều nhìn ta da cắt giã có thể là bởi vì dung mạo ngươi x o á i giang triệt đậu xanh ngươi miệng đ ừ n g đồi ta phân vị quá nặng da cắt giã huệ đá người cái này lúc chu cường đứng ra nói cái kia ân bạn học ngươi hôm nay hẳn là kiếm lời không ít tinh hoã giang triệt đào đào cái m u i chu cường có thể hay không bịch giang triệt trực tiếp rút ra toái cốt đao đáng người giang triệt đem thoái cốt đao vác lên vai hỏi cái gì ngươi vừa nói cái gì có thể hay không chu cường sắc mặt đỏ lên nói không không có gì giang triệt nha đúng chúng ta tinh h ỏ a có phải hay không còn kém một trăm năm mươi điểm a chu cường cười ha hả nói nguyên lai ngài còn nhớ do đâu giang triệt liệu yên nhiên ngươi đi đem không đủ b ổ s u n g Ừm. hả ta liệu yên nhiên mở to hai mắt nhìn giang triệt làm sao rồi có vấn đề sao đương nhiên là có vấn đề liệu yên nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói thấy thế, thế? giang triệt cũng có chút khó khăn cái này cũng thế dù sao hiện tại là dân chủ thời đại vậy dạng này đi ta đề nghị để chúng ta kinh đại l i ề u yên nhiên bổ sung khiếm khuyết một trăm năm mươi điểm tinh h o a ai tán thành ai phản đối chu cường lập tức nói thanh đại toàn phiếu tán thành giang triệt gật gật đầu ta cũng tán thành đó chính là mười phiếu còn lại chín người tính vứt bỏ phiếu kia bỏ phiếu thông qua tốt toàn thể đứng dậy cái kia ác b a không phải l i ề u yên nhiên đi thôi giang triệt dương lên cái cảm l i ề u yên nhiên răng đều nhanh tán át Coi chúng như theo a trước có đó k một trận vụ vù, vù về sau tinh hỏa lô đỉnh chót xuất hiện một đám lửa nguyên bản âm lãnh của bảo nhiệt độ bắt đầu tăng lên cái này lúc quản gia nói tinh hỏa lô đã nhóm lửa tại buổi sáng ngày mai trông tiếng vang lên trước đó xin đừng nên mở cửa lớn ra nếu không tinh hỏa lô sẽ dập tắt nói xong quản gia liền rời đi hiện tại là bảy giờ tối nói cách khác hiện tại còn có gần ba tiếng tự do thời gian hoạt động cái này lúc liệu yên nhiên đi đến giang triệt trước mặt lẳng lặng nhìn chăm chú lên giang triệt giang triệt g ơ lên lô m u i nhìn cái gì chưa thấy qua xoái cả a liệu yên nhiên cười cười sau đó thân thể nghiêng về phía trước tại giang triệt bên thai thổ khí như lan về sau ta tất cả nghe theo ngươi nói xong nàng còn đối giang triệt lỗ h a i nhẹ nhàng thổi ngũ khí đậu xanh giang triệt vô ý thức chính là một c ư ớ c b à ảnh liệu yên nhiên trực tiếp liền bị đạp bay ra ngoài toàn trường tĩnh mịch phát sinh cái gì rồi cái này liệu yên nhiên không phải bổn một trăm năm mươi điểm tinh h o a sao kia hắn vì cái gì còn muốn đ ặ p nàng hả tình huống như thế nào a kinh đại hoa khôi của trường như vậy không đáng tiền sao bọn hắn không biết là thiên thanh cầu vương chính là hoa khôi của trường sát thủ có nghe hay không qua một câu hoa khôi của trường tế thiên pháp lực vô biên liệu yên nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đứng lên hung hăng phá giang t r i ệ t liếp mắt một cái nhưng nàng cuối cùng vẫn là không hề nói gì một thân một mình rời đi quá đáng ghét ra hỏa này quá đáng ghét đây không phải giải không h i ể u phong tình vấn đề con hàng này quả thực chính là cái bệnh tâm thần ta ta liệu điên nhiên không sĩ diện sao ta rất muốn khóc cái này lúc da cắt giã nhìn về phía giang triệt đôi mắt hít hít nàng cùng ngươi nói cái gì giang triệt bịt lại miếng mũi đậu xanh t h ố i quá ngươi đến cùng đã ăn bao n h i ê u p h â n a g i a cắt giã xóa đi khỏe mắt nước mắt nàng đến cùng cùng ngươi nói cái gì giang triệt giang tay ra không không có gì a da cắt giã các ngươi có phải là có chuyện gì hay không cả ta giang triệt có chút không xác định nói nàng giống như muốn tán tình ta g i a c á triệt ô tiểu cần làm sao có thể hai không thể hai giang triệt nhìn thoáng qua tô tiểu cần nói kỳ quay cái này mắc mớ gì tới ngươi tô tiểu cần nha t i ể u man phổ tin chó g i a c á t r i ệ năm cả giang triệt bà vai nhỏ giọng nói chuyện này ta nhìn có vấn đề à, không phải ta để ý cái gì ngươi là huynh đệ của ta chỉ cần ngươi thích ta khẳng định là không ngại giang triệt tù vân ngươi trước cách ta xa một chút giang t r i â n ngươi trước cách ta xa một chút g n g triệt tù v giang triệt tỉ mỉ nghĩ nghĩ nói nàng thật lớn một cái tay hẳn là không đủ g i a cắt giã ta mẹ nó nói chính là nàng người ta nói chẳng lẽ không phải nàng người sao người khát vọng lực lượng sao ta khát vọng đại tử không hổ là ngươi thiên thanh cầu vương giang triệt cười nói yên tâm ta chỉ đụa một chút mà thôi nàng xác thực có chút kỳ quái ngươi nói đi nàng là hạ người gì g i a cắt giã cười hắc hắc ta cũng cảm thấy nàng thật lớn đứng đắn da cắt giã ho khan một tiếng nghiêm mặt nói ở trong ấn tượng của ta nàng là một cái phi thường cao lãnh người mạnh mẽ bối cảnh xuất sắc thiên phú xinh đẹp dung mạo từ nhỏ nàng muốn cái gì liền có thể được cái gì dám chọc nàng người đều không có kết cục tốt nàng vẫn cho rằng chính mình là thiên k i ê u hận không thể địa cầu vây quanh nàng chuyện bởi vậy ngươi nói nàng muốn tán tình ngươi đây quả thực là cái chuyện cười lớn gia cắt giã tóm lại nàng chính là một cái phi thường tự ngạo phi thường cao lanh nữ nhân ta nghe nàng nói qua nhiều nhất một câu tại cái này quỷ bí thời đại thế giới thuộc về bọn hắn mấy người này mới đúng gia cắt giã tiếp tục nói mà lại hiện tại nàng cùng ma đô đệ nhất quỷ bí gia tộc tây môn già có hô nước nàng tham ngươi giang triệt cái gì tham ngươi cả lờ phất phơ sao nàng lại chưa từng thấy giang triệt ngươi nói có hay không một loại khả năng ta quá đẹp trai sau đó nàng phát tâm da cắt giã không có khả năng tuyệt đối không thể có thể kêu buổi tối ta đi phòng nàng thử một chút thử cái gì liền thử một chút ta ngươi ngươi không sợ đâm chết người sao t i ể u man ngông ngông ngỗng giang tiểu man cầu thúc canh cầu khen ngợi rồi chương hai trăm bốn mươi bảy miêu cương cổ vũ trúc giao chương hai trăm bốn mươi bảy miêu cương cổ vũ trúc giao đối với liệu yên n i ê n quái dị hành vi coi như da cắt g ã không nói giang triệt cũng sẽ cẩn thận đề phòng chỉ là vì cái gì đây có gì có thể để một cái tự cao thanh cao nữ nhân đến chính mình cái này làm yêu đến nỗi thử ngủ loại chuyện này vừa nói ra miệng giang triệt liền cảm giác tô tiểu c ầ n ánh mắt bên trong nhiều cổ sắc ý ai cái này m u ộ n hồ lô quản thật rộng chuyện này tạm thời có một kết thúc tiếp xuống đám người bắt đầu tại cổ bảo bên trong lắc lư cổ bảo hết thể có năm tầng nhưng là cầu thang chỉ có thể đi đến tầng thứ ba cầu thang cùng lối đi nhỏ đều là làm bằng gỗ tạo hình rất phục ổ mặc dù hiện lên một tầng rất g i ả thảm nhưng đi ở phía trên thời điểm vẫn là sẽ t r u y ề n ra kết kết kết á c tâm thanh một vòng xuống tới giang triệt phát hiện bọn hắn chỉ có thể tại lầu một đại sành cùng lầu hai lầu ba hoạt động đến nỗi địa phương khác đều bị phiến phiến cao lớn khắc hoa cửa gỗ ngăn trở vô pháp đi vào cái này lúc mấy cái thanh đại tập hợp tại lầu một xì xào bàn tán nơi này có chút khủng bố a nói thật chỗ này cho ta cảm giác giống như là hút máu c ổ bảo lầu hai chỗ mặt kia phó bích họa các ngươi vừa mới có chú ý hay không làm sao rồi kia là một người giống họa ta trước đó nhớ rõ ràng tấm kia họa đôi mắt là hướng phía trước nhìn vừa ta chọn tốt gian phòng trở về kết quả phát hiện ánh mắt của hắn là hướng phía bên phải nhìn bên phải chính là chúng ta gian phòng vị trí sắt n g ư ơ i mẹ nó đ ừ n g dọa người còn có a ta vừa tiến gian phòng thời điểm nhà vệ sinh bồn u cầu đột nhiên sâu một chút kết quả nhà vệ sinh liền cái quỷ ảnh đều không có ưng ụng đừng nói n g h e đến mấy câu này giang triệt nhịu nhũ mày bởi vì hắn vừa mới sử dụng qua quỷ đồng nhưng là cũng không có tìm được cái gì giang triệt chúng ta cũng đi tuyển gian phòng đi ra các g ã tây làm sao rồi chúng ta có thể ngủ chung sao giang triệt đưa tay chính là một cái bạo lật đương nhiên là tách ra ở a g i a cắt giã ô m đầu nói vì cái gì lạc đàn dễ dàng chết trong phim ảnh đều như vậy thả a giang triệt nói ngươi có phải hay không đốc cái này cổ bảo rõ ràng có vấn đề tách ra ở tìm tới đầu mối tỷ lệ khẳng định càng lớn a i a cắt giã một mặt bị khuất kia、yeah, vậy được rồi sau đó giang triệt nhìn về phía tô tiểu cần tiểu cần nếu không ngươi cùng ta một cái gian phòng g i a cắt giã tô tiểu cần giang triệt giải thích nói cái này cổ bảo rõ ràng có vấn đề nhiều người cùng nhau lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau nha Gia cắt ra cắt giã tốt một đầu xong tiêu chó Tô Tiểu Cận, k hai ô n cần g t một n g ư ờ ở. Kia thật là quá á đ người tiếc vốn còn nghĩ cho vốn nghĩ n g ơ i đại bối. nhiên xem một đột chút ta đại bà bối. Đúng lúc này, đột nhiên có Đúng bà này, n g ư vỗ một các i Giang Triệt bà vai.、Vâng. Giang Triệt quay đầu, phát hiện Vâng. quay ăn phát bà đầu, là ơ m điểm thời ngươi ồ i tại chính mình đối diện cái kia rất tinh rất chính cô mình xào n g g a Giang n này g Triệt, Cát hại. Các giã, này hại vâng. Hai người các ngươi vừa â n người ngươi g Hai các v mới vì cái gì một mực nhìn l ạ n ta tiểu cô nương nghiêng đầu cười nói giang triệt có sao g i a c á t giã không có a tiểu cô nương xem được không đẹp mắt hai tiểu cô nương dỗi bàn tay nhỏ chắn loãn trên cổ tay còn phủ lấy một cái hoa văn kỳ lạ ngân vòng tay các ngươi tốt ta gọi trúc giao ta cũng là kinh đại bất quá ta không có tham gia nhập học khảo thí rất hân hạnh được biết các ngươi giang triệt giang triệt gia cắt giã kinh đại giáo thảo gia cắt giã trước mắt độc thân tô tiểu cần tô tiểu cần có chuyện gì không giang triệt hỏi mặc dù cái này m ộ i t ử nhìn rất đẹp nhưng hắn giang triệt thuộc về loại kia chỉ qua xem qua nghiện người dù sao tại quỷ bí thế giới bạn bè nhiều không nhất định là chuyện tốt trạng thái tốt nhất chính là nước giếng không phạm nước sông nhưng không biết vì cái gì chúc g i a o cho người cảm giác rất thân cận có lẽ là t ì n h xảo bề ngoài cùng kia có chút cổ linh tinh quái tính cách đi chúc g i a o cười lên có hai cái lún đồng tiền nhỏ mấp máy môi đỏ nói chuyện là không có chuyện gì à chính là nhìn các ngươi hôm nay thật là lợi hại đây không phải nghĩ đến cùng các ngươi rút ngắn quan hệ mà giang triệt m ộ i m ộ i nói chuyện như vậy trực tiếp sao chúc g i a o hướng giang triệt nhữ mũi ngọc tinh xảo nói cái này gọi có sao nói vậy á? đón lấy chúc g i a o tay nhỏ vỗ chắp tay trước ngực nếu như kế tiếp có thể thể h i ệ n chính mình giá trị chúng ta có thể hay không hợp tác ra các g ã đương nhiên a giang triệt một cước đá văng ra các g ã nói hợp làm cái gì khả năng không được nha trúc g i a o chu mỏ một cái túi hạ cái đầu nhỏ chính là đây là ta lần thứ hai đi vào quỷ bí thế giới h à i nếu là lấy không được thành tích tốt người trong nhà nhất định sẽ m a n g ta lần thứ hai giang triệt có chút kinh ngạc nói ngươi là nói ngươi chỉ có tiến vào quỷ bí một lần liền cấp x â rồi trúc g i a o nháy nháy mắt to nghiêng đầu có vấn đề gì sao giang triệt ha ha không có vấn đề ngươi vui vẻ là được rồi trúc g i a o nhón chân lên nói ngươi thật giống như không phải rất tin tưởng ta có tin hay không có trọng yếu không ngươi có phải hay không, không biết miêu cương của vu Có、cái ó c gì là ta k h ô này g gì? gì cương biết? Cái gì? Cái gì miêu cổ Lúc vu? n từ dưới đất bỏ dậy ra, cắt thường tin, dưới dậy người người nói, gọi người bình thường đi giỏi bỏ bình ra ra học cho giỏi. Người không lúc i miêu biết. Giang triệt. Cái ề n cương cũng không này vu cổ l chạm sau lưng giang triệt tô tiểu cần mở miệng nói ra ta trước kia nghe dương đội trưởng nói qua nam cương bên kia có chút quỷ bí gia tộc có thể thông qua cổ thuật để người bình thường có được quỷ lực cái kia cũng không có khả năng trực tiếp tăng lên tới cấp c a giang triệt không thể nào hiểu được nếu như thông qua cổ thuật liền có thể trực tiếp để người quỷ lực tăng lên tới cấp c kia quan p ư ơ n g vì cái gì không phổ biến phương pháp này cái này lúc trúc g i a o dội ra ngón tay như nhánh hành ngọc lắc lắc nói không phải mỗi người đều có thể tăng lên tới cấp xây dọn giống ta loại thiên tài này thiếu nữ đâu tại nam cương cũng rất ít gặp đâu giang triệt cái này lúc tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên nàng nói hẳn là thật cổ vật này tại quỷ bí thế giới cũng có còn có nếu như nàng thật làm i ê u cương cổ vu lời nói ngươi tốt nhất đừng cùng với nàng có tứ chi thượng trực tiếp tiếp xúc bằng không lúc nào bị hạ cổ cũng không biết giang triệt lập tức lui lại mấy bước cùng trúc dao kéo dài khoảng cách ra cắt dám một mặt xứ sở giang cậu ngươi làm gì giang triệt cẩn thận một chút cái này bíp có động ra cắt giang triệt lời nói trúc i a o hai tay chống n ạ n h ngươi tốt không có lễ phép nha ta từ trước đến nay không đối chính mình người hạ cổ giang triệt ừm đúng đúng đúng trúc i a o mắt to chớp chớp sau đó c ư ờ i khanh khách nói kia hợp tác sao không hợp tác ta liền hạ cổ hạ độc chết ngươi nói thời điểm trúc i a o còn cố ý dương nanh múa vớt một bộ sữa hung sữa hung dáng vẻ giang triệt cười ngượng ngủng việc này lại nói có cơ hội có thể suy xét đi tiệ quyết định như vậy thấy giang triệt nhà ra trúc dao nhảy nhảy nhóc nhóc đi tiểu man lên tiếng nói lưu ý thêm nàng giang triệt làm sao tiểu man cô nàng này quỷ linh không đơn giản hẳn là một cái cấp a quỷ linh giang triệt cấp a t i ê n tâm nàng quỷ linh có vấn đề mặc dù là cấp a nhưng đoán c h ừ n g hiện tại chỉ có cấp b thực lực bằng không cũng sẽ không theo nàng ký kết khế ước giang triệt miêu cương của vu chúc g i a o chương 248, gầm giường tủ quần áo người xa lạ chương 248, gầm giường tủ quần áo người xa lạ đi vào phòng đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đối diện cửa phòng bản trang điểm bản trang điểm tấm gương dùng giấy bao lên nhìn trang giấy ấ vàng trình độ hẳn là nhiều năm rồi gian phòng không lớn nhưng cũng coi là cái gì cần có đ ề u có bàn trang điểm bên cạnh là một tấm đơn sơ bàn gỗ mặt bàn thô r i á p nước ra trên mặt bàn để giấy bút còn có một mặt đồng dạng bị giấy bọc lại cái g ư ơ n h ỏ dương tương đối lớn rất mềm mại c h â n mềm hoa văn phi thường phục cổ chính là tạo hình nhìn qua có điểm giống quan tài ván giường cách mặt đất cao độ vừa vặn không kém thêm một người có thể chui vào thiết kế rất ngân tính hóa đối diện giường chiếu chính là một đại đời cũ tv tv q u ầ y tạo hình cùng hoa văn cùng cổ bảo rất cá khớp t v phía trên vách tường treo một cái đen trắng đồng hồ theo kim dây nhảy lên phát ra tí tách â m thanh tủ quần áo tại giường chiếu phía bên phải là loại kia đ ờ i cũ hai mở cửa tủ quần áo có nhiều chỗ sơn đã bong ra từng màng không phải giang triệt k h o á t l á c loại này tủ quần áo hắn một cước liền có thể đạp thành một đống t ạ t bã gian phòng cửa sổ là bị phong kín mà lại là trực tiếp t h u bạo dùng từng khối tấm ván gỗ đinh ở trên tường đem cửa sổ hoàn toàn phong kín mặt tường cùng trần nhà cái góc có thể nhìn thấy phá n h ư một m n t nệ t o a l é t tại vào cửa bên tay phải trừ phổ biến phòng tắm bên ngoài còn có một cái tiểu bồn tắm lớn trên bồn rửa tay tấm gương đồng dạng dùng giấy bao trùm tổng thể đến nói gian phòng kia rất ngột ngồi tại một é p giường, không loại tin、tức. Nhiệm mối, chỉnh nay manh chính bắt bất tức. đầu các có có hôm lý là m vụ kỳ trận thô dết đơn giản bạo cổ h Nhưng ó c cái c này là bảo lại ném ra rất nhiều ném mịt mở ra rất vật. đồ có ổ bạo c chủ nhân cũng không thể để nàng thương tâm hai tinh h ỏ a lô chỉ có thể ngăn cản vào đêm sau phía ngoài đồ vật nhóm lửa sau liền không thể mở ra cửa lớn không phải vậy sẽ dập tắt ba mười giờ tối về sau không thể rời phòng đoán chừng là cổ bảo bên trong những vật kia thời gian hoạt động bốn không thể soi gương không thể nhìn gầm giường không thể mở tủ quần áo năm có thể sẽ gặp được người xa lạ nói cách khác nửa đêm có thể sẽ có người tìm đến sáu kết thúc nhiệm vụ hồi cổ bảo thời điểm bên ngoài giống như phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất giang triệt một lần nữa nhìn thoáng qua gian phòng bài trí trưng bày không thể nhìn tấm gương lại khắp nơi đều là tấm gương mà lại những cái kia giấy đoán chừng đâm một cái liền phá tủ quần áo ngay tại bên giường hơn một mét một điểm mà thôi hơn nữa còn cố ý lưu lại một đầu khe cửa rất dễ dàng liền có thể mở ra còn có gầm giường những này đủ loại tựa hồ cũng là tại hướng dẫn người khiêu chiến đi sờ phạm quy củ hai nghìn hai trăm đèn trong phòng tự động dập tắt bởi vì cửa sổ cũng đã bị phong kín bởi vậy gian phòng rất nhanh liền lâm vào hạ cám chờ đôi mắt quen thuộc về sau có thể bằng vào trong khe cửa xuyên thấu qua từng k i a ánh sáng sáng thấy rõ gian phòng bên trong tình huống giang triệt nằm tại cả người chui vào chăn chờ đợi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì thiếu man tắt đèn ngủ thời gian đến muốn ta canh các sao giang triệt n g ư ơ i cứ nói đi ta muốn đi ngủ cái ngủ thẩm mỹ ngươi đầu đều không có ngủ cái gì ngủ thẩm mỹ đâu người thật l ạ phiển tí tách tí tách ban đêm yên tĩnh kim dây nhảy lên lộ ra cảng bên ngoài trói thai gần gầm dương không hề có điểm báo trước vang lên âm thanh lặc lặc lặc hắn dường như tại hết sức khắc chế chính mình không đi đánh thức tại ngủ người đúng lúc này giang triệt đột nhiên nhìn thấy mép giường xuất hiện một cái tay mẫu cho tàn tay nắm lấy mép giường móng tay giống như bị nổ nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi cũng không biết có phải hay không là bị phát hiện làm giang triệt nhìn thấy tay thời điểm k i a tay vội vàng lùi về đến dưới giường giang triệt còn rất xấu hổ thiếu man rất yếu quỷ bí nhưng là hẳn là nhận cổ bảo bên trong ý chí ảnh hưởng nay khí tức để ta cảm thấy buồn nôn vẫn là trước cẩn thận một chút đi nơi này rất quỷ dị cùng lúc đó giang triệt trong đầu hiện ra một chuyến chữ bằng máu cổ bảo ban đêm cần yên tĩnh trong bóng đêm thối nát bọn hắn không hy vọng bị phát hiện càng không hy vọng bị q u ấ i dày không hy vọng bị phát hiện càng không hy vọng bị quái dày đột nhiên giang triệt cảm giác chính mình gối đầu bị tốn một chút giang triệt m ở mắt lần nữa nhìn thấy kia chỉ không có móng tay tay lúc này hắn chính nắm lấy chính mình gối đầu muốn kéo qua đi nhưng là cường độ rất thiểu lặt lặt lặt dưới giường t r u y ề n đến âm thanh biến trọng thậm chí còn có thể rõ ràng nghe được thân thể cùng mặt đất mà sát â m thanh hắn ngay tại leo ra rất nhanh một đoàn rối tung tóc đen tại đầu giường chậm dãi xuất、hiện. giang triệt lúc này cơ hội là nhắm mắt lại chỉ có thể xuyên thấu qua một tia khe hở mông lung nhìn thấy nhưng mà cái này không thể nghi ngờ bằng thêm càng nhiều kinh dị cảm giác t r ậ m rãi hắn t ử gầm giường c h u i ra giang triệt thấy không rõ mặt của đối phương cũng không phân biệt được nam nữ chỉ có thể ngửi được một cô rất mùi gáy mũi t hư thối hương vị còn có một loại cùng loại hóa học dược vật mùi l ạ c lặc hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai tay trụ tại loại k i a đen xì mặt càng ngày càng tới gần cuối cùng hắn cơ hội là đem mặt đôi đến giang triệt trước mặt giang triệt không có hô hấp có đồ vật gì rơi tại trên mặt còn biến động hẳn là giỏi qua một hồi lâu hắn mới từng chút từng chút trở về trở lại dưới giường ngay tại giang triệt vừa nhẹ nhàng thở ra lúc Két két sau lưng ngăn tủ bị thứ gì đẩy ra một cỗ rất nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập ra bắt đầu tràn ngập cái này lúc tiểu man nhắc nhở ngươi dứt khoát nhắm mắt đi ngươi sẽ không muốn nhìn cái đồ chơi này giang triệt tiểu man ngươi có giày đặc hoảng sợ chứng sao giang triệt có a a vậy ta cho ngươi hình dung hình dung đừng da của nàng không hoàn chỉnh trên thân mọc đầy n ũ thư màu trắng trừng hạt gạo cùng loại trứng trùng dày đặc chỉnh tề liên miên liên miên người s o n g giang t i ể u man người s o n g hh ắ ắ nghĩ đến có như thế một cái đồ chơi chạm ở sau lưng mình giang triệt khống chế không nổi cả người nổi r a gà lên nhưng mà cái này vẫn chưa xong tiếp xuống giang triệt còn nghe được cào âm thanh ngay từ đầu con tốt đằng sau càng ngày càng nặng loại kia cường độ nghe b ả o cơ hội chính là đem làn da cho cào nát bắt nát thanh â m này tiếp tục thật lâu giang triệt căn bản là ngủ không được rốt cuộc theo cách cách một tiếng đồ chơi kia hẳn là trở về gian phòng cũng một lần nữa đưa về yên tĩnh cuối cùng kết thúc sao t ấ m gương dường như còn không có động tĩnh giang triệt cẩn thận từng ly từng tí xoay người b ư ớ c lên mắt xem t v phía trên đồng hồ hai trăm mới trôi qua hai tiếng cái này hai tiếng quả thực là một loại d à y vỏ mà đúng lúc này đột nhiên khóa cửa bị thứ gì chuyển động một chút ngay sau đó ngoài cửa chiếu vào quang để cả phòng đều trở nên sáng s ủ a đồng thời còn đem một bóng người kéo rất dài rất dài đạp đạp đạp hắn đi tới cũng rất có lễ phép tiện tay đóng cửa đón lấy giang triệt nhìn thấy một cái không người t h ể bóng đen nhìn kia hình dáng hẳn là một cái l ư n g còn lao nhân hắn đứng ở chân giường dường như đang cùng giang triệt đối mặt giang triệt tiếp tục vừa ngủ thật lâu một cái quỷ dị âm thanh âm vang lên rất nhẹ rất trói thai thật giống như hết hầu bị xé nát giống nhau ngươi để ý ta nhìn xé tivi sao dưới loại tình huống này giang triệt khẳng định là sẽ không đi trả lời ngay từ đầu chữ bằng máu nhắc nhở rất rõ ràng chính là muốn chính mình không nên chủ động cùng bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc giang c n một hồi lâu có thể là cảm thấy giang triệt thật ngủ bóng người kia đầu tiên làm ở tivi chờ trên màn hình xuất hiện một mảnh b ô n g tuyết về sau lại ngồi vào chân giường đưa lưng về phía giang triệt giang triệt nhìn đối phương bóng lưng đối phương nhìn xem tất cả đều là điểm rẽ tivi cứ như vậy hao tổn một đêm thẳng đến chôn g tiếng vang lên đông đông đông chương hai trăm bốn mươi chín kinh dị qua đi tiềm ẩn uy hiếp chương hai trăm bốn mươi chín kinh dị qua đi tiềm ẩn uy hiếp tại tiếng c h u n g s ắ p vang lên lúc ngồi tại chân giường một đêm lưng cỏng lão nhân trước một bước đứng dậy rời đi trước khi đi vẫn không quên tắt tv tiếng c h u n g qua đi đ è n trong phòng một lần nữa sáng lên mang đến xa xỉ ánh sáng kết thúc giang triệt từ đứng lên ngay lập tức chính là nhìn về phía tủ quần áo tủ quần áo cùng giống như hôm qua chỉ chưa một tiểu cái khe hở đến nỗi tối hôm qua cảm giác rơi xuống tại trên mặt mình dòi bỏ cái này sẽ căn bản tìm không thấy gian phòng bên trong cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ bí dấu hiệu âm dương quỷ đồng theo mở ra quỷ đồng tầm mắt cũng biến thành màu x á m trắng mà lần này giang triệt nhìn thấy rất nhiều thứ lương quảng lão nhân ngồi qua địa phương lưu lại một bãi máu đen trên gối đầu lưu lại màu đen dấu tay còn có tủ quần áo trước mặt đất có một đôi nhìn qua rất quái dị dấu chân một chút cũng còn tốt chí ít giang triệt bản thân liền là biết đến nhưng khi thấy bị phong đứng dậy trên cửa sổ lưu lại hai cái chữ to lúc giang triệt hoàn toàn sửng sốt đ cứu mạng cùng lúc đó những ngày vết tích đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất cũng liền vài phút mà thôi hết t h ả đều biến mất vô tung vô ảnh cho dù là quỷ đồng cũng không cách nào lại tìm đến nửa điểm vết tích cứu mạng cửa sổ cái phương hướng này là dưới giường cái kia quỷ bí chính là tối hôm qua hắn cũng không có đi cửa sổ bên cạnh giang triệt vớt vớt mi tâm toàn này của bảo càng thêm quỷ dị đơn giản chỉnh lý một chút đẩy cửa đi ra ngoài vừa vặn gặp được gia cắt ra cùng tô tiểu cần gia cắt ra sắc mặt rất kém cỏi rất kém cỏi đoán chừng tối hôm qua bị dọa không nhẹ người không sao chứ giang triệt nhìn về phía tô tiểu cần hỏi tối ô u Cần gật hôm qua ngươi gặp được cái gì rồi trong tủ treo quần áo có người một mực tại cào cào ta tê cả ra đầu ta cả đêm đều nhắm mắt lại sau đó cũng cả đêm không ngủ Quá、mẹ nó khủng bố tối hôm qua không biết thứ gì đang ở trong phòng ta đi tới đi lui dòng dã một đêm tối hôm qua ta nghe được một nữ nhân một mực đang khóc khóc không biết có bao t h ê thảm nhưng ta không nghĩ tới chính là nàng thế mà tại sao nửa đêm lén lút tiến vào ta ổ c h ă n mẹ nó dọa ta tại chỗ liền cừng rắn ngươi còn thật biết điều tiết bầu không khí giang triệt một bên thu thập cái này những người khác nói hữu dụng tin tức một bên cạnh kiểm tra một hồi tinh hỏa lô hôm nay tin tức tinh hỏa lô trước mắt tinh hòa điểm không đêm nay cần thiết tinh hòa điểm hai nghìn vẫn là hai nghìn đúng lúc này chu cường đột nhiên nói làm sao thiếu mấy người hắn tìm tới liệu yên nhiên nói chúng ta phụ trách kiểm kê hạ chính mình trường học người đi thiếu mấy cái liệu yên nhiên điểm một cái c h i ế c cam thon bắt đầu kiểm kê kinh đại người tối hôm qua trước khi ngủ tổng cộng là mười chín cá nhân kinh đại mười cái thanh đ ạ i chín cái mà bây giờ kinh đ ạ i chỉ còn lại bảy cái thanh đ ạ i thì là tám cái thiếu bốn người chu cường c a o mày nói khả năng xảy ra chuyện cùng đi tìm một chút đi không còn kéo dài tất cả mọi người cùng nhau hành động đi thăm dò nhìn cái này bốn phòng cá nhân đệ nhất gian trong phòng không thứ gì đều không có đây là rời khỏi sao buổi sáng ta hẳn là là cái thứ nhất rời giường chưa từng thấy hắn đoán chừng là rời khỏi dù sao tối hôm qua ta cũng thiếu chút chịu không được căn phòng thứ hai cùng gian phòng thứ nhất tình huống giống nhau cũng là không có vật gì đám người vẫn như cũ cho rằng là rời khỏi căn phòng thứ ba có chỗ khác biệt giường chiếu rất lộn xộn nhưng tương tự không nhìn thấy người đám người bắt đầu trầm mặc mỗi cái gian phòng cách cục cùng bài trí đều là giống nhau thật giống như phục chế có đi giống nhau căn phòng thứ tư mới vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ mùi màu tươi gian phòng rất lộn xộn có thật nhiều nát vật đại gia có thể phân biệt những cái kia là cái gì đại tràng bao dồn non trọng điểm là tủ quần áo đỏ thám sền sệt huyết dịch từ tủ quần áo trong khe hở chạy xuôi mà ra đem thảm n h u ộ n thành tinh hồng không có gì bất ngờ xảy ra gian phòng này người khiêu chiến không thể tới kịp rời khỏi lại chết một cái đám người trở lại lầu một đại s ả n h chu cường sắc mặt ngưng trọng nói không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tối hôm qua có ba người rời khỏi một người tử vong lại thêm tối hôm qua giờ cơm lợi phát sinh sự tình chúng ta hết thể liền hai mươi cá nhân lúc này mới ngày thứ hai cũng chỉ còn lại có m ư ơ i năm cái chu cường nhìn thoáng qua tinh hòa lô tiếp tục nói nhân số giảm bất nhiều như vậy tinh h ỏ a lô nhu cầu lại c ũ n g giống như hôm qua vẫn là muốn hai điểm lúc này giang triệt cũng cảm thấy có chút phiền phức hôm qua chính mình lột gần hai điểm tinh h ỏ a giá cầu cùng tô tiểu cần cũng có hơn một nhưng nếu như nhân số tiếp xuống càng ngày càng ít mà tinh h ỏ a lô nhu cầu không thay đổi thậm chí nhu cầu càng lớn kia sớm muộn sẽ xuất hiện nhập không đủ suất tình huống đến lúc đó tất cả mọi người được lạnh quả nhiên cấp c về sau độ khó liền tăng lên rất nhiều nguyên bản giang triệt là không muốn sử dụng đắt đỏ hũ cho cốt nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem vẫn là dùng tương đối tốt mở ra đắt đỏ hũ cho cốt một thu hoạch được vật phẩm xung phong hàm một thu hoạch được vật phẩm màu đỏ chiến kỷ một thu hoạch được vật phẩm mặt nạ phòng độc năm thu hoạch được vật phẩm rót vào số liệu xem xét thẻ năm cái quỷ gì chứ một thứ cuối cùng vật gì khác cùng lần này khiêu chiến có liên quan gì sao giang triệt không hiểu ra sao cái này lúc chu cường thở dài nói như vậy đi ta một hồi rót vào một trăm tám mươi điểm tinh hoa các ngươi mỗi người rót vào một trăm ba mươi điểm ta ăn chút thiệt thói nhưng ta hy vọng lần này đừng có người lại kiếm chuyện cường ca như vậy chúng ta làm sao có ý tứ a một cái thanh đại nam sinh lên tiếng nói chu cường mấy phút đồng hồ sau tất cả mọi người hoàn thành rót vào theo chu cường đẻ xuống chốt mở tinh hỏa lô trước mắt tinh hỏa chỉ số cũng xuất hiện tại trước mắt mọi người trước mắt tinh h ỏ a điểm một nghìn tám trăm bảy mươi mười lăm chu cường hít một hơi thật sâu cố nén lựa giận trong lòng nói là ai lại không có rót vào đến cùng là ai thiếu một trăm ba mươi điểm nói cách khác lại có người không có rót vào tinh hỏa có thể là một người cũng có thể là là nhiều người rót vào ít dẫn đến cuối cùng sai sót đúng lúc là một trăm ba mươi nhưng kết cục không có có bất kỳ ngoài ý muốn c ũ n g giống như hôm qua không ai thừa nhận chu cường nghiến răng nghiến lợi nói mặc dù ta không biết là ai nhưng ta muốn nói ngươi thật mẹ nó chính là một cây gậy q u ấ y phân heo thay ngại ống ca, cái thí dụ này nhưng thật ra là tại m a n g chính chúng ta chu cường dù sao có thể rõ ràng ta ý tứ là được tốt nhất đừng để ta biết là bằng không đừng trách ta không k h á c h k h í đúng lúc này giang triệt tiên lặng sử dụng từ cho cốt trong hộp mở ra một vật rót vào số liệu xem xét h ẻ hôm nay rót vào số lần 15. rót vào lặp lại trị số 130, 14 lần giang trệt i ánh mắt rơi vào tức sủi b ọ t mép chu cường trên thân khá lắm năm nay oscar không có người ta đều không đi chương 250, t xâm lấn quỷ võ sĩ chương 250, t xâm lấn quỷ võ sĩ mặc dù rót vào số liệu xem xét thẻ không có cho ra trực tiếp tin tức nhưng bằng vào cái này hai cái tin tức liền đã có thể suy đoán ra hôm nay viên kia cất chuột là ai 15 lần rót vào nói cách khác tất cả mọi người rót vào tinh hỏa 14 lần giống nhau chỉ số là một điểm như vậy nói cách khác có một người chỉ rót vào năm mươi điểm như vậy mới có thể tạo thành cuối cùng một trăm ba mươi sai sót trừ chú cường còn có thể là ai ngay từ đầu t r ư ớ c cố ý nói mình ra một trăm tám mươi điểm tinh h ỏ a những người khác ra một trăm ba mươi điểm như vậy liền có thể t h u ậ n lý thành trương đem trách nhiệm đẩy lên mặt khác một bốn người trên đầu trên lệch là một trăm ba mươi điểm cùng ta một trăm tám mươi điểm người có quan hệ thế nào quả nhiên lòng người khó dọa mặc dù giang t r i ệ t suy đoán ra những này nhưng là cũng không hề nói ra bởi vì cái này tin tức chỉ có một mình hắn biết cũng không có cách nào cho người khác nhìn lại thêm chu cường đại nghĩa thanh đại mấy người đều đã coi hắn là làm chủ tân cốt tóm lại chuyện này tự mình biết là được sau đó phải làm sao bây giờ liền nhìn kế tiếp chu cường thở dài làm bộ làm tịch nếu không ai nguyện ý thừa nhận kia cứ dựa theo yên nhiên bạn học ngày hôm qua biện pháp trước làm nhiệm vụ tinh h ỏ a chuyện trở lại hắn nói đám người trầm mặc từ chối cho ý kiến thấy thế chu cường gật gật đầu sau đó hỏi thăm quản gia nhiệm vụ hôm nay là cái gì quản gia rất có lễ phép túi mình vái chào cười nói hôm nay các vị có thể có hai lựa chọn lựa chọn thứ là n hai ấ t là k h các vị đi m vào quỷ thành về sau tìm tới cần muốn trợ giúp người đến kiếm lấy tinh hỏa nhưng hôm nay quỷ võ sĩ đều có được cấp c thực lực thậm chí còn có không ít cấp b quỷ võ sĩ các vị nếu như muốn đi vào quỷ thành lời nói nhớ lấy không muốn bị quỷ võ sĩ phát hiện nghe xong quản gia lời nói đại gia bắt đầu nghị luận ta cảm thấy hôm nay liền đường đi ra ngoài đi bạch chơi năm mươi điểm tinh h ỏ a nó không tâm sao đúng à mà lại lần này nhiệm vụ chính tuyến chính là ở đây vượt qua mười lăm ngày liền có thể hôm nay không chỉ có thể bạch chơi năm mươi điểm tinh h ỏ a cũng tương đương với an ổn vượt qua một ngày tiến độ cũng không thể như vậy nói chúng ta đều biết quỷ bí khiêu chiến bên trong càng là cho không đồ vật liền càng có vấn đề ta đoán chừng hôm nay quỷ thành sẽ có không ít manh mối đồng thời ta cho rằng vẫn là muốn đi vào quỷ thành không thể bỏ qua đầu mối thu thập có thể ngươi vừa mới cũng nghe được r bên ngoài có cấp b quỷ võ sĩ cấp ba đại sành dần dần xuất hiện c á i lộn xu thế một lúc sau chu cường ho khan một tiếng nói nếu đại gia ý kiến bất đồng vậy liền bỏ phiếu quyết định đi rất nhanh bỏ phiếu kết quả đi ra chín s á sáu đi vào quỷ thành chiếm đa số mọi người đi tới sân theo sân cửa lớn từ từ mở ra một cỗ mùi khói thuốc súng tràn ngập ra v â a n g v â a n g v â a n g tiếng nổ liên tiếp đại địa đều đang run g r ậ y hôm nay hiện ra tại trước mắt mọi người vi quan quỷ thành cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt không có nhà cao tầng không có ngựa xe như nước cũng không có sở mát cùng cổ h o ặ tử hôm nay quỷ thành phi thường có tội cảm giác mặt đường là bùn đất đường đá phòng ốc rất đơn sơ rất thấp cao nhất cũng chỉ có hai tầng đồng thời phần lớn đều là bùn đất p h ò n g gạch đỏ p h ò n g chỉ đếm được trên đầu ngón tay chỉ bất quá đại đa số kiến trúc đều sụp đổ mặt đường cũng bởi vì hỏa lực công kích trở nên mất mô bầu trời phiêu lấy vô số cho tàn túc s á t cùng kiềm chế đập vào mặt đúng lúc này đột nhiên một cái tiểu cô nương xuất hiện tại tầm mắt bên trong trên mặt nàng dính đầy cho tàn cánh tay cùng trên đầu gối có thể nhìn thấy rất bao sâu cạn không đồng nhất vết thương nàng trong tay ôm một cái đã phá mất chơi rượu ánh mắt bàng hoàng bất quá chỉ cần giang triệt bọn hắn không nên rời đi cổ bảo. không muốn đi ra cửa chính của sân phía ngoài đồ vật liền vô pháp nhìn thấy bọn hắn đúng lúc này đột nhiên chuyển đến thương thương thương âm thanh ngay sau đó một cái người khoác cho áo giáp màu đen tay cầm trường đ a o mang theo mũ giáp người xuất hiện đây chính là quản gia trong miệng quỷ võ sĩ cấp c quỷ bí làm tiểu nữ h à i nhìn thấy quỷ võ sĩ thời điểm bàng hoàng trong mắt to xuất hiện nồng đậm sợ hãi cùng bất lực trong mắt không cầm được dẫn ra ngoài cao lớn quỷ võ sĩ từng bước một tới gần tiểu nữ hải chậm rãi g i lên ở trong tay sắc bén trường nao gió bắc lưu hữu lại thổi không tan cái này toàn thành k ó i lửa đám người bắt đầu hít mắt lại lúc này sân hình tượng Nữa như chiếu h là tại i p một m mà、so、t một màn này gây nên đám người xôn xao mà đúng lúc này đợi một mực tuân theo không xen vào việc của người khác giang triệt đột nhiên động quản gia nói qua hôm nay kiếm lấy tinh hoa phương thức là trợ giúp trong thành cần muốn trợ giúp người cô bé này bất chính cần người khác trợ giúp sao giữ t ậ n thoái cốt đao nâng quá đỉnh đầu ra cắt giã cơ hồ trong cùng một lúc khống chế bạch viêm quấn quanh ở giang triệt trên đại đao hô vê anh chém ra một đao quỷ võ sĩ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt a a ác ma dưới mặt nạ chuyển ra thanh âm thống khổ quỷ võ sĩ tràn ra từng sợi hắc khí ngay sau đó những n à y khôi giáp giường như mất đi chèo trống nhao nhao t ă n giã rơi lạ tả trên đất một đao chém giết bên hai cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở trợ giúp tiểu nữ hải đánh giết quỷ võ sĩ thu hoạch được tinh hòa điểm một trăm giang triệt đi đến tiểu nữ hải trước mặt ngồi xuống lộ ra một cái n tiểu cô đ ư nữ g không gì. n có việc、gì. Tiểu nữ hải cắn môi con người đang run rẩy giang triệt không có việc gì ồ ồ ra ồ ra tiểu nữ hải rốt cuộc không kèm được gào gào khóc giống lên tho như hạt đậu nước mắt từ hốc mắt rơi xuống cái này lúc chu cường bọn hắn cũng nhao nhao từ trong viện đi ra chu cường c a o mày nói ta nói ngươi có thể hay không đừng tự tiện ngươi nói cái gì giang triệt ôm tiểu nữ hải nhìn về phía chu cường chu cường ây không có việc gì ngươi vui vẻ là được rồi cái này lúc tiểu nữ hải rụt rè nói lại ca ca ngươi có thể mang ta về nhà sao giang triệt cười nói tuất nhà ngươi ở đâu bên kia tiểu nữ hải chỉ một cái phương hướng giang triệt gật gật đầu hướng phía tiểu nữ hải chỉ phương hướng đi đến ra cắt ra cùng tô tiểu cẩn vội vàng đuổi theo còn có cái kia miêu cương cổ vu trúc dao cũng hấp tấp đi theo thấy bốn người cứ như vậy rời đi chu cường cắn răng nói hắn cũng quá không coi ai ra gì các ngươi bảo hôm nay không có d ố t vào tinh h ỏ a sẽ là bọn hắn này bên trong một cái sao đám người ứ n g đứng ở chu cường bên này người bắt đầu lựu giữ cường ca ngươi tiểu nói này ta còn cảm thấy thật có khả năng a đúng vậy à hắn nhất định cảm giác cho chúng ta đều sợ hắn cho nên coi như sự việc đã bại lộ hắn cũng cảm thấy không có gì nhưng lo lắng có đạo lý cái này xác thực có thể nói t h ô n g không thể lại tiếp tục như thế bằng không chúng ta liền thật thành thứ h è n nhát đúng đúng đúng được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái chu cường h i ế p h i ế p mắt ngay sau đó hắn lại phát hiện l i ề u yên nhiên cũng không thấy vậy bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt chu cường ánh mắt rơi vào mặt khác hai cái kinh đại nhân thân bên trên coi như không thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần có thể cầm tới năm triệu tiền thưởng cũng là rất t n nhản tham gia quỷ bí khiêu chiến không phải liền là vì ban thường sao chương hai trăm năm mươi mốt vô danh chương hai trăm năm mươi mốt vô danh vi quan g quỷ thành biến hóa rất lớn không có gì bất ngờ xảy ra quỷ thành cùng cổ bảo hẳn là hai cái độc lập thế giới tối hôm qua tại bọn hắn trở lại cổ bảo về sau nơi này liền hoán đổi thành một cái thế giới khác một đi ngang qua đến có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể những thi thể này không một không khiến người ta cảm thấy lệnh người cảm thấy d ù m mình sắt chết cháy tứ chi bột não c h ờ một chút cho người cảm giác thật giống như đi vào một cái bị biến thái sát thủ thống trị thế giới không hiểu ba tâm tình của người ta đều trở nên nặng nề biết rất rõ ràng nơi này là quỷ bí thế giới rõ ràng rõ ràng những thi thể này đều là quỷ bí nhưng cảm xúc vẫn là tại không bị khống chế tình huống dưới phát sinh biến hóa cái này lúc r a cắt giã mở miệng nói ra những này đều là quỷ võ sĩ làm a giang triệt gật gật đầu hạt là tiểu nữ hải r ơ i lên nắm tay nhỏ tức giận nói chính là bọn hắn làm bọn họ là yêu quái bọn họ đều là đại bại hoại hơn m ộ ư ơ i phút về sau ba người tới một gian bùn đất phòng trước tiểu nữ hải chạy lên trước g õ cửa hô to mẹ nương ta hồi đến rồi nương t i ể u nha t i ể u nha là tiểu nha sao trong phòng truyền tới một phụ nữ thanh em nghẹn n à o cửa mở mà nữ nhân trước mắt này bộ dáng để ba người không khỏi trong lòng run lên trên người nàng tràn đầy vết máu đã rất khó phân biệt nơi nào là vết thương nơi nào không phải đ u ô i phải của nàng là để trần nhưng dài ngắn cùng hình dạng cùng chân trái hoàn toàn không giống đơn giản đến nói nàng đ u ô i phải không phải chính nàng nhìn thấy giang triệt ba người nữ nhân liền vội vàng đem tiểu nha lôi đến trong l ò n g ngực của mình trong mắt tràn đầy hoảng sợ n g ư ơ i n g ư ơ i các ngươi là ai bỏ qua chúng ta ta cầu các ngươi bỏ qua chúng ta đi nữ nhân kêu khóc cái này lúc tiểu nha nói nương nương đừng sợ bọn họ là người tốt là bọn hắn đã cứu ta giang triệt thuận thế nói ngươi tốt chúng ta là đến giúp đỡ ngươi có thể nói cho ta một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao giang triệt nếm thử hỏi nữ nhân do dự thật lâu cuối cùng vẫn là tại tiểu nhà k h u y ê n bảo mới đưa giang triệt ba người mời vào phòng đóng ký cửa khóa kỹ đến ngồi nữ nhân hô giang triệt nhẹ gật đầu ba người vây quanh một tấm cũ nát bàn gấu ngồi xuống nương ta buồn ngủ tiểu nha dắt lấy nữ nhân góc áo nói nữ nhân mặt hiện hiện nụ cười hiền lành nói kia tiểu nha đi ngủ có được hay không nương một hồi liền đến cùng ngươi tiểu nha gật gật đầu tuất đại ca ca đại tỷ tỷ ta đi ngủ rồi ba người đều là lên tiếng chờ tiểu nha bỏ lên trên thuyền về sau nữ nhân lại t r ờ mặc nhưng từ ánh mắt bên trong có thể nhìn ra nội tâm của nàng chính đang d ã i rùa giang triệt ra gia hiệu hai người không cần nói cứ như vậy yên lặng ngồi chờ nữ nhân mở miệng thật lâu nữ nhân ở t h ở thật dài một cái về sau rốt cuộc mở miệng những cái kia những xâm lấn giả kia bọn hắn nữ nhân hít một hơi thật sâu tiếp tục nói bọn hắn trước hết giết trượng phu ta sau đó lại đem đùi phải của ta chém nước đem trượng phu ta chân tiếp vào trên người ta ngày mai bọn hắn còn sẽ tới bọn họ nói muốn nhìn c ư ớ này ta có thể hay không bình thường sử dụng r a cắt r i ã sắc mặt biến h u y ệ n cái này sao có thể đúng vậy a nhưng nếu như không thể dùng lời nói bọn họ liền sẽ nữ nhân ánh mắt rơi vào tiểu nha trên thân nếu như đầu này chân không thể dùng vậy bọn hắn liền sẽ cầm có liên hệ máu mủ đến nếm thử giang triển sắc mặt hơi trầm xuống mục đích của bọn hắn là cái gì nữ nhân lắc đầu nói không biết bọn họ liền là ma quỷ bọn họ tại chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta về sau đem chúng ta nuôi nhốt đứng dậy đối với chúng ta làm những này ác độc truyện sắt vách lao trần một nhà đầu tiên là bị bọn hắn lấy máu sau đó bọn hắn lại đem ngựa huyết máu heo máu gà hầu hết u y phân biệt rót vào lao trần một nhà trong thân thể từng cái người thật là tốt cứ như vậy bị bọn hắn giày vỏ chết rồi bọn hắn còn đem các hương thân cùng một đám chuột giam chung một chỗ dẫn đến bọn hắn mắc dịch chuột muốn sống không được muốn chết không xong đau đến không muốn sống còn có bọn họ dùng hỏa thiêu chúng ta từng chút từng chút đốt dùng nước đá tới thân thể của chúng ta thẳng đến thân thể của chúng ta đông cứng còn có c ò nữ nhân thấp giọng nước nợ lên đã nói không được đúng lúc này ba người bên thai đều vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh đánh giết quỷ võ sĩ nhiệm vụ ban thưởng một trăm điểm ba trăm điểm tinh h ỏ a ấm áp nhắc nhở mỗi đánh giết một tên cấp c quỷ võ sĩ cho một trăm điểm tinh h ỏ a mỗi đánh giết một tên cấp b quỷ võ sĩ cho năm trăm điểm tinh h ỏ a tiểu nha cửa nhà có một viên cây táo đi theo giang triệt tới trúc dao đang ngồi ở trên n h á n g cây đung đưa khéo léo đẹp đẽ chân cái này lúc một con màu trắng con chuột nhỏ từ nhỏ nhà ra khe cửa chui ra ngoài nhanh như chớp xông vào trúc dao trong tay áo thấy ba người từ trong nhà đi ra trúc dao vội vàng trốn ở thân cây đằng sau cho nên tiếp xuống chúng ta chỉ muốn đối phó quỷ võ sĩ liền có thể đúng không g i a cắt ra nói giang triệt gật gật đầu ừ m bất quá hôm nay cùng hôm qua không giống phải cẩn thận bọn hắn quỷ thư g i a cắt ra vô vô ngực nói có ta cái này đặc hiệu sư tại chớ có h ỏ i để rồi ta trước giải cái tay mặc dù nơi này là quỷ bí thế giới nhưng thân thể vận hành cùng thế giới hiện thực là giống nhau không có đồ ăn sẽ đói bị thương tổn sẽ đau nhức không có ngủ một lát hốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ giống nhau cũng không ít g i a cắt ra đi đến cây táo trước n ó i một cái bắt đầu đi vệ sinh đông nhiên đất bằng gió bắt đầu thổi g i a cắt g i a không khỏi cảm thán năm đó đón gió nước tiểu bạ thước bây giờ thuận gió thấm ức dày ai tú n g dục quá độ quả nhiên tổn thương thân thể à. cái này lúc giang triệt đột nhiên mở miệng nói đ ừ n g g i ấ u ngươi cũng nghe được đi g i a cắt giã quay đầu cái gì ta giấu cái gì rồi giang triệt không nói ngươi chúc g i a o từ sau cây giỏ ra cái đầu nhỏ đối giang triệt le lưới thoảng qua lược đậu xanh đậu xanh g i a cắt giã vội vàng trả về sắc mặt đỏ lên ngươi ngươi có bệnh à? n g ư ơ i nhà cùng nhìn lén a chúc dao nhíu núi ngọc tinh xảo ta cũng không có nhìn ngươi da cắt giã ta bẩn giang cầu ta bẩn ai nha thật rồi trúc g i a o dậm chân một cái mà lại coi như ta muốn thấy cũng căn bản liền nhìn không thấy có được hay không g i a c á t giã ngươi có ý gì ngươi đang vũ nhục ta chết ca nàng vũ nhục ta a nàng đang vũ nhục ta a đẩy ra tức h ồ n hển ra các giã giang triệt nhìn về phía trúc g i a o nói ngươi cũng linh đến nhiệm vụ rồi trúc g i a o liền vội vàng lắc đầu nhiệm vụ gì ta không biết ta nha giang triệt không có đối với chuyện này quá nhiều xoắn suýt mà là nói về sau không muốn theo đôi người khác vì cái gì như cái si hán ngươi nói bản tiểu thư là si hán a a a người nói lại lần nữa đúng lúc này bang bang hai người mặc áo giáp cấp c quỷ võ sĩ từ góc rẽ đi ra dưới mặt nạ một đôi lóe r a tinh hồng con người tràn ngập tà ác cùng bạo lực những ngày quỷ võ sĩ giống như là cỗ máy chiến tranh giữ tợn áo giáp cùng trường đao trong tay là bọn hắn giết chóc biểu tượng đến sống không đợi ra cắt ra nói xong lại một cái quỷ võ sĩ đi ra tiếp lấy cái thứ tư cái thứ năm cái thứ sáu mười lăm cái tuần một sắc cấp c quỷ võ sĩ giống như là một tri đội ngũ nghiêm trình huấn luyện cầm đầu cái kia quỷ võ sĩ Trong tay còn mang theo r o n g hắn một đao chém qua kia đầu tựa như là cắt dưa hấu giống nhau bị một phân thành hai thứ bên trong tản mát đi ra đồ vật khiến người buôn nôn thiểu man âm thanh trong đầu vang lên bọn da hỏa này khí tức hoàn toàn tương tự tựa như một cái khuôn mẫu in ra cẩn thận một chút không có gì bất ngờ xảy ra bọn da hỏa này đều có quỷ khư mà lại đều là giống nhau quỷ khư trước đó giang triệt tại kinh đại diễn đàn nước kinh nghiệm thời điểm nhìn thấy qua một cái thiệp đại khái nội dung nói chính là một cái có được siêu cường quỷ khư cấp t h á năm hai học sinh tại lúc thi hành nhiệm vụ lấy lực lượng một người chém giết hai cái cấp s quỷ bí nhất chiến thành danh thu hoạch đông đảo học n mọi ưu ái đẳng cấp càng cao trên l ệ c h lại càng lớn cấp a phản s á t cấp s độ khó muốn so cấp c giết cấp b cao rất nhiều hiện tại giang triệt tô tiểu cẩn tại sử dụng quỷ linh lực lượng về sau có thể đơn đấu bình thường cấp b nếu như không có quỷ khư lời nói giang triệt trực tiếp cấp a trở xuống cặp cặp loại giết đến nội ra cắt giã mặc dù một mực yên lặng làm cái phụ trợ nhưng là nếu là thật bạo loại lời nói một người ăn tiếp một cái cấp b vấn đề cũng không lớn dù sao hắn cấm v ậ t phi thường cường đại tinh thần lực cũng vượt qua thường nhân nhưng là hiện tại đối mặt mười lăm cái có được quỷ khư cấp c quỷ bí lại là khác một cái thuyết pháp đúng lúc này quỷ vì õ sĩ đầu, vù vù đầu m cái n gì tiểu man vô hạn quyết đấu cùng tiểu mậu ám ảnh tinh hồng đều không có ngoại nghị h ngươi bây giờ tại ghét bỏ bổn nấm lạnh quỷ khư giang triệt không có tiểu man loẹ loẹ cuối cùng không coi là gì ta cũng muốn loẹ loẹ ta cũng muốn huyễn khốc quần túng sâu ta thiên giang triệt ừng ngươi nói đúng ngay sau đó m ộ ư ơ i bốn quỷ võ sĩ giống như là thuấn di giống nhau xuất hiện tại quỷ văn biên d ư ớ i chỗ hình thành vây quanh chi thế thân ở quỷ văn bên trong giang triệt cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào bao quát giã cầu cùng tô tiểu c ẩ n cũng chưa từng xuất hiện gì thường đến nỗi trên cây trúc dao thì là những mày dường như tại quan sát cái này phức tạp quỷ văn xem ra cái này quỷ khư cũng không có phương diện tinh thần hiệu quả động thủ giang triệt trực tiếp r ơ i lên đại đao liền xông ra ngoài cháy lên đi tiểu vũ trụ ra cắt giã giống to một tiếng hùng mạch xác họa diễm quân ở giang triệt trên đại đao lúc này giang triệt dường như một cái gió thổi cỏ dạp chiến sĩ quanh người không gian đều bởi vì nhiệt độ cao sinh ra và mẹo nhưng giang triệt bản thân nhưng không có bất kỳ khó chịu nào trên cây trúc dao đều nhìn ngốc hoa、wow, tốt huyền a h a thối muội muội nhưng mà đối mặt giang triệt hung manh thế công quỷ võ sĩ đầu mục lại căn bản không có muốn tránh né ý tứ cái sau、so、đồng dạng cũng là vung động trường đao trong tay cùng thoái cốt đao trùng điệp đánh vào nhau làm v o a anh đáng sợ năng lượng càn quét ra cắt bay đá chạy t h i người mắt mở không ra ai ai ai ai nha phù phù trúc dao trực tiếp bị từ trên cây chân xuống dưới ngay sau đó một tiếng v a n g dọn giang triệt trực tiếp chặt đứt đầu mục trong tay trường đao cũng thuận thế trùng điệp chém vào trên cổ của hắn b ạ c h một đao chém qua không có gánh chịu thực thể đầu lâu bay vào giữa không trung giữ tợn áo giáp tại lào đảo mấy bước về sau l i n h l i n h đang đang rơi lả tả trên đất bắt đầu tiêu tán giải quyết rồi không đúng đột nhiên một cái quỷ võ sĩ còn như quỷ m ỹ xuất hiện tại giang triệt sau lưng trực tiếp một đao chém về phía giang triệt cổ làm ánh lửa đất đèn gian tô tiểu cần thay giang triệt lập tức một đao kia cũng thuận thế vung ra một cái đáng ngang đem quỷ võ sĩ đã bay giang triệt cùng tô tiểu c ẩ n đã rèn luyện xong hai người hiện tại kín kẽ chiến đấu phối hợp kín kẽ tại kia tập kích quỷ võ sĩ còn chưa trước khi rơi xuống đất giang triệt đã nhảy vào giữa không trùng đem đại đao nâng qua đỉnh đầu đa à ì à. vê anh lại là một đao trong số mệnh mục tiêu phá thành mảnh nhỏ mặt đất đều bị vanh ra một cái hố to nhưng là chuyện cũng không có đơn giản như vậy cho dù mặt đất biến hình những cái kia quỷ văn ý nguyên còn tại nguyên bản canh giữ ở biên giới quỷ võ sĩ lần nữa phát động công kích mà tại hắn rời đi vị trí của mình về sau từng mảnh từng mảnh áo giáp liền sẽ một lần nữa ngưng hiện tự động hình thành một cái mới quỷ võ sĩ là dung bất quá h trúc g i a o đã như vậy chắc chắn nói ra cái này quỷ khư chỗ quái dị chẳng lẽ nàng đã nghĩ đến biện pháp rồi giang triệt tiếng ơi nghĩ đến biện pháp ứng đối sao trúc g i a o tay nhỏ một đám không có a giã cẩu giang triệt quắc khẽ da cắt giã thu được ba người bọn họ bên trong duy nhất có thể thực hiện nhóm dây chỉ có g i a cắt giã đối mặt tình huống như vậy giang triệt duy nhất có thể nghĩ đến liền là đối phó song sinh lực giống nhau đem cái này mời làm cái quỷ võ sĩ đồng thời đánh giết g i a cắt giã ngầm hiểu bắt đầu tụ lực đại chiêu không bao lâu g i a cắt giã kinh phí tiêu đốt hùng hùng mạnh liệt b ạ c h sắc hỏa diễm từ mặt đất thoát ra thuận màu đỏ quỷ văn biên giới tiêu đốt cấp tốc hình thành một cái hỏa diễm vòng những quỷ võ sĩ、si、đo áo giáp tại hỏa diễm tiêu đốt hạ biến đến đỏ bừng đồng thời rất nhanh liền bắt đầu giải thể nhao nhau tàn mát trúc dao nhìn qua lửa cháy lưng n ự c không khỏi che miệ và、wow, ngươi làm mời đơn độc đặc hiệu sư sao g i a cắt da khoe miệng xin lỗi lại là kinh phí thiêu đốt một ngày mà đúng lúc này đợi mặt đất quỷ văn đột nhiên co lại nhỏ một vòng những cái kia đã bị thiêu chết quỷ võ sĩ lần nữa xuất hiện tại quỷ văn bên d ư ớ i sau lưng chính là h ỏ a diễm tường cao giang triệt đạp bay một cái đánh tới quỷ võ sĩ nhìn về phía g i a cắt giã nói thế nào g i a cắt da k h ẽ cắn môi ta cần thời gian tụ lực giang triệt được đúng lúc này đột nhiên có ba cái quỷ võ sĩ xông phá t ư lửa gia nhập chiến đấu nguyên bạn chỉ muốn ứng một cái quỷ võ sĩ tập kích hiện tại lập tức biến thành một cái những này quỷ võ sĩ còn có chi viện tiểu bạch cắn chết bọn hắn trúc g i a o ngồi tại một đầu màu trắng cự mãng đỉnh đầu gia nhập chiến đấu giang triệt khoe miệng nhịn không được quất một cái ngươi là cổ vu vẫn là triệu hoàng sư trúc g i a o k h o á t khoác tay ai nha đều như thế rồi tiểu bạch là ta từ nhỏ nuôi đến lớn cổ a cũng là ta quỷ linh nha quỷ võ sĩ càng ngày càng nhiều theo dã cầu hỏa d i ễ m biến mất đám người cũng nhìn thấy nơi xa liên tục không ngừng chạy tới quỷ võ sĩ cũng liền mấy phút giang triệt bọn hắn muốn ứng đối bốn cái quỷ võ sĩ liền tăng vọt đến chín cái giang triệt tô tiểu cần trúc dao ba người đối phó cấp c quỷ võ sĩ áp lực cũng không lớn nhưng là nếu như một lúc sau đồng thời số lượng vượt qua bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi lời nói k i a liền không nói được dù sao những n à y quỷ võ sĩ chặt bất tử giang triệt giá cậu người tốt chưa da cắt giá đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệnh đ ừ n g thúc càng thúc càng chậm a đối chiến về số lượng tăng tới mười ba cái mười lăm cái mười bảy cái mười chín cái tại tiểu man lực lượng ra chỉ dưới cấp a trở xuống loạt giết đối mặt một đám cấp c quỷ võ sĩ giang triệt đã g i ế t đ i ê n nhưng quỷ lực trung quy là có hạn tình huống hiện tại cũng không thích hợp sử dụng vô hạn quyết đấu đồng thời tô tiểu cần cùng trúc giao đã xuất hiện m ệ t mọi dấu hiệu những n à y quỷ võ sĩ dường như cũng chú ý tới ngay tại nghẹn đại chiêu giá cầu hiện tại công kích cơ bản đều là hướng về phía hắn đi giang triệt cùng tô tiểu cần tại vòng ngoài chống cự quỷ võ sĩ trúc giao chủ yếu phụ trách bảo hộ gia c á t giã giang triệt ngươi nghẹn phân đâu gia c á t giã nhanh nhanh trúc giao tốt c h ư a nha gia c á t giã nhanh nhanh tô tiểu cần giá cầu thiên k h ô n g sinh ta gia các giã á p vạn cổ như đêm dài gia các giã trên thân chẳng biết lúc nào bị ngọn lửa báo khỏa phát ra chầm chậm từ âm thanh súp cơ x à i g i ả n cảm giác áp bách lệ người h n ngạt thở giang triệt đậu xanh sáu trăm sáu mươi sáu da cắt giã tiểu triệt triệt lui ra đi giang triệt sáu m ư sáu g sáu sáu i sáu da cắt g ã chậm rãi đi ra khí thế như cầu vòng giang triệt ngươi làm gì g i a cắt giã vì ap chính danh vì chính ta chính danh đừng có lại đi lên phía trước có cái hố ách h ỏ a quá lớn c ả n ánh mắt tốt rồi tiểu triệt triệt ngươi đừng lại n h ả y ta muốn bắt đầu trang bíp i a cắt giã hổ khu chấn động gà ghét gà ạ chương hai trăm năm mươi ba trước ánh bình minh ủy võ sĩ Thất, chương hai trăm năm mươi ba trước ánh bình minh quỷ võ sĩ thất ẩm một đạo bạch s ắ c hỏa diễm giống như tiềm l o n g đột nhiên từ mặt đất vọt lên đem một cái quỷ võ sĩ trực tiếp o a n h thành mạnh vụn tạt bã giang triệt không có rồi liền cái này lời còn chưa dứt lại là đếm tới hỏa trụ phóng lên t ậ n trời đem cái này đến cái khác quỷ võ sĩ o a n h thành đầy trời mạnh vỡ ẩm phanh phanh phanh đậu xanh đậu xanh đậu xanh đ á n g sợ hỏa trụ một cây tiếp lấy một cây xuất hiện một tầng lại một tầng nổ tung vô luận những cái tia quỷ văn như thế nào biến nào đều trốn bất quá hỏa trụ công kích đây chính là ap mị giang triệt đột nhiên mộ nơi xa đang bị quỷ võ sĩ truy sát chu cường nhìn thấy kia từng cây tráng kiện đồ vật về sau dọa sắc mặt xanh xám lập tức đổi phương hướng thoát đi sắt kia là thứ quỷ gì sẽ không phải là cấp b ê quỷ võ sĩ a nhanh trượt nhanh trượt cùng lúc đó chính t i ề m phục tại mái nhà l i ề u yên nhiên thấy cảnh này con n g ư ờ i bắt đầu rú dậy tầm mắt bên trong cái kia đạo thấp bé thân ảnh giống như hỏa thần hàn lâm những cái kia liền nàng đều cảm thấy nhức đầu quỷ võ sĩ tại hắn hỏa diễm h ạ như là sâu kiến loại này đáng sợ phạm vi tính công kích liền nàng đều làm không được g a cắt g ã vì cái gì một cái bị gia tộc vứt bỏ con hoang sẽ có loại lực lượng này thế giới hẳn là chúng ta loại người này mới đúng hắn không xứng hắn không xứng nhưng là vừa nghĩ tới phụ thân giao cho nhiệm vụ của nàng tiểu g â y thân thể không khỏi run lên một cái l i ê u yên nhiên rời đi ánh mắt nàng nhìn thấy một mặt đậu xanh răng triệt nàng nhìn thấy không có biểu lộ tô tiểu c ẩ n nàng nhìn thấy khoa tay múa chân trúc dao các ngươi là bạn bè sao bạn bè cơn giả là cô độc một cái mạnh mẽ người không cần bạn bè nhưng là dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì nắm chặt nắm đấm tay tại có chút phát r u n dựa vào cái gì các ngươi có bằng hữu dựa vào cái gì các ngươi tại quỷ bí thế giới có đáng giá tin tưởng người dựa vào cái gì ta muốn ta muốn làm đoan chính mình làm loại sự tình này cái này lúc liệu yên nhiên nhìn thấy một đám quỷ võ sĩ chính hướng phía giang triệt bọn hắn chạy tới gia cắt giá lực lượng dường như bắt đầu tiêu giảm nàng phóng ra một cước muốn đi ngăn cản nhưng là nàng lại dừng lại sau đó nàng bay người rời đi tràn ngập khói lửa cùng đầy trời cho tàn cấp tốc nuốt chửng liệu yên nhiên thân ảnh nếu như giang triệt có thể chết ở chỗ này vậy ta liền vẫn là ta ta là liệu yên nhiên liệu yên nhiên giang c ậ u cái này là không được rồi giang c ậ u nam nhân không thể nói không được giang c ậ u cố lên cái này sóng ta nằm thắng giang c ậ u bất quá l à m nhanh không có đúng lúc này trên đất quỷ văn bắt đầu đứt gãy hào q u a n g màu đỏ cũng đang nhanh chóng ả m đạm quỷ khư muốn bị phá trừ trúc g i a o kinh h ỉ hô to thấy thế giang triệt lập tức nói một hồi có thể giết mấy cái là mấy cái s o á t điểm tinh h o a nhưng đừng hàm chiến tại bọn hắn quỷ khư một lần nữa hình thành trước đó rời đi tô tiểu cần t u t trúc dao âu ra các giã vậy ta đâu giang triệt ngươi cũng giống vậy a gia cắt g i a sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nếu không ngươi vẫn là đem ta g i ế t đi ta cắn chặt g i a n g ra lệnh cho ta phát ra câu nói này yên tâm đi ta làm sao có thể thật vứt xuống ngươi mặc kệ đâu giang triệt đem g i a cắt g i a leo lên gia cắt g i a có ngươi thật tốt trái tim đen đủ ám giang triệt ngươi lại buồn nôn ta ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài cậu tử n g ư ơ i biến cái này lúc trên đất quỷ văn đột nhiên biến mất quỷ khư bài trừ đám người bên thai cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở chúc mừng thu hoạch được khiêu chiến manh mối quỷ võ sĩ thất chúc mừng giải tỏa khiêu chiến nhiệm vụ trước ánh bình minh trước ánh bình minh Hoàn thời à n tiến h độ 10. Giang triệt nét miệng lên, đây coi như gian ữ một một máu, mất giết tốc tại rắn, ra đường biến cấp kế h Thời ó i gian lửa bên trong. k tiếp giang triệt hợp lý vận dụng r a cắt giã bắt đầu soát được câu mặc dù không có gặp được cấp b quỷ võ sĩ nhưng chỉ cần số lượng nhiều cấp c quỷ võ sĩ cho tinh hỏa cũng không thể khinh thường đám người tinh hỏa tăng vọt buổi chiều lần nữa bị ép khô ra cắt g ã còn giống như chó chết nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tô tiểu cần cùng chúc g a o kia con đại mãng xà phụ trách cánh gác giang triệt phụ trách phụ trách cái này lúc trúc giao cười đùa t í từng đi đến giang triệt trước mặt ngồi xuống k ì h ì ngay tại trình lý đầu mối giang triệt đữ u m ô i nói tiếng người trúc giao ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao lúc đầu giang triệt là không nghĩ phản ứng trúc giao nhưng là này người ta chứng tốt vì người ta hôm nay cũng bỏ khá nhiều công sức a bị quỷ võ sĩ vây công thời điểm bảo hộ ra cắt giá tụ lực không bị đánh gây chuyện này nàng t h i ể u bạch đưa đến tác dụng rất lớn thế là giang triệt nói đừng quá mẫn cảm là được trúc giao gật gật đầu ngươi bây giờ có bao nhiêu tinh hoả a không cần quá cụ thể ta liền hỏi một chút giang triệt suy nghĩ một chút sau đó vẻ mặt thành thật hồi đáp không đến mười triệu đi t r ú c g i a o tây người ghét nhất người khác hỏi người cái gì giang triệt có bao nhiêu tinh h ỏ a t r ú c g i a o nháy nháy mắt to ngươi nói chuyện phiếm tốt làm nhà giang triệt quan sát một chút t r ú c g i a o nói nếu không ngươi đến cái ở mức g i a cắt giã đột nhiên mở ra mắt chó ở mức hai gia hỏa này là tại cho bản tiểu thư ra v à i p h ụ đầu sao không phục t r ú c g i a o kiên chỉ nói được a vậy các ngươi thích gì điện ảnh a ta thích nhìn một đường hướng tây loại này giang triệt bôi sờ sờ cái cảm ta giống nhau ủng hộ a i khu gia cắt giã x ê dịch thân thể cười lạnh nói hà hà nội địa khu mới là vương đạo không tiếp thụ phản bác t r ú c giao hoa các ngươi tốt cái kia cái gì nha ta mở trẻ con xe các ngươi mở tàu đệm từ trường giang triệt không có lại phản ứng t r ú c giao mà là đạp đạp gia cắt giã ngươi nghỉ ngơi tốt không thời gian không còn sớm nắm chặt thời gian soát tinh h ỏ a gia cắt giã hợp lấy ngươi coi ta là công cụ người đâu giang triệt vỗ vô, vô gia cầu tự tin điểm đem người bỏ đi gia cắt giã nghiêm mà nói có thể trở thành cầu vương công cụ là ta gia cắt giã vinh hạnh chúc giao nhìn về phía cách đó không xa tô tiểu cần hỏi bọn hắn bình thường đều như vậy sao tô tiểu cần hiện tại coi như bình thường g i a cắt da đứng lên phủi bụi trên người một cái t a tốt rồi khởi công khởi công đông đông đông trung tiếng vang lên trở về nhà tín hiệu ngày thứ hai cứ như vậy đi qua thắng lợi trở về bốn cá nhân nên ngang hướng phía cổ bảo đi đến giang triệt tinh hỏa năm nghìn một trăm tô tiểu cần tinh hỏa ba nghìn bốn trăm trúc giao tinh hỏa hai nghìn một trăm l i a cắt giã tinh hỏa một nghìn một trăm linh pháp sư chơi thật vui a hẹn mạ thật là thơm chương hai trăm năm mươi b ố ăn da tươi non nhiều chất lỏng chương hai trăm năm mươi b ố ăn da tươi non nhiều chất lỏng cổ b ả o đại sảnh nhân số lại một lần giảm mạnh kinh đại bên này chỉ còn lại giang triệt tô tiểu cần gia cắt giã trúc dao l i ề u yên nhiên năm người thanh đại chính là chu cường còn có mặt khác bốn cái nam sinh ngày thứ hai hai mươi danh người khiêu chiến trực tiếp giảm mất một nửa tại quỷ bí khiêu chiến bên trong tỷ lệ tử vong cao nhất chính là cấp c khiêu chiến dù sao đường danh giới không phải gọi không mặc dù một ư ơ i tám tuổi cưỡng chế đi vào tỷ lệ tử vong cũng không thấp nhưng ít ra lại nhiều như vậy một bộ phận người là dây rời khỏi mà cấp c đều là mang theo mục đích tự nguyện tiến đến điểm xuất phát cùng động lực hoàn toàn không giống đám người ngồi tại trường bên cạnh bàn ăn hôm qua không còn chỗ ngồi hôm nay lại để chống một nửa loại cảm giác này để người có chút không được tốt chịu cái này lúc quản g i a mặt tươi cười nói các tiên sinh các nữ sĩ hoan n g h ê n về nhà đêm nay chủ nhân chuẩn bị bữa tối nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng vì phòng ngừa phát sinh h ô m qua loại kia không vui c h u y ệ n đêm nay dùng c ơ m quá trình bên trong sẽ có thật nhiều trò chơi nhỏ các vị nhất định phải tích cực tham dự nhà bằng không chủ nhân sẽ thương tâm trong mâm là một loại giống như là cây nấm giống nhau đồ vật nhưng là nhan sắc có chút không được như mong muốn chu cường giật giật khoe miệng nói đây chính là cây nấm a g i a cắt da nói bổ sung c á n t r ă n g cán hồng rụ rù ăn xong cùng nhau nằm bàn bàn chín giang triệt nói rất hay lần sau không cần nói cái này lúc, cười các quản nói, gia vừa cười vừa nói, các vị đoán không lầm, cái này đích o á cái n không này lầm, đ x á c là cây nấm bất quá là chủ nhân bồi dưỡng ra đến loại sản phẩm mới gọi hồng cầu tên rất hay giang triệt phê bình đạo quản gia buồn câu trò chơi là đoán một cái hồng cầu cây nấm là như thế nào bồi dưỡng ra đến Các cần trước có có chủ gáp nháp, vị không không kia phải nhóm như thể nhân nhất nếu người gấp trả trả lời, lời tới, đây ị n thường thương h phi sẽ t m Sắc! đ â là ý gì nếu như không ai đáp đi lên đều phải chết chúng người đưa mắt nhìn nhau sau đó đều cầm lấy dao đ ĩ a cái này hồng cầu cây nấm rất mềm nhưng tùy hứng rất tốt tựa như là tại cắt da heo giống nhau mở ra về sau màu đỏ giống như là bạo tương giống nhau tràn ra tới vào miệng tan đi dư vị lực anh nhưng có thể tiếp nhận thấy chậm chạp không có người trả lời quản gia nói các vị có thể tùy tiện nói nói sai cũng không sao chỉ cần cuối cùng có người có thể đáp đúng liền có thể một tên thanh đại nam sinh nói cái này tây nấm hẳn là bắt người hết u y làm a quản gia lắc đầu sai chu cường tại huyết chỉ bên trong năm qua hoặc là dùng huyết tương một loại làm sai da cắt giã các ngươi có phải hay không đốc vấn đề là như thế nào bồi dưỡng không phải hỏi các ngươi dùng cái gì làm chu cường cười lạnh n g ư ờ i đi n g ư ờ i đến trả lời a da cắt giã ha nếu như ta không có đoạn sai cái này tây nấm là dùng tay bồi dưỡng a chu cường lập tức rêu cật nói ngươi đây cũng là đáp án ngươi đặt đặt chỗ này đâu quản gia tiếp cận chu cường lúc này chúc dao mở miệng nói ra quản gia đối trúc dao có chút không lưng cười nói ngài thật thông minh đúng vậy hồng cầu cây nấm là chủ nhân dùng người sống cánh tay bồi dưỡng như vậy mới có thể bảo chứng nó tươi ngon trúc dao a đám người một mặt quái dị nhìn xem trúc dao bắt đầu có chút buồn nôn kế tiếp là đạo thứ hai đồ ăn một viên lớn nhỏ cơ năm tay thịt viên kho tàu phía trên thậm chí còn có thể tìm tới tóc cái này khâu trò chơi rất đơn giản chính là tất cả mọi người muốn tại trong vòng năm phút đồng hồ ăn xong đạo thứ ba đồ ăn là một tô mì sợi đoán nguyên vật liệu chủ yếu thành phần cuối cùng đáp đúng người là giang triệt nguyên vật liệu chủ yếu thành phần là cho cốt sạch sẽ lại vệ sinh a các linh đệ đến đi lên bên trên sau bữa ăn tối đám người lần nữa cảm nhận được cổ bảo chủ người kia thật sâu ác thú vị bụng đang lan lộn đừng nói m ư ơ i năm ngày muốn là mỗi ngày bữa tối đều ăn những vật này lại không bao lâu tất cả mọi người sẽ sụp đổ lần này trở về làm không tốt còn biết bệnh bao tử vậy sau này cũng chỉ có thể ăn mềm đến nội tinh h ỏ a lô thiếu hụt một trăm ba mươi điểm tinh h ỏ a vẫn như cũ để liều yên nhiên đến bổ vào đêm giang triệt bắt đầu hồi tưởng sự tình hôm nay hôm nay tại phá giải quỷ võ sĩ quỷ khư về sau khiêu chiến nhiệm vụ liền kích hoạt quỷ võ sĩ thất cái này thất giang triệt hôm nay tại quỷ võ sĩ trên áo giáp có nhìn thấy qua có viết ở trước ngực có khắc vào trên mũ giáp có vẽ ở phía sau lưng đều là một cái thất chữ thất là những ngày quỷ võ sĩ danh hiệu sao giống nhau thực lực giống nhau quỷ thư giống nhau tên trừ cái đó ra buổi chiều tại soát tinh h ỏ a thời điểm giang triệt còn tận lực lưu ý một chút và hôm nay quỷ thành vài chỗ trừ thôn dân bên ngoài còn có rất nhiều thi thể những thi thể này có trong tay cầm đao có cầm kiếm dịu trường thương các loại vũ khí lạnh mà tại cái này thi thể tay h á o bên trên hoặc là trên đầu đều b u ộ c lên đầu màu đỏ dây lụa đồng thời giang triệt còn phát hiện cùng chính mình từ cho cốt trong hộp mở ra màu đỏ chiến kỳ giống nhau như lúc cờ xí bất quá những cái kia cờ xí đều đã tổn hại lại hoặc là bị đốt chỉ còn lại một nửa những thi thể này cơ bản có thể xác định đến từ cùng một chiến tuyến quỷ võ sĩ làm à u đen trận doanh đại diện xâm lấn những người này làm à u đỏ trận doanh đại diện thủ hộ chỉ bất quá cuối cùng màu đỏ trận doanh dường như thất bại trừ cái đó ra quỷ thành xuất hiện rất nhiều củng cổ bảo đại sảnh giống nhau tinh h ỏ a lô chỉ bất quá những tinh h ỏ a lô đó nhìn qua đều phi thường cũ nát mà lại không có, có bất kỳ tin tức gì nhắc nhở cũng không cách nào rót vào tinh h ỏ a giang triệt nhớ tới tự mình tiến hành qua tất cả khiêu chiến dường như mỗi một cái khiêu chiến đều có một cái chủ đề lần thứ nhất hoàn tuyển bệnh viện thượng cấp áp bách dưới cấp viện trưởng vì lợi ích đ lần thứ bốn thôn, thôn càng càng âm tuyển đoàn tàu chủ đề là hy sinh người khiêu chiến hy sinh cùng đoàn tàu thượng quỷ bí vì vận chuyển vườn trái tim mà hy sinh lần thứ năm dương quan bệnh viện tâm thần chủ đề là tự do lần thứ sáu anh hoa trấn Chủ lực cái chiến có cái chủ đình, kinh như theo khiêu đề đều đối đề đến suy đoán. là bạo dựa gia trọng ngữ. mỗi nam Nếu ứng một suy sẽ vậy lần này khiêu chiến chủ đề chẳng lẽ là chiến tranh nhưng nếu như là chiến tranh chủ đề lời nói vậy cái này cổ bảo bên trong phát sinh sự t ì n h lại giải thích thế nào cổ bảo chủ người ác thú vị trong ngăn tủ dưới giường nửa đêm người xa lạ còn có không biết tấm gương những này đại diện cái gì vì cái gì những vật kia sẽ ở trên tường lưu lại cứu mạng hay chứ còn có khiêu chiến nhiệm vụ vì cái gì gọi t r ớ c ánh bình minh đột nhiên giang triệt con người dù lại hắn nghĩ tới một cái khả năng t r ư ơ n g hai trăm năm mươi năm ngày thứ năm chương hai trăm năm mươi năm ngày thứ năm đêm xuống cùng tối hôm qua gần như giống nhau chuyện lại lại đến một lần bất quá tại trải qua một lần về sau kinh dị cảm giác cũng liền không có mạnh như vậy giang triệt có thể rất nhẹ nhàng ứ n g đối thậm chí có chút nghĩ cùng bọn hắn lượn vào mặt trượt hôm sau lần này khiêu chiến ngày thứ ba tinh hỏa lô cần thiết tinh hỏa trực tiếp dâng lên đến bốn điểm bình quân xuống tới mỗi người phải bỏ ra bốn trăm điểm không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định lại xảy ra ngoài ý muốn tinh hỏa thiếu hai trăm điểm không qua mọi người đối với cái này dường như cũng đều quen thuộc hùng hùng hổ, hổ, hổ vài câu về sau cũng liền không có nắm lấy không thả còn có thể như thế nào đây nhiệm vụ hôm nay cũng giống như hôm qua đi quỷ thành trợ giúp thôn dân đánh g i ế t những quỷ võ sĩ đó liền có thể thu hoạch được đại lượng tinh hoa đồng thời những ngày quỷ võ sĩ trên áo giáp vẫn như c ũ là thất quỷ khư cùng thực lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào đến tại bữa ăn tối hôm nay á c thú vị khoa trương hơn dùng quản g i a lời nói đến nói nhân thể thể thể ế n một bộ hầu gái thi thể thẳng thắn gặp nhau đặt ngang ở bàn ăn bên trên trên thân thả đầy các loại không thể diễn tả buồn nôn đồ ăn đồng thời mắt lỗ thủng bị đội thành giấm đĩa chấm tương để nguyên bản liền buồn nôn đồ ăn c đường đường à một một ngày t h thứ tư cần tám nghìn tinh hoà nhiệm vụ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào ngày thứ năm cần một mươi sáu nghìn tinh hoà nhiệm vụ vẫn là giống nhau liên tục bốn ngày xuống tới đều là đối kháng quỷ võ sĩ thất đại gia cũng coi như đều tự tìm đến phiếu môn tinh hoà thu nhập coi như khách quan nhưng là dù vậy cũng chịu không được tinh hoà lỗ mỗi ngày tăng gấp đội nhu cầu đây là một chuyện đáng sợ dựa theo ngay từ đầu quản gia nói lời nếu như vô pháp thỏa mãn tinh h ỏ a lôi nhu cầu như vậy đêm xuống tất cả mọi người sẽ chết theo về nhà t r u n g tiếng vang lên tất cả mọi người trở lại c ổ bảo hai ngày này nhân viên thượng không có gì giảm bớt hôm nay rót vào tinh h ỏ a ngược lại là không có xảy ra vấn đề mỗi người đều thành thành thật thật rót vào 1.600 t i n h h ỏ a chỉ là mặt của mọi người sắc đều không được tốt mỹ vị sau bữa ăn tối một cái thanh đại nam sinh nói ta hết sức nhưng ta hiện tại chỉ có hơn h 0 0 tinh hoà nếu như ngày mai còn tiếp tục tăng gấp bội lời nói ta là thật cung cấp không ra、ta Ta hiện tại liền 2000 tinh hỏa hiện liền 2.000 cũng chính ư người cường vượt a ta hỏa qua tới. Một mặt tinh toàn nói. Nhiệm liền nghiến nghiến lợi, liệu làm. nghe này căn bản không nào răng nhu hoàn hắn. Cũng khác cách Chu h có cầu của c vụ dự bởi vì như vậy hắn hôm nay mới thành thành thật thật r ó t vào tinh h ỏ a tinh h ỏ a sớm muộn đều là không đủ dùng kia giấu lại nhiều có ý nghĩa gì giữ lại thượng thanh minh sao đám người vô kế khả thi nhưng x o a y khi bức người tiểu đội trước mắt tinh h ỏ a có được tổng số vẫn là không ít cho dù những người khác toàn bộ rời khỏi bọn họ cũng còn có thể kiên trì mấy ngày nhưng là dựa theo như thế tăng gấp đôi số giới tinh hoà không đủ dùng là chuyện sớm hay muộn chẳng lẽ lại là một cái tử cục sao lần trước cấp xê độ khó anh hoa c h ấ n cũng lâm vào khốn cảnh cấp xê thật sự có như vậy khó hoàn thành bất kể như thế nào mấy ngày nay giang triệt một mực đang thu thập manh mối mặc dù không có đẩy tới khiêu chiến nhiệm vụ tiến độ tăng lên nhưng là đã có thể chứng thực hắn trước đó phỏng đoán đám người hậm hực rời đi trở về phòng của mình cấp xê khiêu chiến kết thúc không thành cũng không mất mặt dù sao hiện tại đừng nói khiêu chiến nhiệm vụ ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều không thể hoàn thành cái này tinh họa thiết lập hoàn toàn liền không hợp lý trừ bỏ ngày đầu tiên bên ngoài về sau mỗi ngày đều tại tăng gấp đôi hôm nay muốn mười sáu nghìn ngày mai ba mươi hai nghìn hậu thiên sáu mươi bốn g h ì n k i u chờ ngày thứ mười lăm liền muốn mẹ nó muốn hơn mười sáu triệu tinh h ỏ a điều này có thể sao cái này căn bản liền không thể nào làm được tắt đèn trước đó giang triệt đem tô tiểu cần cùng g i a cắt giã kêu tới mình giàn phòng g i a cắt giã một mặt cười bị hổi ma quỷ ta liền biết ngươi buổi tối muốn tìm ta giang triệt ngươi bình t h ư ờ n g điểm g i a cắt giã h ừ tô tiểu cần hỏi phát hiện cái gì sao giang triệt gật gật đầu lại lắc đầu nói không thể một trăm phần trăm xác định phong hiểm rất cao cho nên tìm hai người các ngươi thương lượng một chút gia cắt giã ngồi tại bên b à n đọc sách nói cái này năm ngày trừ ngày đầu tiên nhiệm vụ đều là lặp lại tinh hỏa lô thiết lập cũng không hợp lý tô tiểu cần gật đầu nói dựa theo tình huống hiện tại tinh hỏa lô sớm muộn sẽ dập tắt vậy liền để n ó diệt giang triệt nói gia cắt giã người muốn từ bỏ sao giang triệt lắc đầu nói ai gây cổ bảo chủ người thương tâm liền sẽ chết đúng không gia cắt giã gật gật đầu đúng vậy a chính là có ai nói qua tinh hỏa lô dập tắt sẽ để cho cổ bảo chủ người thương tâm sao không có nhưng là ban đầu nhiệm vụ nhắc nhở cùng quản gia đều nói qua tinh hỏa lô dập tắt lời nói chúng ta đều phải gờ, gờ. giang triệt đúng không sai nhưng là ai có thể xác định cái này nhất định là thật mà lại ngay từ đầu cũng nói rồi tinh h ỏ a là quỷ thành thông dụng tiền tệ nhưng bây giờ chúng ta tinh h ỏ a trừ tại cổ bảo bên trong tiêu hao bên ngoài tại quỷ thành có tiêu hao quá sao da cắt giã cái này ta không biết nên nói thế nào giang triệt nói quỷ thành cũng có tinh h ỏ a lô nếu như chúng ta từ bỏ cổ bảo tinh h ỏ a lô có hay không có thể nhóm lửa quỷ thành tinh h ỏ a lô nhưng chúng ta thử qua quỷ thành tinh h ỏ a lô vô pháp nhóm lửa cũng không có, có bất kỳ tin tức gì nhắc nhở tô tiểu cần cau mày nói giang triệt chúng ta là ban ngày thử buổi tối trưa thử qua hai người đưa mắt nhìn nhau dường như hiểu lại tựa hồ không có hiểu cái này lúc giang triệt lấy ra ba đầu tơ hở mang nói vội tối cắp ngươi đem cái này hệ trên cánh tay da cắt giã ách cái này ta cũng cầm ba đầu chính là còn chưa nghĩ ra làm sao dùng cũng có thể nghĩ ra được cầm cái này thế mà không biết làm sao dùng ngươi là heo sao giang triệt nói ta cũng thế tô tiểu cần cũng yên lặng lấy ra ba đầu tơ hở mang giang triệt gật gật đầu ừng không tính đ ầ n biết cầm cái này g i a cắt giã lật cái đại bạch mắt đáp ứng ta đừng làm xong tiêu chó tốt sao tô tiểu cần giang triệt không có lý r a cắt giã mà là nói buổi tối hành động ta sẽ đi gõ các ngươi môn vì phòng ngừa ngoài ý mớn chúng ta làm cái ám hiệu được thiên vương cái điệu hổ sâu trường một e m mở năm thế nào ra cắt giã nói giang triệt loại này ám hiệu ngươi cảm thấy tô tiểu cần nói ra miệng sao ám hiệu ta đã nghĩ kỹ các người ghi nhớ là được ừm hai cần dùng gấp tiền làm sao bây giờ đi tìm kinh đại giang g i a vay hai chương hai trăm năm mươi sáu số m ộ ư ơ i bốn ủy một quan giả 256, số mòn chương hai trăm năm mươi sáu số m ộ ư ơ i bốn ủy một quan g i số mòn cùng một thời gian trên biển đông một tòa không đáng chú ý đảo nhỏ tại tòa này hiếm ai biết trên đảo nhỏ có một đám người bọn hắn là c h ấ n thủ biên cương anh hùng cũng là có máu có thị thủ t con người người thanh xuân chỉ có một lần có ngày tháng i ê n bình có phụ trọng tiến lên có thả bản thân có tâm hệ gia quốc người ở chỗ này bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thanh xuân không chỉ trước mắt tiêu sái cũng có gia quốc cùng biến quan bọn hắn phía trước là vô tận biển cả phía sau bọn họ là nhà nhà đốt đèn nơi này là số m ư ơ i bốn quỷ một quan giả số mòn hô hô gió biển như lao điên cùng t ư n g ư ợ c hòn đảo chung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi bọn họ bờ môi khô nước làn da giống như là từng bị lửa thiêu giống nhau làm lòng người đau mà bọn hắn lại ngày qua ngày năm qua năm giống như từng tôn vô pháp dung chuyển tượng đá nhìn thẳng phía trước vô tận biển cả bởi vì trên mặt biển này có một cái quỷ vực cái này quỷ vực mặc dù xuất hiện trên mặt biển nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến ba quốc gia đồng thời quỷ vực bên trong quỷ bí phần lớn đến từ k h á c một quốc gia kỳ văn dị lục Cấp SSS dọ d cái này quỷ vực bên trong không chỉ có rất nhiều vương cấp quỷ bí thậm chí còn sẽ vượt qua vương cấp tồn tại cấm kỵ cấp núi lớn hoàn cấm kỵ cấp s ụ t ẻ n đ ủ gì? tại ba quốc gia cộng đồng nỗ lực dưới quỷ vực cũng chỉ là bị phong ấn vô pháp giải quyết triệt đề nếu như quỷ vực huyết trương tới trình độ nhất định về sau thủ quan người liền sẽ tiến vào bên trong tiêu diệt một bộ phận quỷ bí thúc đẩy quỷ vực trở lại an toàn phạm vi như vậy lặp lại nếu như nói trên thế giới này bị phong tồn số hiệu nơi nào nhiều nhất đó nhất định là trấn thủ lấy từng cái quỷ vực quỷ môn quan đây là một đầu tuyệt đối không thể thất thủ phong tuyến đi qua nhiều năm cải tạo Hòn cái này lúc một người trung niên nam nhân đi tới lao lý nhìn cái gì đấy không đúng ta phải gọi ngươi lao lý vẫn là lý ba bá lý trường ti cười ngượng ngùng đây là bắt ta nói đùa đâu người tới gọi phương tiên chiến cấp ss người khiêu chiến khoảng cách cấp ss đã rất tiếp cận cái chủng loại kia phương tiên h chiến nhìn lướt qua tài liệu trên b à n có chút kỳ quái nói đây là muốn thu nạp người mới sao hắn theo tay cầm lên mấy tấm hồ sơ tô tiểu c ẩ n quy lực cấp c d i chú 3033 quân dự bị kinh đại năm nhất ba quy lực cấp a d i chú ba công hội phó hộ i trưởng giang triệt quy lực cấp c d i chú 3033 quân dự bị kinh đại năm nhất g i a c á t g i ã quy lực cấp c d i chú 3033 quân dự bị nguyên đệ nhất quỷ bí gia tộc gia tộc ra các người ta đi đây đều là chút cái gì thái điệu a phương tiên chiến tướng những n à y hồ sơ tiện tay ném một cái tiếp tục nói lão lý ngươi không có chuyện làm cha đám thái điều này hồ sơ làm gì chúng ta hiện tại cũng không thiếu người a coi như muốn nhận người khẳng định cũng từ quỷ bí trong tiểu đội chọn nha lý trường ti ta thật sự là phục ngươi cái lão lục ta lúc nào nói muốn nhận người rồi ôi ôi ôi rồi mới trở về bao lâu đều sẽ chơi n g ạ n h cái này n g ạ n h ra sao ha ha không có ngươi lão lý trường ti gõ bàn một cái nói chúng ta giả sổ mòn thật lâu không có để một đời mới người khiêu chiến đến tham quan đi tham quan cái này có cái gì tốt tham quan phương tiên c h i nói lý trung ư ti hôm qua họp nghe quan chủ nói bây giờ bị quỷ cục thu nạp người mới càng ngày càng ít đây không phải là rất bình thường sao hiện tại đã cưỡng chế đầy một ư ơ i tám tuổi tròn đi và o quỷ bí thế giới lại cưỡng chế trinh binh lời nói vậy còn không được lộn xộn rồi phương tiên h chiến lún núi v a i tiếp tục nói hiện tại mặc dù không thể nói là thái bình thịnh thế đi nhưng ít ra so quỷ bí thế giới vừa đi ra vậy sẽ tốt nhiều lắm mọi người đ ã t ừ đã từng trong tuyệt vọng đi ra khói lửa cũng theo gió nhẹ mưa p h ù n tán đi gan lớn một điểm người liền đi quỷ bí thế giới kiếm tiền nhắc g ă n người đ i ệ thấp một chút cũng coi như có thể an, an ổn, ổn sinh hoạt ai sẽ không có chuyện làm gia nhập quỷ của ta lý trường ti người quang minh hội a phương thiên chiến không không không ta chỉ là ăn ngay nói thật đương nhiên đó cũng không phải ta ý nghĩ bên ta thiên chiến sinh là băng lam người chết là băng lam quỷ phòng thủ biên quan không oán không hối ngày nào ta nếu là chiến tử x a trường lão lý ngươi nhớ phải giúp ta phỏ mạt hạ thủ cơ nhà còn có máy tính ổ dê bên trong đồ vật cũng xóa dưới ta cảm ơn ngươi cả nhà nhà lý trường ti ta vẫn làm u ố n cùng quan chủ xin một chút không có ý nghĩa ngươi biết không vì cái gì phương thiên chiến t a quan quỷ môn quan dự tính ban đầu là vì để người trẻ tuổi biết chúng ta chân chính đối mặt là cái gì để bọn hắn có cảm giác nguy cơ kích phát trách nhiệm của bọn hắn cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác còn có vinh lục cảm giác đúng mỗi một cái đến tham q u a n người tại hiểu rõ đến chúng ta những n à y thủ quan người về sau đều sẽ bị cảm động đều sẽ cảm giác cho chúng ta là anh hùng đều sẽ cảm giác được đây là một kiện vĩ đại mà thần thánh chuyện bọn hắn khi nhìn đến kia từng cái đóng kín để bảo tồn số hiệu kia từng tòa cô độc mộ b i ế lúc sẽ rơi lệ sẽ bi phẫn nhưng là cái này lại có gì h ữ u dụng đâu chờ sau khi trở về bọn họ y nguyên sẽ chọn bọn hắn muốn thời gian thậm chí bởi vì hiểu rõ chúng ta loại này công tác nguy hiểm càng thêm mâu thuẫn gia nhập chúng ta đương nhiên điều này cũng không thể trách bọn hắn mỗi người lý tưởng đều không giống chúng ta không thể đem mình ý nghĩ áp đặt đến trên thân người khác trong mắt của ta nguyện ý trở thành thủ q u a n người không cần chúng ta đi tận lực mời chào tận lực mời chào cũng sẽ không trở thành một cái chân chính thủ q u a n người phương thiên chiến nhìn xem lý t r ư ờ n g t i đôi mắt từng chữ nói ra chúng ta không thể không thừa nhận đây chính là hiện thực hắn đi qua vô vô lý t r ư ờ n g t i bà b a i lão c a c a à, thời đại không giống l ạ buổi tối tới phòng ta chơi lao đầu v ò n không mặc dù là họ phơ lin đô lầu nhưng có thể chơi ta còn để chữa bệnh tổ tiểu mội mội giúp ta mang chút đồ ăn vặt trở về buổi tối này đứng dậy lý t r ư ờ n g ti buổi tối ngươi lên bên trên đứng gác phương thiên chiến hôm nay không phải ta phiên trực a lý t r ư ờ n g ti hiện tại là ta dựa vào cẩn thận ta cáo ngươi lạm dụng tư quyền a không có cách quan hơn một cấp đẻ chết người ca ta sai ca ta ủng hộ ngươi nói t h a g quan quay lại ta cùng quan chủ nói một tiếng phương đồng chí một bầu nhiệt huyết tự nguyện từ bỏ tất cả nghỉ ngơi cùng ngày nghỉ tuân theo người tại nốt tại tinh thần liên tục phiên trực một tháng khá lắm ngươi lai、like、ngươi mới là lão l ụ đuổi đi phương thiên chiến lý trường t i cầm lấy hai phần hồ sơ giang triệt ra c á t giã cuối cùng tìm tới các n g ư ơ i hai tiểu gia hòa này bất quá các ngươi kỹ càng hồ sơ lý trường t i đốt điếu thuốc nhìn về phía màn ảnh máy vi tính trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra bốn chữ lớn chương hai trăm năm mươi bảy tấm gương chương hai trăm năm mươi bảy tấm gương vào đêm tắt đèn giang triệt chữ nằm tại trái trên cánh tay phải cột tơ hồng mang cái chán còn buộc một đầu không biết qua bao lâu dưới giường rốt cuộc chuyển đến động tĩnh giang triệt trong lòng tự đủ ta chờ ngươi chờ hoa đều dụng bất quá tại không có xác định tơ hồng mang có thể có tác dụng trước đó giang triệt còn tiếp tục bảo trì giảng ngủ gối đầu bị kéo tiếp theo là một trận thanh âm quái dị a a a đối phương lần này trực tiếp níu lại giang triệt cánh tay điên cuồng lay động a a thanh âm này cảm xúc rất phức tạp thật giống như một cái h á m sâu hát cám người đột nhiên nhìn thấy một trùng sáng tại nghỉ từ bên trong hò hét hẳn không có vấn đề giang triệt hít một hơi thật sâu chuẩn bị mở mắt ra cùng dưới giường leo ra quỷ bí chính diện tiếp xúc là có chút đập nồi dìm thuyền ý tứ nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác man tử khởi công từ đâu mở mắt ra một tấm cao độ hư thối mặt gần trong găng t ấ p phía trên còn nhúc nhích rất nhiều dòi bỏ hình tượng này khoảng cách này kém chút trực tiếp bị đưa đi giang triệt cố nén buồn nôn nói đừng kích động ta là tới giúp ngươi a a ngươi a hư thối người chỉ chỉ giang triệt vừa chỉ chỉ giang triệt trên người tơ hở mang cuối cùng vừa chỉ chỉ chính mình lúc này giang triệt mới chú ý tới đối phương đầu lưỡi cũng hư thối cho nên chỉ có thể phát ra loại này giống giỏn b i giống nhau âm thanh giang triệt đúng ta cũng là bọn hán người mục n á người a a t phiền thức hắn không biết nói chuyện a đúng lúc này tủ quần áo đột nhiên từ trong r a ngoài mở ra bên trong đi ra một cái có thể để cho dạy đặc hoàng sợ chứng người bệnh tại chỗ đột từ người nói thật nếu không phải nhiều như vậy chàng khiêu c h ỉ n đến giang triệt cũng chịu không được quá buồn nôn thực tế là quá buồn nôn người có thể tưởng tượng trên mặt hơn v â n nửa đều mọc đầy lít nha lít nhít hạt tròn trạng chứng t r ù n g người sao chủ yếu cái đồ chơi này còn lớn lên tặc trình tề giang triệt hiện tại toàn thân lông tơ đều đứng lên khi hắn nhìn thấy giang triệt trên người tơ hồng mang lúc cũng lập tức trở nên kích động nhìn tư thế kia làm mớm nào tới giang triệt khoan khoan khoan、Ê. chứng trùng người một cái miệng trong miệng cũng mọc đầy cỏ giang triệt đầu góc ông ông trực hưởng tiểu man có chút cười trên nỗi đau của người khác thế nào mang cảm giác ca giang triệt ta mẹ nó rất muốn vào tay bóp nát những vật này tiểu man im miệng ngươi thật buồn nôn nha nhanh bóp nhanh bóp giang triệt ta bóp cái đầu của ngươi ta không có đầu a không ngươi có có hai cái giang cậu ngươi đủ đáng tiếc chứng trùng người cũng sẽ không nói lời nói hai người bọn họ nhìn thấy giang triệt đều rất kích động giang triệt cũng rất kích động nhưng a a a đường này cũng không thể a ra cái như thế về sau thằng đến cái kia lưng còn g lão nhân xuất hiện chuyện mới có chuyện cơ lưng còn g lão nhân lặp lại dò xét giang triệt rất lâu cuối cùng mở miệng hỏi ngươi là hồng t i n h chiến sĩ sao vâng ngươi ngươi là tới cứu chúng ta sao lão nhân lại hỏi giang triệt gật gật đầu nói vâng hồng t i n h chiến sĩ chỉ buộc một cây tơ hờ mang ngươi vì cái gì buộc ba cây lão nhân rõ ràng so mặt khác hai cái muốn cảnh giác ta mẹ nó không phải sợ các ngươi không nhìn thấy sao giang triệt bởi vì ta tương đối sâu cái gì ta là nói bởi vì ta là tổng chỉ huy ngươi có thể nói cho ta tình h u n g nơi này sao lão nhân kích động cầm g i a n g t r i ệ tay t một trận cảm tạo về sau mới lên tiếng ngươi mở ra những cái kia tấm gương liền biết nơi này quả thực liền là địa ngục a tấm gương quản gia lúc trước nói qua bốn kiện chuyện tủ quần áo gầm giường tấm gương người xa lạ hiện tại chỉ còn lại tấm gương còn chưa có xảy ra qua bất cứ chuyện gì giang triệt chìm xuống sát mặt cẩn thận từng ly từng tí sẽ mở bản trang điểm tấm gương phía ngoài m à n g giấy kia pha tạp tấm gương phản chiếu lấy giang triệt tấm kia xoáy khí mặt đúng vào lúc này mặt kính đột nhiên xuất hiện tầng tầng vẫn nước ngay sau đó hiện hiện một hình ảnh hình tượng giống như là tivi giống nhau chiếu phim đứng n h a hình tượng bên trong rất nhiều người bị trói tại trên ván gỗ bọn họ trên thân xuất hiện bất đồng trình độ hư thối mặc dù không có âm thanh nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể cảm giác được nổi thống khổ của bọn hắn bên cạnh có tốt mấy người mặc áo khoác trắng người có tại ghi chép số liệu có thì là lật động trên người bọn họ thì thối lại hoặc là đem tốt địa phương cắt giải lên một chút không biết là cái gì bật phấn giang triệt nhìn thoáng qua gầm giường chui ra ngoài mục nát người chương này trong gương chiếu phim hẳn là hắn gặp gỡ đón lấy giang triệt lại mở ra trên bản sách tấm gương hình tượng bên trong những cái t i ê áo khoác trắng đang dùng một đám người thân thể đến bồi d có nhân thân thượng mọc đầy trứng trùng có trên người mọc đầy thực vật trong đó có cái trên cánh tay mọc đầy cây nấm đúng liền là trước kia trúc dao ăn ra tươi non nhiều chất lỏng hồng cầu cây nấm nơi này đối ứng là trong tủ treo quần áo trứng trùng người một lần cuối tấm gương tại nhà vệ sinh hình tượng bên trong các thôn dân bị những cái tia áo khoác trắng cưỡng ép dóp vào các loại đồ vật có, trực tiếp run dày đồ tử, có thân r run ự c có tiếp đột tử, dày thể phát sinh không thể diễn tả biến hóa chẳng hạn như chi bưng x ư n g mấy lần chẳng hạn như trên lưng trường một viên khó mà miêu tả khối u những này bị ngược đánh người đều là quỷ thành thôn dân điểm này từ bọn hàn ăn mặc t ư ợ n g có thể nhìn ra mà hết thể này mục đích chính là vì nghiên cứu nghiên cứu thân thể con người các loại điểm giới hạn nghiên cứu dược vật đối người lực sát thương ảnh hưởng trình độ nghiên cứu hiện tại đã không cần đầu mối gì đi suy đoán xem hết những vật này giang triệt đã xác định cuộc khiêu chiến này bối cảnh cùng lúc đó bên hai cũng vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở chúc mừng thu hoạch được đặc thù manh mối c ổ bảo bên trong thôn dân chiếc ánh bình minh hoàn thành tiến độ ba mươi chúc mừng thu hoạch được đặc thù manh mối c ổ bảo bên trong nghiên cứu chiếc ánh bình minh hoàn thành tiến độ sáu mươi khiêu chiến nhiệm vụ tiến độ biên độ lớn tăng lên giang triệt bình tĩnh sắc mặt khó được đứng đắn ta muốn thế nào mới có thể cứu các ngươi lưng quảng lão nhân nói chúng ta vô pháp rời đi nơi này trừ phi những cái k i a ma quỷ rời đi trước tốt ta đã biết giang triệt hướng phía bên ngoài đi đến lão nhân h ồ n g tin h chiến sĩ giang triệt làm sao rồi chúng ta đều rõ ràng chúng ta đã ngày giờ không nhiều nhưng ngươi các ngươi còn sống lão nhân chúng ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi cho chúng ta hy sinh giang triệt ta cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi tiếp tục ở đây tiếp nhận thống khổ lão nhân như vậy giang triệt khỏe miệng có chút dâng lên không có như vậy có thể không có chính là ta muốn nói. chương ờ i h hai trăm năm mươi tám chiếu sáng bầu trời đem tinh hỏa chương hai trăm năm mươi tám chiếu sáng bầu trời đ ê m tinh hỏa rời phòng tinh hỏa lô mang tới quang mang tại chợt trợn giang triệt gõ gõ tô tiểu cần cửa phòng rất nhanh trong phòng chuyển ra tô tiểu cần âm thanh cần dùng gấp tiền làm sao bây giờ giang triệt đi tìm kinh đại giang ra vay ám hiệu đối bên trên thành công hội sư giang triệt lấy ra một cái mặt nạ phòng độc beo lên cũng cho tô tiểu cần một cái một hồi có thể sẽ dùng đến ngươi trước beo lên thế nào mang theo dễ chịu sao ách như vậy an toàn một điểm đi thôi c h ờ một chút làm sao rồi giang triệt hỏi tô tiểu cần da cát a a a đúng kém chút quên ba người tới lầu một đại s ả n h da cắt đã lặp lại loay hoay mặt nạ của mình này mặt nạ làm sao kỳ kỳ quái quái giang triệt nhìn thoáng qua có hay không một loại khả năng n g ư ờ i mang phản rồi n g ư ờ i khi ta đồ đần sau cái này ta có thể mã phản t ô tiểu c ẩ n có hay không một loại khả năng trên d ư ớ i phản h ắ c thật đúng là tiểu c ẩ n ngươi thật thông minh tô tiểu c ẩ n có người nhìn qua h ả o h ả o kỳ thật đã điên giang triệt nghiêm mặt nói tiếp xuống ta muốn mở ra cửa lớn một hồi tinh h ỏ a lâu khả năng thật sẽ dập tắt chúng ta cũng có thể là thật sẽ chết nhưng là dựa theo ta phân tích nghị phải hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ mấu chốt tại quỷ thành mà không phải cái này của bảo mà lại nhất định phải muốn ở b u ổ i tối ra ngoài sau đó tại chiếc ánh bình minh hoàn thành hai người các ngươi nói thế nào tô tiểu cần t ạ ý nghĩ giống như ngươi gia cắt g ã tê gia cẩu người nói thế nào chờ dưới kẹt lại tóc kẹt lại sắc ra cắt giã người cầm đao làm gì bỏ đao xuống biết cái gì gọi là anh hùng có cái nhìn giống nhau sao biết cái gì gọi là tâm hữu i linh t ế sao người còn hỏi ta có cái gì tốt hỏi giang triệt nhưng nếu như phán đoán sai chúng ta rất có thể sẽ chết ra cắt giã không có việc gì muốn chết cùng chết ta ra cắt giã giống người sợ chết sao không giống nói rất tốt phía sau có thể không cần phải nói đúng lúc này đột nhiên một thân ảnh hấp tấp chạy tới các ngươi chở một chút ta a huy người đến là chút dao nàng trên cánh tay cũng cột một đầu tơ hờ mang giang triệt trúc giao hướng giang triệt cao mũi một cái nói ta nhìn các ngươi cầm cái này vậy ta cũng liền cầm lạc không tới đây quả thật là mấu chốt vật phẩm các ngươi thật thông minh nha mẹ nó đây mới thực sự là đỉnh cấp bạch trời a giang triệt giật giật khoe miệng hỏi cái kia vừa mới chúng ta nói lời ngươi cũng đều nghe thấy rồi trúc giao từ nha vậy ngươi muốn cùng nhau hành động sao từ nha cùng lắm thì hợp t á n mà giang triệt lần này không tiếp tục cự tuyệt trúc giao dù sao cô nàng này gần nhất mỏ cá cũng hôn không ít tinh hoả nếu như suy đoán không sai đêm nay tinh hoả nhu cầu sẽ phi thường đại phong tám giang triệt lại lấy ra một cái mặt nạ phong độc đối c h ú c giao lung lay một vạn khối quỳ tệ muốn hay không c h ú c giao chống n ạ n h một bộ sữa hung sữa hung dáng vẻ đắt như vậy ra ngoài cho ngươi tiền được hay không kia được mười vạn quá đắt không muốn năm vạn đâu không muốn Tốt. giang triệt đi đến trước cổng chính nói đều chuẩn bị kỹ càng lời nói ta mở cửa rồi từng ba mở rồi từng ba ta thật mở rồi ba phải không ngừng cái chữ a ra cắt g ã cầu ngươi làm người ờ anh ẩm ẩm mở cửa lớn ra bên ngoài là quen thuộc sân màn đêm phía dưới lộ ra hết sức t h ế lương một trận âm phong c u ố n vào đại sảnh tinh hỏa lô thượng hỏa diễm kịch liệt chập trờn theo hô một tiếng tinh hỏa lô dập tắt nhiều chờ một hồi không có cái khác dị tượng phát sinh sau khi bốn người đi đẩy ra sân cửa lớn thời điểm t ừ n g sợi lục s ắ t x ư ơ n g mù giống như giống nhau không ngừng từ khe cửa chạy đến tới làm làn da tiếp xúc đến những ngày x ư ơ n g mù màu lục trong n h y mắt sẽ có một loại bị hỏa thiêu cảm giác ngay sau đó dường như có vô số đầu côn trùng đang không ngừng từ lỗ chân lông tiến vào thân thể khó chịu một nhóm toàn tâm đau cái này lúc t r ú c g i a o giật giật giang triệt quần áo miết miệng vô cùng đáng thương cái mặt nạ kia bán ta một cái chứ sao giang triệt cái gì mặt nạ t r ú c g i a o liền vừa mới cái kia mặt nạ phòng độc a a ngươi là nói mười lăm vạn một cái phòng độc mặt nạ đúng không t r ú c g i a o sửng sốt muốn hay không muốn muốn đi t r ú c g i a o đoan đoan chính chính mang tốt mặt nạ các ngươi ba cái có thể hay không cũng đem mặt nạ mang tốt chúng ta mang tốt rồi a ba chúc g i a o a a A, là mang chính mang đoan chính a siêu siêu v ẹ v ẹ nhìn ta thật là khó chịu thật là khó chịu, thật là khó chịu a ba ép buộc chứng màn cuối a chơ cửa lớn triệt để đẩy ra về sau khí độc d ư ơ n g như dòng lũ giống nhau trong nháy mắt liền nuốt hết bốn cái người thân ảnh giang triệt ánh sáng g i a cắt giã chó nói phải có ánh sáng g i a cầu trong tay hạt trâu nở rộ bạch quang nhưng bây giờ nhìn qua giống như là lục quang xanh hốt h o à n g g i a cắt g i a đi ở trước nhất lôi kéo trúc dao trúc dao lôi kéo giang triệt giang triệt lôi kéo tô tiểu cận bốn cá nhân rời đi của bảo đi vào vi quan g q u ỷ thành nhưng mà tại giang triệt bọn hắn rời đi không lâu sau quản gia cùng hầu gái thân ảnh xuất hiện tại đại sành lúc này quản gia không tiếp tục câu phục giày ra hầu gái cũng không có tiếp tục xuyên gợi cảm váy giấy cùng t ấ t lưới bọn hắn đều thay đổi quỷ võ sĩ cái chủng loại kia áo giáp chỉ bất quá đám bọn hắn trên áo giáp viết số lượng không phải thất mà là tam cấp b ê quỷ võ sĩ tam quản gia các h ạ cứ như vậy thả bọn họ đi tại quản gia đặt câu hỏi về sau cổ bảo chủ người âm thanh vang lên theo nghiên cứu của chúng ta đã kết thúc là thời điểm thanh trừ hết những tên kia quản gia nhuyết miệng lên lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn cổ bảo chủ người nghiên cứu của chúng ta là thần thánh nhưng chúng ta không có thể khiến người khác biết chúng ta muốn đem đây hết thể ẩn tàng cho nên một người mặc áo khoác trắng người xuất hiện tại quản gia sau lưng vô pháp phán đoán hắn là nam hay là nữ nhưng là tại y phục của hắn bên trên đồng dạng viết một chữ nhất cấp a quỷ võ sĩ nhất tập kết tất cả võ sĩ kết thúc vi quan g quỷ thành vi quan g quỷ thành bốn cá nhân tìm được cái thứ nhất tinh h ỏ a lô cùng ban ngày bất đồng chính là buổi tối cái này cũ nát tinh h ỏ a lô có tin tức nhắc nhở cần thiết tinh h ỏ a giá trị một mươi giang triệt không chút do dự rót vào tinh hoả sau đó đẻ xuống chốt mở、Ấm、ẩm ẩm tiếng a n h minh vang lên tinh hoả lô đỉnh xuất hiện một đám lửa làm hỏa diễm xuất hiện về sau khí độc bắt đầu cấp tốc trở lại tầm mắt khôi phục bình thường những cái kia cột tơ hồng mang thi thể chính tại hấp thu tinh h ỏ a quan g mang lực lượng sắp t h ứ c tỉnh đúng lúc này cổ bảo phương hướng đột nhiên truyền đến chói hai huýt y dài âm thanh ngay sau đó keng keng k e n màn đêm phía dưới hát cám đang n g ọ g ngoại nhưng là hiện tại giang triệt bọn hắn đã cách cổ bảo rất xa lại thêm là buổi tối cho nên không cách nào thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì cái này lúc trúc dao nuốt một ngụm nước bọn tay nhỏ tay che ngực thật nhiều quỷ võ sĩ giang triệt làm sao trúc dao ta tại cổ bảo cổng lưu lại mấy cái quan sát loại trùng cổ hiện tại cổ bão tập kết thật nhiều thật nhiều quỷ võ sĩ có bao nhiêu thực lực đâu giang triệt hỏi rất nhiều đã phá ngàn mà lại còn đang không ngừng gia tăng cấp c cùng cấp b chiếm đa số nhưng là ta còn phát giác được một cái cấp a khí tức cấp a đám người biến sắc cấp c khiêu chiến bên trong làm sao lại xuất hiện cấp a quỷ bí giang triệt không có thời gian chúng ta phải nắm chặt thời gian kích hoạt quỷ thành toàn bộ tinh hoa lô bốn người tăng tốc hành động nguyên bản bị hắc á m n u ố t trừng quỷ thành bắt đầu sáng lên một đoàn lại một đám lửa mà tinh bên hỏa lô chương ạ n n hai trăm năm mươi chín vang vọng bầu trời đ ê m kèn lệnh chương hai trăm năm mươi chín vang vọng bầu trời đem kèn lệnh thâm trầm đêm tối bị ánh lựa chiếu màu đỏ bừng ngay cả không khí đều dường như đình chỉ lưu động nhóm lửa quỷ thành tất cả tinh hỏa lô về sau khiêu chiến nhiệm vụ tiến độ tăng lên tới bảy mươi đồng thời tại cuộc khiêu chiến này cũng bị đẩy vào giai đoạn sau cùng thương thương thương cổ bảo phương hướng chuyển đến tinh thiết và chạm âm thanh ngàn vạn quỷ bí hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm bắt đầu hướng phía quỷ thành thẳng tiến bọn hắn có sắc bén trường đao có cứng rắn ao giáp có mạnh mẽ quỷ thư mà giờ này k h ắ c này tại bọn hắn mặt đối lập là một đám nhìn qua không có có bất cứ uy hiếp gì chiến sĩ trong tay bọn họ đao vết dỉ l o a lộ trong tay kiếm che kín lỗ hồng cùng trang bị tinh lương q u bí hình thành tương phản to lớn、Ken. keng keng quỷ bí tăng tốc tốc độ con mắt màu đỏ lộ ra sát ý vô biên giết đột nhiên một cái chiến sĩ giơ lên trong tay trường kiếm phát ra nghỉ từ bên trong gào thét màu đen cùng màu đỏ dòng lũ bắt đầu mánh liệt đại bắt đầu chấn động cuối cùng hung hăng tướng đụng vào nhau đao kiếm va chạm âm thanh rót thành một mảnh áo giáp bị chém nát âm thanh huyết nhục bị vạch phá âm thanh lẫn nhau giao hỏa lúc này trúc g i a o giống như là một cái dạ đ ạ o m i n nghi không ngừng tiếp sóng thời gian thực tình huống song song những cái kia quỷ bí thực tế quá lợi hại thật sự có một cái cấp a quỷ bí ý phục của hắn thượng viết một cái nhất chữ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ trúc dao gấp giống như là kiến b ò trên c h ả o nóng nhất chúng người đưa mắt n h ì nhau n hồi tưởng lại cái khác hai chữ mặt trầm như băng không có nghĩ tới những thứ này quỷ bí thân phận chân thật là cái này gia cắt giã cắn răng nói hiện tại tất cả tinh h ỏ a lô đều kích hoạt chúng ta tinh h ỏ a cũng sử dụng hết ta tò mò đây là bình thường kịch bản sao tô tiểu c ẩ n quỷ bí khiêu chiến sở dĩ khó lường trong đó có một nguyên nhân là người khiêu chiến ảnh hưởng cùng một cái trang cảnh tại một nhóm lại một nhóm người khiêu chiến thất bại về sau nhiệm vụ cũng lại không ngừng phát sinh thay đổi có lẽ Chúng t anh h i ệ tại c ỉ là tiếp lấy tiếp trước đó một đó mỗi n hoa ó m người khiêu chiến đằng khiêu trấn h nhiệm n này n h i vụ thất bại những cái tia bị vây ở quỷ anh thôn nam nhân sẽ tiếp tục bị tra tấn nhưng đó là bọn hắn gieo xuống nhân bây giờ là bọn hắn phải chịu quả vì quan quỷ thành nhiệm vụ thất bại đó có phải hay không những thôn dân kia còn muốn tiếp tục chịu đựng không phải người đối đãi bọn hắn lại loại cái gì nhân đúng nơi này là quỷ bí thế giới bọn họ đều là quỷ bí nói t r ắ n g ra đây chỉ là một trò chơi giang triệt rất rõ ràng điểm này nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xuất hiện r ụ c vọng m á n h liệt nghĩ phải hoàn thành cuộc khiêu chiến này có lẽ mỗi một cái băng lam con dân đều sẽ muốn hoàn thành cuộc khiêu chiến này Giá người Giang mang giang triệt kỷ, giá, cắt giá giá đi Triệt cậu, cắt nóc lên trên nhà theo ta. theo bỏ là cái này giang triệt vung dùng sức vung được da cắt giã g ơ lên chiến kỳ bắt đầu múa làm ra cắt da múa chiến kỳ thời điểm kinh ngạc phát hiện theo hắn mỗi một lần huy động chiến kỳ liền sẽ rút ra trong thân thể của hắn lực lượng bao quát tinh thần lực những cái k i a đổ xuống chiến sĩ lại một lần chiến đấu da cắt giã bị rút ra lực lượng dường như chuyển rời đến trên người bọn họ đồng thời bị mở rộng mấy lần nhưng là cái này dường như cũng không có ích lợi gì uỷ bí vẫn như c ũ thế như chẻ tre các chiến sĩ căn bản là ngăn không được mà đúng lúc này đột nhiên một trận tiếng kèn văng lên giang triệt lấy ra trước đó từ cho cốt trong hộp mở ra sung phong h ả o thổi lên mỗi một cái băng lam người đều t h à n h â m quen thuộc k e n lệnh vạch phá bầu trời đêm chiến kỳ bay phất phới làm hai thứ đ ồ này đồng thời xuất hiện về sau dường như sinh ra kỳ diệu c ộ n minh trong lúc nhất thời các chiến sĩ khí tức phóng đại nguyên bản chỉ có cấp d trực tiếp biến thành cấp c cấp c biến thành cấp b cấp b thì là trực tiếp biến thành cấp a xung phong xung phong xung phong z z còn như sóng chiều z tiếng la nơi xa múa màu đỏ chiến kỳ cái này n h i p nhân tâm p h á c tiếng kèn cái này ba loại đồ vật chung vào một chỗ câu lên những n à y quỷ bí sâu trong linh hồn hoảng sợ quỷ bí bắt đầu liên tục bại lui cũng không còn cách nào ngăn cản chiến sĩ tiến công màu đỏ dòng lũ dần dần nuốt hết màu đen dòng lũ với lúc chân trời lộ ra ngân bạch sắc ánh nắng đâm rách tầng tầng khói mù ô nhu n dài vào quỷ thành chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới thơi ngang khắp đồng máu chạy thành sông đầy mắt tường đổ phá thành mảnh nhỏ bốn người kinh ngạc nhìn qua một màn đôi câu vài lời đã vô pháp miêu tả đêm nay bọn hắn tất cả những gì chứng kiến muốn nói gì dùng thân thể đi chắn đối phương l ư ỡ lê đến cho chiến hữu của mình sáng tạo cơ hội. Vẫn l mắt mắt, chúng, chúng ta hôm nay chỗ tập mãi thành thói quen hết thảy cũng không phải là lịch sử tiến trình tất nhiên kết quả chúng ta vẫn luôn biết bọn hắn vĩ đại nhưng như cũng là đánh giá thấp bọn hắn vĩ đại nếu như kỳ tích có nhan sắc đó nhất định là màu đỏ chúc mừng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ trước ánh bình minh cá nhân tổng hợp cho điểm s đẳng cấp tăng lên tám cấp quỷ lực năm thu hoạch được ngoài định mức quỷ lực một trăm h thu hoạch được vật phẩm đắt đỏ hũ cho có một tinh h ỏ a cỏ bù lá tinh h ỏ a kết tinh ba gió bác điều hưu cờ sĩ bay lên một tên máu me khắp người chiến sĩ nhìn về phía giang triệt hắn hỏi các ngươi qua được không giang triệt mỉm cười nói chúng ta qua rất tốt hắn lại hỏi tia quốc gia của chúng ta thế nào rồi giang triệt từng chữ nói ra sơn hà không việc gì phồn vinh hương thịnh hắn cười bọn hắn đều cười thời mở tiếng cười rót thành một mảnh các huynh đệ chúng ta thắng lợi các huynh đệ đã nghe chưa bọn họ qua rất tốt sơn hà không việc gì sơn hà không việc gì a tổ quốc của chúng ta phồn vinh hương thịnh ở đây thủ lâu như vậy nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng hoàn thành là thời điểm rời đi đúng vậy a vậy liền cùng đi a đi đi đi tiếng nói vừa ra bọn họ thân thể bắt đầu hóa thành tinh quang điểm điểm tinh quang hội tụ vào một chỗ hóa thành rực rỡ trói mắt nóng hội tinh hà nhìn qua một màn này giang triệt thấp giọng thì thảo các vị đi tốt cuộc khiêu chiến này cũng không học não chúng ta không cần tự mình kinh nghiệm c ũ n g ứng cảm động lây lịch sử chỗ trô sâu trôn giấu lấy trầm thống quá khứ người xâm nhập thiết kỵ dường như còn tại đá dẫm trà đạp bọn họ trường đao dường như còn tại vang dội k e n k e n chúng ta chỉ có vớt lên đau xót để nó kết vẩy hóa thành cứng cỏi háo giáp đúc lại tương đồ để nó s ư ớ n g s ư ớ n g hóa thành vạn lý trường thành chúng ta phải giống như ngủ xây dưới mặt đất mấy ngàn năm lâu mâu đồng mâu càng ma luyện càng phong mang chúng ta cuối cùng sẽ thành anh hùng của mình vi quan quỳ thành kết thúc Chương 260, một ngày kế sách chỗ chương sách chỗ thần, thần. ngày ngày 260, 260, một một kế kế ở ở xem ra lần này thi đấu hữu nghị chúng ta thanh đại thắng định a mã chủ nhiệm ngậm một điếu si gà vững như láo cầu n g ư ơ i con mắt chó nào nhìn ra các ngươi muốn thắng rồi sử chủ nhiệm cười lạnh nói mã chủ nhiệm nhịu nhữ mày trong lúc giơ tay nhấc chân có cổ chỉ điểm giang sơn hương vị hắn t h ẳ n g nhiên nói sử huynh ngươi lại nghe ta phân tích phân tích cái này cấp phá thi đấu khu đâu ta không nghe cái này cấp á thi đấu khu a ta không nghe ta không nghe mã chủ nhiệm người mẹ nó có thể hay không đứng đắn một chút Mã nhiệm, nhiệm, nhã chủ cái Cái chủ cho cái lúc này, phụ trách cấp chiến thúc. tức vinh không hạ. không Thô kinh thanh phụ khí số liệu người đột nhiên hô to. Cấp c thi đấu khu khiêu chiến kết thúc. Bọn họ lập tức sẽ hồi ngươi này viễn nếu ngươi đến Đúng này, quan người Bọn đến biết gọi đại. đại. đài đi liệu rồi. gì? bị ba kết sát đột to, quá đào đào. vào yêu xê đấu Vô Sử sỉ số sẽ lập ừm cái này mới trôi qua năm ngày cấp c thi đấu khu liền kết thúc rồi a cấp c vậy liền không kỳ quái mã chủ nhiệm run lên cổ áo nói cấp c thi đấu khu quán quân chúng ta thanh đại liền không k h c h ký sử chủ nhiệm một cước đạp bay cái trước máng thao ngươi có thể không trang b i ế t sao t à o cát chủ nhiệm ngươi gọi ta sử chủ nhiệm ai mẹ nó gọi ngươi thao t à o cát ải t a tại trở về hồi đến rồi theo cấp c khu vực từng đạo bạch quan g sáng lên sân huấn luyện lần nữa manh động ngay sau đó bọn họ nhìn thấy quen thuộc bà kiện áo choàng đương nhiên không chỉ giang triệt ba người bọn hắn những người khác cũng đều trở về chỉ là không có ba người áo choàng hấp dẫn anh mắt mà thôi một hai ba bốn đều trở về rồi cấp c khiêu chiến kết thúc rồi năm này ân cũng kém không nhiều thời gian ai chân thu vừa thu lại hạt dưa đồ uống bắp r i a n g trứng luộc nước trà ruột n o n c u ố n có hay không bán đảo hột sắt gà ráng cơm hải hải thêm quả trứng các ngươi cảm thấy cấp c bên này hay thắng vậy khẳng định là chúng ta thanh đại chúng ta kinh đại đã sớm dự định khán đài đèn thơ lát đùng đùng tiếng người huyên náo soái ca nhìn bên này nhìn bên này mỹ nữ nhìn bên này bên này giang triệt cùng ra c ắ t giã vô cùng hưng phấn không ngừng bày ra các loại tạo hình ó mèo tạo dáng giang triệt đập ta bên mặt ta bên mặt đặc biệt soái g i a cắt giã đập ta lỗ mũi ta lỗ mũi tặc giống hồ ca trừ hai cái này thần kinh hai cái tương đối hoạt bát người bên ngoài mặt những người khác sắc ngược lại là bình thường tô tiểu cần vẫn như cũ mặt không biểu tình chỉ là yên lặng rời xa giang triệt cùng g i a cắt giã trúc dao nắm bắt nắm tay nhỏ tại chỗ tiểu thái bộ trên mặt có vô pháp che giấu kích động liệu yên nhiên nhìn xem giang triệt cùng g i a cắt giã sắc mặt tâm tình bất định chu cường chờ người thì là một mặt m ở mịt bọn hắn có chúc động cái điểm này không nên đều trong phòng ngủ sao làm sao đột nhiên kết thúc rồi ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì không bao lâu sự chủ nhiệm cầm mịt rộ phồn xuất hiện tại trên đài cao đồng thời trong tay hắn còn cầm một phần từ đi vào khí thu thập số liệu khu khu thư hư các vị yên tĩnh một chút các vị đều mẹ nó cầm miệng cho lão tử toàn trường tĩnh sự chủ nhiệm hài lòng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra bổn tràng chúng ta kinh đại cùng thanh đại cử hành thi đấu hữu nghị cấp c thi đấu khu kết quả đã đi ra không có có bất kỳ ngoài ý m u ố n thắng không có áp lực chút nào tại trong dự liệu của tất cả mọi người nhưng mà sự chủ nhiệm kế tiếp một đoàn văn lực sát thương càng đấy bổn trang cấp c khiêu chiến nhiệm vụ chính tuyến không người hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành bốn người hạng b ố kinh đại năm nhất n h ấ t b a n trúc giao cá nhân cho điểm c hạng ba kinh đại năm nhất n h ấ t b a n tô tiểu cần cá nhân cho điểm b thật kỳ quái vì cái gì đều là chúng ta kinh đại bạn học thanh đại chẳng lẽ là hạng hai sao hạng hai kinh đại năm nhất n h ấ t b a n gia cắt giã cá nhân cho điểm a sao cái này là chuyện gì xảy ra kinh đại ống ngư bức thanh đại ống không có khả năng tuyệt đối không thể có thể sử chủ nhiệm mắt nhìn sắc mặt xanh x á m mã chủ nhiệm dương dương đắc ý hạng nhất kinh đại năm nhất nhất ban giang triệt cá nhân cho đ i ể m s ta dựa vào không phải chứ hết thể liền bốn cá nhân hoàn thành thế mà tất cả đều là chúng ta kinh đại chơi ạ kinh đại gì? mã chủ nhiệm khí đấu lạnh mẹ nó lão âm dương nhân t ì n h lực trăm vạn chữ dự thi giao năm mươi vạn ngay lập tức sẽ lui về đến nội tiền thưởng sẽ tại thi đấu hữu nghị kết thúc về sau trong ba ngày cấp cho B ề khu cùng khu a không có kết thúc bất quá nơi này đã không có giang triệt bọn hắn chuyện gì mặc dù bây giờ là sáng sớm nhưng đối với mấy ngày không thể hào h ả o ngủ giang triệt bọn hắn đến nói đương nhiên phải về trước đi ngủ một giấc vừa hướng khán đài phất tay một bên hướng phía chàng đi ra ngoài đúng lúc này giang triệt kéo lại trúc dao xong đ ô i ngựa ra cắt giã đậu xanh hiện trường xe đẩy trúc dao đau đau đau ngươi làm gì á giang triệt tay một đám nói tiền m ộ ư ơ i năm vạ trúc dao vểnh lên quyết miệng nói sẽ đưa cho ngươi á ta quét ngươi phải chặn một hồi chuyện cho ngươi giang triệt tiên lặng cầm ra bản thân hàng nhái điện thoại nói trước gạt a người mộ phần cỏ đã so người cao t r ú c giao hướng giang triệt cao mũi một cái h ủ dọa ta a ngươi có thể cho rằng như vậy hừ hừ t i ê n tâm đi ta nói lời giữ lời rời đi trường học gia cắt giã nói mình muốn tìm một chỗ bưng lòng xuống hỏi giang triệt có đi hay không tô tiểu cần hỏi địa phương nào gia cắt giã hhh t t t giang triệt không có đi thành mỗi người đi một ngả gia cắt giã đánh xe taxi sau đó bảy lần quạt tám lần rẽ đi vào một đầu bí ẩn cái hẻ m nhỏ tài xế xe taxi quả thực chính là một tòa thành thị linh hồn bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ thần còn chưa đi ra mấy bước một người mặc h ắ c ti dẫm lên mảnh cao góp nữ nhân nắm ở da cắt giã cánh tay xoáy ca đại cắt đại lợi cái gì đại cắt đại lợi chính quy không da cắt giã hỏi nữ nhân đương nhiên chính quy a chúng ta ra rất chính quy da cắt giã hất ra mềm mại cánh tay chính quy không đi cái nào người đứng đắn đi chính quy nữ nhân a xoáy ca chớ đi chớ đi chúng ta nơi này không chính quy có bao nhiêu không chính quy bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có t nói sớm a bất quá ta đầu tiên nói trước tiền cái gì không sao cả làm tắm hoàng đại đế ta yêu cầu rất cao đầu tiên đừng để ta mang người mới người mới kinh nghiệm không được ta muốn lao đạo còn có đèn xe nhất định phải tịnh âm thanh nhất định phải lập thể va chạm muốn thanh thúy một chút tốt nhất là mát cấp xong tay v ị mê mê hiểu có có có tới tới tới một bên khác tô tiểu cần đi thị trường mua sắm luyện đao khí tài giang triệt một thân một mình về đến trong nhà vọt vào tắm thay đổi một kiện mua hàng online long bảo cà lơ phất sơ trở lại gian phòng của mình bắt đầu chỉnh lý thu hoạch lần này Quỷ lực trực tiếp tăng vọt đến bảy trăm ba mươi năm khoảng cách cấp b càng ngày càng gần đắt đỏ hũ cho cốt không có gì để nói nhiều nhảy qua tinh hỏa bốn lá hoa là cấp c trị liệu loại quỷ vật có giá trị không nhỏ n h ẹ qua trọng điểm là tinh hỏa tinh thạch khi thấy tinh hỏa tinh thạch sau khi giới thiệu giang triệt dường như nhìn thấy một mảnh đại lục mới đ rs t h u ố c canh phá ngàn liền canh năm mặc dù khả năng không lớn hh <cười> chương 261, hắn tình huống khá là nghiêm trọng chương 261, hắn tình huống khá là nghiêm trọng tinh hỏa tinh thạch cấp c khóa lại tinh hỏa ngưng tụ mà thành kết tinh trong đó dường như ẩn chứa lực lượng thần bí man tử người trước đó nói thứ này có quỷ thuật đúng không giang triệt nhìn thoáng qua nằm tại chính mình tiểu man tiểu man bắt chéo hai chân nói đúng vậy a giang triệt làm sao dùng tiểu man ăn hết ngẫu nhiên linh ngộ thật thật t i ê n lặng lấy ra một viên so nắm đấm còn đại đỏ t ấ m tinh thạch bang bang cứng rắn giang triệt ngươi khi tán g ốc lớn như vậy một khối đá ta làm sao ăn tiểu man em một tiếng v a n giòn giang triệt gõ một cái tiểu man mũ giáp nói ta vừa dùng di động điều tra loại này quỷ vật cần thông qua luyện kim thuật cùng cấm vật dung hợp như vậy mới có tỷ lệ nhất định sẽ để cho cấm vật thu hoạch được quỷ thuật tiểu man che lấy mũ giáp của mình a a kia là ta nhớ lầm Quỷ v ậ tại, tại, tại giang o c triệt n chút ngân huy vật t ạ phía dưới tiểu man bị ép kinh doanh không bao lâu tiểu man âm thanh trong đầu văng lên chúc mừng ngươi giang triệt thất bại viên thứ nhất tinh hoa tinh thạch thất bại không có để thoái cốt đao thu hoạch được quỷ thuật viên thứ hai tinh hoa tinh thạch vẫn là thất bại giang triệt khỏe miệng tại run rẩy giang tiểu man đáng tin cậy điểm được không tiểu man phàn nàn nói ngươi cho rằng quỷ thuật đều là rau cải c h ẳ n g a cái đồ chơi này vốn là xem vật khí quan bủn u nấm l ệ n h chuyện gì giang triệt được được được, tiếp tục tiếp t ụ c không bao lâu tiểu man âm thanh trong đầu vang lên vật khí không tệ thế mà thật làm ra một cái quỷ thuật giang triệt vội vàng xem xét vái cốt đao tin tức vái cốt đao cấp c khóa lại ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịp quỷ thuật tinh hoàm tinh hoàm tinh hoàm đốt r ờ i vạn vật t r o n vùi đậu xanh sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ta thiên thanh cầu vương về sau cũng là có quỷ thuật người ha ha ha a ha ha ha hôm a thoái cốt đ a o chìm vào giấc ngủ chờ t ỉ n h ngủ đã là ba giờ chiều nói đúng ra là bị đói t ỉ n h giang triệt chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn bất quá trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra rất nhiều đầu chưa đọc tin tức giá cầu vị trí chia sẻ giá cầu triệt ca mau tới nơi này mẹ nó quả thực chính là thiên đường a hàng đẹp giá rẻ bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có yêu yêu. tô tiểu cần tại liệu yên nhiên chúc mừng ngươi hoa hồng có gai thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu học đệ muốn cùng học tỷ kết giao thử nhìn một chút sao c h ó i mắt nhất thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm h ả o hưu kết giao bằng hưu ta là năm nhất ban hai trái tim đen ưu ám giá cầu người đâu mau tới a ta buổi tối không quay về ta sắp đại chiến ba ngày ba đêm giết các nàng cái không chờ m ả n h giáp huynh đệ mau tới chi viện ga ca miss pond m t ư ơ i ba tô tiểu cần miss c o n d một trọng kim cầu tử thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm h ả o hưu tìm phẩm chính khỏe mạnh nam sĩ tròn mẫu thân của tam hậu có thai trọng thù hai trăm vạn gặp mặt hài lòng tốc độ chuyển ba mươi vạn chúc giao ta hiện tại trong tay không có tiền mặt sáng mai tám điểm ngươi đến nữ cửa phòng ngủ cho ta ta đi bán đi lần này bán thưởng sau đó đem tiền cho ngươi sáng mai tám điểm không gặp không về nhà tô tiểu c ẩ n tại kéo cửa xuống gà ca lật trời đúng không cầm xe khu quán quân liền phiêu đúng không điện thoại đều không tiếp ở đâu chết đâu giá cầu không đến ngươi thật sẽ hối hận giá cầu hình ảnh trả tiền t i n h tiết giá cầu video trả tiền t i n h tiết nhìn thấy giá cầu gửi tới hình ảnh cùng video giang triệt lập tức liền cứng rắn quyền đầu cứng đồi phong bại t ụ khó coi làm sao phóng đại ai có thể dạy ta một chút t ô tiểu c ẩ n n g ư ơ i ở đâu ta không mang trong nhà chìa khóa t ô tiểu c ẩ n m i s s cồn hai ta liền ngủ một giấc làm sao cảm giác chờ trời rồi giang triệt cảm thấy khó có thể tin quả nhiên thế giới này rời đi ta liền vô pháp vận chuyển ai như vậy ta áp lực rất lớn a thiếu man thối b i ể u mặt giang triệt rời phòng đi vào phòng khách chậm rãi hướng phía cửa lớn đi đến tiêu mụn hồ lô sẽ không còn ở bên ngoài chờ xem v u ổ i sáng chín điểm chờ đến xế chiều ba điểm mở cửa giang triệt tô tiểu cần sau lưng tô tiểu cần các loại khí tài đống giống như núi nhỏ t ô tiểu c ẩ n ngươi cùng ra cắt giá điện thoại đều không ai tiếp giang triệt ây thẻ điện t h o ạ i ở t ô tiểu c ẩ n vô dụng lại nói chuyện với giang triệt mà là phối hợp bắt đầu k h n đồ giang triệt muốn giúp đỡ sao t ô tiểu c ẩ n không cần t i ể u man ôi ngươi đem người ta làm tức giận rồi đối với tiểu man thuyết pháp giang triệt cảm thấy có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g chính nàng quên mang chìa khóa mắc mớ gì đến ta giang triệt ta mời ngươi ăn cơm chiều t ô tiểu c ẩ n không đói sách cho ngươi mặt mũi giang triệt bĩu môi trực tiếp đi ra phía ngoài nhìn xem giang triệt bóng lưng rời đi t ô tiểu cần lăng một hồi lâu không biết vì cái gì nàng có loại rất cảm giác khó chịu nhưng là lại không nói ra được là tâm tình gì nàng quyết định buổi tối ở trên cọc gỗ tiếp giang triệt thành t r ụ sau đó lại lượn a o bất quá làm nàng chuyển xong đồ vật tắm rửa xong về sau một phần đưa tới cửa xa hoa thức ăn ngoài để tâm tình của nàng trong nháy mắt đã khá nhiều đây chính là kinh thành sao vọng lên trước mắt ngựa xe như nước cao lầu san sát giang triệt lại một lần nữa bị kinh thành phồn v i n h trình độ rung động thật nhiều chân thật nhiều thật nhiều chân đáng tiếc đều không có tiểu man chân hình bề mắt cái này lúc giang triệt phát hiện có người cầm điện thoại di động tại đập chính mình giang triệt người mẹ nó đập cái gì đâu người qua đường ta mẹ nó cho là người là bành cùng yến giang triệt mẹ nó lần sau chú ý điểm người qua đường tốt mẹ nó nhưng mà giang triệt phát hiện chụp lén chính mình người không chỉ một vì cái gì chẳng lẽ bọn hắn đều chưa thấy qua xoài ca kết quả là giang triệt cố ý xếp đặt ra mấy cái tạo hình thỉnh thoảng thuận hạ lưu hải khỏe miệng k h ẽ n h đ ế c t i ế u man ta là thật nhìn không được giang triệt nhìn thấy sao ca thịnh thế mỹ nhan tiểu man người ta là tại đập ngươi long bảo ngươi gặp qua ai ăn mặc long bảo d ạ phố đậu xanh giang triệt mới phản ứng được chính mình không có thay quần áo thế là một đầu tiến vào một nhà tiệm bán quần áo ngay tại giang triệt đổi một thân trang phục chuẩn bị đi đúng lúc cơm thời điểm tiếp vào một điện thoại ngươi tốt xin hỏi ngươi là giang triệt sao không mua bảo hiểm không muốn phòng ở cửa hàng không làm trò chơi nhờ cảm ơn à cũng không đi mặt điện chúng ta là chấp pháp cục ha ta vẫn là quỷ cục đây này chúng ta thật sự là chấp pháp cục ta thật sự là quỷ cục ngươi nhìn xem điện báo biểu hiện kinh thành chấp pháp cục thành tây phân cục nha ca đại ca chuyện gì a đúng đúng đúng ta là giang triệt g i a c á t giá nhận biết sao không biết ta không có quan hệ gì với hắn ta nhắc nhở ngươi một chút ngươi bây giờ nói mỗi một câu đều là phải phụ pháp luật trách nhiệm nhận biết nhưng không phải rất quen t ố t ngươi đến hạ thành tây khu chấp pháp phân cục làm cái gì hôm nay chúng ta đột kích t à o hàng o càn quét tệ nạn kiểm tra hắn tình huống khá là nghiêm trọng đậu xanh còn tốt lao t ử không có đi giang triệt nghĩa chính nghiêm tử cái này nhất định phải phê bình giáo dục ta giang mô cùng c ự c độc không đội trời chung chúng ta mượn vài phút đến bạn của ngươi khả năng sẽ chết tại giang triệt phân vân chương hai trăm sáu mươi hai ta sẽ diệt trừ cự tuyệt quang minh chi chủ người chương hai trăm sáu mươi hai ta sẽ diệt trừ cự tuyệt quang minh chi chủ người thành tây chấp pháp phân cục người tại quang đông đã tỉ hảo đến mất liên lạc có khi cũng hoài niệm lúc trước giá cả kinh đã thay đổi để cái này khí quan đem ngươi ta tương liên hoài niệm ngươi đúng giang triệt dùng sức đánh hạ giã cầu c á i h ó t hát mẹ ngươi đâu có còn muốn hay không ra đi lớn tiếng h i ệ m giã cầu ta thừa nhận đúng là nặc hứa hẹn đúng ta đây ngươi hứa hẹn đúng ai hứa hẹn ta hứa hẹn đ ờ i này cùng cực độc không đội t r ờ i c h u n g đúng vàng đâu ta hoàng mỗ hứa hẹn đúng n g ư ơ i mẹ nó họ ra cát ta chưa cắt mỗ hứa hẹn đ ờ i này cùng cực độc đúng vàng đâu ta người ra vàng cùng cực độc không đội t r ờ i c h u n g ngay tại giang triệt muốn tiếp tục rút ra cắt giã cái h ó t lúc một bên chấp pháp nhân viên nhìn không được đi đi lại quất đến nao chấn ra cắt giã che lấy cái ớt xanh sao vàng gọn nước mắt giàn r u ộ g i a n g triệt ngượng ngùng a chấp pháp thúc thúc như tử ta bình thường liền tốt cái này miệng g i a cắt giã ta là ngươi ân cha ngươi nói đúng đúng giang triệt lại quất một cái đi theo sau g i a o nộp tiền bảo l ã n h kim cùng đi các loại thủ tục chờ hai người từ chấp pháp cục đi ra thiên đã hoàn toàn h ắ c giang triệt nhìn thoáng qua da cắt giã kêu phó gầy g ò dáng vẻ nhịn không được hỏi ngươi mẹ nó đến cùng làm gì rồi da cắt giã quan sát bầu trời đêm cũng không có gì chính là từ ban ngày làm đến đêm tối giang triệt khỏe miệng co giật lần sau còn đi sao da cắt giã muốn không hiện tại liền đi giang triệt tiên lặng lấy điện thoại di động ra nói thanh minh muốn để ta cho ngươi đốt chỗ gì bây giờ nói ta ghi lại tiếp xuống hai người đi ăn xong đỡ sườn s á m thịt vì nướng sau đó lại đi đường dành riêng cho người đi bộ nhìn nước tiểu hộ i chân chờ khi về đến nhà đã gần m ộ ư ơ i hai giờ một bên khác số m ộ ư ơ i bốn quỷ môn quan giả số bòn lần theo dấu vết người bù nhìn nhiệm vụ là từ lý trường ti phụ trách mặc dù bọn hắn những người này thực lực đều rất mạnh nhưng quỷ bí thế giới tràn ngập nguy cơ lại thêm người bù nhìn cực kỳ r à o hoạt cho nên đến bây giờ còn không có thể bắt đến mục tiêu phương thiên chiến đi vào lý trường ti văn phòng lý trường ti dựa vào trên ghế nằm hút thuốc mắt màn cột xuống đến lý trường ti chừng lên mí mắt phương thiên chiến nhìn thoáng qua lý trường ti Nói, vi quang quỷ thành anh vi quỷ lý i đi n nhóm chuyện h đây là l tốt.、Lý、trường ti gật, gật đầu, lắc đầu tại quỷ bí khiêu chiến bên trong đều rất khó suy đoán những vật này tâm tư thúng chi một cái hoang dại p càng càng lần này thi đấu hữu nghị trực tiếp ban thưởng ba trăm linh điểm học phần hiện tại tính gộp lại học phần đã có bảy trăm linh rất nhiều nguyên bản học phần không đủ vô pháp hạ thủ đồ vật hiện tại cũng có thể suy nghĩ một chút cấp c trung phẩm quỷ vật huyết tinh dung dịch Tác d ụ n ghi sau k p h ụ chú dụng có t ể tăng lên c h t ít triệu, t quỷ lực. Giá giá bán, 7 hai ị trường, t 10 mua sau sẽ đánh lên đặc thù đánh dấu một khi phát hiện đầu cơ trục lợi lập tức khai trừ học tịch ghi chú ba như cần mua mời đến giao dịch đại sành hai tầng cấp c trung phẩm quỷ vật huyết thi thì tối tác dụng sau khi phục dụng có thể tăng lên nhất định quỷ lực giá bán c triệu giá thị trường m ộ triệu trở lên yêu cầu 650 học phần cấp C thượng phẩm quỷ vật ba tác dụng sau khi phục dụng có thể tăng lên khá nhiều quỷ lực giá bán 16 t r i ệ u giá thị trường 20 triệu trở lên có tiền mà không mua được yêu cầu 900 h ọ c phần giang triệt là ai cho ta d i n g khí lại dám nhìn ra tăng quỷ lực loại quỷ vật lương tính như sao mẹ nó rất đắt nguyên bản giang triệt cho là mình trong thẻ còn có ba trăm vạn t à i h ư u lại thêm sắp tới tay năm triệu nói thế nào cũng là có tiền ngân kết quả kết quả là cái gì cũng không phải quỷ giống loài loại chia rất nhiều gia tăng quỷ lực giá tiền là điều kỳ quái nhất mà lại loại này quỷ vật sản xuất tỷ lệ cũng là nhỏ nhất chỉ ít giang triệt đến bây giờ còn không có mình cầm tới qua loại này quỷ vật xem ra muốn tăng lên quỷ lực hoặc là thành thành thật thật tham gia quỷ bí khiêu chiến hoặc là kiếm tiền nạp tiền ai t r ư ơ n g đường dài r i n g r i ả ca dựa theo trước kia lời nói cái điểm này giang triệt khẳng định phải nhìn một chút có dinh dưỡng đồ vật nhưng tiểu man thỉnh thoảng liền sẽ nhìn trộm làm phải tự mình cái này tay nghề lâu năm người một thân bản lĩnh không chỗ thi triển trên tay kén đều nhanh không có đúng lúc này một thông điện thoại đánh vào không biết địa báo kết nối giang triệt người tốt Chúng có bên này ta một bộ đối tòa phương tới t u h i a dịp đối phương Triệt. g không biết làm sao nói tiếp thời điểm giang triệt đã phát một cái tin tức cho hồng lăng để nàng nhìn xem có không có cách nào định vị đối phương không biết đối chiếu phương tin tức về sau ngẫm lại hồng lăng không phải rất đáng tin cậy liền lại phát cho nghiêm di băng sau nửa ngày nếu như có năm hiểm một kim đâu giang triệt cao bảo đảm vẫn là tiền trợ cấp cao bảo đảm t i ề n tiền lương đâu có hay không trợ cấp phụ cấp tiền thưởng một ư ơ i ba tuổi giữa năm thưởng cuối năm thưởng có đều có giang triệt vậy có hay không cưỡng chế tăng ca sẽ không là chín trăm chín mươi sáu a ngày nghỉ tính thế nào có nghỉ đ ạ i sao còn có còn có quang minh hội mội t ử nhiều không âm thanh em hay không tính cách ôn nhu sao bao phân phối ngâm miệng thính ta vẫn là không gia nhập quang minh hội vì cái gì bởi vì ngươi h u n g ta giang triệt ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước không quan tâm ta cảm thấy ta muốn ngươi cảm thấy ngươi căn bản là không hiểu rõ quang minh hội gia nhập quang minh hội mới là lựa chọn chính xác có lẽ ngươi cho là mình thành kinh đại học sinh lại có ba ba mươi ba tiểu đội che chở liền an toàn nhưng sự thực là nếu như quang minh chi chủ thật muốn xóa đi ngươi như vậy ai cũng không giữ được ngươi giang triệt cho nên ngươi gọi điện thoại cho ta mục đích là cái gì điện báo người ta sẽ diệt trừ cự tuyệt quang minh chi chủ người giang triệt ta sẽ giết ngươi chương hai trăm sáu mươi ba cẩu vương đi dạo kinh thành t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba cậu vương đi dạo kinh thành cúp điện thoại giang triệt vẫn có chút s ư ớ n g sở cái này tính là gì uy hiếp quang minh hội bức cách như vậy thấp sao không bao lâu hồng lăng gọi điện thoại tới hồng lăng tiểu triệt ngươi không chết đi giang triệt khỏe miệng giật một cái tạm thời không chết hồng lăng vừa mới cùng ngươi trò chuyện mục tiêu định vị đến ở đâu nước ngoài đậu xanh nước ngoài hồng lăng đúng bất quá cái này định vị khẳng định là giả cùng những cái kia lừa gạt điện thoại một cái đạo lý giang triệt tỷ vậy ngươi nói thẳng không có định vị đến chẳng phải xong việc rồi định vị đến a giang triệt lập tức cho chỉnh im lặng tiếp xuống giang triệt đem đối phương nói lời đại khái nói với hồng lăng một lần đối với cái này hồng lăng cùng nghiêm dĩ băng đều không có đầu mối dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn đến xem quan minh hội sẽ cố ý đối mục tiêu chế tạo một chút sự cố đến để mục tiêu hát hóa từ đó hoàn thành bàn sơ c h u mộ nhưng xưa nay sẽ không trực tiếp ép buộc bất luận kẻ nào gia nhập bọn hắn muốn là thành kính tín đồ hồng lăng tỏ v ẹ để giang triệt hồi thiên thanh thành phố có bọn họ hệ số an toàn tuyệt đối tiêu chuẩn nhưng là giang triệt làm sao có thể thật bởi vì, vì một cái điện thoại bị hù dọa làm con rùa đen rút đầu Hồng lăng bọn hắn có thể bảo đảm chính mình nhất thời cũng bảo đảm không được một đời huống hồ giang triệt cũng không muốn làm cái loại người này thế là chuyện này liền như thế không giải quyết được gì chỉ bất quá tại đại gia trong lòng đều trôn một hạt giống có lẽ ngày nào gọi điện thoại người kia thật lại đột nhiên tìm tới cửa ngay kế tiếp kinh đại nữ cửa phòng ngủ mấy cái làm rất tinh xảo nam sinh đang cố gắng phát ra cái này chính mình giống được khí thức tật khả năng đi hấp dẫn nữ sinh chú ý giang triệt gắm bánh bao hút lấy sữa đậu đành hỏa phong các người cái này lúc có cái â phục phẳng phiu nam sinh vì rét thời gian chủ động cùng giang triệt bắt lời ca môn chờ bạn gái a giang triệt không phải nam sinh một bộ ta h i ể u biểu lộ nói cùng bội t ử ước mấy giờ a giang triệt gặm bánh bao chín điểm đậu xanh chín điểm ngươi bây giờ tới đây làm gì đối phương một mặt kinh ngạc giang triệt lập tức liền muốn đến chín điểm a nam sinh nắm cả giang triệt bà vai một bộ thuyết giáo thần thái cùng nữ sinh hẹn hò đâu chúng ta muốn hợp lý vận dụng phân phối thời gian các nàng nói chín điểm cái kia không có m ộ ư ơ i điểm khẳng định là không sẽ xuất hiện dù sao quần áo muốn phối hợp còn muốn hoa trang nói không chừng còn muốn sớm tắm rửa cái gì huynh đệ đến số ba ngươi nhìn ta hẹn xong bảy điểm hiện tại chín điểm bạn gái của ta còn chưa tới cái này lúc một nam sinh khác đi tới hỏi ca môn người đ a n g c h ờ ba a ồ làm sao người biết sáu điểm nhiều thời điểm ba cùng một nam sinh khác ra ngoài người đánh giám không tin được rồi hắn vội vàng gọi một cú điện thoại không bao lâu l ệ rơi đầy mặt nói bà bối không có việc gì chờ ngươi chơi chán liền trở lại ta vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi ngươi dạ dày không tốt nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm ngươi cái này đảo ngược nhìn giang triệt bánh bao thịt đều rơi trên mặt đất nguyên lai liếm cầu liền ở bên cạnh ta a nay hại giang triệt thanh linh âm thanh chuyển đến nữ cửa phòng ngủ một cái tràn ngập ánh nắng khí tức tinh xảo cô nương hướng phía giang triệt phất phất giang triệt này hại vâng a n mặc nát hoa váy nhỏ phối thêm màu trắng tiểu dày d a chúc dao nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng giang triệt đi tới cũng chủ động kéo lại giang triệt cánh tay ngươi thật đúng giờ chúng ta đi thôi giang triệt ngứng mày đừng đụng ta chúc dao a t r u n g quanh nam sinh nữ sinh quăng tới ánh mắt kinh ngạc giang triệt một thanh hất da chúc dao tay cũng lấy ra sớm chuẩn bị cồn hướng bị chúc dao chạm qua địa phương phun phun mặt mũi tràn đầy ghép bỏ đừng đụng đến ta cảm ơn ch đậu xanh đây là lộ nào thần tiên như vậy tinh xảo mọi t ử đều g h é t bỏ ngươi không muốn cho ta a đừng mẹ nó chiếm hầm cầu không gậy phân a thổ sư ra ở trên t r i ệ u tiểu đệ một bái trúc g i a o chống lạnh một đôi mắt to t r ừ n g mắt giang triệt ngươi làm gì a giang triệt ngươi cái này bức có độc an dưa con chúng trúc g i a o cắn chặt hai hàm răng trắng ngà dậm chân a a a a ta không có ngươi nghĩ độc như vậy á. an dưa con chúng giang triệt ngâm miệng cùng ta bảo chỉ một mét khoảng cách hiểu trúc dao ngực chập trùng trong mắt có sương n g hồng h ộ hồng hồ hồng hồ, hồng hồ. nàng sáng sớm đứng dậy tỉ mỉ trang điểm một phen còn để bạn cùng phòng hỗ trợ giữ cửa ả i hiện tại hảo hảo không khí lưu biển đều bên trong p h ầ n đây là cái gì t h ằ n g n a m a thần tiên đến đều v ặ t không c o n g đi kinh thành biển người phun trào hôm nay giang triệt cùng chúc giao muốn đi chính là quỷ bí thương m ậ u trung tâm đây là kinh thành lớn nhất trung tâm giao dịch chủ yếu chính là mua bán cấm vật quỷ vật mặc dù danh khí rất lớn nhưng là bên trong cửa hàng lại phi thường không có đẳng cấp bởi vì cạnh tranh lớn lưu lượng khách lớn bởi vậy vạn ác nhà tư bản đem cửa hàng chia cắt rất, rất nhỏ cơ h ộ một cái trong cửa hàng chỉ có thể chạm người kế tiếp dù vậy tiền thuê vẫn như cũ phi thường đắt đỏ thương gia cùng hộ khách cách một t i ế t q u à y hàng giao dịch thương g i a c h ạ m trong cửa hàng hộ khách đứng ở hành lang bên trên đương nhiên lớn một chút mặt tiền cửa hàng cũng có nhưng là cửa hàng đại lấn khách quan niệm cũng xâm nhập lòng người nơi này thanh đại cùng kinh đại học sinh chiếm rất lớn một bộ phận bởi vì cái này hai trường đại học chỉ cần học phần đủ liền có thể tại hoa càng ít tiền mua được vật mình m u ố n bởi vậy đại bộ phận người đều sẽ đem mình cầm tới ban thưởng bán đến nơi đây sau đó lại đi trường học mua chẳng hạn như một viên đại lực hoàn trường học giá bán một trăm giá thị trường hai trăm thị trường thu về giá một trăm hai mươi kiếm tiền nhất ể kiếm lời định phải tìm một cơ hội kiếm tiền ai có thể tự tuyển nạp tiền vui vẻ chúc giao rất nhanh liền hoàn thành giao dịch cũng chuyển cho giang triệt mười lăm vạn lão bản đại cắt đại lợi a giang triệt cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt một cái mập mạp nam tử trung niên lão bản cảm ơn ngươi a tiểu hoạ tử bạn gái của ngươi rất x i n h đ ẹ p à? chúc i a o chống lạnh chớ nói lung tung ta mới không phải đừng thẹn thùng hiểu ta hiểu lão bản một bộ biết tất cả mọi chuyện biểu lộ nói ngơ ngác mê mê yêu đ ư ơ n g mới là nhất làm cho người hướng tới nhớ năm đó đúng đường phố đối diện cái kia chủ đề khách sạn ngươi báo tên của ta có thể bớt hai mươi phần trăm n h a giang triệt không phải ta muốn hỏi một chút ngươi cái này có tinh h ỏ a cỏ bốn lá bán không tinh h ỏ a cỏ bốn lá đương nhiên là có a lão bản một bộ thương nhân sắc mặt cái này có thể là đồ tội ta tại cấp x quỷ vật trị liệu loại bên trong tên tuổi không nhỏ nha giang triệt một mặt kỳ quái không phải chứ ta nghe nói vật này rất bình thường à, cũng rất bình thường cấp C quỷ vật ta lão bản sách một tiếng nói nói mỏ thứ này đối cấp C người khiêu chiến hiệu quả đừng đề cập mạnh bao nhiêu phạm là ngươi còn có một hơi tại nó đều có thể đem ngươi cứu trở về mà lại cái đồ chơi này sản xuất rất ít thương mẫu trung tâm không có mấy nhà có ngươi n ế u không ta vừa vặn cất giấu một gốc bao nhiêu tiền bốn triệu đậu xanh đắt như thế quý cái gì tinh h ỏ ả có bốn lá chính là hiếm có đồ chơi ta ba trăm chín mươi lăm vạn thu mới kiếm lời ngươi năm vạn trên lệch giá ta cái này chật trội quầy hàng một ngày liền muốn hơn năm nghìn tiền thuê ba trăm chín mươi lăm vạn thu ngươi mới bán bốn triệu ta không tin giang triệt lắc đầu lão bản ta lừa ngươi là chó bằng không ngươi bây giờ cầm một gốc tinh h ỏ a cỏ bốn lá đi ra ta ba trăm chín mươi lăm vạn trực tiếp thu giang triệt gật gật đầu lấy ra một gốc tinh h ỏ a cỏ bốn lá a ba trăm chín mươi lăm vạn lão bản giang triệt lão bản lão bản go go go chương hai trăm sáu mươi bốn ra cắt lạt lạc vũ hầu đại hội chương hai trăm sáu mươi bốn ra cắt lạt lạc vũ hầu đại hội cùng một thời gian kinh đại trong sân trường g i a cắt giã cầm trong tay một thanh giả thương nhìn chằm chằm mấy bước bên ngoài cầm đao gỗ một tên bạn học g i a cắt giã ngươi nói là ngươi đao nhanh vẫn là thương của ta nhanh đối phương cười lạnh ha bảy bước bên ngoài thương nhanh bảy bước trong vòng ẩm g i a cắt giã đưa tay bắn một phát sắt n g ư ơ i đ á n h lén g i a cắt giã giả đi ý tứ thổi hạ h n g súng ngươi thua đây là một tiết thí nghiệm hóa chủ đề chính là làm viễn trình gặp được cận chiến nên ứng đối ra sao đáp án rõ ràng đúng lúc này tiếng trung tan học vang lên da cắt giã nên ngang hướng phía bên ngoài đi đến cảm thấy những khóa này c h í n h rất nhàm chán ta ra cắt giã có đại đế chi tư sao có thể câu n g ệ tại những này đầu n g ư ơ i phun trào ánh mắt bồi hồi ân kinh đại bội t ử chất lượng là thật cao nhìn một cái những này vớ đen thơ trắng còn có đi lê thế ra đúng lúc này ra cắt giã đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đối phương nghiêng dựa vào cây cột bên cạnh chính cười nhẹ nhàng nhìn xem ra cắt giã tiêu chuẩn mặt trái x o a n có chút c tay lông mi thật dài h ạ là một đôi thanh tịnh mắt to lạ tỉ làm sao ngươi tới rồi ra cắt giã mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ngay lập tức nên đón tiếp lấy đối phương tên đầy đủ gọi ra cắt l ạ là lệ nhất quỷ bí gia tộc gia cắt g i a người so sánh gia cắt giã nàng nhưng không có phức tạp như thế thân thế đồng thời thiên phú cùng vận khí cũng không tệ đã là một tên cấp S người khiêu chiến nghe nói ngươi thi đậu kinh đại liền tới nhìn ngươi một chút rồi gia cắt lạc lạc sờ sờ g i a cắt r ã đầu sau đó lại giật giật g i a cắt r ã khuôn mặt sách lâu như vậy không gặp ngươi thế nào một chút cũng không có cao lớn a còn có làm sao cảm giác ngươi càng ngày càng sâu a trước kia nhìn ngươi còn thật đáng yêu đây là trường tàn nha gia cắt g ã ta đột nhiên cảm giác chúng ta không bằng không gặp gia cắt lạc lạc gậy một cái gia cắt ra chán cười mắng sao nói ngươi hai câu còn không vui lòng rồi ngửa ra đúng hay không da cắt giã liền vội vàng lắc đầu cái này đều giữa chưa không mời ta ăn một bữa cơm mời Gì nhiên mời đi đi đi một nhà nhà ăn nhỏ bên trong hai người gió cuốn mây tan giống như ác quỷ hắn đầu thay da cắt giã đ ô n g tuyết không phiêu ngươi đ ừ n g phiêu á hắc da cắt lạc lạc thanh đ ả o không ngã ngươi đ ừ n g ngược lại á h、ah. uy u ố n g hai sau khi cơm nước no nê、e, da cắt lạc lạc vỗ nhẹ nhẹ lấy chính mình bụng nhỏ không để ý chút nào cùng hình tượng đánh cái trứng ấ c nhìn về phía da cắt g ã thế nào da cắt g ã nhún núi cái gì thế nào mấy năm này qua thế nào gia cắt giã rất tốt ta nhìn ta đều lên kinh đại thời gian thiết đ à n giống nhau gia cắt lạc lạc đĩu môi nói thật không hay về rồi trở về gia cắt giã một bên sỉa răng vừa nói ta đều đã bị đuổi ra khỏi gia tộc trở về làm gì gia cắt lạc lạc theo ta nói biết tộc trưởng không có đem tên của ngươi loại bỏ gia phả gia cắt giã cho nên từ gia phả góc độ để nói ngươi vẫn là gia cắt giang ư ờ i huống hồ lúc trước đuổi ngươi đi phó tộc trưởng cũng không phải tộc trưởng kia lao bất tử lời nói có cái dám dùng gia cắt giã túi đầu không nói lời nào gia cắt lạc lạc cầm lấy đua gom ộ t cái gia cắt giá đầu làm gì n g ư ơ i bây giờ như vậy t ă n g sao gia cắt giã ta đang đào cất muối gia cắt lạc lạc cho nên là tỷ ngươi tìm ta đến cùng làm cái gì gia cắt giã hỏi gia cắt lạc lạc co lại trắng bóng hai chân nói tộc trưởng trước mấy ngày nói rồi năm nay muốn tổ chức vũ hầu đại hội không sai biệt lắm là ngươi thả nghỉ đ ô n g thời điểm vũ hầu đại hội làm sao rồi vũ hầu đại hội là cái gì gia cắt lạc, lạc hít một hơi thật sâu một mặt khiếp sợ nhìn xem gia cắt g ã thấy thế gia cắt g ã vội và nói nói đùa ta nói đùa chỉ là cái đồ chơi này cùng ta không có quan hệ gì à ai nói không quan hệ ra cắt lạc lạc v ũ bàn một cái nói chỉ cần không tới cấp s 25 tuổi trở xuống đều có thể tham gia vũ hầu đại hội có thể ta có thể ngươi cái gì có thể ngươi nếu tộc nhân như vậy xem thường ngươi vậy ngươi càng muốn chi lăng đứng dậy ta không nói cầm cái quán quân cái gì chỉ cần ngươi có thể tại vũ hầu đại hội bên trong chỗ hết tài năng những lao gia hỏa k i ê u biểu lộ nhất định rất đặc sắc ha ha ha ta nghĩ đến liền không nhịn được mứt cười ha ha ha mà lại ta còn biết một sự kiện gia c á t lạc lạc đột nhiên nghiêm m t nói chúng ta vũ hầu đại hội là đối tất cả quỷ bí gia tộc mở ra liệu yên nhiên sẽ tham gia còn có tây môn gia cái kia đại thiếu gia cũng sẽ tham gia gia c á t giã bọn hắn tham gia mắc mớ gì đến ta gia c á t lạc lạc tại sao lại chết mất tây môn gia từ hôn gia c á t giã ừng cái gì gia c á t lạc lạc mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng là tây môn gia hoàn toàn chính xác thoái thác liệu yên nhiên hôn nước ta nghe nói ngươi bị từ hôn chuyện hiện tại liệu yên nhiên cũng bị tây môn gia từ hôn cái này đều cái gì cái này gọi thiên đạo tốt luân hồi trời xanh bỏ qua cho ai liệu yên nhiên bị từ hôn gia cắt giã là vạn vạn nghị không ra mặc dù ngoài miệng chưa nói qua nhưng là hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ lúc trước liễu cường mang theo liều yên nhiên tìm hắn từ hôn lúc bộ mặt khỉ kia ha thật là thiên đạo tốt luân hồi ha thấy gia cắt giã không nói lời nào gia cắt lạc lạc gõ bàn một cái hỏi thế nào tham gia hay không tham gia coi như không cần tộc nhân thân phận ta cũng có biện pháp để n g ư ơ i tham gia vũ hầu đại hội mà lại kinh đại cũng có danh lệch ngươi có thể lấy kinh đại thân phận học sinh tham gia gia cắt giã ta vẫn là không đừng đừng nói ra ta còn có một việc phải nói cho ngươi gia cắt lạc lạc dùng tay ngăn chặn gia cắt giá miệng tiếp tục nói coi như ngươi đối vũ hầu đại hội không có hứng thú ngươi cũng nhất định phải muốn bắt hồi thứ thuộc về ngươi gia cắt giã ta đồ vật gia cắt lạc lạc lần này vũ hầu đại hội khôi thủ bàn thưởng là một kiện không biết đẳng cấp cấm v ậ t lông trắng gia cắt giã lông trắng đây không phải là ta đúng vân di cấm vật gia cắt giã sắc mặt biến h u y ệ n gương mặt hai bên cắn cơ nhô lên bọn hắn sao có thể dùng mẫu thân của ta di vật làm bàn thưởng cỏ vừa vặn đi qua tảo cắt ngây ra một lúc hắn giống như nghe được có người đang gọi hắn gia cắt g ã nhìn về phía gia cắt lạc, lạc. lần này vũ hầu đại hội ta sẽ tham gia gia cắt lạc lạc điểm một cái nhọn cái cảm ừng nói không chừng ngươi còn có thể đạt được chúng ta vũ hầu linh tán thành gia cắt giã con ngươi đột nhiên run lên một cái vũ hầu đại hội chân chính mục đích không phải liền là vì vũ hầu linh sao gia cắt vũ hầu chương hai trăm sáu mươi lăm không vì cái gì khác chương hai trăm sáu mươi lăm không vì cái gì khác đèn đường mới lên trời chiều chưa hết bận rộn một ngày kinh thành rốt cuộc đi vào giảm sóc giang triệt không chê vào đâu được kế hoạch cũng không thành công kia lão bản tình nguyện làm chó cũng không chịu lấy ba trăm chín mươi lăm vạn giá cả thu mua hắn quỷ vật thật đáng ghét nói không giữ lời người thật đáng ghét bất quá tại mấy phen d à y vò bước lên bị thương m ậ u trung tâm bảo đảm an đại ca đánh phong hiểm vẫn là bán đi một cái giang triệt giá vừa ý ba trăm hai mươi vạn kể từ đó giang triệt trên người tiền mặt đã đột phá sáu triệu tính đến sắp tới tay năm triệu lời nói đã thành ngàn vạn p h ù ông nhưng rất đáng tiếc muốn mua món kia tăng lên quỷ lực cấp C thượng phẩm quỷ vật muốn một ư ơ i sáu triệu còn chưa đủ một chút tại một cái giai đoạn sử dụng tăng lên quỷ lực quỷ vật lúc lần thứ nhất hiệu quả là tốt nhất một lần về sau liên sẽ có xuất hiện nhất định sức miễn dịch hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém bởi vậy giống nhau nạp tiền đại lao đều sẽ trước dùng tốt nhất sau đó lại chậm rãi khắc trung phẩm cùng hạ phẩm cái này sức miễn dịch phải chờ tới đột phá đến hạ cái cấp bậc về sau mới có thể thiết lập lại bởi vì cái gọi là nhất thời nạp tiền nhất thời thoải mái một mực k h á c một mực thoải mái cho nên hiện tại giang triệt đầy trong đầu đều là kiếm tiền nạp tiền kiếm tiền nạp tiền có nhiều năm nhiều năm nhiều năm ta cả ngày tại phần nàn ta không có tiền ta không có tiền giang triệt ngâm nga bài hát nện bước cổ nó bước xuyên qua đám người vượt qua thế t ụ về đến trong nhà các ngươi làm gì giang triệt nhìn thấy ngồi ở trên ghế s a lon g i a cắt giã cùng tô tiểu cần tô tiểu cần giống như thường ngày mặt đơ trên mặt nhìn không ra hỉ nhạc nhưng g i a cắt giã ánh mắt kia thật giống như độc thân ba mươi năm si hán nhìn thấy mười tám tuổi tiểu cô n ư ơ n g vẫn là không mặc quần áo cái t r ù n g loại kia chúng ta đang chờ ngươi nhà g i a cắt giã nháy mắt mấy cái giang triệt giã cậu ta cảnh cáo ngươi a ngươi gây đã gây nên một chút người khó chịu da cắt giã ngươi đang nói bậy bạ gì ta lấy ngươi làm hứng đệ ngươi lại nghĩ lên ta giang triệt hè thối da cắt giã lần này ngươi là cố ý ta nhìn ra giang triệt sờ sờ cái mũi nói chúng ta là thuần hữu nghị g i a cắt giã lau nước miếng hỏi nam nhân cùng nam nhân ở giữa có thuần hữu nghị sao giang triệt không có sao g i a cắt giã có sao tô tiểu c ẩ n có ừng hai giang triệt ngồi xuống nói đúng gần nhất gà ca có hay không tìm các ngươi g i a cắt giã gật đầu nói tìm bất quá ta hôm qua ta đang bận liền không có hồi hắn tô tiểu c ẩ n tìm nghĩ hồi hắn thời điểm điện thoại chết máy giang triệt khỏe miệng giật một cái cho nên gà ca là tìm ba người bọn hắn nhưng không hoàn toàn tìm vậy chúng ta muốn về điện thoại cho gà ca sao g i a cắt giã hỏi giang triệt giật giật khoe miệng nói trước mặt kệ hắn ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta g i a cắt giã nháy mắt mấy cái ẹ p lấy âm thanh nói triệt triệt ngươi thật sự là ta con run trong bụng đâu Sẵn. g i a cắt giã bỏ đau xuống ngươi bỏ đau xuống thô bị võ phu nói đi trừ vay tiền chuyện khác đều dễ nói giang triệt nói g i a cắt giã cười có chút xấu hổ kỳ thật chính là nghĩ tìm các ngươi giúp một chút lại ngượng ngùng mở miệng giang triệt vậy cũng chớ mở miệng đi tô tiểu cần một giang triệt phong hội kết thúc trở về phòng nát cảm giác g i a cắt giã đáp ứng ta làm lần người tốt sao giang triệt quất một cái g i a cắt giã đầu nói vậy ngươi có việc nói thẳng à đặt cái này làng nhà làng nhằng cái gì g i a cắt giã trong mắt lóe lên một tia cảm động sau đó nghiêm mặt nói g i a cắt giã sẽ tại nghỉ đồng tổ chức vũ hầu đại hội ta nghĩ đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng nhau tham gia vũ hầu đại hội có hội từ sao giang triệt hỏi g i a cắt giã nhìn rất đẹp có ban thường sao rất phong phú được vậy liền tham gia đi tiểu cần cũng tham gia ta là nàng chủ nợ nàng chuyện ta quyết định ân tô tiểu cần nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu gia cắt giã ngần người một hồi lâu mới phản ứng được các ngươi không hỏi trước một chút vũ hầu đại hội là cái gì sao giang triệt điều này rất trọng yếu sao thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội ta cũng dám tham gia h ú n g chi chỉ là một cái vũ hầu đại hội gia cắt giã ta cảm thấy ta vẫn là giải thích một chút đi giang triệt t ố t thả gia cắt giã làm ho khan vài tiếng bắt đầu nói vũ hầu đại hội là gia cắt giã coi trọng nhất hoạt động trước kia là không mở ra cho người ngoài thẳng đến lần trước mới bắt đầu đối ngoại mở ra đồng ý hứa tộc người bên ngoài người tham gia vũ hầu đại hội mở ra không có chỉ định thời gian gia tộc cao tầng toàn bộ đồng ý về sau mới sẽ mở ra chúng ta g i a cắt họ bên trong có một vị nổi tiếng nhân vật các ngươi hẳn phải bê ta g i a cắt giá hỏi giang triệt g i a cắt đại lực g i a cắt giã không phải g i a cắt thôn phu không phải g i a cắt vô dụng là g i a cắt k h ổ minh g i a cắt lượng ngoại long ngoại long a giang triệt tây sau đó thì sao g i a cắt giã nhấp một n g ụ g trà tiếp tục nói tại cực kỳ lâu trước kia có một đám trong truyền thuyết thanh niên lêu lỏng mỗi khi đêm trăng tròn bọn họ đều xét â n g ngượng ngùng lạc đề tại chúng ta g i a cắt ra có như thế một cái thuyết pháp làm được tuyển chọn người kia xuất hiện thời điểm hắn sẽ thu hoạch được g i a cắt lượng tán thành tỉnh lại vũ hầu chi linh hoàn thành vũ hầu khế ước đơn giản đến nói g i a cắt ra tất cả mọi người tin tưởng g i a cắt ra sớm muộn có một chút sẽ xuất hiện một cái cùng g i a cắt lượng ký kết khế ước người giang triệt hơi hơi kinh ngạc g i a cắt lượng cũng là quỷ linh g i a cắt ra lắc đầu nói không biết từ trước đến nay cũng không có người thấy cũng không có người có thể chứng minh vũ hầu linh tồn tại nhưng cái này vũ hầu đại hội t r ư ba có thể đạt được đi vào vũ hầu từ đường cơ hội g i a cắt ra người cho rằng tại vũ hầu t ừ đường cái k i a bị chọn chúng người sẽ cùng vũ hầu linh c ộ n g minh cho nên g i a cầu ý là g i a cắt ra muốn triệu h o á n g i a cắt lượng đậu xanh mẹ nó có thể hay không quá kéo một điểm cho nên mục đích của ngươi là muốn đi vào vũ hầu t ừ đường giang c h i ế t hỏi g i a cắt ra lắc đầu ta không là vì vũ hầu linh vậy tại sao g i a cắt ra tiếp tục nói vũ hầu đại hội còn có cái khác các loại phần thưởng phong phú lần này khôi thủ ban thưởng là một kiện không biết cấp bậc cấm vật truyền thuyết là từ ra cắt lượng quạt lông thượng rớt xuống một cây vũ linh lông trắng ta nhất định phải muốn cầm tới cái này cấm vật ngươi là nói ngươi muốn tranh khôi thủ ừng i a n g triệt ngây ra một lúc bởi vì hắn từ chưa từng thấy da cắt giã như vậy ánh mắt kiên định da cắt giã kia là mẫu thân của ta di vật mặc dù ta không biết bọn hắn tại sao phải cầm mẫu thân của ta di vật làm khôi thủ ban thường nhưng vô luận như thế nào ta đều muốn cầm tới nó không vì cái gì khác thật không vì cái gì khác chương hai trăm sáu mươi sáu vô sắc vô vị đồ tốt chương hai trăm sáu mươi sáu vô sắc vô vị đồ tốt quỷ bí thế giới xuất hiện cho thế giới mang đến biến hóa cực lớn có như vậy một phần nhỏ người có thể thăm dò thiên đạo biết trước mười năm trước mất tích phụ mẫu cùng tỷ tỷ nói qua trong tương lai một ngày nào đó hắn cần muốn lấy được gia cắt trợ giúp cho nên tiếp xúc đệ nhất quỷ bí gia t ộ c gia cắt ra là chuyện sớm hay muộn nhưng đối với giang triệt đến nói người này có phải hay không gia cắt ra cũng không trọng yếu trọng yếu chính là tại người này mà quỷ sống loạn thế có thể tìm tới có thể tín nhiệm bạn bè liền đầy đủ tiếp xuống gia cắt ra lại nói rất nhiều có quan vũ hầu đại hội chuyện cái này vũ hầu đại hội cũng không có giang triệt trong tưởng tượng đơn giản như vậy hai mươi năm tuổi trở xuống quỷ lực không có vượt qua cấp é người mới có thể tham gia nói cách khác đến lúc đó cái này đại hội sẽ có cấp á người khiêu chiến thậm chí có khả năng sẽ lấy á cùng người khiêu chiến làm chủ dựa theo gia cắt ra ý tứ rất nhiều gia cắt ra người sẽ cố ý kẹt tại cấp á đình phong không lại đề thăng quỷ lực vì chính là có thể từ trên đại hội trổ hết tài năng đạt được đi vào từ đường cơ hội đến nỗi họ khác người có thể không thể tiến vào vũ hầu từ đường không biết dù sao lần trước trước top ba đều là gia cắt ra người đại hội này đối ngoại mở ra mục đích bản thân liền là vì đối ngoại chứng minh gia cắt ra thực lực mà bây giờ bọn họ ba người quỷ lực còn chỉ có cấp c Tại một đám cô ý kẹt tại t đám cô cấp ý ba người trước mặt, bọn hắn nghĩ muốn cầm tới vũ hầu đại hội khôi thủ hiện tại hoàn toàn chính xác có chút nói chuyện viễn vông ý tứ chỉ là không thử một chút làm sao có thể biết kết quả cuối cùng đâu kia cấm vật là da cắt giã mẫu thân di vật giang triệt có thể hiểu được da cắt giã cũng không hoài nghi chút nào da cắt giã sẽ vì cái này cấm vật điên cuồng mặc dù tham gia đại hội này rất nguy hiểm nhưng là giang triệt tin tưởng nếu như mình gặp được nguy cơ sinh tử g i a cắt giã cũng nhất định sẽ không chút do dự đứng ra có câu nói tốt làm huynh đệ ở trong lòng ngươi nếu là không cảm giác được ta nói một vạn c â u cũng vô dụng cho nên những lời này không cần thiết nói ra chỉ cần ngầm hiểu lẫn nhau vào đêm đèn đuốc ra rời có người đang truy đuổi mộng tưởng có người tại ngập trong vàng son tô tiểu cần đem cửa phòng khóa trái về sau thân trên chỉ quấn lấy một đầu băng vải trong tay cầm một thanh ba gỗ không ngừng đôi không khí vung chặt da cắt ra xếp bằng ở trên giường trong tay cầm hạt c h â u kia cái chán che kín mùa hôi dị tại rèn luyện chính mình tinh thần lực trúc giao còn đang suy nghĩ lấy chính mình hôm nay quỷ vật có phải hay không bán thua thiệt tâm tình có chút một b ự c giang triệt thì là chức mục ngồi tại trước bản sách đi vào tinh thần của mình không gian đi vào trừ thiên mục giam rất lâu không có kiểm tra tiểu mộng tác nghiệp việc này cũng không thể trì hoãn mặt khác hôm nay lại cho tiểu man mua mấy đầu v ớ đen hh một bên khác đúng thanh thúy lại trói h a i âm thanh đang chật trội gian phòng bên trong văng lên liệu yên nhiên che lấy mặt mình khoe môi nít lên một tia đỏ thám con mắt trận to tràn ngập khó có thể tin n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta n g ư ơ i dám phiến ta cái tát đối với liệu yên nhiên l ử a giận dương quản gia lại chỉ hơi hơi không ngời một cái nói lao nô cũng không nghĩ nhưng là một tắt này là ra chủ để ta mang cho đại tiểu thư ít cầm phụ thân ta đến ép ta liệu yên nhiên đỏ hồng mắt gặp hét dương hương tu n g ư ơ i chỉ là chúng ta liễu ra q u ả n g i a n g ư ơ i chính là cái nô tài n g ư ơ i có tư cách gì đánh ta n g ư ơ i chính là chúng ta liễu ra một con chó n g ư ơ i có tư cách gì n g ư ơ i có tư cách gì đánh ta dương quản gia vẫn như c ũ duy trì một bôi buồn nôn mỉm cười thản nhiên nói đại tiểu thư nói đúng lắm lao nô chính là liễu ra một con chó nhưng lão nô là g i a chủ chó không phải tất cả mọi người chó liệu yên nhiên giơ lên chính mình trường tiên liền muốn hướng dương quản gia trên thân rút dương quản gia đại tiểu thư xin nghĩ lại hiện tại ngài còn không phải lão nô đối thủ liệu yên nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngả trong mắt không ngừng xuất hiện sương ngủ nhưng lại bị n à n g cưỡng chế trở về rất lâu hai người đều không có, có bất kỳ động tác gì thẳng đến l i ề u yên nhiên cảm xúc bình ổn một chút về sau dương quản gia mới mở miệng nói ra đại tiểu thư sự tiến bộ của ngươi quá t r ư ở liệu yên nhiên ngực chập trùng cố nén trong lòng n g khuất cùng lựa giận nói ta làm không được Giang không tưởng gì. triệt đối ta căn bản không có bất có kỳ ý tưởng gì. dương quản gia như vậy sao liệu yên nhiên chúng ta l i ế u gia cũng không chỉ ta một nữ rõ ràng ta cùng gia cắt giã có ngăn cách vì cái gì còn muốn ta đi làm chuyện này việc này từ vừa mới bắt đầu chính là không làm được dương quản gia cười nói đại tiểu thư nói đúng lắm chúng ta l i ế u gia hoàn toàn chính xác không chỉ người một cô nương nhưng là gia chủ chỉ có người một đứa con gái à? hắn còn coi ta là nữ nhi của hắn kia là tự nhiên bằng không gia chủ vì sao lại đem chuyện này giao cho ngươi ha tình cảm chuyện này vẫn là chuyện tốt liệu yên nhiên cười lạnh nói nếu không ngươi đi đi nói không chừng giang triệt khẩu vị tương đối đặc biệt dương quản gia đại tiểu thư nói đùa tóm lại nhiệm vụ này ta vô pháp hoàn thành dương quản gia lắc đầu nói đại tiểu thư chớ nóng n ộ i kết luận dù là giang triệt đối ngươi vô pháp có ấn tượng tốt những biện pháp khác cũng là có liệu yên nhiên biện pháp gì dương quản gia lấy ra một cái trong s u ố t bình thủy tinh nhỏ đưa cho liệu yên nhiên đại tiểu thư chỉ cần sáng tạo cùng giang triệt một mình cơ hội là đủ đến lúc đó đem bình thuốc này dọn nước vào trong trà để hắn uống hết hết thể tự nhiên nước chạy thành sông liệu yên nhiên thân thể gây yếu có chút phát dun vô xỉ nhưng mà dương quản gia lại tiếp tục phối hợp nói vật này là miêu cương si tỉnh cổ sản phẩm một trong vô s ắ c vô vị cho dù là cấp ép người khiêu chiến cũng không cách nào phát giác được bất cứ gì thường nào mà lại trong lúc vật bay hơi trong không khí về sau sẽ dần dần gây nên miệng đắng lưới khô đến lúc đó coi như giang triệt cảnh giác cũng sẽ trong lúc lơ đạn u ố n g xong một khi hắn u ố n g xong đại tiểu thư ngươi nhiệm vụ chẳng những có thể hoàn thành đến lúc đó giang triệt cũng đem không phải ngươi không thể đến chết cũng không đổi đợi cho sau khi chuyện thành công ngươi lại cùng giang triệt cùng đi miêu cương một chuyến để cổ vũ hoàn thành si tình cổ cho dù ngày sau giang triệt thành là vương cấp cũng khó có thể bại trừ l i ê u yên nhiên xứng sở tại chỗ nàng không thể tin được cha mình sẽ làm đến loại tình trạng này đầu góc của nàng dần dần lâm vào t r ố n g không cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không có trông cậy vào chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này cái này cái gì si tình cổ bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt rồi ta vẫn cho là ta thuộc ở trên cái thế giới này kia một phần nhỏ người thứ ta muốn có thể tùy tiện đạt được ta chán ghét đồ vật có thể tùy tiện hủy đi thế giới vây quanh chúng ta đám người này mà chuyển thế giới là thuộc tại chúng ta mấy người này mới đúng nhưng kết quả ta liệu yên nhiên chính là một chuyện cười diệp trường thanh v ị cho nữ nhi của mình báo thủ có thể làm đến trình độ nào mà cha mình lại từng bước một đưa nàng ép lên t u y ệ t lộ ha ha ha ha ta còn không bằng một cái tiểu gia tộc nữ nhi đâu tốt một cái ma đô liêu ra tốt một cái ma đô liêu ra liệu yên nhiên a dương quản gia có chút xoay người đại tiểu thư láo nô chờ tin tức tốt của ngươi nói xong dương quản gia liền lách qua liệu yên n ê n rời khỏi phòng mà liệu yên n ê n lại giống như là một pho tượng đứng tại chỗ không núp đ í c h chỉ là nắm bắt cái bình cái tay kia càng nắm càng chặt cũng không biết qua bao lâu chân trời sáng lên ngân bạch sắc h ư ờ n g đông sắc mặt tiểu tụy l i ề u h i ê n nhiên dường như thành một bộ không có linh hồn thể xác nàng lấy điện thoại di động ra ngón tay có chút cứng ngắc chậm rãi ấn kế tiếp ghép vần lại một cái ghép v ầ n biên tập một đầu ngắn gọn tin tức cuối cùng nàng dường như hao hết chỗ có sức lực ấn xuống gửi đi cùng lúc đó đang cùng ra c ắ t g i a đ o ạ t bánh bao thịt a n giang triệt thu được một đầu mới tin tức giang triệt chương hai trăm sáu mươi bảy tiểu cần ngươi cầm đau làm gì chương hai trăm sáu mươi bảy tiểu cần ngươi cầm đao làm gì ven đường trà lâu v ó n g người sen vào nhau xoáy khí bức người tiểu đội ba người ngay tại ven đường ăn điểm tâm liệu yên nhiên phát tới trong tin tức dung rất đơn giản đại khái chính là nói có chuyện quan trọng để giang triệt một người đi gặp nàng căn cứ vào trước đó liệu yên nhiên biểu hiện ra ngoài đủ loại dị thường giang triệt vô pháp lựa chọn không nhìn thừa dịp giang triệt không có chú ý da cắt giã lẻ lưới đem cái cuối cùng bánh bao liếm toàn bộ da cắt g ã a、ah, ha, ha ha cái này bánh bao là ta giang triệt thằng ngu da cắt giã hừ một tiếng hỏi vừa mới là gà ca tìm người sao giang triệt không phải g i a cắt giã ừng chẳng lẽ là cái kia t r ú c dao tô tiểu c ẩ n liên quan gì đến ngươi giang triệt nắm lên bánh bao liền hướng g i a cắt giã miệng bên trong nhét ăn bánh bao của ngươi đi ăn điểm tâm xong về sau giang triệt hỏi hôm nay hai người các ngươi dự định làm gì đi tô tiểu c ẩ n ta muốn tham gia một tiết đao pháp thực chiến huấn luyện hóa i a cắt giã b u môi tiểu c ẩ n cần a ngươi đao đã chơi rất sáu học điểm khác đi khắt đúng vậy à chẳng hạn như nấu nướng kỹ xảo cái gì ngươi là nữ sinh không muốn cả ngày chỉ biết chém chém giết riết như vậy không tốt tô tiểu cần giang triệt gõ một cái ra cắt ra đầu hỏi người ta làm gì liên quan gì đến ngươi ngươi hôm nay làm gì đi ra cắt ra ông đầu vậy ta đi làm gì liên quan gì đến ngươi h ắ còn c dám mạnh miệng giang triệt quấn lên tay áo liền muốn làm ra cắt giã ra cắt giã vội và nói g n ta cũng có mấy tiết khóa trình đương nhiên giống ta dạng này ưu tú người lên hay không lên khóa cũng không đáng kể rồi nếu không chúng ta tiếp tục đánh phó bản ra cắt giã hỏi giang triệt ngươi bây giờ thiếu học phần vẫn là thiếu tiền ra cắt giã ngươi hỏi lời này thật không có trình độ cái gì gọi là ta thiếu học phần vẫn là thiếu tiền ha ta đều thiếu giang triệt nhìn về phía tô tiểu c ẩ n ngươi đây tô tiểu c ẩ n ta thiếu nợ ừng kiểu kia tìm cái thời gian kéo lên gà ca chúng ta lại đi làm xã hội nhiệm vụ ta vừa vặn khuyết điểm tiền mua đồ làm nhiệm vụ đến tiền tương đối nhanh giang triệt nói ra cắt ra gật đầu nói anh hùng có cái nhìn giống nhau ta cũng muốn mua ít đồ không đủ tiền tiểu c ẩ n ngươi đây tô tiểu c ẩ n ta muốn trả nợ ừng tư tưởng của ngươi giác ngộ rất cao giang triệt p h ủ i tay đứng dậy chuẩn bị rời đi được kia thứ hai đi nhận nhiệm vụ mấy ngày nay tự do hoạt động cái này lúc g i a cắt da đột nhiên giữ chặt giang triệt hỏi ngươi hôm nay muốn đi làm gì ta đi làm gì liên quan gì đến ngươi h ắ còn c d á m đ ỉ n h a a a không có việc gì giang đội trưởng đi t h ô n g thả giang đội trưởng chú ý an toàn giang đội trưởng về nhà sớm nha p h i thiên thanh cầu vương chờ giang triệt rời đi g i a cắt da sờ lên c ằ m con ngươi hiện lên một tia cơ t r í q u a n mang cậu t ử hôm nay có vấn đề à? tô tiểu cận làm sao rồi ánh mắt lơ lửng không cố định nói chuyện nói năng lộn xộn cố ý đánh nghe chúng ta hành trình sau đó lại cố ý đẩy ra chúng ta cái này nói rõ là có chuyện muốn gạt chúng ta、à? gia cắt giã phân tích nói tô tiểu c ẩ n cho nên gia cắt giã chân tướng chỉ có một cái tô tiểu c ẩ n túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bằng thẳng b ụ n g dưới không có a tiểu c ẩ n ngươi là thật ai loại này nát n mạnh cũng không biết ta là nói chân tướng chỉ có một cái gia cắt giã nhìn xem giang triệt rời đi phương hướng nếu như ta không có đoán sai cậu tử bên ngoài có cậu tử tô tiểu c ẩ n híp híp mắt nói vậy chúng ta muốn theo dõi hẳn sao gia cắt giã kinh ngạc nhìn về phía tô tiểu c ẩ n ta đi ngươi nghĩ theo đôi giang cậu đây cũng quá hèn mọc đi nghĩ không ra ngươi là như vậy tô tiểu cần tô tiểu cần gia c á t giã rất tốt ta cũng là như vậy gia c á t giã thế là hai người ăn nhịp với nhau lén lút đi theo m ô u đầu náo nhiệt đường cái gia c á t giã tô tiểu cần hai người mang theo mũ lưỡi chai khẩu trang mắt kính thậm chí còn đặc biệt cầm quần áo trái lại xuyên để tránh bị nhận ra khoan hay nói bên ngoài mặc ngược mà rất chiều nhiều lần chuyển hướng bọn họ đi theo giang triệt đi vào một nhà cửa khách sạn ân hả khách sạn gia c á t giã khiếp sợ tô tiểu cần hắn là không ngủ đủ tới ngủ đủ sao gia cắt g ã tiểu cần a ngươi có muốn hay không đơn thuần như vậy kia hắn khách quán làm gì ta nhìn cậu t ừ đích thật là không ngủ đủ nhưng không phải ngươi nói không ngủ đủ gia cắt giã cảm thán nói quả nhiên là ta gia cắt giã nhìn chúng nam nhân thế mà có thể tìm tới như vậy ẩ nấp n địa phương c h ắ c không được ta bị bắt hắn một chút việc đều không có tô tiểu cần ngươi là nói gia cắt giã chớ hoài nghi giang cậu khẳng định đang cùng cái nào mọi từ phiên vân phúc vũ hở tiểu cần ngươi cầm đao làm gì thu lại nhanh thu lại nơi này là kinh thành tiểu cần ai ai ai ai tô tiểu cần khách sạn mỗ cái gian phòng bên trong l i u yên nhiên xuyên phi thường đơn bạc mặc kệ nàng người này thế nào nàng một năm này cấp hoa khôi của trường danh hiệu đích thật là dựa vào thực lực cầm lô u mỏng màu trắng váy liền áo dưới một chút áo lót như ẩn như hiện váy rất ngắn một đôi trắng non thẳng tắp chân để người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần liệu yên nhiên hôm nay không có trang điểm bất quá cho dù là trang điểm nàng y nguyên giống như là một đoá hoa sen duyên dáng yêu kiểu môi đỏ khẽ mở người đến giang triệt ho khan một tiếng hỏi tìm ta làm gì liệu yên nhiên cười cười ngón tay như nhánh hành ngọc từ mề mại trên đệm chăn nhẹ nhàng x ạ qua hẹ ngươi tới chỗ như thế còn cần hỏi nhiều sao giang triệt quá nhanh đi liệu yên nhiên nhanh sao giang triệt ta thích khúc nhạc dạo dài một chút liệu yên nhiên cười không nói cái này lúc tiểu man âm thanh tại giang triệt trong đầu văng lên ta tiên h nàng tốt tao a giang triệt tiểu man không được a giang triệt ngươi có thể làm chuyện như vậy a giang triệt liền cái này ngươi đều phải quản tiểu man dù sao liền là không được không được không được không được giang triệt từ khi cùng tiểu man ký kết khế ước về sau giang triệt liền nghe h i ể u một câu ca tử ta muốn cái này gậy sắt để làm gì liệu yên nhiên chân trần đi hướng cửa sổ dựa vào bệ cửa sổ cầm trong tay một cái chén t r à một đôi con ngươi đen nhánh muốn xuyên thấu qua màn cửa khe hở muốn nhìn thế giới bên ngoài ta l i ế u ra tại ma đều có không thấp danh vọng sinh tại dạng này một cái quỷ bí gia tộc ta có thể rất nhẹ nhàng liền đạt được rất nhiều người khác cả một đời đều không thể có được đồ vật ta muốn cái gì phụ thân liền sẽ cho ta cái gì từ nhỏ ta liền trải qua trên vạn người sinh hoạt ta liệu yên nhiên một mực sống ở rất nhiều người hâm mộ và đấu kỵ ở trong giang triệt móc móc lỗ thai nói gọi ta tới không phải để ta nghe ngươi nói những n à y ha ha ha liệu yên nhiên đem đầu tóc vén đến sau thai uống trả sao liệu yên nhiên đem cái chén trong tay của mình đưa về phía giang triệt miệng chén còn lưu lại nhàn nhạt dấu son môi không cần chính ta ngược lại nói thật liệu yên nhiên cái này bộ dáng h o a trang hoàn toàn chính xác để người có chút miệng đắng lơi khô thế là chính giang triệt cầm cái cái chén rót chén nước nhìn xem giang triệt cầm lấy ly t i ý nước n liệu yên nhiên trở nên khẩn trương lông mi dài k h ô n g chế không nổi đang rung động suy nghĩ cũng biến thành một đoàn tương hồ hắn muốn uống hết nhiệm vụ của ta phải hoàn thành nghe nói sẽ rất đau ta đến cùng đang suy nghĩ gì không được ta không thể cứ như vậy cho hắn vậy ta muốn ngăn cản hắn sao ta ta nên làm cái gì ai đến giúp ta một chút ai đến giúp ta một chút chương 268, t a hẳn là sẽ chết đi chương 268, t a hẳn là sẽ chết đi đừng uống liệu yên nhiên lên tiếng n g ă n cản giang triệt đem miệng chén chống đỡ tại bên ngôi nhìn xem liệu yên nhiên lúc này liệu yên nhiên cao ngất lồng ngực kịch liệt chập trùng cả người giống như là hư thoát giống nhau khí tức nhiễu loạn đừng uống đừng uống kia đừng uống ly kế nước nói xong liệu yên nhiên dựa vào vách tường ngồi trên mặt đất cả người bắt đầu phát run nàng hai tay ôm đầu gối vùi đầu vào trong h ử tay thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nước nở giang triệt t h ở thật dài một cái để ly xuống cứ như vậy hai người rằng có cực kỳ lâu gió nhẹ vụn trộm chui qua cửa sổ khe hở phát động rèm đồng hồ kim dây phát ra tí tách thanh thúy thanh vì cái gì lại muốn ngăn cả ta giang triệt mở miệng hỏi liệu yên nhiên giật mình chậm rãi nâng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn xem giang triệt ngươi đã phát hiện rồi giang triệt gật gật đầu nói ngươi tìm t á tới một điểm chính sự đều không nói cái này không kỳ quái sao mà lại ta buổi sáng uống ba bát sữa đậu nành còn có ba bình nước làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm giác được hát liệu yên nhiên giang triệt tiếp tục nói trọng yếu nhất chính là ngươi quá khẩn trương từ ta vào cửa bắt đầu chú ý của ngươi lực một mực tại cái này ấm trà bên trên ta làm sao có thể không khả nghi tâm liệu yên nhiên cười khổ vậy ngươi vì cái gì còn muốn uống giang triệt nún núi bay ta chỉ là thăm dò ngươi coi như ngươi không ngăn cả ta ta cũng sẽ không thật uống hết cho nên đến cùng sự tình gì giang triệt hỏi liệu yên nhiên cười lắc đầu nói ngươi đi đi để cho ta tới người là người để ta đi người cũng là người ta thiên thanh cầu vương không sĩ diện giang triệt thật không nói liệu yên nhiên giang triệt một lần nữa cầm lấy cái chén nếu như ta đem cái này nước cưỡng ép cho ngươi rót hết sẽ thế nào đừng ngươi thật rất kỳ quái liệu yên nhiên liệu yên nhiên nhắm mắt lại cố gắng bình phục tâm tình của mình sau nửa ngày liệu yên nhiên vô lực nói kia trong nước trộn lẫn si tình cổ giang triệt tay run một cái nước trực tiếp v ẩ y trên mặt đất đậu xanh ngươi mẹ nó thật nghĩ lên ta liệu yên nhiên cái này tư sắc cùng dáng người nếu như không cần phụ trách nhiệm kỳ thật cũng không phải không được thiếu man không được nghĩ lung tung giang triệt liệu yên nhiên ngươi còn chưa nói tại sao phải ngăn cả ta bởi vì ta hối hận hối hận rồi đúng ta hối hận ta không cam tâm ta tại sao phải cho ngươi hạ si tình cổ ta lại không thích ngươi giang triệt khỏe miệng giật một cái vì cảm giác gì lời này còn rất đả thương người liệu yên nhiên đỏ hồng mắt nói ta vốn cho là phụ thân để ta cùng ra cắt g i á từ hôn là vì có thể để cho ta gả vào tây môn ra mà bây giờ tây môn ra đem ta lui đi giang triệt cái này như thế kình bạo sao nói thật giang triệt đến bây giờ đối liệu yên nhiên còn ôm rất lớn ý dù là hôm nay nàng một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ liệu yên nhiên tự d ễ cười một tiếng đúng à là rất k ì n h bạo ta lui người khác sau đó chính mình lại bị người khác lui chính là càng k ì n h bạo còn ở phía sau đâu nói một chút nói một chút giang triệt chuyển đến một cái ghế từ trong túi móc ra một thanh hạt dưa đã gặp thượng liệu yên nhiên vừa cười vừa nói đi đã ngươi muốn nghe ta đều nói cho ngươi tại tây môn g i a từ hôn về sau phụ thân ta muốn ta để tới gần ngươi ta đến kinh đại mục đích đúng là vì hoàn thành phụ thân giao cho nhiệm vụ của ta phụ thân muốn ta mang thai con của ngươi không tiếp bất kỳ giá nào chỉ cần ta có thể mang thai con của ngươi ngươi liền sẽ cùng chúng ta liễu ra sinh ra vô pháp chặt đứt ràng buộc nhưng ta không biết hắn tại sao phải làm như vậy ta cũng không biết hắn nhìn chúng ngươi cái gì nghe nói như thế giang triệt không khỏi cảm thấy nghiêm chỉnh ngắt hẳn không phải cảm thấy liệu y ê n nhiên có bao nhiêu bờ nôn mà là chuyện này quá khoa trương liệu y ê n nhiên cha hắn là làm qua giải phẫu mổ sọ sao náo động như vậy đ ạ i thế mà hy sinh mình nữ nhi đi buộc chặt một cái nam nhân khá lắm liệu y ê n nhiên phụ thân cùng diệp thanh giao láo cha diệp trưởng thành hình thành tương phản to lớn a một cái một lòng vì nữ nhi báo thù một cái một mực đang lợi dụng nữ nhi càng khôi hài con hàng này biết rất rõ ràng chính mình cùng dã cậu quan hệ thế mà còn để nữ nhi của mình làm loại chuyện này quả thực giang triệt vậy ngươi tiếp xuống định làm gì liệu yên nhiên hồi v ậ y nhà giang triệt nếu như ngươi vừa mới nói chuyện đều là thật hiện tại ta đã biết cha ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi đi ta biết liệu yên nhiên lung la lung lay đứng lên giống như là cái sắc không hồn vậy ngươi còn hồi đi sao giang triệt hỏi liệu yên nhiên mặc kệ có trở về hay không đi ta chịu đủ giang triệt ta thật chịu đủ rồi ta vì cái gì nhất định phải nghe hắn bài bố từ nhỏ hắn muốn ta làm gì ta liền làm cái đó đúng ta là có thể được rất nhiều vật chất thượng thỏa mãn nhưng là ta cũng bởi vậy mất đi tự do ta trở thành bọn hắn trong miệng đại tiểu thư trở thành cái gọi là hòn ngọc quý trên tay ta muốn biểu hiện rất xuất sắc ta học tập muốn rất tốt ta còn muốn biết đánh đàn biết hội họa ta còn muốn học quỷ bí kiến thức căn bản ta còn muốn tại quỷ bí khiêu chiến mà biểu hiện xuất sắc ta còn phải học được cách đấu binh khí thương pháp đây hết hại ta đều làm theo ta trở thành cái kia con nhà người ta ta cho hắn kiếm lời rất nhiều mặt mũi rất nhiều rất nhiều mặt mũi nhưng là lại có thể như thế nào đây nước mắt từ l i ề u yên nhiên hốc mắt rơi xuống một giọt một giọt rơi vào lông xù trên mặt thảm ta là người ta là người sống sờ sợ a ta không phải bọn hắn có thể tùy ý điều khiển đồ vật ta không phải công cụ của hắn ta có ta mình ý nghĩ có chính ta nghĩ làm chuyện nếu hắn cho ta hết thảy vì cái gì liền không thể cho ta tự do vì cái gì vì cái gì l i ề u yên nhiên nhìn xem giang triệt ngươi biết không khoảng thời gian này ta một mực tại an u ổ i mình ta đối chính ta nói chỉ cần chuyện này đi qua liền tốt rồi đi qua liền cũng không có chuyện gì nhưng ta phát hiện ta làm không được ta cũng không muốn làm cho nên lần này ta lựa chọn kháng cự một máy mắt l i ê u yên nhiên dường như đạt được giải thoát nàng bám một cái kéo màn cửa sổ ra để phía ngoài ánh nắng ném bắn vào chiếu sáng cả gian phòng có chút trứng mắt nàng đối diện ánh nắng đưa lưng về phía giang triệt giang triệt mặc dù ta không biết trên người ngươi có cái gì bí mật nhưng là bị l i ê u ra cùng tây môn ra để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt nhiệm vụ của ta mặc dù thất bại nhưng có lẽ còn có người khác tại tiếp tục thi hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ ta trước đó phi thường hy vọng ngươi chết bởi vì ngươi chết rồi ta liền có thể không làm nhiệm vụ này nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi còn sống h ả o h ả o còn sống giang triệt liệu yên nhiên ngươi là ta mở ra tòa này lồng giam chìa khóa ngươi còn sống mới có thể tốt hơn phúng đâm bọn họ thật lâu hai người đều không nói lời gì nữa t h ẳ n g đến sau một tiếng liệu yên nhiên mới đ ộ n g thủ hướng phía bên ngoài đi đến giang triệt thở dài sau khi trở về ngươi sẽ thế nào liệu yên nhiên bước chân ngừng một chút nhưng nàng không quay đầu lại chỉ là âm thanh nhẹ nhàng chuyển đến sau khi trở về ta hẳn là sẽ chết đi nhưng ít ra ta xông qua liệu yên nhiên rời đi gian phòng một lần nữa hồi phục bình tĩnh chỉ có kêu m à n cửa không ngừng bị gió thổi lên tiểu man thật không nghĩ tới liệu yên nhiên nội tâm thế giới là như vậy giang triệt ta cũng không nghĩ tới tiểu man kỳ thật nàng có thể nghĩ thoáng một điểm dù sao nàng c ũ n g có rất nhiều người cả một đời đều không thể ủ n g có đồ vật giang triệt lắc đầu nói chưa trải qua người khắc khổ chớ khuyên người khác thiện ta như kinh nàng khổ chưa chắc có nàng thiện chương hai trăm sáu mươi chín ta nói lại lần nữa ngươi có thể thử một chút chương hai trăm sáu mươi chín ta nói lại lần nữa ngươi có thể thử một chút liệu yên nhiên có chút chật vật từ khách sạn đi ra một màn này vừa lúc bị da cắt giã cùng tô tiểu cần nhìn thấy liệu yên nhiên nàng làm sao cũng ở nơi đây da cắt giã n h ư mày rất nhanh giang triệt cũng đi ra đi ra đi ra cậu tử ra đến rồi nhanh nhanh nhanh, nhanh trốn đi ngay tại hai người luôn g cuống tay chân thời điểm giang triệt chạy tới trước mặt bọn hắn làm gì đâu hai người các ngươi g i a cắt giã ôi đây không phải giang cậu mà ngươi làm sao cũng tại cái này a giang triệt da cắt giã cười hắc tiếp tục nói ta đây không phải nghĩ đến cùng tiểu cần cùng nhau mở cái gian phòng chơi chơi trò chơi nhà muốn không cùng lúc giang triệt nhìn về phía tô tiểu cần tô tiểu cần ý ý ai ai giang cẩu n g ư ơ i đ o á n ta vừa mới nhìn thấy ai rồi g i a cắt giã nhỏ giọng nói giang triệt g i a cắt giã ta vừa nhìn thấy liệu yên nhiên liên v ư ơ n g mới nàng cũng từ nhà này khách sạn bên trong đi ra đến ngươi nói nàng tới này làm gì giang triệt nàng sẽ không phải là tới g i a cắt giã biểu lộ dần dần k h o a trương giang triệt sờ sờ cái mũi nói giã cẩu ngươi nghe ta già hoạt nghe ta giải thích nàng sẽ không là da bán a ra cắt giã một mặt kinh ngạc ta đi cái này quá cảnh bạo ma đô liễu gia đại tiểu thư thế mà là cái ông trời ơi ừ m ngươi vừa nói ngươi nghĩ giải thích cái gì giang triệt không có việc gì đã các ngươi hai cái đều nhàn rỗi không chuyện gì làm vậy cũng chớ chờ thứ hai cùng nhau đi nhiệm vụ đại sảnh mở xem một chút đi đúng kêu lên gà ca không có hắn chúng ta lính không được nhiệm vụ đến nỗi l i ề u g i a cùng tây môn ra chuyện giang triệt đã nói cho nghiêm dĩ băng cùng hưởng lăng hai cái này quỷ bí gia tộc để mắt tới hắn giang triệt nói không chừng cùng quan g minh hội những người kia là có quan hệ một bên khác làm l i ề u hiên nhiên chuẩn bị rời đi thời điểm lại gặp một người tây môn tuấn liệu hiên nhiên con ngươi đang run dậy tây r ư ớ c cái đứng một môn tuấn nâng đỡ mắt kính trên mặt nụ cười đã lâu không gặp ta trước vị hôn thê liệu yên nhiên vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước mà lúc này không biết từ cái tia chui ra ngoài người đưa nàng bao bọc vây quanh ngươi muốn làm gì liệu yên nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngả s ắ c mặt âm tình bất định tây môn tuấn gian ra một thoáng hai tay nói ngươi dường như rất sợ ta ta tại sao phải sợ ngươi liệu yên nhiên nói đạp đạp tây môn tuấn đi đến liệu yên nhiên trước mặt đột nhiên dùng ngón tay bóp lấy cái sau cái cằm chật chật chật nói thật yên nhiên ngươi lớn lên thật xinh đẹp tây môn tuấn vừa cười vừa nói nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại làm kẻ khác dùng mình liệu yên nhiên tránh ra tay của hắn không có việc gì lời nói ta đi ta cho phép ngươi đi rồi sao tây môn tuấn hất cằm lên liệu yên nhiên tây môn tuấn cười dường như chế nhạo ngươi hẳn còn chưa biết dương hướng tu kia cầu nô tài tại điện thoại di động của người bên trong vụ trộm trang máy nghe trộm a liệu yên nhiên máy nghe trộm tây môn tuấn tiếp tục nói rõ ràng đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ ngươi lại nhất định phải đem nó làm phức tạp như vậy coi như ngươi không làm tại sao phải đem chuyện nói cho hắn đâu liệu yên nhiên cắn chặt răng à việc này với ngươi không quan hệ a không quan hệ với ta tây môn tuấn hít một hơi thật sâu đúng tại liệu yên nhiên chưa kịp phản ứng thời điểm một bàn tay hung h ă n g quất vào liệu yên nhiên trên mặt thành sự không có bại sự có thửa liệu yên nhiên ngươi đúng lại một cái tát tây môn tuấn lực đạo rất lớn một tát này trực tiếp đem liệu yên nhiên phiến ngã trên mặt đất liệu yên nhiên đại não bị vụ vụ âm thanh chiếm lấy giờ k h ắ c này nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thậm chí liền phản kháng đ ề u quên đi đây là tại trên đường cái người vây xem đã càng ngày càng nhiều mà nhưng trước mặt nhiều người như vậy tây môn tuấn lại nâng lên chân hung hăng giống tại liệu yên nhiên trên mặt người biết hành vi của ngươi sẽ cho tây môn ra mang đến bao lớn phiền phức sao ngươi sao không đi chết đi đâu liệu yên nhiên làm người làm thành ngươi như vậy còn sống còn có ý gì sao có một bộ tốt túi ra lại không hào hào lợi dụng ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng ngươi sao không đi chết đi làm sao không đi chết tây môn tuấn càng ngày càng dùng sức nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng vặt mẹo m ặ t người dạ thú bốn chữ này dùng ở trên người hắn lại chuẩn xác bất quá mặc kệ đối phương là nam hay là nữ trà đạp người khác tôn nghiêm với hắn mà nói là lớn nhất hưởng thụ hắn vì thế si mê ha ha ha ha ha tiếng cười càn rỡ để người chung quanh không rét mà run nhưng không có người tiến lên ngăn cản lúc này l i ê u y ê n nhiên đại não đã hoàn toàn thả không thế giới của nàng tại thời khắc này rốt cuộc bắt đầu sụp đổ đột nhiên một gương mặt hình tượng từ trong óc nàng hiện lên sân vườn hoa trồn trồn hồ nước kẹo mặt nha nàng cùng một đứa bé trai đang truy đổi bọn họ t ạ i lẫn nhau đoạt trong tay đối phương bánh kẹo đồ chơi bởi vì h ơ nước ngơ ngác mê mê bọn hắn đã đem đối phương xem như chính mình bằng hưu tốt nhất làm nàng ngã xuống thời điểm nam hải kia sẽ đau lòng làm nàng bị người khi dễ lúc nam hải kia sẽ đứng ở nàng phía trước bọn hắn cùng nhau leo cây cùng nhau đốt pháo cùng nhau chơi nhà tròi bọn hắn hẹn xong muốn làm cả một đời hảo bằng hưu nàng nói lớn lên về sau không phải hắn không g ả hắn nói lớn lên về sau mười dặm khẩu trang đột nhiên cái này từng trương hình tượng giống như là pha lê giống nhau nhao nhao vỡ vụt là từ chừng nào thì bắt đầu thay đổi đây hết、thầy. là từ chừng nào thì bắt đầu cách ta mà đi ra c á t giã từng giọt nước mắt từ khỏe mắt nàng trở xuống thấm ư ớt trên đất cho bụi trở nên vú bùn dừng tay một tiếng gầm thét vang lên nàng nhận biết thanh âm n à y là r a c á t giã đã xuất hiện n g h e nhầm sao tây một tuấn ta để ngươi dừng tay lại là một tiếng gầm thét liệu yên nhiên con ngươi giật giật tại mơ hồ trong tầm mắt nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chuẩn bị hồi trường học giang triệt ba người hết lần này tới lần khác nhìn thấy màn này làm phát hiện bị người g ẫ m trên mặt đất người là liệu yên nhiên thời điểm gia cắt giã mặc dù không có ngay lập tức đứng ra nhưng vẫn là đứng dậy nha ta tưởng là ai chứ tây môn tuấn lấy ra một đầu màu trắng k h ắ n lụa đem chính mình giày ra thượng cho bụi xoa xoa sau đó tùy ý ném đến liều yên nhiên trên thân hóa ra là người cái này còn hoang a tây môn tuấn cười lạnh gia cắt giã cười nhạo nói ha cửa tây c ạ n bã đã lâu không gặp a tây môn tuấn mạnh mẽ quỷ bí giữa gia tộc đều là có liên hệ mà duy trì quan hệ phương pháp tốt nhất chính là để ngơ ngác mê mê đứa bé chơi cùng một chỗ ba người bọn hắn khi con bé có một đoạn thời gian rất dài đều là bạn bè tây môn tuấn cười lạnh nói ta hiện tại mới phát hiện các ngươi hai cái mới là tuyệt phối một cái con hoàng một cái phế vật thật sự à. báo cáo ta đã báo cảnh giang triệt đột nhiên nói với gia c á t giã gia c á t giã gật gật đầu ừng nơi này là kinh thành con hàng này còn đem tại ma đô đâu tây môn tuấn báo cảnh ta tây môn tuấn sẽ sợ cái này gia c á t giã đ i chép video sao giang triệt đ i chép mở hai ca hình thức gia c á t giã ngươi cái này sơn trại cơ còn có hai ca hình thức giang triệt hàng ngái điện thoại thế nào ta cái này sơn trại cơ rất n h u tây môn tuấn ta mẹ nó nói chuyện với các ngươi đâu gia cắt giã nha đập thật đúng rất rõ ràng a cái này không phải liền là bằng chứng sao giang triệt đúng vậy a đúng vậy a còn có thể phóng đại tây môn tuấn bị khí sắc mặt xanh xám nhất là khi nhìn đến hai người kêu một bộ tiện dạng về sau càng là khí toàn thân phát run con hoang lão tử mẹ nó đang cùng ngươi nói chuyện gia cắt giã giống như có người gọi ta giang triệt không có a ta chỉ nghe được tiếng chó s ủ a tây môn tuấn hai cái cổ vật chán sống đúng không muốn chết liền lại s ủ a một câu thử một chút giang triệt đột nhiên nhìn về phía tây môn tuấn âm thanh lạnh như băng ngay tại tây môn tuấn muốn mở miệm thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình quanh người không biết lúc nào xuất hiện từng cây khó mà phát giác quỷ ti tây môn tuấn kinh thành không được sử dụng quỷ vật giang triệt n ú n núi bay nói kia cũng phải nhìn tình huống như thế nào vậy ngươi cũng tư cách dùng giang triệt móc móc lỗ thai ngượng ngùng ta là ba nghìn không trăm ba mươi ba quỷ bí tiểu đội là quan phương người ra cắt giả đào móc lỗ mũi thật là đúng dịp ta cũng vậy làm quỷ cục một viên chúng ta có quyền cũng có trách nhiệm giữ gìn kinh thành trị an tây môn tuấn nghiến răng n g h ĩ lợi hai người các ngươi chỉ là quân dự bị thật làm ta sợ các ngươi không thành giang triệt biết miệng cười một tiếng nếu không ngươi thử một chút ngươi, ngươi dám tây môn tuấn quắc mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g giang triệt nụ cười xán lạ ta nói lại lần nữa ngươi có thể thử một chút chương hai trăm bảy mươi nguy hiểm nguy cái gì hiểm chương hai trăm bảy mươi nguy hiểm nguy cái gì hiểm giang triệt nói chính là thật mặc dù là quân dự bị không có chân chính quyền chấp pháp nhưng là dù sao cũng là quỷ của người coi như thật xảy ra chuyện ba nghìn ba mươi ba cũng sẽ hỗ trợ khiêng h u n g hồ bọn hắn là vì giữ gìn trị an có thể xảy ra chuyện gì nói không chừng ngược lại sẽ đạt được lời khen trái lại tây môn tuấn mặc dù là ma đô đệ nhất gia tộc thiếu gia nhưng cùng quan phương không dính nỗi quan hệ nơi này là kinh thành nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng quỷ lực cấm vật quỷ linh hết thẻ siêu tự nhiên lực lượng bao quát xuống ống một loại q u a n chế cũng phi thường nghiêm ngặt rơi vào đường cùng tây môn tuấn chỉ có thể nén giận rời đi không bao lâu chấp pháp cục người đến chấp pháp đội trưởng đang cùng quỷ cục bên kia trao đổi về sau liền không có tiếp tục đổi trách giang triệt sử dụng cấm vật chuyện giang triệt đem video giao cho chấp pháp cục bọn họ sẽ xử lý như thế nào chuyện này vậy thì không phải là giang triệt cần phải quan tâm chuyện đến nỗi l i u yên nhiên giang triệt không có quản nhiều cái gì bao quát r a cắt giã cũng chỉ là nhìn nàng một cái không hề nói gì giang triệt ra tay là bởi vì r a cắt giã đồng thời cũng là bởi vì tây môn ra để mắt tới chính mình không cần bận tâm có thể hay không đắc tội cái gì tây môn ra gia cắt giã ra tay chỉ là bởi vì từng theo liệu hiên nhiên có qua một đoạn vô ưu vô lự thời gian c h ỉ ít tại người khác đều xem thường hắn thời điểm liệu hiên nhiên khi đó còn biết bảo hộ chính mình nhưng là cũng cứ như vậy để giang triệt cùng r a cắt giã lại nhiều làm những gì là không thể nào duyên phận đã hết nhiều lời vô dụng sau lần này mỗi người một ngả liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm sau lưng chuyển đến l i ề u yên nhiên thanh em yêu đ ấ t g i a cắt giã da cắt giã dừng bước lại giữ im lặng liệu yên nhiên da cắt giã đất bằng gió bắt đầu thổi còn như dao cắt thổi người mắt mở không ra thật thật xin lỗi liệu yên nhiên cúi đầu tóc dài đen nhánh tại múa may theo gió giờ khác này l i ề u yên nhiên không còn có đã từng kia cao cao tại thượng tư thái không biết vì cái gì mất hết can đảm nàng lại muốn có được g i a cắt giã tha thứ g i a cắt giã trầm mặc thật lâu thật lâu giang triệt nhịn không được ngáp một cái vô vô da cắt g ã bà vai không sai biệt lắm có thể dừng lại quá dài cảm xúc liền đứt gãy da cắt g ã ngươi không cảm thấy ngươi mới mở miệng cảm xúc liền đã đoạn rồi sao giang triệt vậy ta đi giang triệt trận t r ắ n g mắt lôi kéo tô tiểu c ẩ n tay nhỏ tay hùng hùng hổ hổ rời đi chờ giang triệt rời đi về sau da cắt giã mới mở miệng nói ra không cần nói xin lỗi với ta chí ít ngươi trước kia không phải như vậy liệu yên nhiên mắt màn cuộc xuống cảm ơn có lẽ đổi lại người khác hận không thể liệu yên nhiên đi chết nhưng là da cắt giã đối liệu yên nhiên không có quá nhiều ác ý ngược lại là rất phức tạp cảm xúc có lẽ là bởi vì hắn từ nhỏ đã bị xa lánh bị phỉ nổ lại một mực lòng mang quang minh đi da cắt giã vẫn không có quay đầu yên nhiên mặc dù không biết ngươi đến cùng sẽ ra chuyện gì nhưng nếu như ngươi cần chúng ta có thể mở cái gian phòng ta sẽ hào hào lắng nghe tiếng lòng của ngươi mặc dù chúng ta vô pháp trở lại lúc ban đầu nhưng là r a cắt giã tiêu sái quay đầu ánh mắt thâm thúy nhưng sau lưng không có mờ hay đậu xanh người đâu t kinh đại trong sân trường tao cắt cầm trong tay một bình vui vẻ mập trách nước đi tại bóng rừng trên đường nhỏ một chút đi ngang qua đồng dậy sẽ trò hỏi tao đạo sư tao an toàn viên tao ca tốt tao cắt hài lòng gật đầu từng cái đáp lại giống ta rảnh rỗi như vậy an toàn viên d ư ớ i này hẳn là tìm không ra cái thứ hay đi t à o c ắ t nghĩ t h ầ m dưới tình huống bình thường an toàn viên trừ muốn bồi chính mình phụ trách tiểu tổ bên ngoài làm nhiệm vụ bên ngoài bình thường còn muốn vì bọn hắn giải quyết các loại học thuật hoặc công lược thượng vấn đề thậm chí còn muốn đi tìm hiểu cá tính của bọn hắn sở trường nhược điểm sau đó đi chế tạo riêng một bộ phù hợp phương án của bọn hắn đơn giản đến nói an toàn viên không chỉ là nhiệm vụ lúc bảo tiêu cũng là sinh hoạt b ê n trong tư nhân đạo sư một chút kiên nhẫn không tốt an toàn viên thậm chí sẽ bị học sinh của mình b ư c cho điên thí sự nhiều lắm nhưng mà hã tạo cắt lần này mang thật dễ dàng a vốn còn nghĩ ba tên kia thi đấu hữu nghị về sau tập hợp lại cùng nhau phân tích phân tích tổng kết tâm đắc cái gì h ba người đều không tiếp hắn t à o c á t điện thoại hiệu trưởng a không phải ta tạo m ẫ muốn sờ ca a mỏ cá sờ đến mập lên không phải ta tự nguyện ra toa đúng lúc này điện thoại di động kê n h a giang triệt kết nối tào cát l ệ n h ra giang đại đội trưởng tìm ta làm gì à? giang triệt gà ca đ ừ n g âm dương quái khí tranh thủ thời gian đến nhiệm vụ đ ạ i sảnh nhanh nhạy điểm chúng ta muốn nhận nhiệm vụ ha ha liền thật sự coi ta công cụ người thôi、ừ. chẳng lẽ ngươi không phải sao tiểu tử ta cảnh cáo ngươi nói chuyện khách khí một chút tới hay không không đến ta báo cáo ngươi mò cá lập tức ba phút liền đến nhiệm vụ đ ạ i sảnh hai đạo chó bên trong chó khí thân ảnh ngay tại khu a lắc l ư đằng sau còn đi theo một cái đã xả chết tiểu cô nương giang triệt cái này cấp a nhiệm vụ giống như cũng không phải rất khó nha g i a c á t giã đúng vậy a nhìn hồi lâu đều không có để mắt giang triệt nếu không đi S khu nhìn xem g i a c á t giã đi đi đi cấp a quá đơn giản t r u n g quanh quăng tới ánh mắt kinh ngạc cái này hai hàng ai vậy cấp s đại lão thế nào chưa thấy qua S.Q. giang triệt hai tay chắp sau lưng đối một tên vừa tiếp nhiệm vụ đồng hải dương lên cái cảm nhận nhiệm vụ đâu đồng dày đúng đúng a có khó không khó bất quá chúng ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành ừng không tệ đại tiểu tiện bình thường a chính bình thường a ừng tiểu họa từ tương lai có hy vọng cái này lúc đối phương an toàn viên tới ngươi là ai giang triệt năm nhất nhất ban làm sao rồi học sinh có vấn đề sao ngươi tại cái này trang cái gì lao sói vây đôi đúng lúc này tao cắt đến tao cắt mấy cái bước xa vọt tới sau đó một cái tay một cái ông lấy giang triệt cùng ra cắt giã liền đi trở về ngượng ngùng à, bọn họ hai cái đầu góc có hố ngượng ngùng ngượng ngùng giang triệt biếm môi nói liền các ngươi có an toàn viên a chúng ta cũng có tào cắt đều nhanh sủ lông ngầm miệng ngầm miệng a người ta mẹ nó là cấp s đ ỉ n h p h ò n g ta mới cấp a giang triệt a a kia không có việc gì ra cắt giã đều là an toàn viên ngươi vì cái gì yếu như vậy gà tao cắt lấy ra sớm chuẩn bị tốt băng rán đem ra cắt giã miệng che lại liền ngươi nói nhiều giang triệt ngông n g n g chờ hai người an phận về sau tao cắt hỏi Các ngươi làm sao đột nhiên nghĩ làm nhiệm vụ rồi giang triệt vì đương nhiên là vì giữ gìn hòa bình thế giới da c á t giã ngâu ngâu nô tô tiểu cẩn một thân nợ tao cắt thở dài nói được thôi ta tuyên bố trước cấp c nhiều nhất tiếp cấp c nhiệm vụ a giang triệt vỗ vỗ tào cắt b ả vai cười nói gà ca kỳ thật chúng ta đã chọn tốt chọn tốt rồi ừng cấp c nhiệm vụ U minh đường hầm n h a cấp c là được chờ một chút ngươi vừa nói nhiệm vụ gì U minh đường hầm a tú em gái người a nhiệm vụ này không thể tiếp tuyệt đối không thể tiếp giang triệt giang tay ra nói ta cũng không nghĩ a chính là nó cho thực tế nhiều lắm t a o cắt sắc mặt xanh xám nhiệm vụ này ta không đồng ý quá nguy hiểm giang triệt xé mở ra cắt r ã ngoài miệng b ằ n g rán hai người chăm miệng một lời nguy hiểm nguy cái gì hiểm chỉ có đối với xã hội không có tác dụng người mới sợ nguy hiểm ưu ờ n g minh đường hầm cấp c nhiệm vụ không vân sơn đường hầm tác nghiệp lúc xuất hiện có được quỷ khư cấp c quỷ bí dựa vào thống kê không trọn vẹn đã tạo thành m t mươi chín danh người khiêu chiến tử vong thú lao sáu triệu học phần bảy mươi đây là giang triệt bọn hắn chọn chúng nhiệm vụ lý do rất đơn giản nhiều tiền mặc dù ban thưởng cũng có thể đổi thành tiền nhưng quỷ bí khiêu chiến không nhất định liền sẽ cho quỷ vật cấm vật cho cũng không chừng là khóa lại bởi vậy muốn kiếm tiền vẫn là phải làm xã hội nhiệm vụ nhưng là t à o cắt lại không chịu tiếp nhận nhiệm vụ này hắn khuyên ưu minh đường hầm bên trong vật kia quỷ khư phi thường đặc thù một khi có cấp c trở lên người đi vào đường hầm liền sẽ lún đến lúc đó quỷ bí chẳng những giải quyết không được người còn biết bị đường hầm chôn sống đồng thời đường hầm một khi đổ sụp rất có thể sẽ khiến ngọn núi phân liệt đất lợi hoa như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chân núi thị trấn thậm chí dẫn phát càng lớn tai nạn bất quá u minh đường hầm bên trong quỷ bí chưa từng có chủ động đi ra kiếm chuyện cho nên chuyện này vẫn luôn là lấy xử lý lạnh đối đãi cái xù thù lao ban đầu hoàn toàn chính xác hấp dẫn không ít người nhưng là những người kia trên cơ bản đều chết rồi kia cực kỳ cá biệt còn sống đi ra người cũng đều điên nhiệm vụ này đã hít bụi thật lâu ta đề nghị các ngươi vẫn là tuyển khắc đi thực tế chướng mắt liền chờ thứ hai đổi mới về sau lại chọn nhiệm vụ này nguyên lai、like、như vậy tà m ô n sao giang triệt có chút n h ữ mày nhưng nghĩ đến q u a n minh hội liêu gia tây môn gia còn có nghĩ đông trước đó lỡ bút viết thành kỳ nghỉ hè hẳn là nghỉ đông vũ hầu đại hội hắn dường như cũng không có lựa chọn khác hắn có thể tránh nguy hiểm nhưng nguy hiểm sẽ không vĩnh viễn tránh đi hắn cùng ngày như vậy còn không bằng trực diện nguy hiểm mau chóng trưởng thành giang triệt gà ca nghe qua một câu sao tào cát cái gì giang triệt chúng ta gặp được khó khăn gì cũng đừng sợ mỉm cười đối mặt nó tiêu trừ h o à n g sợ phương pháp tốt nhất chính là đối mặt h o à n g sợ kiên trì mới là thắng lợi cố lên làm tốt lắm tào cát ngươi có bị bệnh không giang triệt không có lý gà ca mà là nhìn về phía dã cầu cùng tô tiểu cần hai người các ngươi thấy thế nào gia cắt giã dùng đôi mắt nhìn tô tiểu c ẩ n ta cũng thế giang triệt góp một cái giã cầu đầu ta hỏi ngươi muốn không nên nhận nhiệm vụ này tiểu c ẩ n đều bị ngươi làm hư gia cắt giã ôm đầu một mặt thì khuất ngươi làm sao sẽ biết không phải nàng làm hư ta tô tiểu c ẩ n cuối cùng ba người vẫn là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này gà ca đối với cái này rất thất vọng ba tên này quả thực chính là bị kim tiễn n g ô n g che hai mắt một trận nói đi là đi lữ hành nhiệm vụ là giữa t r ư a tiếp người là buổi chiều đi xe lửa bên trên tao cắt dùng điện thoại di động của mình tìm một chút tư liệu phát đến nhóm bên trong tất cả xem một chút đi Có q u a công công thì công phương mời đến mấy vị quỷ bí người khiêu chiến tại bọn hắn nhiều ngày bại trừ điều tra phía dưới cũng không có phát hiện quỷ bí khí tức người khiêu chiến cho rằng lúc ấy nghe được quỷ khóc sói gạo chỉ là bên trong đường hầm phong tuần hoàn phát ra đặc thù âm thanh mặc dù có chút công nhân không tin thuyết pháp này nhưng không vân sơn đường hầm tác nghiệp vẫn là một lần nữa khởi động tại đường hầm đào đến 2.000 mét lúc một tên công nhân công bố nhìn thấy một đống huyết hồng sắc tảng đá những đá này giống như thi khối tản ra hư thối hôi thối nhưng khi tên này công nhân mang những người khác đi xem thời điểm những đá này nhưng lại không gặp làm đường hầm đào đến ba trăm é t chỗ lúc đổ nước vách đá đổ sụt đại lượng nước ngầm tràn vào đường hầm nhưng q u dị chính là những này nước đều là hiện lên màu đỏ tươi liền cùng huyết giống nhau lần sự kiện trực tiếp tạo thành 127 danh công nhân tử vong không vân sơn đường hầm đình công xếp vào quỷ bí sự kiện ưu minh đường hầm hồ sơ 2. huyết thủy sự kiện gây nên quan phương cùng dân gian thế lực chú ý nơi đó quỷ bí tiểu đội ngay lập tức tham gia tiểu đội trưởng vì cấp s người khiêu chiến đi vào tiến lên đi thăm dò lúc phát hiện bên trong đường hầm quỷ bí vì cấp c nhưng này quỷ khư trực tiếp ảnh hưởng đường hầm cùng ngọn núi như xuất hiện cấp c trở lên người khiêu chiến đi vào nên quỷ khư vô cùng có khả năng tạo thành đường hầm lún ngọn núi phân liệt xuất phát từ nên sự kiện ảnh hưởng mặt quá lớn xếp vào cấp c sự kiện lấy kết xù thủ lao tìm kiếm cấp c người khiêu chiến giải quyết đường hầm quỷ bí dựa vào thống kê không trọn vẹn trước sau tiến nhập chín danh cấp d người khiêu chiến m ộ ư ơ i bốn danh cấp c người khiêu chiến tử vong m ộ ư ơ i chín danh mặt khác bốn danh người sống sót xuất hiện nghiêm trọng tinh thần t ậ t bệnh vô pháp cung cấp hữu hiệu tin tức ưu minh đường hầm hồ sơ ba căn cứ hiện đại công cụ thăm dò thu thập một bên trong đường hầm dưỡng khí hàm lượng cực kỳ mỏng manh một m sau cần phải mượn cung cấp oxy loại thiết bị hai một năm trăm l i n chỗ có lún hình thành ao nước dưới nước chưa phát hiện dị thường ba hết hạn hai m chỗ k h mất mất hư hư thực thực ảnh. ảnh chụp rất mơ hồ dù sao bên trong đường hầm cơ hồ không có ánh sáng nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn vạn vẹo cái bóng cùng một cái chính chính phương, phương cửa lớn cái này ảnh chụp lần đầu tiên liên sẽ để người không khỏi liên tưởng đến u minh đĩa ngục hoàn g t u y ệ n những vật này xem hết những tài liệu này ra cắt giã rít gào lên đại lượng bị vật đại lượng bị vật phát cầu tử chúng ta muốn p h á t ta giang triệt khẽ n h ư mày n g ồ i tại đối diện t à o cắt phát ra lãnh đạm âm thanh ngươi có thể thật lạc quan ta nhắc nhở các ngươi một câu nơi này cấp xê trở lên vô pháp đi vào chỗ lấy các ngươi cũng đừng trách ta mò cá nếu là tại trong đường hầm mặt gặp được cái gì nguy hiểm lần này ta có thể không bảo vệ được các ngươi giang triệt gà ca tạo cắt vô vô giang triệt bà vai hiện tại từ bỏ còn kịp giang triệt ta là muốn nói lần trước ngươi không phải cũng là đang mò cá sao tàu cùng lúc đó liệu yên nhiên cũng rời đi kinh thành đi tới mado ngay tại liệu yên nhiên chuẩn bị đi trở về cùng phụ thân rằng có lúc một cái yêu diễm nữ nhân tìm kiếm hữu nàng người là ai liệu yên nhiên cảnh giác nhìn lấy nữ nhân trước mắt này thể nội quỷ lực phun trào tiểu m ộ i mội đừng kích động giọng của nữ nhân tràn ngập nàng mở ra hai chân thon dài này thượng bao k h ỏ a màu đen tất lưới có thể để cho vô số khác phái vì đó si mê tỷ tỷ là tới giúp ngươi liệu yên nhiên sắc mặt hơi trầm xuống không cần ta chẳng cần biết ngươi là ai mời ngươi rời đi ôi ôi ôi, tiểu m ộ i mội hỏa khí thật lớn đâu đừng nóng đội nha tỷ tỷ không có tự giới thiệu đâu ta chính là duy nhất có thể giúp ngươi rời đi vực sâu người nha ngươi có thể gọi ta yêu phong tớ s các vị đẹp trai manh mội xin ủng hộ nhiều ủng hộ ta cái này vừa đầy một ư ơ i tám tuổi bị vùi dập giữa chợ tác giả đi chương hai trăm bảy mươi hai phòng lập tôn bên trong canh thịt chương hai trăm bảy mươi hai phòng lập tôn bên trong canh thịt sáu triệu a sáu triệu ta cầm năm trăm vạn a năm trăm vạn bọn họ một người năm mươi vạn a năm mươi vạn giang triệt một đường hừ phát tiểu ca thông rong tự tại bởi vì nhiệm vụ lần này địa chỉ so góc vắng vẻ đợi đến mục đích thời điểm trời đã hắc một nghìn chín trăm ba mươi năm bốn người tới không vân sơn đường hầm bên ngoài nơi này có mấy gian lâm thời nhà ở chính là dùng mấy cây xà thép mấy tấm sắt lá dựng thành phòng lập tôn nguyên bản có rất nhiều nhưng bây giờ ngược lại ngược lại hủy đi hủy đi còn lại mấy gian nhìn qua cũng đã lung lay sắp đổ những này phòng lập tôn là cho lúc ấy những cái kia đường hầm thi công người ở xảy ra chuyện sau đường hầm đình công những này tự nhiên cũng liền hoang phế bất quá nơi này còn ở hai cái cấp c người khiêu chiến một cái là quỷ của người một cái là chấp pháp cục phụ trách t r ố n g coi đường hầm cùng đơn giản chiêu trở đợi nơi này xử lý sự kiện người khiêu chiến bao quát cung cấp một chút thiết yếu đồ vật trước khi đến g a ca cũng đã cùng người phụ trách nơi này liên lạc qua bóng đêm mông lung phía ngoài cùng gian kia phòng lập tôn ngoại quải lấy một chén đèn chân không đang theo gió chập trờn lúc sáng lúc tối phát ra xì xì xì dòng điện âm thanh t r u n g quanh nơi này bởi vì quá lâu không có người xử lý cỏ dại rầm rạp thanh â m huyên náo một mực tại lần còn bên h a y hình tượng có chút làm người ta sợ hãi có người sao chúng ta là kinh đại t à o cắt giống một c ú n g họng nhưng là không có, có chiếm ó c được bất kỳ đáp lại nào có người sao có người sao sao sao ra cắt r a rụt cổ một cái nói làm sao cảm giác khá là quái dị a t à o cắt sắc mặt hơi trầm xuống đều cẩn thận một chút nhưng mà chờ tao cắt nhìn về phía giang triệt bọn hắn thời điểm giang triệt đã rút ra toái cốt đau t ô tiểu c ầ n lấy ra hoành đao r a cắt giã bưng lấy hạt trâu tào cát ân tính cảnh giác không sai cái này lúc giang triệt làm một cái chớ lên tiếng động tác sau đó một trận khoa tay ta mẹ nó thấy thế nào không hiểu a tào cắt tao mày ngươi tại khoa tay thứ gì da cắt giã giải thích nói h ắ n nói theo s á t ta đ ừ n g x o n g tào cát hắn dùng ngón giữa khoa tay ngươi đều nhìn hiểu da cắt giã dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem tào cát đây không phải rất dễ lý giải sao tào cát ha ha khoa tay không tệ lần sau đ ư n g khoa tay suýt giang triệt l ư ờ n hai người một cái sau đó p h t p h t tay xuất trước hướng phía gian kia phòng lập tôn đi tới đi vào phòng lập tôn ngoài cửa giang triệt lại khoa tay mấy thủ thế da cắt giá lập tức đi đến cửa sổ bên cạnh hướng bên trong nắm thêm vài lần lắc đầu tô tiểu cần thì là đi tới cửa bên cạnh đối giang triệt nhẹ gật đầu sau đó giang triệt nhìn về phía tàu cát tàu cát giang triệt lại khoa tay một chút thủ thế tàu cát ta ta giống như thật là đến m ò cá đại ca ta thật tình xem không hiểu a sát ngươi đó là cái gì biểu lộ ngươi là đang xem thường ta sao giang triệt một mặt ghét bỏ lắc đầu nhìn về phía tô tiểu cần một ngón tay hai ngón tay ba ngón tay tô tiểu cần một cước đạp trên cửa ban một tiếng trực tiếp giữ cửa đại bay trong n g á y mắt giang triệt r ơ lên đại đao vọt thẳng vào trong nhà giống to không được núp đ í c h các ngươi bị bao vây ừng ngực ừng ngực gian phòng bên trong không có người bài trí đ ồ dùng trong nhà cái gì đều phi thường đần sơ trong phòng có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi nấm mốc cùng một cỗ rất đậm mùi thịt một nồi tại nhìn qua giống hồ sút c â y đồ vật ngay tại ừng ngực ừng ngực, ngực lan lộn đúng lúc này đột nhiên một thanh em từ ngoài cửa chuyển đến các ngươi bốn người quay đầu nhìn thấy một cái lớn tuổi lắc đầu hắn chỉ có một con mắt hốc mắt trái ra hoàn toàn nhịu chung một chỗ nhìn qua giống sẹo tao cắt sờ sờ cái mũi nói chúng ta là kinh đại xin hỏi ngài là À à, kinh đại đến người khiêu chiến đúng không lao nhân vừa cười vừa nói ta là không mây trấn trấn trưởng khang kiến đức khang kiến đức trấn trưởng tao cắt khe nhữ mày nói người phụ trách nơi này đâu khang kiến đức khoác k tay nói là như vậy trong thành phố xuất hiện quỷ bí sự kiện bọn họ hai cái đều bị gọi về đi cho nên liền cứ gọi ta đến xem mấy ngày có thể ngươi là người bình thường a giang triệt tại trên người đối phương không cảm giác được nửa điểm q u lực khang kiến đức gật gật đầu đúng vậy à ta là người bình thường ta cũng biết trong đường hầm mặt có quỷ bí nhưng là mấy năm này đều không có ra hỏi đến để đồ chơi kia cũng từ trước đến nay không có đi ra qua mà lại ta cũng liền lâm thời thay mấy ngày không có việc gì bọn hắn trước khi đi đã nói với ta để ta tiếp đái hạ các ngươi khang kiến đức lời nói điểm đáng ngờ có rất nhiều bởi vậy tao cắt trực tiếp ở ngay trước mặt hắn liên hệ bên này chấp pháp cục tại thẩm tra đối chiếu đối phương nói lời sau mới khuôn mặt tươi cười đó lấy tao cắt đưa điện thoại di động thả về túi háo cười nói khang chấn trưởng đừng để ý ta đây cũng là vì lấy phòng nửa vạn nhất hà khang kiến đức ngược lại là không thèm để ý không có việc gì không có việc gì cái này rất bình thường ta cố ý ngao một nồi t h ị t canh bốn vị đường xa mà đến phong trần mệt mỏi trước uống một chút ta nơi này cũng không có gì tốt chiêu đãi các ngươi đừng ghét bỏ đừng ghét bỏ ừ m môn này tào cát a cái này hiểu lầm hiểu lầm một hồi chúng ta cho a n trở về khang kiến đức không có việc gì không có việc gì không có việc gì là ta không có thời gian quan niệm vấn đề của ta tại khang kiến đức chiêu đại dưới năm người vây quanh một cái bản nhỏ ngồi xuống canh thịt rất tươi ngon giang triệt vông xuống mắt đũa hỏi khang trấn trưởng vừa mới là đi đâu rồi khang kiến đức thở dài nói vừa hồi một chuyến trên trấn không có cách mặc dù trên trấn chỉ có hai ba trăm gia đình nhưng là có chuyện vẫn là muốn xử lý ai bảo ta là trấn trưởng đâu một cái thị trấn mới hai ba trăm hộ tiền mới bao nhiêu người g i a cắt giá hỏi khang kiến đức hiện tại a sáu trăm cái cũng chưa tới rồi bốn người đưa mắt nhìn nhau thấy thế khang kiến đức vừa cười vừa nói kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái đường hầm chuyện tại chúng ta trấn không phải cái gì bí mật ai sẽ nguyện ý ở tại lúc nào cũng có thể đổ sụp đại chân núi tại chết mấy cái người khiêu chiến về sau Đại gia ngay tới ạ tại lại i giải quyết, cho nên hơi người rời ngoài hiện người thời gian, sai biệt người chuyển, cho có chút năng lực có chút cũng chính là chúng cốt nhắc chuyển, cũng chuyển. có có hầm pháp lãnh những không nghĩ、chuyển. Tính toán thời gian, không không quyết, đều lưu đầu, này trong đường nên năng bản toán non nửa năm vật ta t ra lao đồ động lắm vô là chủ chỗ này. tới tới tới, ă n canh ăn canh đây là chính ta nuôi g a súc rất dinh dưỡng nói khang kiến đức lại cho mỗi người múc một bát da cắt da ăn như gió q u ố n ăn say sương ngon lành tô tiểu cần bản thân khẩu vị liền nhỏ không ăn nhiều thiếu tao cắt cùng giang triệt cũng đều là nếm cái hương vị không ăn quá nhiều giang triệt nhìn xem nóng hôi hổi canh thịt hỏi khang trấn trưởng ta muốn hỏi một chút đây là cái gì thịt ta làm sao ăn không ra nghe được giang triệt lời nói ngay tại g ặ m một khối xương da cắt giá lập tức sửng sốt cái này thịt không có vấn đề a thịt gà thịt bò thịt dê đều có thêm điểm rau quả cùng một mì một nồi hầm địa phương đặc sắc địa phương đặc sắc khang kiến đức vừa cười vừa nói giang triệt gật gật đầu lại hỏi khang trấn trưởng vừa nghe nói trên trấn người có năng lực đều rời ra ngoài vậy ngày con cái cũng chuyển đi rồi sao không có khang kiến đức lắc đầu bọn hắn chết rồi sau bữa ăn khang kiến đức an bài bốn người ở tại mặt khác một gian phòng l ầ p tôn nơi này điều kiện có hạn bốn cá nhân chỉ có thể ở chung mượn một chén lũ ám đèn chân không bốn cá nhân ngồi vây trùng một chỗ ra cắt ra trên mặt viết cơ chí hai chữ nói ta vẫn cảm thấy cái này khang chấn trưởng có vấn đề hai đứa con trai đều chết tại trong đường hầm hẳn là có rất lớn đoán hận a giang triệt gật đầu nói quan minh hội hẳn là thích nhất chọn loại này người hạ thủ thu nạp bọn hắn thành làm tín đồ tao c á t ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy cho nên ta vừa rồi lại cố ý liên hệ một chút bên này chấp pháp cục dựa theo chấp pháp cục t u y ế t pháp khang chấn trưởng không có vấn đề cứng rắn nói phải có đoán hận lời nói hắn hận chính là trong đường hầm q u ỷ bí hắn so bất cứ người nào đều càng muốn hơn tiêu diệt trong đường hầm đồ vận đúng mặt khác nhắc nhở một câu ta có thể giúp các ngươi cứ như vậy nhiều tiếp xuống ta muốn bắt đầu m à cá nói xong tao cắt liền nằm đến chính mình trên giường bắt đầu ham chơi Ba. gà ca vĩnh viễn là người gà ca mò cá đã sở quang minh chính đại nếu khang kiến đức bên này không có vấn đề k i a cái khác cũng không có gì tốt phân tích hết thể chờ sáng mai đi vào đường hầm về sau rồi nói sau thời gian chuyển rời nhật nguyện thay nhau ảm đạm màn trời chầm chậm, chậm t r ê n hồi thay vào đó xanh t h ẳ m nắng sớm tỉnh lại dãy núi cùng thảo nguyên giữa rừng núi không khí mát mẹ làm người tâm thần thanh thản dậy sớm ôm mặt trời để thân thể tràn ngập sán lạ đánh nắng giang triệt cùng ra cắt g ã hai người tinh thần tỏa sáng ngay tại làm thể dục buổi sáng khang trấn trưởng bọn hắn đây là tao cát liền hai cái m ê y chơi nát n g ạ n h xa điêu không có việc gì đừng để ý tới bọn hắn tô tiểu c ẩ n nát không hoàn toàn nát tào cắt biếu mày hắt tiểu c ẩ n ngươi là thật học cái xấu a còn biết giúp hai người bọn họ nói chuyện rồi tô tiểu c ẩ n khang trấn trưởng sớm nấu xong cháo hoa đơn giản bữa s á n g qua đi nhiệm vụ lần này cuối cùng là đi vào chính đ ề đi vào nhà kho khang trấn trưởng chỉ vào nơi hẻo lánh mấy cái bình dưỡng khí nói dưới tình huống bình thường cái này bình dưỡng khí một bình có thể sử dụng tắm giờ nhưng là thật nặng các ngươi có thể mang mấy cái liền mấy cái không có cái gì hạn chế bên kia là nước cùng lương khô Còn có c hô hô hô căn cứ á c n bởi nụ h n ly định ư c Chứ cái c đó ra, luật tại thông gió diện tích càng nhỏ địa phương không khí tốc độ chảy lại càng lớn mà tại thông gió diện tích càng lớn địa phương không khí tốc độ chảy lại càng nhỏ cho nên lối vào có một cỗ rất lớn phong mà ngoài động phong rất nhiều bên trong đường hầm đen kịt một màu tia sáng chỉ có thể kéo dài không đến trăm mét khoảng cách tao cắt đứng ở đằng xa hắn không thể dựa vào đường hầm quá gần bằng không sẽ khiến quỷ khư động đường hầm cùng ngọn núi sụp đổ tao cắt phật tay thực tế không được liền đi ra không muốn b ệ y mạnh giang triệt gật gật đầu sau đó nhìn tô tiểu c ẩ n cùng giã cầu liếc mắt một cái hỏi chuẩn bị xong chưa tô tiểu c ẩ n ừng g i a cắt giã dù cho nơi đó thành lỗ đen cũng là ta cả đ ờ i nghị thăm dò địa phương tia tốt xoáy khí bước người tiểu đội xuất phát ba người xài bước đi tiến đường hầm thân ảnh dần, dần bị hắc á m ngất chừng bên trong đường hầm không có gì phòng nhiệt độ cũng không như trong tưởng tượng như vậy ấm lánh tại đèn pin tia sáng giới có thể nhìn thấy đường hầm hai bên t ắ c nghiệp lúc lưu lại đ ư ờ n g ống trên mặt đất che kín đá vụn thỉnh thoảng sẽ thấy một chút vết gì loang lộ công cụ man tử có cảm ứng được cái gì sao giang triệt cùng tiểu man câu thông tiểu man tạm thời không có liền quỷ bí khí tức đều không có bất quá ta cho rằng cái này quỷ bí hẳn là có một loại có thể ẩn tàng khí tức thủ đoạn đặc thù bằng không ta không có khả năng không cảm ứng được hắn ẩn tang khí tức thủ đoạn ngẫm lại cũng là dựa theo tư liệu đến xem Cái nếu à là một cái có quỷ khư cấp C quỷ bí. Mà y tùy trong một tiện thể đường chính người bọn hắn n g đều khư hầm h cái có thể ép cấp C có bí. ai, i quỷ quỷ ba như đồ chơi kia sẽ không lẩn tàng lời nói sớm đã bị cấp C người khiêu chiến băng đâu còn có thể sống đến bây giờ theo càng lúc càng t h â m nhập đèn tin có thể chiếu sáng phạm vi liền càng ngày càng nhỏ mỗi đi một bước đều sẽ có tiếng vọng thật giống như có người đi theo phía sau bọn họ giống nhau rất nhanh ba người liền đến một nghìn mét chỗ cùng trên tư liệu nói giống nhau một nghìn mét về sau dưỡng khí hàm lượng trên phạm vi lớn giảm bớt mặc dù còn có thể duy trì hô hấp nhưng là người tại thiếu dưỡng khí tình hôn g dưới rất dễ dàng xuất hiện trong đầu đau đầu ụ thai hoa mắt tứ chi vô lực trở triệu chứng lại hoặc là sinh ra nôn mửa hoảng hốt khó thở hụt hơi tim đập nhanh hơn trở, thậm chí sẽ dẫn đến ý thức mơ hồ đều chuẩn bị xuống dưỡng khí giang triệt lôi kéo b ả vai bên cạnh một cái hô hấp mặt nạ nhắc nhở hai người khác cái này lúc da cắt g i a n ó i cậu tử ngươi nói kia quỷ bí sẽ, sẽ không sợ sệt chúng ta không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện giang triệt ngươi đang nói cái gì nói nhảm da cắt giã vậy chúng ta làm sao tìm hắn giang triệt không có trả lời ra cắt dạ vấn đề mà là nói bảo trì đồng đều tốc độ tiến lên đợi đến 1.500 chỗ ao nước lại nói không bao lâu ao nước đến nơi này đường hầm giống như là bị người chặt một đao một đầu chiều rộng ba mét khe hở dọc theo đường hầm vách đá quấn một vòng trên đất ao nước thỉnh thoảng sẽ phun trào mấy lần thật giống như dưới nước có đồ vật gì đi qua bất quá nước rất thanh tịnh làm dùng đèn tin chiếu lúc b ắ n có thể trực tiếp soi sáng dưới nước hình thủ k ỳ quái nham n thạch trong nước không có, có cái gì ra cắt g i gãi gãi đầu nói các ngươi nói có thể hay không tại hai n ì mét trước đều là bình thường giang triệt kiểm tra một chút b ố n phía cũng chưa phát hiện dị thường bất quá làm t r a i nhìn thời gian thời điểm sắc mặt biến h u y ế n một chút giang triệt c a o mày nói vấn đề xuất hiện g i a cắt giã vấn đề gì tô tiểu cẩn thời gian không đúng giang triệt gật đầu nói đúng thời gian không đúng chúng ta một mực bảo chỉ chia tốc độ tiến lên từ nhập khẩu đến một m chỗ chúng ta hoa m ộ ư ơ i năm phút dựa theo tình huống bình thường chúng ta từ một m chỗ đến nơi đây chỉ cần bảy tám phút nhưng mà cái này năm trăm l i n lộ trình chúng ta lại hoa gần hai mươi phút nghe nói như thế da cắt g ã không khỏi cả người nổi da gà lên có phải hay không là bọn hắn ghi chép sai rồi giang triệt không bài trừ khả năng này nhưng khả năng rất nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra cái này đường hầm địa hình bởi vì quỷ khư ảnh hưởng đã thay đổi kia tiếp tục đi lên phía trước ao nước độ rộng chỉ có ba mét làm người khiêu chiến có thể rất nhẹ nhàng liền nhảy qua đi giang triệt hai chân có chút dùng sức nhảy đến đối diện ngay sau đó tô tiểu c ẩ n cũng nhảy tới da cắt ra hướng lui về phía sau mấy bước làm một cái ap hắn cần chạy lấy đả một chút hiu da cắt g i nhảy lên một cái mà liền tại hắn ở vào ao nước ngay phía trên thời điểm、Soạn. mặt nước bỗng nhiên nổ lên cao mấy mét bọc nước thanh tịnh nước trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc đồng thời còn một đạo h ắ p ảnh từ trong nước vào da trục vào da cắt giã da cắt giã nàm ránh chương 274, t a vốn có thể chịu đựng h ắ tám chương 274, t a vốn có thể chịu đựng h ắ tám đường hầm bên ngoài phòng lọc tôn t ừng ngực ừng ngực nồi sắt lớn bên trong lăn lộn mùi thơm bốn phía canh thịt khang c h ấ n trưởng cái này còn chưa tới giữa t r ư a đâu làm sao liền nấu thượng nục a n h rồi tao cắt tôi hỏi khang trấn trưởng đốt điếu thuốc nói nhiều nấu một hồi đợi đến giữa trưa liền mềm nát tao cắt cũng thế t h ị t nấu nát một điểm hương vị cũng tốt một chút khang c h ấ n trưởng gật đầu cười không nói thêm gì chỉ là đưa điếu thuốc cho t à o cát sau đó chính mình cũng đốt một điếu hai người ngồi trong phòng thôn vân thổ vụ trong lúc rảnh rỗi t à o cát lấy điện thoại di động ra nghĩ đến gọi điện thoại cho giang triệt hỏi một chút tình huống không tới hai m é trước t đó vẫn là có tín hiệu mặc dù mò cá rất dễ chịu nhưng là hắn trung quy là an toàn viên bảo hộ an toàn của học sinh là chức trách của hắn mà đúng lúc này khang c h ấ n trưởng đột nhiên mở miệng hỏi người nói thiên tính của con người là dạng gì tàu cát khang trấn trưởng nhìn xem tàu cát lại hỏi một lần tào cắt sắc mặt chìm xuống nói khang trấn trưởng ngươi đến cùng muốn nói cái gì khang trấn trưởng không có trả lời tào cắt vấn đề mà là tự nhủ trong mắt của ta nhân loại vĩnh viễn khuynh hướng tham lam cùng tự tư trốn tránh thống khổ đuổi câu hạnh phúc cũng không cái gì lý tính cái này là nhân loại thiên tính mỗi người đều như thế tào cắt vô ý thức muốn điều động chính mình quỷ lực lấy phòng ngừa vắn nhất kết quả lại kinh ngạc phát hiện chính mình quỷ lực dường như bị đông cứng giống nhau vô pháp sử dụng đồng thời thân thể của hắn cũng không biết từ lúc nào trở nên cứng đờ không thể động đậy ẩm ẩm đột nhiên thiên lôi nổ vang nguyên bản ngày nắng trói trang cấp tốc bị mây đen che chắn theo một đạo tráng kiện tiệm điện xé rách thương h u n g đem không vân sơn chiếu thành ngân bạch khang c h ấ n trưởng giữ t ậ n ngũ quan lúc này lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi t à o cắt đầu đầy mồ hôi v ă n v ệ n tia máu hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khang c h ấ n trưởng mà khang c h ấ n trưởng nhưng thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau dùng t h ị a chậm rãi khoáy động canh thịt mang trên mặt một bồi t h o n g rong người biết không lúc trước đường hầm đột nước thời điểm chết đuối hàng trăm người ta hai đứa con trai cũng ở trong đó một khắc này ta cảm giác trời đều sụp đổ xuống bọn hắn trẻ tuổi làm a đều còn không có hảo hảo hưởng thụ qua nhân sinh ta đang nghĩ vì cái gì chết người không phải ta vì cái gì ta lúc đầu sẽ đồng ý bọn hắn làm công việc này khang chấn thở dài một cái tiếp tục nói xảy ra chuyện lớn như vậy quan phương người rất nhanh liền đến cũng chính là các ngươi những người khiêu chiến này bọn hắn dùng rất nhiều biện pháp đi chấn an chúng ta tiền là cái thứ tốt người chết ra thuộc đều cầm tới một bút phong phú b ồ i t h ư ờ n g tiền bọn hắn còn nói sẽ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết trong đường hầm q u ỷ bí cho chúng ta một cái công đạo vì chết đi người báo thủ có thể kết quả đây ba năm dòng dã ba năm chuyện này vẫn là không có giải quyết thậm chí thậm chí bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao nửa năm này không có một cái người khiêu chiến lại tới nơi này khang trấn trưởng nhìn về phía tàu cát ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười nếu như làm không được vì cái gì còn phải bảo đảm đâu tàu c á t cái chán gân xanh n ú p đích c h ậ t vật từ trong hàm giang gạt ra một câu chúng ta một mực đang cố gắng cố gắng cố gắng cái gì ngươi buổi sáng còn không phải nói với bọn họ thực tế không được liền đi ra không muốn cậy mạnh sao khang trấn trưởng lắc đầu ta thật rất chán ghét các ngươi những này giả nhân giả nghĩa người khiêu chiến các ngươi hưởng thụ lấy xã hội vật tư ư lẽ kết quả lại không làm một ngụ một cái hứa hẹn cam đoan kết quả là nên thế nào vẫn là thế nấy không biết ngươi có nghe hay không qua một câu ta vốn có thể chịu đựng hát ám nếu như ta chưa từng thấy qua mặt trời nhưng mà mặt trời đã khiến cho ta hoa n g vu trở thành đổi mới hoa n g vu đã như vậy ta nên dùng ta phương thức của mình đi tìm thuộc về chính ta quang minh ngươi tao cắt muốn rách cả mỹ mắt ngươi là quang minh hội người khang c h ấ n trưởng cười cười nói ta là một người bình thường cũng là quang minh c h i chủ thành kính tín đồ ngươi cũng đừng dễ rủa ngươi hút thuốc lá là quang minh c h i chủ ban thưởng cho ta tác dụng chính là để các ngươi người khiêu chiến quỷ lực mất đi hiệu lực thân thể vô pháp động đậy à đúng ngươi càng dễ rủa ngươi chết liền sẽ càng nhanh tào cát thảo mạnh thảo vì cái gì tên kia chọn nhiệm vụ đều có thể cùng quang minh hội dính liễu quan hệ ta chọc ai gây ai ta khang trấn trưởng tiếp tục nói hôm qua ngươi đánh hai điện thoại đi xác minh thân phận của ta kỳ thật cái này cũng không kỳ quái bởi vì ta đích xác hận không thể trong đường hầm quỷ bí đi chết dù sao cũng là vật kia hại chết ta hai đứa con trai tào cát cho nên ngươi hôm qua kia những lời kia là cố ý nói cho chúng ta nghe. khang c h ấ n trưởng gật đầu nói đúng vậy à dưới chân đèn thì tối nha chỉ có chủ động để các ngươi hoài nghi ta mới có thể tốt hơn tiêu trừ các ngươi hoài nghi các ngươi những người khiêu chiến này hẳn là rất quen thuộc loại này sáo lộ à. tao cắt cắn răng vì vì cái gì vì cái gì khang c h ấ n trưởng cười lắc đầu ba năm trước lần thứ nhất báo cáo đường hầm gặp gỡ quỷ bí sự kiện thời điểm đến mấy cái người khiêu chiến kết quả bọn hắn lại nói không có quỷ bí tung tích lúc ấy ta hai đứa con trai còn cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp hai người bình thường ở đâu ra quyền lợi chất vấn người khiêu chiến ta hai đứa con trai suýt nữa bị bọn hắn đánh chết về sau người ở phía trên không nghe khuyên khăng khăng muốn tiếp tục khởi công sau đó đoàn người đều chết rồi cho nên a các ngươi những người khiêu chiến này đều hẳn là xuống dưới cho ta con trai cho những cái kia chết con à người t r ô n cùng ầm ầm ầm ảo ảo bên ngoài hạ lên mưa to vốn làm ấ p mô đường núi trở nên vũng bùn vài chỗ tại nước mưa cọ rửa dưới bắt đầu bung lỏng cùng lúc đó bên trong đường hầm làm ra c ắ t giã nhận tập kích thời điểm giang triệt ngay lập tức rút đao đem đạo h ắ t ảnh kia chém thành hai đoạn tập kích ra các g ã chính là một tên người khiêu chiến nói đúng ra là một cái người khiêu chiến thi thể hắn đã chết rồi chỉ là thi thể bị quỷ bí chỗ điều khiển đối phó không có chút nào độ khó nhưng kỳ quái l à hắn lại như thế nào xuất hiện vừa mới ao nước phía dưới rõ ràng chỉ có nham thạch bọn họ mấy cái cũng không có phát giác được quỷ bí khí tức cái này lúc tô tiểu cần đem một nửa thi thể ném vào ao nước sau đó cao mày nói cái này nước có ngăn cách quỷ bí khí tức tác dụng giang triệt nói bổ sung không có gì bất ngờ xảy ra ao nước phía dưới không gian rất lớn nói không chừng trước đó từng tiến vào con đường hầm này những người khiêu chiến này thi thể đều ở phía dưới bởi vì độ rộng chỉ có ba mét chúng ta thị giác nhận trở ngại lúc này mới vô ý thức cho rằng ao nước phía dưới là t r ố n g không da cắt da vớt vớt kém chút bị dọa có các mũ quan nói không đúng bọn họ không là thông qua một chút thiết bị điều tra cái này ao nước sao trên tư liệu rõ ràng viết ao nước không có có gì thường a giang triệt tư liệu không nhất định đều là đúng vừa nói dứt lời một đạo tiếng oanh minh không hề có điểm báo t r ư ớ c từ bọn hắn lúc đến phương hướng chuyển đến toàn bộ đường hầm đều vào lúc này phát sinh mãnh liệt chấn động không được giang triệt con người dục lại nhanh mau đi ra chương hai trăm bảy mươi lăm u minh chi môn âm dương bị ngạn hoa chương hai trăm bảy mươi năm u minh chi môn âm dương bị ngạn hoa rầm rầm rầm tiếng h oanh minh rất nhanh liền lặng xuống làm giang triệt ba người trở lại một nghìn mét chỗ lúc phát hiện lúc đến đường đã hoàn toàn bị ngăn chặn ngăn chặn cửa ra không phải cái gì loạn thạch mà là nghiêm chỉnh khối đen nhánh nham n thạch nham n thạch mặt ngoài ướt súng mọc đầy thủy thảo cùng rêu xanh thật giống như trong nước ngâm qua thật lâu giống nhau đây chính là kia quỷ bí quỷ h ư g a cắt giã kinh ngạt nói thô ảnh bóng đen cái này lúc tô tiểu cần cầm chính mình cái kia đem h o n h đao bày ra công kích tư thái một nghìn mét mà thôi chúng ta có thể trực tiếp đột xuất、đi. giang triệt vội vàng ngăn cản tô tiểu cần nói không không đúng da cắt giã làm sao rồi giang triệt lấy xuống dưỡng khí mặt nạ hô hút vài hơi các ngươi cảm thụ một chút hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó đều lấy tấm che mặt xuống đi hô hấp trong đường hầm không khí kết quả da cắt giã chỗ này chứa ổ x lượng thấp hơn giang triệt mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên nói nguyên bản 1 5 0 0 ă m t r trước là không cần tiếp được bình dưỡng khí nhưng bây giờ nếu như không có bình dưỡng khí chúng ta đoan chừng liền mười phút đều nhịn không được cái này quỷ bí có thể ảnh hưởng cũng thay đổi đường hầm kết cấu mặc dù một nghìn mét tiêu ký bài vẫn còn nhưng ngăn ở chúng ta phía trước khả năng đã không phải là một nghìn mét tầng nham thạch r a cắt da hít vào ngụm khí lạnh k i a là bao nhiêu giang triệt lắc đầu không biết nhưng ta cho rằng tiêu quỷ bí rất có thể liền làm muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta nếu như chúng ta bây giờ chọn lửa công kích tầng nham thạch đi cứ thế mà đào ra một cái thông đạo k i a thể lực của chúng ta thế tất sẽ có rất lớn tiêu hao đồng thời chúng ta dưỡng khí tiêu hao cũng lại bởi vậy tăng tốc nói không chừng không có đào thông chúng ta cũng bởi vì thiếu oxy mà chết rồi tô tiểu cần có mày nhưng chúng ta cái gì cũng không làm lời nói cuối cùng cũng sẽ bởi vì thiếu oxy mà chết gia cắt giã cho nên trước đó những cái kia thất bại người khiêu chiến cũng không phải là bị quỷ bí giết chết mà là bởi vì thiếu oxy giang triệt nói bổ sung cũng có thể là bởi vì vì thức ăn nước uống lại hoặc là tùy thời mà động quỷ bí tập kích gia cắt giã đáng ghét chúng ta xoáy khi bức người tiểu đội khi nào nhận qua loại này bị khuất nơi này không có đơn giản như vậy trước đó chúng ta cầm tới tư liệu có vấn đề rất lớn cái này u minh đường hầm t h ư n h ư là cái cục một cái vì người khiêu chiến chuẩn bị từ cục ra cắt ra nuốt nước miếng một cái nói chết ca ngươi đừng nói dọa người như vậy được chứ giang triệt trầm mặc một hồi sau đó ngồi xuống phân tích chúng ta trước vớt một vớt một đường hầm chiều dài không khí chứa ổ xi lượng đều phát sinh biến hóa hai trong đường hầm quỷ bí có thể che giấu khí tức của mình ba đường hầm kết cấu có thể trong khoảng thời gian ngắn bị thay đổi bốn ao nước nước có thể ngăn cách quỷ bí khí tức năm âm thầm quỷ bí có thể khống chế chết đi người khiêu chiến thi thể sáu chế tạo khớp cảnh muốn dùng tiêu hao biện pháp đến đánh bại chúng ta bảy tạm thời không nghĩ tới tô tiểu cần bảy, Thối nhưng bất kể như thế nào đối phương không dám cùng chúng ta đối kháng chính diện đây cũng là nói rõ đối phương kiên kỵ ba người chúng ta người chính diện lực lượng đi về trước ao nước nhìn xem sau mười mấy phút ba người trở lại một năm g h ì n n trăm mét chỗ ao nước mặt khác kêu một nửa thi thể không gặp trong ao vẫn như cũng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật g i á cẩu ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống xem một chút giang triệt nói g i a cắt giã cái gì giang triệt cùng ta cùng nhau xuống nước hồ g i a cắt giã cái gì do quá lớn ta nghe không được、Sắc. dưới cùng nhau dưới muốn chết cùng chết muốn sống cùng nhau s ống giang triệt thu hồi lại đ ao nói trước ăn một chút gì đi trong nước lạnh nhiệt lượng dễ dàng xói mòn da cắt giã để tối beo lưng xuống nói may m à ta lấy thêm một chút châu c ố lết giang triệt ngươi ăn ít một chút châu c ố lết g i a cắt giã vì cái gì châu c ố lết cho ăn nhiều sẽ chết cảm ơn ngươi bởi vì có ngươi ấm áp bốn mùa ăn xong đồ vật chuẩn bị xuống ao nước g i a cắt giã muốn t h ở i quần áo sao giang triệt như ở trong ngậu mới tỉnh nhìn về phía tô tiểu cần tiểu cần nếu không ngươi cùng ta cùng nhau xuống dưới g i a cắt giã v ẽ đúp giờ nợ m ở lao sắp phê ta cũng muốn nhìn tô tiểu cần đông đông giang triệt cùng da cắt giã hai người nhảy vào ao nước bắt đầu lặn xuống nước rất lạnh thấu xương cái chủng loại kia lạnh ao nước hạ tình huống cùng giang triệt đoán giống nhau không gian rất lớn đồng thời ở phía xa mơ hồ có thể nhìn thấy không ít cái bóng đoán chừng đều là trước kia chết ở chỗ này người khiêu chiến hiện tại cũng thành phiêu tử c u n g này phải đ ề phòng lấy những vật này còn không bằng chủ động ra tay đem bọn hắn toàn bộ xử lý âm thầm quỷ bí có thể làm đến chuyện càng ít như vậy quỷ khư tệ nạn liền sẽ càng dễ dàng bại lộ đương nhiên đây cũng là dưới mắt không còn cách nào giang triệt n í u lại chuẩn bị trở về du ra cắt giã một cước đá vào hắn t r ê ế n ô n g đem này hướng phía một cái bóng đen đạt tới da cắt giã nóa g cô cô cô mà đúng lúc này bóng đen kia bông nhiên động đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía da cắt giã tới gần thấy cảnh này da cắt giã trong mắt đều nhanh rơi ra đến ta có phải hay không người không biết nhưng giang triệt ngươi là thật cho à thế mà lấy ta làm mồi nhử có nữ nhân liền thật không muốn huynh đệ thôi da cắt giã vội vàng lấy ra đồng tiền kiếm cho bơi tới phiêu tử đến cái bạo hầu đương nhiên giang triệt cũng không có nghỉ ngơi cầm p h á cốt đao đối với mấy cái này phiêu tử bắt đầu đổ sát sau nửa ngày hào hào chờ hai người từ trong ao b ò lên ao nước đã biến vật đ ủ những cái kia g i ấ u ở dưới nước đồ vật đã toàn bộ giải quyết hết tư liệu là giả những người khiêu chiến này thi thể đều bị giấu ở ao nước phía dưới giang triệt một bên vung lấy trên người nước động một bên vung lấy nên vứt bỏ đồ vật ân da cắt r ã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đừng vứt bỏ ca n g ư ờ i đem tiểu cần đều hù đến tô tiểu cần yên lặng xoay người ta ta không thấy được thiếu man a ấy, ấy giang triệt lại nhìn lén thiếu man a phi phi phi người chờ có nói vậy t r ọ n g trình về sau ba người tiếp tục thâm nhập sâu lần này đường hầm dường như bị vô hạn kéo dài ba người đã đi ba tiếng mới nhìn đến hai nghìn mét đánh dấu bài mà phía trước nợ rộ lấy một mảnh trắng đen sen kẽ biển hoa làm đem đèn tin chiếu sáng tại những đoá hoa này thượng lúc cánh hoa màu đen thượng từng đầu màu trắng đường vân bắt đầu tản mát ra ẩn ẩn s á n g bóng yếu ớt ánh sáng hội tụ vào một chỗ chiếu sáng đen nhánh đường hầm ba người khiếp sợ không thôi phóng tầm mắt nhìn tới mảnh này đen trắng biển hoa lại không nhìn thấy cuối cùng giang triệt khe những mày quả nhiên tư liệu cung cấp tin tức đều là giả căn bản liền không có đề cập tới những n à y đ ra cái biểu lộ d ầ này dần biến chúng thái, phát.、Cậu、tử, chúng ta phát. Cậu đ đều tiền. Cái này lúc à quỷ tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên cái này tựa như là âm dương bị ngạn hoa giang triệt cái gì âm dương bị ngạn hoa tiểu man giang triệt lần này khả năng gặp được đại phiền thoái âm dương bị ngạn hoa đích thật là quỷ vật nhưng nó không giống cái khắc quỷ vật giống nhau có thể đối người hoặc quỷ bí sinh ra tác dụng âm dương bị ngạn hoa tác dụng duy nhất chính là báo hiệu làm thế giới hiện thực cùng quỷ bí thế giới giao hòa thời điểm sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện âm dương bị ngạn hoa nếu như thuyết pháp này là thật như vậy giang triệt con ngươi trận trận có vào quỷ vực thẩm thấu tiểu man ta đề nghị ngươi chạy trốn có năng lực làm được quỷ vực thẩm thấu tối thiểu đều là cấp s trở lên thậm chí là vương cấp đồng thời loại này quỷ bí thường thường đều có được mạnh mẽ quỷ khư hoặc thần bí c ấ m vật lúc này tô tiểu cần hiển nhiên cũng đã nhận ra âm dương bị nạn g hoa sắc mặt biến được phi thường ngưng trọng bao quát nguyên bản vô cùng hưng ơ phấn r a cắt giã lúc này sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh cùng ăn phân giống nhau chết ca chúng ta giống như bày ra chuyện da cắt g ã nuốt một mụm nước bọn nói giang triệt đi trở về d u n g tiểu cần biện pháp trở về đảo một cái thông đạo đi ra mặc dù trước đó không rơi biện pháp này nhưng là so sánh lâm vào quỷ vực thẩm thấu sự kiện biện pháp này ngược lại muốn tốt rất nhiều vô luận là cấp S p quỷ bí vẫn là vương cấp quỷ bí đều không phải hiện tại bọn hắn cái này và cái cấp c có thể đối phó giờ phút này ba người đều cảm thấy áp lực lớn lao thật giống như trên đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống cướp đi tính mạng của bọn hắn cảm giác nguy cơ cảm giác bất lực bắt đầu lan tràn nhưng mà càng là sợ cái gì liền càng sẽ đến cái gì tại ba người phân biệt hao hết một bình dưỡng khí về sau Vẫn không chúng ó trở trí t lại vị trí cũ, ậ m、like、tìm、được. Mà càng làm mắt chí cái nước được. càng chính cùng trước c không hắn tại hao phí thời khí hiện hoa hoa. h liền lai là. lần kia người tại gian dài biển đều về nguyên vọng Bọn dưỡng nữa ngạn tuyệt sau, xuất ao bị ta đây là gặp được quỷ đánh tường rồi da cắt giã vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán nói giang triệt hít một hơi thật sâu sau đó lại chậm rãi p h u n ra để tâm tình của mình bình phục lại tình huống không phải rất lạc quan còn như vậy d ô n g dài một khi dưỡng khí sử dụng hết kêu ba người bọn hắn liền thật phiền p h ư c đúng lúc này có đồ vật gì rơi tại giang triệt trên mặt dùng tay bay sượn cho giang triệt đem đèn tin chiếu hướng đường hầm đỉnh chót chỉ thấy từng đầu lớn nhỏ không đều vết dạng không biết từ lúc nào như giống như m ạ m nhạy l a n tràn c á t đá cho bụi không ngừng từ trong cái khe rơi xuống đây là m u ố n sập giang triệt trong mắt tơ máu leo lên là có vượt qua cấp c người khiêu chiến đi vào đường hầm sao còn là bởi vì chính mình kinh động quỷ trú tăng hiện tại bọn họ cụ thể tại đường hầm vị trí nào cũng không biết dựa theo trước mắt manh mối đến phân tích cái này đường hầm rất có thể không chỉ hơn ba mét nếu như là tại ngọn núi bên trong chỗ sâu lời nói đường hầm nếu đổ sụt như vậy cho dù là cấp é người khiêu chiến cũng sẽ bị trôn sống thảo gia cắt giã sát mặt t r ắ n g bệnh xong muốn toàn diện tô tiểu cần bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nói tiến quỷ bí thế giới đi ba người bọn hắn đều có quỷ cục cho quỷ giới cho dù không có đi vào khí cũng có thể tùy thời đi vào quỷ bí thế giới chỉ cần đi vào quỷ bí thế giới nơi này coi như t h ằ n cũng ép không đến bọn hắn bất quá gia cắt giã lại là lắc đầu nói vô dụng quỷ giới cùng đi vào khí giống nhau ghi chép đi vào lúc thế giới hiện thực chính xác t o a độ nếu như nơi này thật sập vậy chúng ta từ quỷ bí thế giới sau khi ra ngoài đồng dạng sẽ bị trôn sống trừ phi một mực tại quỷ bí thế giới đợi nhưng như thế tỷ lệ sống s ó t sợ cũng chưa chắc liền cao bao nhiêu như vậy không được vậy cũng không được liền thật chờ chết rồi sao giang triệt thở ra một hơi thật dài nhìn về phía hai người giá cầu tiểu cần lần này là ta lỗ mãng gia n g cắt giã n g ừ n g đầu ngừng ngươi làm gì tô tiểu cần biết rất rõ ràng nhiệm vụ này tỷ lệ tử vong cực cao ự c c nhưng vẫn là vì tiền tiếp nhận nhiệm vụ này là vấn đề của ta giang triệt nói gia n g cắt giã vô vô giang triệt bà vai nói cưỡng ép phía tỉnh nhất là xấu hổ à mà lại nhận nhiệm vụ này thời điểm ngươi cũng trưng cầu chúng ta đồng ý cái này nổi không cần ngươi một người lưng Tô Tiểu c ẩ n c ũ người l chú ò a ý tình huống chung quanh ta thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới che giấu quỷ bí nói xong giang triệt tâm niệm vừa động mở ra âm dương quỷ đồng tầm mắt biến thành màu trắng đen giang triệt nếm thử dùng quỷ đồng tìm kiếm quỷ bí tung tích nhưng là chuyện không có đơn giản như vậy quỷ bí tung tích không có có thể tìm tới ngược lại nhìn thấy cái khác một vài thứ tại ô m dương quỷ đồng tác dụng dưới hắn nhìn thấy một mảnh trống trải quảng trường âm lãnh t ĩ n h mịch cổ lao thần bí dưới chân là màu xám phiến đá phía trên c h e kín vết dạng lại hướng phía trước là từng đạo thêm đá những này bậc thang tại thuế n g u y ệ t từng bước sâm chìm dưới trở nên bất quy tắc theo một trận hoảng hốt trước mắt hình tượng khôi phục nguyên trạng đường hầm bị ngạn hoa biển hoa giang triệt không đợi giang triệt kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra vừa mới kia tính mịch quảng trường lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này trên quảng trường lại nhiều hơn rất nhiều thân ảnh từng cái như thây khô một người như vậy bọn hắn khoác màu đen cả xa mang theo bộ xương phật trâu còn như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng trên quảng trường chỉnh tề không núp đ í c h nấc thang cuối cùng có một cái màu đen hình hộp chữ nhật đồ vật giống như là một cái quan tài trên quan tài khắc lấy cùng loại vạn chữ phù hoa văn vạn làm giang triệt muốn lại nhìn rõ ràng một chút lúc ánh mắt đột nhiên lại run một cái ngay sau đó lại biến thành đường hầm hai loại hình tượng lặp lại thay nhau mỗi lần thời gian duy trì cũng liền hai ba giây đồng hồ cái này đối với giang triệt đôi mắt tạo thành cực lớn phụ tải hai mắt bất chi bất giác đã vản tiêu máu lúc này giang triệt cảm giác tựa như là có người dùng đao tại hắn ánh mắt thừa phá đúng lúc này cố quan tài kia giường như động một chút đông một đạo nặng nề trầm đ ủ c gâm thanh truyền ra ngay sau đó một cố khó mà hình dung lực lượng lấy cực kỳ thô lộ phương thức xông vào giang triệt đại não tầm mắt trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm t i ể u man kinh hô giang triệt nhưng thì đã trễ ông giang triệt trong đầu chỉ còn lại trói thai vụ vụ a a giang triệt phát ra thống khổ gào thét sâu trong linh hồn chuyển đến kịch liệt đau nhức để ý thức của hắn trong nháy mắt bị tan g ã nhưng trên thực tế hắn vẫn đứng tại chỗ không n ú c ních cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm vụ vụ âm thanh yên tĩnh tùy theo mà đến là một loại kỳ dị lẩm bẩm giống như nghiệm kinh cầu nguyện nha nha âu không biết là có ý gì giang triệt tỉnh giang triệt tại chính giang triệt không có chút nào phát giác tình hồ dưới khoe miệng của hắn bắt đầu dâng lên lộ ra nụ cười quỷ dị con n g ư ờ i dường như mực giống nhau trắng mở dần dần đem t r ỏ n g trắng mắt cũng nhuộm thành màu đen thâm thúy giang cầu da Gia cắt giã phát hiện giang triệt dị thường khi hắn nhìn thấy giang triệt nụ cười quỷ dị kia lúc vội vàng móc ra chính mình hạt trâu bạch quang nở rộ tiểu thầm trợ. man âm thầm Đúng hiệp ú l cái này, Giang triệt thế giới tinh thần bên trong chư thiên ngục giam, đột nhiên truyền trận ảo, ảo, ảo, ảo, tinh thiết tiếng chạm. Thật giống như giới giam, Triệt thiết ra va thế đột một Thật t r chư hào hào ảo chạm. vô số n g k ệ này xiềng xích tại Cái n chạm sát. va mạ Ừm. là vật gì giang triệt ý thức bắt đầu khôi phục tùy theo mà đến còn có mảnh liệt choáng váng cùng nôn mửa cảm giác Nghệ. Giang triệt miệng há ra, phun ra một bãi trắng đen sen kẻ sắc sền sệt có nhúc nhích dòi bỏ. Có biến đen thì tối, thì nước. Gi há thì thì Triệt sệt bãi dòi tối, ra, ra một sắt bỏ, kẻ có có giang triệt lại phun ra một ngụm ô huế thở dốc một hơi vương cấp ngay tại thẩm thấu quỷ bí là vương cấp tiểu man lòng còn sợ hãi ngươi vừa kém chút liền bị đoạt xá ngươi biết không giang triệt tiểu man gấp đều xuất hiện dọn g nghẹn nào ngươi làm việc có thể hay không đ ừ n g lỗ mãng như vậy ngươi bị đoạt xá ta làm sao bây giờ giang triệt cái gì gọi là ta lỗ mãng ta cũng không nghĩ a âm dương quỷ đồng có thể nhìn thấy quỷ bí tung tích mà bây giờ nơi này đang đứng ở thế giới hiện thực cùng quỷ bí thế giới giao hòa trạng thái bởi vậy quỷ đồng có thể trực tiếp nhìn thấy thẩm thấu quỷ vực nếu như vừa đến quỷ vực bên trong vật kia cũng có thể nhìn thấy chính mình tại h chí mình ậ m trực tiếp t đối với o thành ảnh hưởng. n ế khôi n phục i đ tâm tình về sau giang triệt nói trước đó hồng l a n g tỷ cho ta xem qua một chút có quan hệ vương cấp quỷ bí ấn ký cùng quang minh hội tư liệu giang triệt nhìn về phía ra các xã nếu như nhớ không lầm là quỷ chú tăng quỷ chú tăng ta có ấn tượng hắn ấn kỹ thuật nhìn như là một cái vạn c h ữ phủ g i a cắt ra nói giang triệt gật gật đầu đúng quỷ chú tăng đang dùng phương thức nào đó dẫn đến quỷ vực thẩm thấu không chỉ có là hắn còn có rất rất nhiều quỷ bí cấp c cấp b cấp a cấp s đều có từ vừa mới bắt đầu phương hướng của chúng ta liền sai bởi vì quỷ vực thẩm thấu ảnh hưởng những cái kia quỷ bí còn tại quỷ bí thế giới nhưng bọn hắn lực lượng trước một bước thẩm t ấ u cho dù chúng ta tìm tới bài trừ quỷ khư biện pháp cũng không cách nào triệt để tiêu diệt phía sau quỷ bí vô pháp tiêu diệt quỷ bí vậy liền vô pháp giải quyết triệt để quỷ khư đây là cái vòng lặp vô hạn cho nên trước đó những người khiêu chiến này toán chết rồi vậy ta bây giờ nên làm gì ra cắt giá hỏi có lẽ giang triệt nhìn về phía trước bị ngạn hoa b i ể n hoa trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có nghiêm túc ngăn cản quỷ vực thẩm thấu là chúng ta cơ hội duy nhất chương hai trăm bảy mươi bảy u minh chi môn quỷ chú đồng tử chương hai trăm bảy mươi bảy u minh chi môn quỷ chú đồng tử vô tận t ư ơ n g cung mây đen dày đặc thiên lôi quần tuộn thu hút tâm thần người ta tại mưa to cọ rửa dưới không vân sơn vài chỗ tầng đất bắt đầu đung lỏng một chiếc xe nhỏ chạy qua đồng ruộng cùng đường núi đi vào không mây trấn g i a g i a đại gia g i a đâu đại gia g i a đi đâu rồi t á m tuổi tiểu cô nương ngay tại tìm chính mình đại gia g i a cũng chính là khang kiến đức lao nhân vừa cười vừa nói ngươi đại gia g i a đi lên núi đường hầm kia nam tử trung niên nhũ mày một cái lao nhân gật gật đầu ừng nam tử nhìn mắt phía ngoài mưa to nói không phải đã nói với hắn hôm nay là manh manh sinh nhật sao mà lại những cái kia phòng lập tôn đều nhanh sập mưa lớn như vậy ta đi lên xem một chút tiểu nữ hải bắt lấy ba ba tay đúng đưa hai cây bím tóc nói lầm bẩm ta cũng phải đi ta cũng phải đi ta muốn đi tìm đại gia g i a nam tử nhữ mày mưa quá lớn ngươi ở nhà đợi ngang không m à cái này cái này lúc lao nhân nói đều cùng nhau đi ngươi đi đem những cái k i a đồ ăn mang lên chúng ta buổi tối đi lên cùng hắn nam tử được tiểu nữ hải còn có sinh nhật của ta bánh gà tổ đúng còn có sinh nhật của ngươi bánh gà tổ ha ha ha thế là một nhà ba người lái xe hướng phía trên núi chạy tới cùng lúc đó thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện tại khoảng cách phòng lập tôn cách đó không xa địa phương h ắ n ngũ quan thanh thú ra thị so nữ nhân còn muốn t r ắ n g nón không nhiễm phong trần mi tâm vẽ lấy một cái phiên bản thu nhỏ vạn chữ phủ thiên đại màu đen cả xa đem hắn kia hơi có vẻ thân hình gầy gò hoàn toàn báo khỏa quan minh hội hai mươi b ố c h ấ p sự g h y chót Quỷ chú đồng tử Quỷ chú đồng tử tại không vân sơn đã ẩn cư ba năm chờ chính là một ngày này đương nhiên có thể tại nơi này ở ba năm không bị phát hiện khẳng định cần một chút người trợ g i ú p chẳng hạn như trấn trưởng từ con đường hầm này bắt đầu khởi công một ngày kia trở đi quan minh hội liền đã để mắt tới nơi này mục đích rất đơn giản nên đón quỷ chú tăng ẩm phòng lập tôn môn đột nhiên nổ tung khang c h ấ n trưởng t r ù n g điệp ngã tại vũng bùn trên mặt đất xương sườn đoạn mất tận mấy cái k h ú k h u k h u c k h ú hắn từng ngụm ra bên ngoài ho khan máu tươi trong mắt tràn ngập khó có thể tin hắn không rõ đồng tử rõ ràng nói vật kia hẳn là có thể hạn chế người khiêu chiến tối thiểu một ngày thời gian vì cái gì t à o cắt nhanh như vậy liền khôi phục rồi t à o cắt nhai răng trợn mắt từ trong nhà đi ra c ư n mẹ nấu thật làm ta tạo cắt làm m cá một cước đá vào khang trấn trưởng trên bụng đem này lại một lần nữa đá bay t à o cắt đã thu l ự c đạo bằng không khang chấn một người bình thường sớm mẹ nó một cước đạp thành hai đoạn phong một trận gấp giường như một trận mưa cũng một trận gấp giường như một trận bên hai chỉ có ả o ả o tiếng vang nước mưa liên tiếp thành tuyến giống như kín không kẽ hở lưới sắt dương nhanh múa vớt từ thiên không bao phủ xuống t à o cắt cầm lên giống như là giống như chó chết khang kiến đức nói quang minh hội đến cùng có ý đồ gì t à o cắt là nghĩ gọi điện thoại thông báo những người khác nhưng là điện thoại không có tín hiệu khả năng này cùng thời tiết có quan hệ cũng có thể là, là khang kiến đức dở cho q u hiện tại giang triệt bọn hắn còn ở bên trong hắn lại không thể trực tiếp đi vào cho nên ép hỏi khang kiến đức là trước mắt biện pháp duy nhất nhưng mà đối mặt tàu cắt l ử a giận khang kiến đức lại là dùng một điểm cuối cùng sức lực một đúng máu nôn tại tàu cắt trên mặt phi các ngươi những thứ này ra vẻ đạo mạo đồ vật đều đi chết đi mẹ nó tàu cắt cái chán gân xanh nhúc đ í c h hắn không thể trực tiếp bóp chết khang kiến đức mặc kệ khang kiến đức có qua cái dạng gì gặp vỡ chỉ cần hắn cùng quang minh hội n h ấ t lên quan hệ kia giết hắn liền sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng ngay tại tàu cắt chuẩn bị trước bẹ gãy khang kiến đức hai chân lúc đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa tàu cắt ánh mắt từ kỳ quái chuyển biến thành kinh ngạc cuối cùng là khó có thể tin khang trấn trưởng ngươi làm rất tốt ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành Quỷ chú đồng tử mang trên mặt một bôi nụ cười ngũ quan thanh tú hắn nhìn qua người vật vô hại nghe được quỷ chú đồng tử âm thanh khang kiến đức dường như bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng, đồng tử đồng tử cứu ta cứu ta ủy chú đồng tử q u a n minh chi chủ đem phù hộ tại ngươi khang trấn trưởng nghe nói như thế khang trấn trưởng hoàng đồng, đồng tử ta giúp ngươi ba năm cứu ta cứu ta Quỷ chú đồng tử cười nói, đúng đồng nói, tử v ậ y nếu như không chú ó ngươi trợ giúp, trợ ta p vô á phát p tại ta rất tốt. trưởng, hiện, nói, ngươi ngươi, ngươi không không Khang cho chấn h vân sơn ẩn năm nên gì? cử có c làm bị ý Quỷ chú đồng tử không có tiếp tục để ý tới khang c h ấ n trưởng mà là nhìn về phía tàu cát vẫn như cũ n ở nụ cười tàu an toàn viên động thủ đi người bình thường tính mệnh ở trong mắt các ngươi không phải không đáng một đồng sao ngươi còn đang chờ cái gì tàu cát cười lạnh một tiếng giống như là ném rác r ư i giống nhau vứt bỏ khang kia nước nhìn chằm chằm ủy chú đồng tử nói chắc hẳn ngươi chính là quang minh hội chấp sự bên trong ủy chú đồng tử a đúng vậy mặc kệ ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ không để ngươi được như ý chỉ bằng ngươi sao cấp a thực lực tao cắt nết miệng cười một tiếng ngươi cũng liền cấp s mà thôi a ủy chú đồng tử lắc đầu ba nghìn quỷ lực vì cấp a tám nghìn quỷ lực vì cấp s mười lăm nghìn quỷ lực vì cấp ss mà ta cách cấp ss chỉ có cách xa một bước quỷ lực là ngươi mấy lần tao cắt bật cười một tiếng chẳng cái gì biết đâu ủy chú đồng tử lắc đầu nói ta rất hiếu k ỷ ngươi chuẩn bị lấy cái gì cùng ta đấu tao cắt đương nhiên là lấy mạng a ủy chú đồng tử thật sâu nhìn tao cắt liếc mắt một cái nói kỳ thật ngươi không cần kéo dài thời gian Quỷ cục cùng chấp pháp cục đều đã bị mấy vị khác chấp sự ngăn chặn mà nơi này cũng đã mất đi tín hiệu bọn họ tự thân đều khó giữ được căn bản sẽ không chú ý tới nơi này các ngươi tứ cố vô thân tào cát Quỷ chú đồng tử bất quá yên tâm ta không sẽ giết ngươi Quỷ chú tăng cần một bộ thể xác ngươi rất thích hợp đến nỗi giang triệt ba người bọn hắn kỳ thật rất đáng tiếc quỷ ảnh đại nhân nghĩ muốn mời chào giang triệt nhưng đều bị c ự tuyệt ta cùng ủy ảnh đại nhân bọn hắn bất đồng trong mắt của ta cự tuyệt quang minh tri chủ chẳng khác nào cho mình tuyên án tử hình chuyện này ta đã cảnh cáo giang triệt nhưng hắn dường như cũng không có làm chuyện chỉ là không nghĩ tới giang triển sẽ chủ động lại tới đây như vậy một hồi ta sẽ đích thân giết hắn tao cắt gãi đầu một cái lấy ra một cây hỏa hồng sắc cây gậy ta là thật phiền các ngươi những n à y quan minh hội đã ngươi nói ngươi sẽ không giết ta như vậy ngươi để ý ta giết ngươi sao quỷ chú đồng tử tao cắt nắm chặt chính mình cấm vật thật dài thở ra hai đ ạ o hơi thở một giây sau ẩm dưới chân vũng bùn đột nhiên nổ tung tao cắt phá tan từng giọt nước mưa lấy một loại ngang ngược tư thái trực tiếp hướng quỷ chú đồng tử vào tới nhưng mà đối mặt tao cắt công kích quỷ chú đồng tử không có lại không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ hắn chắc tay trước ngực trong miệm lầm、bầm. quỷ chú đại nhất áp phật sau lưng quỷ chú đồng tử xuất hiện một tôn tre khuất bầu trời đại phật màu đen đại phật tre kín khe hở mà kia nguyên vốn hẳn nên t h á n h khiết uy nghiêm phật đầu trước mặt lại là dị thường d ữ tợn á c phật thấy cảnh này tao cắt không bị khống chế phủ phù một tiếng quỷ xuống đậu xanh dây quỷ tao cắt c ắ n răng thể nội quỷ lực gào thét nhưng lại căn bản là không có cách kháng cự cái này á c phật huy áp sắt còn tốt không có bị ba tên kia nhìn thấy bằng không ta cái này an toàn viên mặt m u i xem như ném vào m à cá có thể sở thành như vậy tao cắt đời này anh dành xem như ủ y đón lấy quỷ chú đồng tử lấy ra một chuỗi màu đen trường phật châu c u ố n trên người tàu cát lập tức thể nội quỷ lực dường như toàn bộ biến mất giống nhau tàu c á t lại một lần bị phong ấn tàu c á t nhìn về phía quỷ chú đồng tử k i a cái gì cho chút mặt mũi được không quỷ chú đồng tử tàu cát chúng ta có thể trước hảo hảo đánh một trận sao đánh cái chia năm năm được không còn có ngươi có thể đừng bó ta sao loại này bó pháp ngươi một tên hòa thượng cái nào học để ngươi rất xấu hổ a ngươi như vậy ta thật mất mặt ta sẽ biến thành một điểm cho chút thể diện thế nào ta cho ngươi tiền quỷ chú đồng tử là người không muốn quá giang t i ệ t t à o cát q u ỷ chú đồng tử lúc này nội tâm có chút buồn b ự c ta mở màn bức cách hẳn là còn có thể a vì cảm giác gì kỳ kỳ q u á i quái tính dù sao không ảnh hưởng nhiệm vụ kết quả là được q u ỷ chú đồng tử nắm lấy phật c h â u cuối cùng kéo lấy t à o cát hướng phía đường hầm phương hướng từng bước một đi đến t à o cát uy ngươi làm gì chớ tới gần đường hầm a sẽ sập sẽ sập q u ỷ chú đồng tử ta chính là muốn nó sập a mặt đất bắt đầu chuyển đến mãnh liệt trấn cảm tại tàu cát run dậy trong con ngươi ầm ầm một tiếng vang thật lớn cửa đường hầm giống như là giấy giống nhau bị trong nháy mắt đè ép ngọn núi bắt đầu sụp đổ nâng lên đầy trời cắt bụi liền mưa to đều sông không mở đất đá trôi giống như một đầu gạo thép tự thú hướng phía dưới núi không mây chấn mánh liệt mà đi núi thật sập chương 278, u minh chi môn vượt qua sinh tử chương 278, u minh chi môn vượt qua sinh tử cùng lúc đó bên trong đường hầm đá vụn cùng bùn não h không ngừng từ bên trên rơi xuống khảm n ạ m tại xi măng bên trong cốt thép giống như là từng thanh từng thanh lợi kiếm có thể tùy tiện đâm mặc một cái người thân thể rầm rầm giang triệt ba người không ngừng tránh né rớt xuống tảng đá cùng bùng não nhưng là bọn hắn chỗ có thể hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ lúc nào cũng có thể bị đập chúng có lẽ là vận khí đi đá vụ lẫn nhau đè ép hình thành một cái chật trội không gian để ba người tạm thời trốn qua một kiếp đều không sao chứ giang trinh ỏ i tô tiểu c ẩ n ta không có việc gì da cắt giã ta cũng không có việc gì ba người trên thân trên mặt dính đầy bùn não rất là chật vờ hết thể phát sinh đều quá đột một bọn họ thậm chí còn không tìm được ngăn cản quỷ vực thẩm thấu biện pháp đường hầm liền đổ sụt hành động nhận cực lớn hạn chế thậm chí liền sinh mệnh đều đã nhận uy hiếp đèn tin đã toàn bộ hư hao giang triệt nói chuyện hoàn toàn chính xác tại phát sinh ngọn núi sụp đổ không chỉ là đường hầm đổ sụp hình thành đất đá trôi cùng l o ạ n thạch đã như là giã thu sông vào không ngây c h ấ n Quỷ cục cùng chấp pháp cục người khiêu chiến bị quang minh hội k i ể m chế nhưng là đội cứu viện ngay tại trên đường chạy tới bao quát bản thổ quỷ bí gia tộc quỷ bí công hội đều tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng trừ cái đó ra xung quanh thành thị tri viện cũng chính ngựa không dừng vó chạy đến ra c ắ t gia trùng điệp nhẹ gật đầu ừng sẽ có người tới cứu chúng ta nhưng chính chúng ta cũng không thể từ bỏ cái này lúc tô tiểu cần đột nhiên nói ta, ta bình dưỡng khí rơi vừa mới tình huống đến quá đột, đột chẳng ai ngờ rằng đường hầm nhanh như vậy sụp đổ giang triệt tan ủi không có việc gì ta cái này còn nghiêm trình bình da cắt giã ta cũng ném đúng lúc này giang triệt phát hiện chính mình trang thức ăn nước uống ba lô mất đi liền hỏi nước của các ngươi cùng đồ ăn vẫn còn chứ da cắt giã ném ra ba lô của mình cười nói ta rất hộ ăn tràn đầy một túi tô tiểu cận ta cái này cũng còn có giang triệt gật gật đầu tốt hiện tại chúng ta t r ư ớ c đừng có bất luận cái gì hành động rất có thể sẽ phát sinh hai lần lớn chú ý đỉnh đầu các loại tình huống ổn định chúng ta lại nghĩ biện pháp hai người gật đầu nói thật hiện tại tình huống này có thể bảo trì đầu não tỉnh táo đã rất khó t r ô n sống nghe vào g i ư ờ n g như không có gì nhưng khi thật kinh nghiệm thời điểm đó là một loại làm người tuyệt vọng hoảng sợ thời gian từng giây từng phút trôi qua bởi vì đổ sụp tạo thành không khí chạy trở về nguyên bản vô pháp bình thường hô hấp không gian hiện tại ngược lại có thể bình thường hô hấp bất quá làm bị k h ố n trụ hai tiếng về sau thiếu oxy tình huống lần nữa phát sinh có thể duy trì tám tiếng bình dưỡng khí ba người cùng nhau dùng lời nói cho dù tiết kiệm một chút tối đa cũng chỉ có thể duy trì ba cái tiếng đồng hồ hơn tình huống không thể lạc quan ngồi chờ chết không làm được u ám không gian vũng bùn hoàn cảnh sinh mệnh uy hiếp ba người kỳ thật đều rõ ràng cho dù thật sự có cứu viện cũng không cách nào nhịn đến đội cứu viện tìm tới bọn hắn ba người nội tâm phát sinh bất đồng biến hóa vi d i ệ u giang triệt đổ sụt cũng đã kết thúc chúng ta thử một chút ta giang triệt ý tứ không còn ngồi chờ chết nếu thử đào ra một con đường xuống tới dù là vô pháp rời đi đường hầm chỉ cần có thể tìm tới một không gian khác c h ỉ ít không khí vấn đề có thể được đến h ò a hoãn nhưng mà vừa mới đẩy ra một khối đá lập tức liền xuất hiện hai lần đổ sụt nguyên bản đã rất không gian chật hẹp trở nên càng nhỏ hơn quỷ khư quỷ khư vẫn còn ở đó giang triệt cắn răng hai mắt tinh hồng vừa mới hắn di chuyển tảng đá kia căn bản không phải là cái khác tảng đá trèo chống điểm chịu lực kết quả nhưng vẫn là gây nên hai lần đổ sụp như vậy chỉ có một cái khả năng bao phủ tại đường hầm quỷ khư vẫn còn ở đó đồ chơi kia chính là muốn chơi chết ba người bọn hắn cùng lúc đó ngoại giới đứng ở đường hầm phế tích bên trên quỷ chú đồng tử nhìn về phía sau lưng tàu cát ba người bọn hắn hiện tại còn sống ngươi không cần lo lắng tàu cắt cắn răng ngươi đến cùng muốn làm gì quỷ chú đồng tử ngươi nói nếu quả thật đứng trước sinh tử lựa chọn thời điểm bọn họ ba cái sẽ làm sao tuyển tàu cát ủy chú đồng tử lộ ra một b ô i nụ cười trong mắt có vẻ mong đợi cái kia chết ca kỳ thật đi g i a cắt giã gãi đầu một cái có chút hảo bất ý từ nói vừa mới ta chân bị nệ đến ngươi đoán cứ như vậy giang triệt ha ha x ư ơ n g cốt vẫn mất giang triệt ta cái này có băng bài không cần g i a cắt giã cười nói giang triệt ừng g i a cắt giã đem chính mình hạt trâu đút cho giang triệt nói ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi cái này cấm vật ngươi chỉ cần rót vào quỷ lực liền có thể phát sáng ta mẹ nó sắp bị ép khô tiếp xuống ngươi tới giang triệt có chút h ầ nghi hỏi nhanh như vậy liền hết làm rồi g i a cắt giã cái này gọi dùng ít đi chút chúng ta dưỡng khí còn có bao nhiêu giang triệt nhìn thoáng qua bình dưỡng khí thượng dáng vẻ tám mươi năm dùng ít đi chút ba bốn tiếng không có vấn đề g i a cắt giã nhẹ gật đầu thủy đi căn c h ô cô lết bẹp bẹp đứng dậy giang cầu nghe qua một câu sao g i a cắt giã hỏi giang triệt cái gì g i a cắt giã cười hắc hắc không có khó khăn nhiệm vụ chỉ có dũng cảm cầu cầu tô tiểu c ẩ n giang triệt cười đáp lại vương ông đội lập đại công hoàn thành nhiệm vụ còn sống trở về da cắt g ã đương nhiên chúng ta còn muốn tham gia vũ hầu đại hội đâu m ậ u thân của ta đồ vật nhất định phải cầm về giang triệt ừng mà lại ta trong thẻ còn có hơn bốn triệu không sử dụng đây chết ở chỗ này cũng quá mẹ nó bị khuất giang c ẩ u ngươi thẻ ngân hàng mật mã bao nhiêu ngươi hỏi cái này làm gì vạn nhất ngươi lạnh ta có thể kế thừa ngươi di sản a giang triệt sáu số không i a cắt giã thật là đúng dịu ta cũng vậy quả nhiên chúng ta mới là một đôi tiểu c ẩ n trung quy là bên thứ ba tô tiểu c ẩ n ta cũng là cái này mật mã Giá cầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giá giang triệt nhìn về phía ra cắt giã vừa mới vị trí mặc dù tia sáng rất tối nhưng vẫn là có thể thấy rõ da cắt giã biến mất da cầu da cắt giã da cắt giã t a thảo cỏ da cắt giã đậu xanh đại gia ngươi giang triệt trong nháy mắt đỏ trong mắt da cắt giã lợi dụng quỷ giới đi vào quỷ bí thế giới lựa chọn của hắn quá vội vàng quá qua loa nhưng hắn cũng chỉ là muốn đem sinh cơ hội lưu cho giang triệt cùng tô tiểu c ẩ n tô tiểu c ẩ n da cắt giã giang triệt cắn răng thân thể có chút phát dun đem hạt trâu giao cho mình đem thẻ ngân hàng bí mật nói với mình đem chính mình cuối cùng nguyện vọng hời hợt mang qua h ữ nghị giữa bọn họ không biết từ lúc nào bắt đầu đã vượt qua sinh tử g i a cắt giã luôn là như vậy mặt ngoài vĩnh viễn như cái ngớ ngẩn n h ĩ l ă n g tử nói nhảm nhiều nhưng nội tâm nhưng lại có một phen khác gợn sóng t r ắ n g lệ chương 279, u minh chi môn thiên băng địa liệt chương 279, u minh chi môn thiên băng địa liệt mưa gió tối tăm như ngân hàng ngược lại tả không m â y chấn kinh nghiệm một trận thiên băng địa liệt từng gian phòng ố c giống như là hộp giấy giống nhau bị vò nát vùi lấp tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bạn giả bạn giả ta tới cứu ngươi ta tới cứu ngươi một vị thất tuần lão nhân không ngừng dùng hai tay của mình đi gỡ ra bùn nhau cùng đá vụn phát sinh núi lở thời điểm thê tử của hắn còn trong phòng nấu cơm hiện tại đã bị trôn sống tại bùn nhau phía dưới chịu đựng a chịu đựng a như nến tàn lão nhân lúc này không biết mọi bệnh không biết đau đớn nào lấy dù là hắn xương trậu đã đứt gãy dù là bàn tay đã mơ hồ mà cùng loại hình tượng ngay tại không mây chấn c h ắ p nơi trình diễn bị đè sập phòng bị nện chết da cầm ven đường sủa lọt chó bùn nhau hạ dỗi ra một nửa cứng đợt a y phá thành mảnh nhỏ cảnh hoang tàn khắp nơi mưa gió không ngừng sấm xét vác rội từng đám đội tiếp viện ngũ lần lượt đến, khi bọn hắn thấy cảnh này lúc đều là trong lòng chỉ một chút ngay sau đó bọn họ cầm lấy các loại công cụ bắt đầu giành giật từng dây hành động cứu viện cùng lúc đó tại tàu cắt dưới tay nhặt về một cái mạng khang kiến đức chính lảo đảo chạy xuống núi nét mặt của hắn phi thường thống khổ bởi vì hắn phát hiện mình bị quỷ chú đồng tử lừa gạt ba năm trước quỷ chú đồng tử tìm tới hắn nói cho hắn chỉ cần giúp hắn ẩ n cư tại không vân sơn ư u minh đường hầm liền sẽ một mực cướp đoạt người khiêu chiến sinh mệnh đây là hắn khang kiến đức hy vọng nhìn thấy hắn đã từng cũng sùng bái người khiêu chiến tôn kính người khiêu chiến nhưng là từ đường hầm sự căm h ậ nhưng người k i chiến. ê u Nếu h n b a đầu n n h ữ người khiêu chiến này không khiêu qua có là o cho song a không h sẽ nói, liền sẽ không ngủ lời t n hắn phía phải kịch. nhân, không chết, h sau sẽ bi cái công Trên trăm hai đứa chỉ o n cũng trai, sẽ k ô n người chiến Nhưng hắn g là. là là, Đây đều là người khiêu chiến sai. h c là hy vọng có thể có càng nhiều người khiêu chiến chết tại trong đường hầm từ không nghĩ tới thật sẽ phát sinh núi lở càng không nghĩ tới đi hại thị trấn thượng ra mắt quê nhà nhưng là núi lở núi chính là băng hắn nhìn thấy như sông lớn đất đá trôi như pháo đạn đá rơi đây hết thệ cũng không phải là hắn hy vọng làm khang kiến đức chạy đến giữa sân núi lúc nhìn thấy một chiếc bị cự thạch đè ép xe cá nhân nghiêm trọng biến hình động cơ đóng phát ra suy suy suy âm thanh màu trắng sương mù không ngừng lên cao vị trí l á i cùng chỗ ngồi kế tài xế hai người đã chết rồi máu thịt be bét trình độ đã để khang kiến đức nhận không ra bọn họ là ai mà l i ề n lúc này xếp sau vỡ vụn cửa sổ xe hạ chỗ sâu một con đấm máu tay nhỏ có người sống vẫn là cái tiểu hài khang kiến đức vội vàng chạy tới muốn cứu ra trong xe người sống sót ngay sau đó hắn nhìn thấy một tấm tràn đầy máu tơi mặt manh, manh manh manh khang kiến đức n ẹ nào lộn nào lớn đại gia ra đại gia ra cứu ta ô ô ô. khang kiến đức muốn rách cả mí mắt manh manh đừng sợ đại gia ra lập tức liền cứu người đi ra đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ mà đúng lúc này đợi một cỗ xăng vị chui vào lỗ m ú i thứ tư k i a lửa tung tóe tại khang kiến đức phóng đại trong con mắt vành một tiếng vang thật lớn hỏa diễm mãnh liệt b ố c lên hắn bị tung bay trời đất quay cuồng a a a sụp đổ bên trong đường hầm tô tiểu cần lên tiếng ă n ủi hắn không có việc gì chúng ta ở chỗ này chờ hắn trở về chẳng hạn như nguyên bản một mảnh trống trải địa phương xuất hiện một tòa cổ bão nguyên bản một tòa thành thị phun hoa biến thành luyện ngục ma đảo làm quỷ vực thẩm thấu tới trình độ nhất định về sau không chỉ sẽ dẫn đến những cái kia yoma quỷ quái yoma quỷ quái từ quỷ bí thế giới đi vào thế giới hiện thực còn sẽ khiến thế giới hiện thực địa hình biến hóa cho nên nơi này rất có thể sẽ biến thành quỷ đồng nhìn thấy cái kia quảng trường cho đến lúc đó mặc dù có cơ hội ra ngoài nhưng càng lớn có thể là bị quỷ chú tăng m i ệ u sát không thể ngồi cho chết giang triệt đem mình ý nghĩ nói với tô tiểu cần một lần đề nghị sử dụng man lực đi nếu quả thật lại sụp đổ vậy chúng ta cũng đi vào quỷ bí thế giới tô tiểu cần gật đầu được giang triệt nhắm mắt lại sử dụng tiểu mộng bị khư bóng đen tinh hồng khoảnh khắc giang triệt không cần dùng đôi mắt nhìn liền có thể nhìn do đến tình huống chung quanh chung quanh toàn bộ đều là đá vụn cùng b ù não giang triệt trong lòng cảm thấy khiếp sợ bóng đen tinh hồng phạm vi bao trùm chỉ có ba mươi mét mà tại cái này ba mươi mét phạm vi bên trong chỉ có bọn hắn vị trí này có một cái không gian địa phương khác đều bị chặn gắt gao nói cách khác bên ngoài tất cả đều là t ầ n g đất giang triệt man tử một phút đồng hồ sau ta sẽ m ủ tiểu man đã biết đến lúc đó ngươi đem thân thể trưởng k h ô n g quyền giao cho ta giang triệt ừng giang triệt nhìn thoáng qua tô tiểu cần cái sau nhẹ gật đầu hô thở ra một hơi thật dài giang triệt tùy ý chọn cái phương hướng một đao vung ra Vâng anh. trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên một phía vẩy ra đến đá vụn như lưới dao sắc bén giang triệt một đau kia cứ thế mà chém ra gần m ộ mươi mét không đợi cho bụi tàn đi giang triệt giống như như chó điên bắt đầu không ngừng vùng đ à o rầm rầm rầm trầm đồ c â m thanh cơ hồ muốn chấn vỡ hai mảng nhĩ của người ta mà liên tại giang triệt đại khái kéo ra trăm mét thông đạo lúc cảm giác phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống trên đất trống có hai người một cái là gà ca quý trên mặt đất không biết làm gì một cái khác thực lực rất mạnh mạnh đến cảm giác tất cả tin tức đều là mơ hồ đúng lúc này đối phương động ngay sau đó giang triệt trước mặt tầng đất đột nhiên nổ tung một đạo không nóng không lạnh âm thanh yếu đ t truyền lọt vào trong hai ta chờ ngươi thật lâu giang triệt chương 280, u minh chi môn t h i ê u đốt sinh mệnh chương 280, u minh chi môn t h i ê u đốt sinh mệnh là ngươi giang triệt sắc mặt hơi trầm xuống mặc dù bóng đen tinh hồng tác dụng phụ để hắn tạm thời mù nhưng lúc này hiển nhiên cũng đã nhận ra cái này cái thanh â m chủ nhân trước đó không lâu hắn tiếp vào qua một cái không hiểu thấu điện thoại bởi vì cự tuyệt gia nhập quang minh hội dẫn đến đối phương lên sát tâm quỷ chú đồng tử mặt m ỉ m cười lẳng lặng nhìn chăm chú lên giang triệt cái này lúc tô tiểu cần ánh mắt rơi vào quỷ chú đồng tử sau l ư n g tào cắt t r ê thân tô tiểu cần bị ép quỷ trên mặt đất tào cát này hại tô tiểu c ẩ n gà ca quỷ trên mặt đất bị trói lại giang triệt ta biết tào cát ân rất tốt ta đã chết rồi giang triệt mặt hướng về phía trước c h ầ m giọng nói quang minh hội quỷ chú đồng tử thứ hai mươi tư tịch quỷ chú đồng tử cái này lúc tiểu mang âm thanh tại trong óc vang lên giang triệt đối phương là cấp s cấp s đ ỉ n h phong cấp s đ ỉ n h phong giang triệt tâm trì một chút quỷ chú đồng tử tiếp tục nói nghĩ không ra ra cắt g i sẽ vì hai người các ngươi mà chủ động đi vào quỷ bí thế giới quả nhiên trên thế giới này luôn có mấy cái như vậy người ngu xuẩn ha có lẽ vậy giang triệt không nóng không lạnh đáp lại Quỷ chú đồng tử ta ở đây dòng ra chờ quỷ chú tăng ba năm không nghĩ tới hôm nay còn sẽ có mặt khác thu hoạch giang triệt ta lấy quang minh hội chấp sự thân phận một lần cuối cùng mọi người có nguyện ý hay không đi theo quang minh c h i chủ trở thành chủ ta thành kính tín đồ giang triệt b i ế t miệng cười nói vấn đề này ta đã trả lời qua được Quỷ chú đồng tử gật gật đầu mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì coi trọng như vậy ngươi nhưng ở ta nơi này tất cả cự tuyệt quang minh tri chủ người đều phải chết hắn không biết quỷ ảnh nô bục những tên kia tại sao phải ta gia nhập quang minh hội thật là đúng dịp ta cũng thế nhưng ta có thể đoán được ước điểm điểm xem ra chấp sự này ghế chót vị trí lượng nước rất lớn a đúng lúc này tao cắt đột nhiên bạo khiêu mà lên dùng đầu của mình hung hăng đâm vào quỷ chú đồng tử trên lưng chạy muốn chạy quỷ chú đồng tử hai tay kết ấ n vô ý thức muốn phong tỏa giang triệt bọn hắn xáo lộ lộ tuyến nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới giang triệt thế mà không có lựa chọn ngay lập tức chạy trốn ngược lại giơ lên một cây đại đao hướng hắn bộ tới hiện tại giang triệt thân thể đã hoàn toàn giao cho tiểu man đến khống chế tiểu man tại phục dụng âm người xương về sau đã có thể phát huy ra so sánh cấp á thực lực chỉ cần không có quỷ khư cấp a phía dưới c ặ c c ặ c lozit ạ n t i ể u man phụ trách lozit ạ n giang triệt phụ trách c ặ c c ặ c nhưng là bằng vào thực lực như vậy còn không cách nào làm cho cấp S quỷ chú đồng tử kiên kỵ làm c h ó i hai tinh thiết tiếng va chạm vang lên lên quỷ chú đồng tử thân thể giống như tường đồng vách sát cứ thế mà ngăn lại một đ a o kia quỷ chú đồng tử trong mắt đều là khinh miệt không tự lượng l ờ i còn chưa dứt tô tiểu cần không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đến hắn phía sau không có chút nào sức tưởng tượng chém ra một đau không nghiêng không lệch chém vào quỷ chú đồng tử trên cổ làm tiếng xâm lớn hạt mưa nhỏ lưới đao không vào nửa phần phối hợp không tệ lần sau đừng phối hợp ủy chú đồng tử n ế t miệng cười một tiếng tiếp lấy chân phải g i ấ một m cái vê anh một vòng vô hình khí lãng đem ba người tung bay hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi trong lúc nhất thời lại tạo thành cắt bay đá chạy cảnh tượng suy suy suy hai người đem đao cắm vào mặt đất cưỡng ép ổn định thân hình mà bị trói buộc t à o cắt giống như là một trái bóng da giống nhau a a a lan lộn một mực t ạ i đụng vào một khối đá lớn sau mới dừng lại、t、tàu cắt n h e răng trận mắt lần này cần là có thể sống được đến trở về ta liền từ trước nhất định phải từ trước ta mẹ nó i nhanh bốn mươi còn chưa kết hôn ta đổ cái gì à ta hai bên t r i n h lệnh giống như thiên u y ê n Quỷ chú đồng tử dường như năm chắc thắng lợi trong tay cười dường như chế nhạo nhìn xem giang triệt cùng tô tiểu cẩn hai người các ngươi thể nội quỷ linh tựa hồ có chút bất đ ộ n g rất tốt một hồi chính dễ dàng làm quỷ chú tăng đồ ăn rất tốt đúng lúc này tô tiểu cần đột nhiên đ è ép tâm t h a n h nói giang triệt ngươi mang gà ca đi giang triệt tô tiểu cần một bước phóng r a tóc đen múa hai mắt hiện ra trạm thành tri sắc cả người khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn giang triệt thị giác không có khôi p h ụ tiểu cẩn ngươi đang làm gì tô tiểu cẩn mang gà ca đi tào cát ngươi trở về ngươi không phải đối thủ của hắn thiếu man giang triệt đi sao giang triệt ngươi nói trước nàng làm sao Quỷ chú đồng tử sắc mặt khuôn mặt có chút động bởi vì hắn phát giác được tô tiểu cẩn kia liên tục tăng lên khí tức quỷ thư thần chi kính tượng một cái phục khắc đi ra tô tiểu cẩn từ phía sau l ư n g đi ra trong tay hai người cầm giống nhau hoành đao này thượng thanh quang chạy xuôi đối mặt cấp s quang minh hội chất sự tô tiểu cẩn không có tính toán lưu nhiệm gì át chủ bài tựa như g a cắt g ã ngay lập tức lựa chọn từ bỏ chính mình đi vào quỷ bí thế giới giống nhau nàng cũng tại thời gian nhanh nhất bên trong lựa chọn đập nồi dìm thuyền Quỷ chú đồng tử híp híp mắt khoe miệng có chút d ư ơ n g lên có chút ý tứ tô tiểu cần nhìn chằm chằm cách đó không xa quỷ chú đồng tử đ ó lấy các nàng sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh một cái người khoác nhung giáp tư thế hiên ngang nữ tướng tri ảnh đây là tô tiểu cần quỷ linh thanh thiền thanh thiền ta có phải hay không quá lô m a n g rồi tô tiểu cần trong lòng tự đủ đạo thanh thiền không ngươi tìm vệ mất đi đồ vật ta thật cao h ư n g tô tiểu cần thứ gì thanh thiền có thể sống được đến ta sẽ nói cho ngươi biết hai cái tô tiểu cần hai cái thanh thiền hư ảnh bốn thanh hoành đ à o giờ này khắc này tô tiểu cần bộ phận thân thể ngay tại sụp đổ tinh thần ý chí cũng như, như đồng hồ cắt đi vào đến ngược nhưng k h í tức của nàng cũng đã đến gần vô hạn cấp s đông đông hai tiếng chầm g đục tô tiểu cần cùng chính mình k í n h t ư ợ n g phân thân phối hợp hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng bị chú đồng tử đánh thẳng mà đi. ủy chú đồng tử cười lớn một tiếng trên thân phật tuyến căng nước từng khỏa phật trâu lơ lửng ở xung quanh người ngăn cản tô tiểu cần tiếng mắt thường khó mà bắt giữ công kích giang triệt mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối t i ể u man hỏi lần nữa có đi hay không giang triệt chúng ta đi tô tiểu cẩn sẽ thế nào tiểu man không có có bất kỳ dấu diếm nào nàng cùng nàng quỷ linh đang dùng một loại thiêu đốt sinh mệnh phương thức cưỡng ép tăng lên lực lượng nhưng n g h ĩ muốn giết chết quỷ chú đồng tử vẫn là khả năng không lớn chỉ tranh lấy chúng ta chạy trốn thời gian cũng không có vấn đề bất quá nàng cùng nàng quỷ linh đều sẽ chết ở chỗ này v a n h một tiếng vù vù dường như sấm xét tại giang triệt trong đầu nổ vang chuyện đã phát triển đến nước này rồi sao giang triệt m a tử t i ế u man người muốn giết hắn giang triệt có biện pháp không t i ế u man có nhưng đại giới nếu như là mệnh của ngươi đâu mặc dù ta cũng rất sợ chết nhưng ta tổng không thể nhìn đồng bọn của mình chết nếu là ta muốn tới đây vậy ta liền có nghĩa vụ mang lấy bọn hắn trở về ma tử xin nhờ t i ể u man tuất ta đã biết chương hai trăm tám mươi mốt ta gọi giang tiểu man chương hai trăm tám mươi mốt ta gọi giang tiểu man đao ảnh trung điệp đ a n d ệ t ra một t ấ m lưới gió thổi không lọt mà đối mặt tô tiểu cần sắc bén công kích quỷ chú đồng tử lại có vẻ thành thạo điêu luyện hắn không nhanh không c h ậ m dò ra một trường nhẹ nhõm xuyên thấu vô tận đao ảnh khắc ở tô tiểu cần trên bụt ẩm Kính tượng phân thân trực tiếp bị một trường Siêu. Một viên phật c h â u hướng phía tô tiểu c ẩ n lông mày hình đánh tới dự định kết thúc trận này cách xa chiến đấu mà đúng lúc này một đạo hắc ảnh lướt đến ngăn tại tô tiểu c ẩ n trước người phốc phốc phật c h â u xuyên thấu này b ả vai rớt xuống đất gà ca tô tiểu c ẩ n khẩn yếu răng ngà con ngươi run rẩy nhìn trước mắt tàu cát tàu c á t trên mặt hiện hiện một đôi cơi khổ ta công cụ này người dù sao cũng phải đưa đến điểm tác dụng đi thấy cảnh này quỷ chú đồng tử phát ra cười lạnh một tiếng quanh người mấy chục viên phật trâu gáo thét mà ra lần này ta nhìn ngươi còn có thể hay không giúp nàng ngăn trở đối với quỷ chú đồng tử đến nói vì những thứ khác người hy sinh hành vi của mình khiến người buôn ôn hắn từ nhỏ đã bị ném bỏ giống con chó giống nhau còn sống hiện tại không phải cũng trở thành mạnh mẽ khiêu chiến sao mà đúng lúc này đột nhiên một c ố liền quỷ chú đồng tử đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức xuất hiện chỉ thấy một mực không có, có bất kỳ động tác gì giang triệt đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người đại đao trong tay nhẹ nhàng múa hời hợt đem phật trâu đều chém vỡ đ ó lấy không đợi hai người kịp phản ứng giang triệt nắm lấy tay của hai người cánh tay trực tiếp đem bọn hắn hướng ra phía ngoài văng ra ngoài Quỷ theo lẽ thường đến nói một cái cấp c người khiêu chiến vô luận hắn quỷ linh mạnh đến mức nào cũng không thể trong nháy mắt tăng lên tới cấp s cái này vi phạm bình cánh thiết lập thân thể không thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại nhưng là giang triệt lại làm được vì cái gì khoảng khắc quỷ chú đồng tử xem như phản ứng lại hắn cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì quỷ ảnh đại nhân bọn hắn muốn phí hết tâm tư lôi kéo giang triệt thì ra là thế thì ra là thế quỷ chú đồng tử cấm kỵ quỷ linh không nghĩ tới trong thân thể ngươi thế mà là cấm kỵ quỷ linh giang triệt khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tay đại đao dần dần nâng lên chỉ hướng quỷ chú đồng tử bất quá quỷ chú đồng tử hoảng sợ rất nhanh liền biến mất thay vào đó chính là một loại h ư n ấ n một loại cơ hồ biến thái hưng phấn thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào ha, ha, ha. mặc dù ngươi là cấm k� nhưng bây giờ đã không có sức mạnh cấm kỵ đi đợi quỷ chú tăng g á n g lâm ngươi sẽ thành hắn vị ngon nhất đồ ăn giang triệt cười lạnh bất kể như thế nào đối phó ngươi đầy đủ quỷ chú đồng tử xưng sở không chờ phản ứng lại giang triệt đã xuất hiện tại phía sau hắn lúc này khống chế giang triệt thân thể tiểu man cũng không có tính toán lưu nhiệm gì dư lực mạnh mẽ đối quyết bất kỳ cái gì thăm dò đều là dư thừa bởi vì vì sinh tử đều chỉ sẽ tại một tuyến ở giữa dư tợn thân đao xuất hiện điểm, điểm tinh hỏa đằng đằng sắc khí tinh hỏa chạm một đao trưng bày tinh hỏa về da thân đao những nơi đi qua, đều là lưu lại tinh hỏa u y tích suy thoái cốt đao từ quỷ chú đồng tử phần e o sẽ qua tại quỷ chú đồng tử khó có thể tin trong ánh mắt thân thể của hắn bắt đầu dần dần cách rời cuối cùng chia làm hai đoạn quỷ chú đồng tử khó có thể tin nhìn xem giang triệt không có khả năng không có khả năng vì cái gì ngươi còn có thể có được vương cấp lực lượng cái này căn bản liền không có khả năng giang triệt nhìn xuống quỷ chú đồng tử không có trả lời mà đúng lúc này lợi đột nhiên một cỗ tim đập nhanh cảm giác bao phủ giang triệt thiếu man quỷ vực không ngừng phun ra máu đen quỷ chú đồng tử phát ra âm lệ tiếng cười chủ nhân chủ nhân của ta chủ nhân của ta hồi đến rồi giang triệt n g ư ơ i sẽ chết n g ư ơ i cùng n g ư ơ i quỷ linh đều sẽ thành ta chủ nhân chất dinh dưỡng ha ha ha phía trước không gian trở nên vạn m ẹ o nhìn kỹ có thể nhìn thấy một mảnh tràn ngập t ĩ n h mịch quảng trường còn có từng đạo người khoác màu đen cả xa thơi khô một cái quan tài chậm rãi từ vạn m ẹ o thế giới bên trong hướng phía thế giới hiện thực thẩm thấu lực lượng kinh khủng để giang triệt không t h ở nổi giang triệt đáng ghét thiên kia phải hoàn thành thẩm thấu thiếu man chớ hoảng sợ có ta ở đây ủy chú đồng tử lộ ra điên quân nụ cười vẻ mặt dữ tợn nhìn xem t i ê vạn mèo không gian miệm bên trong không ngừng lặp lại lấy một câu chủ nhân của ta chủ nhân của ta Quỷ chú tăng quan tài đã đi ra một nửa dưới chân nguyên bản vũng bùn cũng biến thành từng khối màu s á m g ạ c h đá đúng thế quỷ vực thẩm thấu lập tức liền phải hoàn thành đến lúc đó vương cấp quỷ bí quỷ chú tăng liền sẽ chân chính giáng lâm mà tiểu man không có khả năng một mực duy trì vương cấp lực lượng t i ể u man giang triệt t i ể u man có thể nhận biết ngươi bổn nấm lạnh thật cao hứng giang triệt tâm đột nhiên lột b ộ một chút ngươi t i ể u man chớ làm loạn mà đúng lúc này giang triệt đột nhiên cảm giác trong thân thể mình có đồ vật gì bị rút ra giống nhau ngay sau đó hắn nhìn thấy ăn mặc áo da mang theo mũ giáp tiểu man xuất hiện tại trước mắt cùng lúc đó một loại cảm giác suy yếu bao phủ toàn thân yêu nhiệt g phương nào xưng tên ra quỷ chú tăng âm thanh bằng bầu trời vang lên rõ ràng là vô cùng uy nghiêm âm thanh lại tràn ngập khiến người buôn nôn khí t ứ c làm tiểu man xuất hiện quỷ chú tăng thẩm thấu tốc độ rõ ràng hạ xuống rất nhiều ngay cả trên đất phiến đá cũng không ngừng tại hiện thực cùng quỷ bí ở giữa thay nhau trở nên không ổn định tiểu man quay đầu rõ ràng không có đầu lại tựa h ộ như thật sâu nhìn rằng triệt liếc mắt một cái sau đó nàng đột nhiên phóng tới t i ê một nửa quan tài không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đập ầm ầm tại trên quan tài người cô nãi nãi tên gọi giang tiểu man vâng một tiếng văng trầm giang triệt dường như nhìn thấy không gian xung quanh giống như là pha lê liếc mắt một cái bắt đầu vỡ vụn u ỷ chú tăng tiếng kêu thảm thiết từ kia vặn vẹo thế giới bên trong truyền ra Quỷ chú đồng tử sắc mặt sợ hãi thét lên không không không không không. trước mắt hết thảy đều khôi phục bình tĩnh vặn vẹo thế giới biến mất không thấy gì nữa Quỷ chú tăng một nửa quan tài vô tung vô ảnh tiểu man thân ảnh cũng không có chỗ có thể tìm ra vừa bộ đ ư n hầm chỉ còn lại ý thức mơ hồ giang triệt cùng bị chặt thành hai đoạn mất đi khi tức ủy chú đồng tử giang triệt giang triệt giang triệt mơ mơ màng màng nhìn thấy rất nhiều cái bóng hắn giống như bị người dơ lên giống như có đồ vật gì nhỏ tại trên mặt tựa h như là mưa một trận mưa to thiếu man thiếu man thiếu man chương 282, t hai h ợ p một mưa to chương 282, t hai h ợ p một mưa to phong như bạt núi giận mưa như quét x u ố n g nghiêng ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế mưa to sấm sét v a n g rội mưa to như chú ta lo lắng trận này mưa to thật sẽ không ngừng không nghỉ ta lo lắng trận này mưa to sẽ bao phủ thân thể của ta ta lo lắng trận này mưa to sẽ phá tan thế giới của ta ta sợ khói mù phách lối tùy ý liên tục xuất hiện ta sợ hồng thủy dậy sóng như bẹ cánh khô ta sợ mây đen phía sau không có ánh nắng ta sợ đồ vật nhiều lắm quỷ vực thẩm thấu nguy cơ giải trừ rồi quỷ vực biến mất thật sao thật sao thật bọn hắn còn sống sao không mừng lớn xem cứu không t i ế c bất cứ giá nào cho ta cứu sống bọn hắn vâng che trời màn mưa để người thấy không rõ phương xa tại một cái khác đỉnh núi hai thân ảnh đứng ở mưa to bên trong nhìn ra xa không vấn sơn Quỷ ảnh nô b ộ c có chút n g h i ê n g đầu âm thanh bình tĩnh thưa không thưa không quỷ ảnh đại nhân Quỷ ảnh nô b ộ c cái k i a gọi tô tiểu cần nha đầu n g ư ơ i có ấn tượng sao thưa không nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu một cái Quỷ ảnh nô b ộ c ta vừa cảm ứng được thanh thiền tướng quân khí tức thanh thanh thiền tướng quân thưa không thất thanh nói thanh thiền không phải đã chết rồi sao Quỷ ảnh nô b ộ c hiện tại xem ra chúng ta đều bị lửa trước đó ta đã cảm thấy nha đầu kia nhìn rất quen mắt không nghĩ tới là nữ nhi của bọn hắn nếu không phải quỷ chú đồng tự như thế nháo trò tướng quân có thể đem nàng độc hữu khí tức nấp rất kỹ thưa không khẽ gật đầu theo rồi nói ra, kia. Không rồi ra, nói kia. cần. Quỷ ảnh nô bột u c đưa a y chuyện này, ngươi i b ế trầm ta biết. ta thế t giao. bằng buộc lại Hư không, đúng, nhưng chuyện chúng như ảnh nô đúng, lần này, nên nào Quỷ mặc một lát nói quỷ chú đồng tử chết liền chết rồi quỷ chú tăng thẩm thấu thất bại cũng tại chủ trong dự liệu chỉ là kia không đầu âm sát h ư không viêm ma thần chắc chắn sẽ trách tội tại chúng ta Quỷ ảnh nô b u ộ c ha đúng vậy a ai bảo hắn là viêm ma thần đâu đường hầm bên ngoài lâm thời xây dựng trong doanh n g h tô tiểu cần bởi vì cùng mình quỷ linh cùng nhau thiêu đốt sinh mệnh phản vệ rất nghiêm trọng mặc dù nàng không có thể gây tổn thương cho hại đến quỷ chú đồng tử nhưng dưới tình huống bình thường nàng sẽ không là quỷ chú đồng tử kẻ địch nổi càng đừng nói cái gì kéo dài thời gian cấp c cùng cấp s ở giữa t r ê n lệnh thật giống như một con kiến cùng một con voi lớn căn bản cũng không có khả năng so sánh tô tiểu cần nằm tại một tấm bệnh trên thân tiếp đầy lớn nhỏ không đều cài ống mang trên mặt một cái dưỡng khí mặt nạ nàng nhiều da gãy xương nước gãy mạch máu các nước huyết dịch giống như bốc hơi giống nhau biến mất hơn phân nửa ở vào sắp chết trạng thái một gian phòng khác nằm là giang triệt giang triệt trên thân thể mặc dù không có quá lớn tổn thương nhưng là nhận cực lớn t dựa theo trị liệu sư lời nói đến nói tô tiểu cần có thể thông qua các loại cấm vật đến cứu giúp tại cấm vật đầy đủ tình huống d ư ớ i khôi phục tỷ lệ còn là rất lớn nhưng là giang triệt tinh thần thương tích bản thân liền là một nan đề coi như tỉnh lại cũng rất có thể lưu lại phương diện tinh thần tật bệnh hoặc thai hoàng ẩm có thể sẽ biến thành một cái s i ngốc đồ đần cũng có thể sẽ biến thành một cái đáng sợ tiên đ i ê n cũng có thể là vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại biến thành một cái người thực vật ngoài phòng tạo cắt giống như là mất hồn giống nhau ngồi tại một cái góc hắn không nghĩ ra hắn không thể nào hiểu được rõ ràng hắn mới là an toàn viên coi như muốn chết cũng hẳn là là hắn chết trước an toàn viên tôn trị chính là không tiếp bất cứ giá nào bảo hộ học sinh của mình nhưng là hẳn là từ hắn đến bảo hộ ba người một cái trọng thương một cái hôn mê một cái đi vào quỷ bí thế giới sinh tử chưa biết mà hắn lại còn rất tốt còn sống b u ồ n cười a thật b u ồ n cười a ta tao c ắ t con ngươi run rẩy ta quả thực chính là cái phế vật ta ta mẹ nó chính là cái phế vật ta là phế vật phế vật a thời gian trôi qua rất nhanh đạo mắt chính là bảy ngày trong phòng t r ú c dao bưng một bát nóng hổi dinh dưỡng cháo không ngừng thổi khí đến ta cho ngươi ăn đi t r ú c g i a o cẩn thận từng ly từng tí cho ăn tô tiểu cần tô tiểu cần m ặ t không biểu tình nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống cảm ơn t r ú c g i a o đừng như vậy k h á c h khí chúng ta là bạn bè a tô tiểu cần nhẹ gật đầu đúng rồi ngươi muốn hỏi giang triệt tình huống a t r ú c g i a o hỏi tô tiểu cần thanh â m nhỏ như tơ mềm ừng h á n t r ú c g i a o lắc đầu nói tình huống không được tốt tô tiểu cần nhìn về phía t r ú c g i a o trong mắt lộ ra vội vàng hắn làm sao rồi chúc dao buông xuống mát thở dài hắn hôm trước liền tình không qua tinh thần của hắn nhận tổn thương nghiêm trọng sau khi tỉnh lại giống như là người điên đối kia đổ sụp đường hầm phát tiết trong lúc đó muốn ngăn cản hắn người đều sẽ nhận công kích mãi cho đến hắn sức cùng lực kiệt mất đi việc này mới tính kết thúc hôm qua tỉnh lại về sau mặc dù không có xuất hiện bạo lực q h u y ê n hướng nhưng lại cuốn r ú p vào nơi hẻo lánh một mực lặp lại ba người tên tô tiểu c ẩ n ba người tên trúc giao gật gật đầu nói thiểu man giá c ẩ u du ca tô tiểu c ẩ n một gian độc lập cách ly phòng ngoài phòng chấn giữ lấy mấy chục cái võ trang đầy đủ người trong phòng ba hai trăm ba mươi hai quỷ bí tiểu đội trưởng đang cùng giang triệt tiến hành đối thoại tiêu lăng phong tên giang triệt giang triệt tuổi tác mười tám thân phận kinh đại năm nhất học sinh ba nghìn không trăm ba mươi ba quỷ bí tiểu đội quân dự bị hôm nay tinh thần của ngươi tình trạng rất tốt tiêu lăng phong cười nói giang triệt gật gật đầu ta đã không có việc gì tiêu lăng phong ta biết nhưng là ta cũng hy vọng ngươi rõ ràng một cái tồn tại tinh thần thai họa ngầm người khiêu chiến đi vào xã hội sẽ mang đến đáng sợ uy hiếp giang triệt rõ ràng lý giải tiêu lăng phong c ả m tạo phối hợp của ngươi còn có mấy vấn đề cần ngươi thành thật trả lời giang triệt ánh mắt có thần tiêu đội trưởng ngời nói tiêu lăng phong lần thứ nhất giết người là lúc nào giang triệt nghỉ hè lần thứ hai tiến hành quỷ bí khiêu chiến tại quỷ bí thế giới giết người có cảm giác gì không có cảm giác gì nàng muốn giết ta bị ta phản xác theo ý của ngươi đối ngươi tồn đang uy h i ế m người có phải hay không đều hẳn là giết rồi có thể là ta không có nói rõ ràng ta nói một lần ngươi tỉ mỉ nghe theo ý của ngươi ta nghe rõ ràng xin trả lời giang triệt nhìn về phía tiêu lăng phong sắc mặt bình tĩnh tiêu đội trưởng ngươi có phải hay không muốn biết ta có thể hay không loạn giết người ta đã khôi phục ta cũng có thể hiểu được ngươi ý tứ nhưng vấn đề này kỳ thật rất mâu thuẫn trong mắt của ta đại đa số người đều sẽ chọn giết chết đối với mình có uy hiếp người nhưng đối phương là tốt là xấu có nên hay không chết vẫn là muốn nhìn đối phương vì sao lại đối ta sinh ra uy hiếp bởi vậy vấn đề này căn nguyên là trên người ta ta sẽ không đối với xã hội tạo thành uy hiếp ta cũng sẽ không cố ý nhằm vào bất luận cái gì một người bình thường nếu như ta tại tuân theo luật pháp tình huống dưới còn biết khiến người khác đối ta tạo thành uy hiếp vậy những người này nhất định là cùng ta làm lấy trái lại chuyện cho nên câu trả lời của ta là sẽ ta sẽ giết chết đ ố i ta có uy hiếp người tiêu lăng phong thật sâu nhìn giang triệt liếc mắt một cái sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng câu trả lời này để hắn rất hài lòng xem ra giang triệt thật đã sống qua tới tiêu lăng phong một vấn đề cuối cùng giang triệt tiêu đội trưởng người nói n g ư ơ i như thế nào đối đãi quang minh hội tổ chức này giang triệt giang triệt ngươi nghe được vấn đề của ta sao giang triệt trong mắt t ơ máu dần dần leo lên lan tràn đặt ở dưới mặt bàn song tay thật chặt nắm lại nắm nấm thân thể bắt đầu có chút phát run cái chán tuân ra một nhiều sợi gân xanh giang triệt tỉnh táo tiêu l a n g phong hô to nhưng mà giang triệt đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm tiêu l a n g phong ánh mắt kia tựa như hận không thể xé nát tiêu l a n g phong ăn hắn thịt uống máu của hắn giang triệt muốn rách cả mi mắt trong cổ truyền r a thanh â m trầm thấp các ngươi đang làm gì tiêu l a n g phong lúc ấy các ngươi đang làm gì các ngươi không phải thủ hộ tòa thành thị này quỷ bí tiểu đ ộ i sao vì cái gì nơi này có quỷ vực thẩm thấu ngươi cũng không biết ngươi vì sao lại để quan g minh hội người đạt được các ngươi tồn tại có ý nghĩa gì ta hận quan minh hội ta hận không thể quan minh hội thành viên toàn bộ đi chết nhưng ta hận ngươi hơn nhóm giang triệt dần dần mất khống chế nghỉ tư bên trong g à o thét là bởi vì các ngươi không làm mới khiến cho quang minh hội có cơ hội để lợi dụng được là các ngươi nhỏ yếu cùng vô tri mới khiến cho quang minh hội ngày càng mạnh mẽ các ngươi loại phế vật này liền không xứng sống trên thế giới này nếu không phải là các ngươi nếu không phải là các ngươi r a cắt r a cùng dụng ca liền không có việc gì ta tiểu man cũng sẽ không xảy ra chuyện đều là các n g ư ơ i đám rác rưởi này đưa đến cái gì quỷ bí tiểu đội cái gì thủ hộ thành thị cái gì lấy xương xây trưởng thành lấy huyết tới cương thổ đều là nói nhảm đều là nói nhảm các người đám rác rưởi này nên đi chết đi chết đi chết tiêu lăng phong giang triệt k í t sâu tỉnh táo tỉnh táo ta tỉnh táo mẹ ngươi giang triệt lấy ra toái cốt đao trực tiếp liền hướng phía tiêu lăng phong mặt bổ xuống nhưng là tiêu lăng phong có được cấp ss thực lực hiện tại giang triệt căn bản không phải là đối thủ của hắn tiêu lăng phong tránh thoát giang triệt công kích tay phải thành trưởng chạm tại giang triệt sau cái cổ bên trên chờ người bên ngoài x ô n g vào trong phòng giang triệt đã hôn mê bất tỉnh đội trưởng h ắ n có người mở miệng hỏi tham tiêu lăng phong lắc đầu thở thật dài một cái vấn đề rất nghiêm trọng đại bộ phận vấn đề hắn có thể rất bình thường suy nghĩ xử lý phán đoán nhưng một khi đề cập quang minh hội hắn sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng bạo lực khuynh ư ớ n g mà lại hắn đ ố i quan phương xã hội quỷ bí tiểu đội đối với chúng ta cựu hận dường như so đối quang minh hội còn mãnh liệt hơn hắn cho rằng là chúng ta không làm mới đưa đến quang minh hội xuất hiện đám người trầm mặc tiêu lăng phong thở dài chuyện lần này chúng ta tiểu đội xác thực không có cách nào trốn tránh trách nhiệm nhưng là hắn bi quan trán đời thủ thế ý nghĩ nhất định phải giải quyết bằng không đợi này của hắn liền s o n g tiêu lăng phong nhìn mình tiểu đội một tên đội viên hỏi nghiêm dĩ băng bên kia nói thế nào nghiêm đội trưởng đối ba người bọn hắn chú ý muốn so với chúng ta dự tính muốn cao rất nhiều bất quá hồng lăng bọn hắn trước đó không lâu đi và o quỷ bí thế giới tiến hành kiêu chiến tạm thời còn chưa có trở lại nghiêm đội trưởng cùng một tên khác đội viên lưu thủ không thể rời đi thiên thanh thành phố muốn bọn hắn phái người qua đến giúp đỡ giang triệt đoan chừng còn muốn một chút thời gian giang triệt người nhà đâu tiêu lăng phong lại hỏi nhà hắn chỉ có hắn cùng tỷ tỷ của hắn tỷ tỷ của hắn là người bình thường bởi vì nghiêm đội trưởng can thiệp tỷ tỷ của hắn tạm thời còn không biết giang triệt tình huống tiêu lăng phong k h nhữ mày sau đó lại gật gật đầu cũng thế nếu như giang triệt tốt không được, đoán chừng tỷ tỷ nàng cũng sẽ bởi vì việc này mà hát hóa quan minh hội không phải liền là lợi dụng nhân tính lỗi thủng mới t r ư ở n g thành sao đúng rồi tiêu lăng phong đội viên tiếp tục nói vừa mới ta cùng nghiêm đội trưởng thông một điện thoại nghiêm đội trưởng bên kia đã đem giang triệt trên tình huống báo cho cao tầng dựa theo nghiêm đội trưởng lời nói đến nói hẳn là sẽ có một vị thẩm phán giả tới thẩm phán giả tiêu lăng phong có chút kỳ quái mỗi một cái thẩm phán giả đều có được vương cấp thực lực cũng chính là cấp ss đại bộ phận vương cấp người khiêu chiến đều trấn thủ ở từng cái quỷ môn quan lại thêm trở thành thẩm phán giả điều kiện cực kỳ hà khắc bởi vậy thẩm phán giả số lượng cũng không nhiều. mỗi một cái thẩm phán giả hoặc là chính là tại chấp hành nhiệm vụ hoặc là chính là tại chấp hành nhiệm vụ trên đường giống giang triệt loại này tình huống cho dù sẽ có được cao t ầ n g chú ý cũng không đến nỗi nói trực tiếp phái một cái thẩm phán giả tới tiêu lăng phong nhìn xem k é x ỉ u xuống đất giang triệt giữ im lặng cái này lúc đội viên mở miệng nói ra đội trưởng giao cho chúng ta đi ngươi đi về nghỉ tiêu lăng phong nhìn thoáng qua chính mình không vai trái cười nói không có việc gì đoạn cánh tay m à t h ô i không nhiều lắm chuyện đội trưởng kỳ thật có chuyện hắn nói không sai tiêu lăng phong ánh mắt cục xuống là ta không có bảo vệ tốt tòa thành này màn đêm buông xuống n g u y ệ n tẩn tinh chìm nhà nhà đốt đèn sinh khói bếp t u ổ i gạo dầu muối lại một ngày đêm đường phố cảnh đêm đêm chụp đèn lại quên lại ngừng mà theo phong có người nói ban đêm không chỉ là dùng để ngủ nó có thể dùng để mất ngủ khóc giống tuyệt vọng hậm cực sụp đổ tưởng niệm hối hận nó so ban ngày còn mệt mỏi hơn tỉnh lại lần nữa giang triệt một người ngồi tại bên giường trên bàn để lạnh rơi đồ ăn đầu giường để nước sôi cùng bánh bích quy ý thức rất thanh tỉnh chỉ là cảm xúc cuối cùng không phải thô t ụ không phải phát tiết mà là trầm ặ c giang triệt mấy lần nắm tay mấy lần bốc ra mấy lần do dự ngoài cửa vang lên tiêu lăng phong âm thanh giang triệt điện thoại cửa sổ nhỏ tiến dần lên đến một bộ điện thoại giang triệt một giọng nói cảm ơn đem hai nghe thả ở bên thai đầu bên kia điện thoại truyền đến nghiêm dĩ b ă n g âm thanh giang triệt nghe được nghiêm dĩ b ă n g âm thanh không hiểu cái mũi lên men nghiêm nghiêm đội trưởng giang triệt còn nhớ hay không ta đã nói với ngươi phẫn nộ là để một người đánh mất lý trí nhanh nhất cảm xúc không có người thật sự có thể khống chế phẫn nộ ngươi không được ta cũng không được nhưng là phẫn nộ cũng nhất định không phải giải quyết chuyện thủ đoạn hay nhất giang triệt tất cả phát sinh ở trên thân thể ngươi chuyện đều là ngươi nhất định phải đối mặt chuyện bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực đều không thể giúp ngươi giải quyết không muốn trốn tránh nghiêm dĩ băng nói rồi rất nhiều chỉnh chỉnh một tiếng cơ hồ đều là nghiêm dĩ băng một người đang nói chuyện chờ cúp điện thoại giang triệt lại rơi vào trầm mặc khoảng khắc có người vào phòng giang triệt mở mắt ra con mắt màu đen run nhẹ nhẹ con rất yếu ớt tô tiểu cần chạm tại cửa ra vào sắc mặt chẳng bệnh nàng lẳng lặng nhìn xem giang triệt lộ ra một đ ô mịt cười giang triệt chưa từng thấy tô tiểu cần cười qua tô tiểu cần ta tại cái này cùng ngươi giang triệt sau nửa đêm một toàn ngục giam dần dần hiện lên ở trong óc giang triệt đi đến cửa lớn đóng chặt trước dừng lại kỳ thật mấy ngày nay hắn đã tới qua rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không dám đẩy ra cánh cửa này hắn sợ phía sau cửa không có tiểu man nhưng hắn biết mình không thể lại sợ hai số dưới nghiêm đội trưởng nói rất đúng không thể trốn tránh t h ở sâu đẩy ra nặng nghề cửa lớn Dầm dầm dầm. Trưng 283, thẩm Trưng thẩm ngưng phán quang. giả, phán giả, qu mùa hè liền thành cố sự mùa thu liền thành phong cảnh tháng mười thu ưu minh đường hầm chuyện đã qua nửa tháng có thửa nguyên bản giang triệt bọn hắn lẽ ra trở lại trong thành trị liệu hoặc rời đi nơi khác nhưng bởi vì da cắt giã chậm chạp chưa về v ẫ n lưu tại nơi này núi bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa đem da cắt giã đi vào quỷ bí thế giới lúc tọa độ hoàn toàn chống không chỉ cần da cắt giã có thể hoàn thành quỷ bí khiêu chiến còn sống đi ra liền có thể vô sự chúc giao nghe nói việc này về sau cố ý từ kinh thành chạy đến trước mắt phụ trách chiếu cố tô tiểu cần tô tiểu cần thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục hiện tại chủ yếu là nghỉ ngơi quan sát để tránh lưu lại á m thật nàng bị linh như thế nào không rõ ràng nàng cũng chưa từng n h ắ c lên đến nỗi giang triệt giang triệt ngồi tại bên giường nhắm hai mắt tinh thần rời rạc trừ thiên n g ụ c giam trong n g ụ c giam không có thoải mái dễ chịu gian phòng bất quá mấy ngày nay giang triệt đem tiểu man nhà tù hào hào chỉnh lý một chút chuyện không có giang triệt trong tưởng tượng như vậy thảm chỉ là trước kia hắn một mực không dám đối mặt mà thôi mặc dù không cảm ứng được nhưng hắn xác định chính mình cùng tiểu man trước đó khế ước cũng không có giải trừ lúc này tiểu man nằm thẳng dưới đất tựa như là một bộ thi thể lạy băng tiểu nộng để trần mập tốt tốt chân trong tù ia ia chạy loạn khắp nơi nhìn thấy giang triệt sẽ biết sợ có đôi khi sẽ ngồi quỷ chân tại tiểu man bên cạnh ngao ngao khóc lớn bất quá càng nhiều thời điểm nàng la rúc vào tiểu man bên cạnh ngủ nàng ngay cả mình phòng giam bên trong sách đều chuyển tới tiểu nộng giang triệt hướng tiểu nộng vẫy v ớ y tay tiểu nộng có họ nô、no. giang triệt cười ngượng ngùng không để người đọc sách tiểu nộng hiện tại tiểu nộng đối với mình ý sợ hãi là một trăm bốn mươi sáu điểm khoảng cách hai trăm điểm còn có chút khoảng cách nguyên bản giang triệt cho rằng ý sợ hai muốn so hảo cảm tốt hơn soát một chút nhưng hiện thực không phải tiểu ngộng trừ học tập bên ngoài không sợ h ã i chút nào nhưng tại chính mình cùng tiểu man thay phiên thuốc r ụ t dưới tiểu ngộng hiện tại trừ không biết nói chuyện bên ngoài đã thành danh xứng với thực học bá hiện tại cho nàng làm bài thi chính giang triệt đều xem không hiểu bấm một cái tiểu ngộng khuôn mặt rõ ràng thịt ố t tốt cảm nhận lại cứng rắn giang triệt nói thế nào muốn hay không cùng ta ký kết khế ước tiểu ngộng điên cuồng lắc đầu giang triệt cười nói tiểu man hẳn là chìm vào giấc ngủ nếu như nàng tỉnh lời nói ngươi nhớ kỹ để nàng tới tìm ta tiểu ngộng gật đầu như một khóc rời khỏi chư thiên mục giam giang triệt mở hai mắt ra mắt nhìn đồng hồ trên tường không sai biệt lắm lại muốn đến tinh thần kiểm tra thời điểm không bao lâu tiếng đập cửa vang lên giang triệt mời tiến két két môn u đẩy ra đi tới một vị cao gầy nữ nhân nàng ăn mặc bó sát người y phục tác chiến thân cao tại một m bảy trở lên dáng người cao gầy hai chân thon dài thẳng t ắ p thượng nửa gương mặt giấu ở lạnh như băng dưới mặt nạ chỉ lộ da đỏ tươi bở môi cùng chiếc cằm thon cấm dục hệ a giang triệt k h ẽ nhữ mày cũng không thể tại trong trí nhớ tìm tới nữ nhân trước mắt này có quan hệ tin tức bất quá khi thấy ngực nàng kia không có huy trước lúc giang triệt cảm thấy khiếp sợ nữ nhân mở miệng âm thanh thanh lanh bình tĩnh Ta là không đúng tựa như là hồng lăng tỷ nhổ nước bọn qua hẹp hòi bởi là cái kia ngưng quang giang triệt sơ sơ cái mũi khu c h u bên trong cái ngưng quang đại nhân tìm ta có chuyện gì không ngưng quang hoàn thành nhiệm vụ của ta giang triệt cho nên muốn ta làm cái gì quần áo thoát ừng t ố t hả giang triệt một mặt khiếp sợ nhìn về phía ngưng quang ngưng quang đây là mệnh lệnh đậu xanh đây là cái gì mệnh lệnh đây là quy tắc l ề m a tình huống như thế nào ta bệnh nặng mới khỏi liền muốn bị t ì m rồi giang triệt một bên thoát vừa nói cái này không được đâu ngưng quang ta để ngươi cởi quần áo không có để ngươi cởi quần xuyên trở về ta thoát thời điểm ngươi làm sao không ngăn cản cái gì trâu ngựa ác thú vị giang triệt cảm giác mình đã xã chết rồi ngưng quang lấy ra một cái cùng loại phong thủy la bàn đồ vật một bên chuyển động vừa nói tinh thần của ngươi xuất hiện thương tích dẫn đến tín ngưỡng của ngươi xuất hiện dao động ta nhìn ngươi gần nhất tinh thần phản hồi ghi chép mặt ngoài đích thật là chuyển biến tốt đẹp nhưng thực tế như thế nào vô pháp xác định bao quát chính ngươi cũng không thể một trăm linh khẳng định giang triệt giữ im lặng đi qua chuyện lần này tâm tình của mình hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa nói thẳng thắn hơn giang triệt cảm giác chính mình âm vú mặt khả năng bị mở rộng mang lên tội ác mặt nạ liền có thể biết nhưng hiển nhiên không có khả năng làm như vậy khoảng khắc từng cây nhỏ bé mề mại tơ vàng xuất hiện đem ngưng quang giữa ngón tay cùng la bàn mặt ngoài kết nối ngưng quang ta sẽ tại trên thân thể n g ư ơ i kế tiếp cấm chế bình thường sẽ không đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí có thể tại ngươi nhận tinh thần công kích thời điểm bảo hộ ngươi bất quá một khi tinh thần của ngươi sổ đ ổ ý chí tiêu tán ta có thể thông qua cấm chế này trực tiếp xóa bỏ ngươi có tiếp nhận hay không giang triệt có chút không rõ ta còn có thể lựa chọn ngưng quang có thể có tiếp nhận hay không cấm chế là quyền tự do của ngươi giang triệt vỗ vỗ cái bụng nói đến đây đi cấm chế này cũng không có chỗ xấu mà lại đối với quan phương thẩm phán giả giang triệt là tuyệt đối tin tưởng thẩm phán giả tựa như tử sĩ bên trong tử sĩ chính mình chỉ cần không làm nguy hại quốc gia chuyện kia cấm chế này chỉ biết đối với mình mang đến chỗ tốt ngưng quang chuẩn bị kỹ c à n g sẽ có chút đau nhức giang triệt vậy ngươi điểm nhẹ ngưng quang sau một tiếng giang triệt cái chán cùng trên bụng phân biệt nhiều một cái kim sắc cần ký hai cái ấ n ký thành hình về sau biến dần dần biến mất biến mất cũng không có có bất kỳ khó chịu nào giang triệt cũng không cảm giác được ngược lại là ngưng quang dựa vào vết tường khí tức tự loạn một bộ mệt là bộ dáng giang triệt rót chén ư ớ c đưa cho ngưng quang vất vả ngưng quang tiếp nhận cái chén nhìn giang triệt liếc mắt một cái nói nghiêm dĩ băng tại rất từ lâu kinh cùng thượng cấp sinh qua yêu cầu phái một vị thẩm phán giả đến bảo hộ ngươi giang triệt khuôn mặt có c h ú t động không nói gì nhưng có thể minh bạch đội trưởng dù ý ngưng quang tiếp tục nói bất quá cái này xin cũng không có thông qua giang triệt ừng ngưng quang chỉ có trưởng thành mới có thể tốt hơn bảo vệ mình không người mặc kệ phái mấy cái thẩm phán giả đều là t r ị ngọn không t r ị g ố c giang triệt gật đầu nói ta rõ ràng ngưng quang đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch nói hồng lăng bọn hắn cũng đến giang triệt bọn hắn bọn hắn liền ở bên ngoài đi ra khỏi phòng giang triệt nhìn thấy như chút được gánh nặng tô tiểu cận cười nhẹ nhàng chúc giao nước mắt tuân đầy mặt tào cát hai mắt đỏ bừng hồng lăng một mặt vui mừng tô kinh thạc chuẩn bị ăn dưa t h ầ n lê nước mắt như mưa cảnh tiểu lam ô m đồ ăn vật nam cung tiêu tiêu giang triệt lộ ra mỉm cười đại gia ta trở về đám người cùng nhau tiến lên vây quanh giang triệt lựu dĩu hồng lăng người h ủ chết ta có biết hay không người thật lạ không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt chúc giao ta tới thăm ngươi a kích động hay không hài lòng hay không a tô kinh thạc người trưởng thành rất nhiều rất không tệ tân lê tiểu tử thúi ngươi có biết hay không bởi vì ngươi hồng lăng rơi bao nhiêu nước mắt nha hồng lăng đừng nói mỏ cảnh tiểu lam sông giang triệt ngươi ngươi không sao chứ nam cung tiêu tiêu n h a ta đem ta yêu nhất đồ ăn vặt phân ngươi một nửa đội trưởng cùng tiêu viễn không đến bất quá giang triệt biết thiên thanh thành phố cần phải có người lưu lại thủ hộ g i a cắt giã còn chưa có trở lại nhưng là núi đã bị gỡ hơn phân nửa giang triệt tin tưởng g i a cắt giã sẽ không dễ dàng chết như vậy tại quỷ bí thế giới tiếp xuống chính mình chỉ cần thu thập một chút chuyên môn cho quỷ linh dùng quỷ vật tiểu man cũng nhất định sẽ tỉnh lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy hư tô tiểu c ẩ n đứng ở phía ngoài đoàn người nhìn xem bị đám người vây quanh giang triệt một bên tàu cắt xoa xoa nước mắt nhìn về phía tô tiểu c ẩ n nguyên lai、like、ngươi cũng sẽ cười a tô tiểu c ẩ n cái này lúc tô tiểu c ẩ n nhìn thấy ngưng quang từ trong nhà đi ra nàng không có gây nên sự chú ý của người khác chỉ là nhìn giang triệt bọn hắn liếc mắt một cái đã t ư ở n g được rồi ngưng quang một người hướng phía nơi xa đi đến cô độc bóng lưng dần dần biến mất tại trong tầm mắt đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến phi thường muốn ăn đòn âm thanh bầu chơi một tiếng vang thật lớn lao tử loẹ sáng lên sàn đem âu được âu được âu phải đem âu được chương hai trăm tám mươi bốn thường ngày ta nên như thế nào cho ăn chương hai trăm tám mươi bốn thường ngày ta nên như thế nào cho ăn g i a cắt giã giang triệt nghe được g i a cắt giã âm thanh đám người cũng theo đó an tính lại ánh nắng ấm áp gió nhẹ chầm chậm hai người nhìn nhau mắt đen khẽ run giang cầu n à y hại giã cầu n à y hại này huynh đệ gặp mặt hết sức đ ỏ mặt giang cầu người đến giã cầu ta đến người dù sao vẫn là đến ta dù sao vẫn là đến người vốn không nên đến vậy ta đi giang triệt nhhe răng cười to da cắt d ã nhhe răng cười to lúc này vô thanh thắng hữu thanh hết t h ả đều không nói bên trong hoạn nạn thấy chân tình lần này kinh nghiệm để xoáy khí bức người tiểu đội hữu nghị càng thêm thâm hậu tại người này ma quỷ sống thế giới có thể tìm tới có thể hoàn toàn phó thác tín nhiệm đồng bạn không dễ dàng có thể vì đối phương hy sinh đồng bạn càng không dễ dàng may mắn chính là bọn họ ba cái tìm được xuống núi mọi người đi tới một nhà khách sạn từ tàu cắt làm chủ điểm cả bàn thức c n ngon tại sao là tàu cắt làm chủ hắn bỏ cá sở rất vui vẻ g a ít tiền tính là gì trên bàn cơm đại gia vừa nói vừa cười đồng thời còn cùng nghiêm dĩ băng màn hình trò chuyện để hắn cũng tham dự vào trận này hiến trong hội ân mây hiến hội đội trưởng dùng đỡ a hồng lăng kẹp một khối thịt kho tàu thả tại điện thoại phía trước trong chén n g ư ơ i đua không có cho đội trưởng đâu tô h kinh t h ạ c chửi nhỏ một câu đem đua cắm ở cơm bên trên đội trưởng ta rót rượu cho ngươi tần lên một bộ m u ố n ăn đòn biểu lộ điện thoại hình tượng nghiêm dĩ băng nụ cười dần dần cứng đờ các ngươi viếng mổ mà đâu cha dư từ hậu n i ê m dĩ băng hồng lăng ống kính rời một chút hồng lăng a đội trưởng muốn nhìn ai n i ê m dĩ băng nghiêm dĩ băng, băng, gật gật biết, biết băng nhẹ gật đầu tiếp tục nói số một mươi bốn quỷ môn quan gần nhất có thể sẽ chọn lựa một nhóm người trẻ tuổi đi tham quan các ngươi hồi trường học chớ nóng vội tiến hành quỷ bí khiêu chiến hoặc làm nhiệm vụ chính mình lưu ý thêm tận khả năng cầm tới cơ hội đi thăm một chút một bên hồng lăng há to miệng muốn nói cái gì nhưng là lại đem lời nói nuốt trở vào ba người gật gật đầu nghiêm dĩ băng tiếp tục nói còn có một việc quỷ cục người mới tập vấn nhanh bắt đầu các ngươi ba cái có đi hay không gia cắt giã nhìn về phía giang triệt tô tiểu cần nhìn về phía giang triệt giang triệt nhìn về phía giang triệt nghiêm dĩ băng huấn luyện liền một tháng thời gian đối các ngươi thể năng ý thức phản ứng các phương diện đều sẽ có trợ giúp rất lớn loại cơ hội này vẫn tương đối khó được ta đề nghị các ngươi vẫn là đi một chút ha chính là biến đổi pháp để ta chuyển chính thức tôi đội trưởng la hồ ly này lừa dối người một bộ một bộ giang triệt vẫn không trả lời nghiêm dĩ băng gật, gật đầu nói vậy ta liền không giúp các ngươi báo danh đáng tiếc thật nhiều người người mới tại tập v ấ n qua đi quỷ lực đều chiếm được biên độ lớn tăng lên tính dù sao tranh thủ ba cái danh l ạ c h với ta mà nói cũng rất khó khăn da cắt giã dùng dò va vào một phát giang triệt không đi chúng ta giống như thua t h i rồi giang triệt muốn đi ngươi đi ta còn chưa nghĩ ra tô tiểu cận ta muốn đi giang triệt vậy liền cùng đi chứ g i a cắt giã ha ha ha ha, ha. hôm a h sau ánh nắng tươi sáng kim phong đưa thoải mái cũng chính là ly biệt lúc xe lửa đứng cửa hồng lăng một bộ thao nát tâm bộ dáng làm sự tình không thể lỗ mạng biết không chỉ cần không phải vay tiền chuyện khác trực tiếp gọi điện thoại cho ta biểu hiện tốt một chút tiền không cần loạn hoa muốn dùng tại trên lưới lao hiện tại nữ hải t ử sáo lộ đều rất sâu chính n g ư ơ i nhiều chú ý một chút vợ lạ vợ lạ giang triệt bỗng nhiên cảm giác hồng lăng so tỉ tỉ mình còn l ạ i n h lại、ngại. hồng lăng bọn hắn hồi thiên thanh thành phố giang triệt bọn hắn hồi kinh đại buổi chiều ở trường học giao xong nhiệm vụ xử lý xong một chút việc vặt giang triệt trực tiếp trở lại b i ệ tự t h trải vớt phần thưởng của mình bởi vì nhiệm vụ lần này dính đến q u a n minh hội cùng quỷ vực thẩm thấu ban thưởng tự nhiên mạ vậy tăng lên không ít nguyên bản hết thẻ sáu triệu thù lao trực tiếp biến thành mỗi người sáu triệu học phần cũng từ bảy mươi điểm tăng vọt đến ba trăm điểm trước đó thi đấu hữu nghị tiền thưởng cũng tới sổ hiện trong tay giang triệt có một ư ơ i bảy triệu nguyên kế hoạch giang triệt là dự định mua tăng lên quỷ lực quỷ vật nhưng bây giờ tiểu man bởi vì trận này nhiệm vụ rơi vào trạng thái ngủ say kia về tình về lý đều muốn mua trước một chút có thể tỉnh lại tiểu man đồ vật còn tốt nhằm vào quỷ linh đồ vật không có quá nhiều chủng loại chỉ cần là đối quỷ linh có chỗ tốt quỷ vật cũng có thể tỉnh lại tiểu man giang triệt tại kinh đại giao dịch chuyên mục du lã một vòng chọn chúng hai kiện quỷ vật cấp c trung phẩm quỷ vật h thủy trái tim tác dụng có thể tăng lên quỷ linh thực lực khôi phục quỷ linh thương tích giá bán năm triệu giá thị trường một ư ơ i triệu trở lên yêu cầu học phần sáu trăm cấp x â thượng phẩm quỷ vật vượt sâu xích lưu tác dụng có thể tăng lên quỷ linh thực lực khôi phục quỷ linh thương tích giá bán một ư ơ i triệu giá thị trường một ư ơ i ba triệu trở lên yêu cầu học phần tám trăm h i ệ n tại học phần đã tích lũy đến một có thể mua hôm sau giang triệt đi tới trường học giao dịch lâu tốn hao một ư ơ i năm triệu mua cái này hai kiện quỷ vật nói thật lão tử chưa từng có một lần tính hoa qua nhiều tiền như vậy về nhà chương hai trăm tám mươi năm thường ngày miêu cương quỷ môn quan chương hai trăm tám mươi năm thường ngày miêu cương quỷ môn u quan rơi vào đường cùng giang triệt chỉ có thể đem quỷ vật đặt ở tiểu man bên cạnh cái này lúc một bên tiểu mộng há to mồm chỉ chỉ trên đất quỷ vật vừa chỉ chỉ miệng của mình giang triệt cười ngượng ngùng n g ư ơ i muốn ăn a tiểu ngộng gật đầu như một khóc giang triệt vẻ mặt tươi cười sau đó nắm lấy tiểu ngộng cổ đưa nàng đề ra ngoài cũng đóng lại cửa nhà lao thấy thế tiểu ngộng dương nhanh m ú a n vớt phát ra nãi thanh mãi khí gà o thét ea ea ea ea đáng tiếc phản kháng vô hiệu trong n g ụ c g i a m này giang triệt là vô địch bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu không phải tiểu ngộng như vậy n á o t r ò chính mình kém chút quên tiểu ngộng cái này hoa mười lăm triệu mua được quỷ vật là cho tiểu man mặc dù còn không biết làm sao cho ăn số giới nhưng nếu là bị tiểu n g ộ n ăn vụng ta được khóc trắng tại nhà vệ sinh、Ai? một đêm trở lại trước giải phóng giang triệt thở dài rời đi chư tiền mục giam trong lúc rảnh rỗi giang triệt lấy điện thoại di động ra phát đầu h ẹ chặt cho trúc giao giang triệt quên nói cho ngươi cảm ơn trúc giao ai cảm ơn ta cái gì giang triệt nghe tiểu cần nói rồi ngươi đặc biệt qua tới chiếu cố chúng ta còn cá nhân ra một gốc quỷ vật dùng để trị liệu trúc giao chúng ta là bạn bè mà ôm một cái cái này trúc giao chẳng lẽ thật chỉ là thiếu yêu p h i thiếu bạn bè sao giang triệt khen nhữ mày đúng lúc này trúc giao phát tới một cái tin tức trúc giao nếu không ngươi mời ta xem phim a quả nhiên muốn lộ ra nguyên hình ta liền biết n g ư ơ i là tham tà thân thể giang triệt cười lạnh cùng chúc giao hẹn xong thời gian chọn tốt điện ảnh liền kết thúc nói chuyện t i ế m không bao lâu tô tiểu cần trở về so sánh dưới ba người bọn họ bên trong tô tiểu cần là khắc khổ nhất trở về về sau vẫn tại luyện đ ao luyện cận chiến cách đấu ta có đôi khi cảm giác đi tô tiểu cần có thể một quyền đem ta đánh chết dã cầu đâu giang triệt hỏi tô tiểu cần lắc đầu nói không rõ ràng a nha giang triệt gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa ngay tại tô tiểu cần chuẩn bị về phòng của mình thời điểm đột nhiên nghĩ đến hồng lăng tìm chính mình nói riêng một chút những cái kia thì thầm nữ hài tử hoặc nhiều hoặc ít phải có nữ hài tử dáng vẻ không muốn lao là sụ mặt cũng không thể b u ồ n bực như vậy sẽ hủ đến nghĩ muốn tới gần n g ư ờ i nam sinh muốn mặc tiên khí bồng bềnh váy phải học được thích hợp nũng nịu nam dương âm dương kết hợp mới là chính đạo mà lại như vậy cũng có thể trở nên sáng sủa một chút cho dù là vì không dễ dàng nhận quỷ bị ảnh hưởng cho nên a ngươi muốn chủ động cho nam sinh sáng tạo cơ hội đồng thời cũng phải học được dục nói còn nghỉ vợ tha để bắt thật tô tiểu cần hồng lăng thì nói căn bản cũng không phải là nàng cái gì mặc váy núm nhịu tô tiểu c ẩ n quang là nghĩ đến liền cảm thấy quá mức d i ụ c nói còn nghĩ là có ý gì vợ tha để bắt thật lại là cái gì quỷ đột nhiên tô tiểu c ẩ n bị người vỗ nhẹ lên đầu nghĩ gì thế giang triệt hiện ở một bên nhìn xem tô tiểu c ẩ n nghĩ nhập thần như vậy tô tiểu c ẩ n sông sờ sờ cái mũi nói cơm ăn sao ta muốn gọi thức ăn ngoài n g ư ờ i có muốn hay không tô tiểu c ẩ n ta giang triệt nhìn chằm chằm tô tiểu c ẩ n kết quả cái sau lỗ thai giống như là bị người kéo qua giống nhau đỏ bừng đỏ bừng tiểu cần ngươi không sao chứ phát x u t rồi giang triệt dò xét hạ tô tiểu c ẩ n c á i chán lại che hạ đối phương k i a m ặ t mũi tràn đầy nhờ cây nguyên lòng t r ắ n g trứng kết quả càng đỏ tô tiểu c ẩ n cắn chặt hai hàm răng trắng ngả ta ta ta muốn thấy đ ị a ảnh nha xem phim a giang triệt đem điều khiển từ xa đưa cho tô tiểu c ẩ n a ta mở hội viên tô tiểu c ẩ n mật người nha giang triệt nhữ mày ngươi hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái tô tiểu c ẩ n đến thân thiết rồi có tâm sự không hiểu đấu thành thị ban đêm đèn đốt sang trưng trên đường cái đèn chiếu lấp lánh nhà cao tầng thượng làm trang trí đèn nghe ông màu sắc sạc sỡ ngựa xe như nước ồn ào náo động không ngừng trên đường người đi đường vội vàng thương cửa tiệm rộng mở kinh thành ban đêm so ban ngày muốn náo nhiệt nhiều giang triệt cùng t r ú c g i a o một người cầm một chén mịt xù trên đường lăng lư giang triệt đi ở phía trước yên lặng hút lấy sữa t r ú c g i a o theo sát ở phía sau nhảy nhảy nhóc nhóc liệu dĩu giang triệt các người muốn đi tham quan quỷ môn q u a n a t r ú c g i a o hỏi giang triệt gật gật đầu ngày đó lúc ăn cơm chúc dao cũng tại bởi vậy nghiêm đội trưởng nói lời nàng cũng nghe được chúc dao mím ô i một cái nói chúng ta miêu cưng cũng có một tòa quỷ môn、quân. giang triệt ừng phải không đúng nha tựa như là số tám quỷ môn con đi không nhớ rõ dù sao danh hiệu gọi cổ thần quan cổ thần quan ta biết một chút có quan hệ cổ thần q u a n chuyện ngươi muốn nghe một chút sao trúc g i a o nghiêng đầu nói giang triệt được dù sao điện ảnh cũng còn chưa bắt đầu trúc g i a o dội ra tuyết trắng cổ một bộ thần bí lại sữa hung sữa hung bộ dáng dương nhanh muốn u ố t tại cực kỳ lâu trước kia có một cái rất đáng sợ cổ vu kia là giang cầu cùng trúc dao giang cầu lợi hạ a hạ thủ nhanh chuẩn hung a ca ta liền nói hắn vì cái gì không cùng ta cùng đi đâu hóa ra là nghĩ bà chơi Đen đỏ đ n ư ờ gia phố vừa trở về ra cắt giã nhìn thấy Triệt đường phố đối diện Giang triệt cùng Trúc cùng về đến nhà nhìn thấy tô tiểu c ẩ n một người ngồi ở trên ghế salon xem tv thả chính là một bộ phim kinh dị ai gia cắt giã ngồi liệt ở trên ghế salon yếu ấ t nói hai đầu độc thân cậu ở nhà xem phim có bạn gái đi dạp chiếu phim xem phim ai tô tiểu c ẩ n quay đầu g a cắt g ã ngươi không biết sao giang cậu cùng chúc giao đi dạp chiếu phim tô tiểu cần cùng lúc đó hoang vu chi địa tại mảnh này hoang vu phía dưới cất giấu một tòa hiếm a i biết đại điện lúc này đại điện bên trong một tên người á o đen ngồi ở chủ vị bên trên mặt hoàn toàn bao phủ tại mũ dưới mái hiên tại hắn phía dưới nửa quý mấy đạo thân ảnh quỷ ảnh nô bục yêu phong t hư không thi tựa ca giả quỷ ảnh chủ tọa thượng người nhàn nhạt mở miệng âm thanh giống như r u n g nham la n lột trói thai khó nghe quỷ ảnh nô bục viêm ma thần đại nhân lần này thật là ta sơ sẩy ta nguyện bị phạt viêm ma thần tự sát đi tiếng nói vừa ra một thanh toàn thân đen nhánh tạo hình dữ tợn thủy thủ rơi vào quỷ ảnh nô bục trước mặt ả trận trận chờ nộ giang i triệt về đến nhà đã là dạng sáng hai người các ngươi giang triệt vừa vào cửa liền thấy ngồi ở trên ghế xa lon ra cắt giã cùng tô tiểu cần g i a cắt giã cười lạnh ha ngươi trở về làm gì giang triệt g i a cắt giã ngươi có bản lĩnh trộm nữ nhân ngươi có bản lĩnh đừng trở về a trộm nữ nhân ta trộm cái gì nữ nhân rồi t bị con hàng này nhìn thấy rồi lại nhìn thoáng qua tô tiểu cẩn giang triệt trong nháy mắt rõ ràng hết thảy khá lắm g i a cầu ngươi mẹ nó lại dám trộm da giang triệt sắc mặt bình tĩnh ngươi nói chúc dao đúng không ta mời nàng xem phim đi có vấn đề chúng ta tại không vân sơn xảy ra chuyện lúc đó nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới còn cá nhân xuất tiền túi cung cấp một gốc quỷ vật không phải cảm tạ hạ nhân ra hóa ra là như vậy ta ân tô tiểu cần ánh mắt lóe lên một cái nhưng mà g i a cắt giã lại không b h ô n g tha ngươi không tầm thường ngươi thanh cao ngươi làm sao không mang bọn ta cùng đi cảm tạ nàng ta nhìn ngươi chính là tham người ta thân thể ngươi thấp hèn ngươi sắc ngươi nước mắt yếu đuối bên trong mang thương là chúng ta hiểu lầm ngươi chợ ca giang triệt khiêng toái cốt đao gật gật đầu còn có chuyện khác sao g i a cắt giã liền vội vàng lắc đầu không có chính là chờ ngươi về nhà mà thôi ngủ chúng sao tan đầy đất thương nụ cười của ngươi đã ô vàng giang triệt không lại để ý da cắt giã trở lại gian phòng của mình đợi giang triệt rời đi g i a cắt giã b u môi nhỏ giọng bíp bíp tiểu cần à, ngươi có thể nếu coi trọng hắn có heo liền rất thích ủi nhà khác rau cải trắng không giống ta chí ít ta nguyện ý dùng tiền giang cầu chỉ muốn thả dây dài cầu cá lớn đánh lấy yêu đương danh nghĩa miễn phí tô tiểu cần gật gật đầu cái hiểu cái không trở lại gian phòng của mình bóng đêm m ô n g lung, lung hết sức chọc người g i a cắt giã thái chữ nằm tại khỏe môi n i t lên nước bọn ngủ say bình. tô tiểu cần chuyển triển nghiêm trở lại khó mà ngủ dứt khoát đứng dậy lượt a o đao、đào、gỗ từng đao từng đao chém về phía không khí chỉ mặc một bộ áo ba lỗ màu đen tô tiểu cần ở dưới ánh trăng. chúc ó một p o n Cùng g vị khác. l đó, g i a n g Triệt chui v à o ta r Trúc à n điện ôm thoại. i g o Giao, ngươi ngủ、chưa? Giang triệt, không có. Trúc Giao, mặt trăng không ngủ ngươi không ngủ, ngươi chưa? Triệt, tiểu đã đầu có. Trúc chọc mặt là biết à ố l i có ư ờ i Giang Triệt, c chuyện khác sao? t ra ú c g i o ta biết có ra có phòng ă n rất không tệ ngày mai chúng ta cùng đi ăn thế nào ta mời khách giang triệt ngươi sẽ không vụng trộm hạ cổ đi t r ú c g i a o đương nhiên sẽ không phát điên phát điên giang triệt lại nói đi ngủ sớm một chút ngủ ngon nữ sinh ký túc xá chúc dao mân mê tiểu h ư n g môi người ta một nữ hải giấy hải ngươi ngươi lại còn nói lại nói quá đáng ghét đi không được không hẹn đến hắn ta chẳng phải là thật mất mặt giang triệt kỳ thật cũng không có ngủ mà là hồi tưởng lại trúc giao bởi tối nói một số việc số tám quỷ m u ô n quan cổ thần quan ấn trúc giao lời nói đến nói tại cực kỳ lâu trước kia miêu cương có một vị mạnh mẽ của vu tại quỷ bí thế giới mới xuất hiện thời điểm là không có quỷ thạch ở thời kỳ đó tất cả mọi người đều có khả năng đột nhiên đi vào quỷ bí thế giới cũng chính là không khác biệt đi vào dẫn đến rất nhiều người chết tại quỷ bí thế giới quỷ bí khói mù cấp tốc bao phủ toàn thế mà vị này miêu cương cổ vu tại quỷ bí thế giới bên trong thu hoạch được thần bí năng lực có thể đem cổ thuật cùng quỷ lực kết hợp lại đồng thời tại miêu cương tập hợp lại trở thành lúc ấy miêu cương không ai bị nổi thổ hoàng đế hiện tại trúc giao bọn hắn học cổ thuật đều là vị này cổ vu lưu truyền tới nay vị này cổ vu cũng là loài người ở trong sớm nhất thành là vương cấp một nhóm kia lại sau này quỷ vực thẩm thấu vị này được vinh dự cổ thần cổ vu tiến vào bên trong mặc dù quỷ vực không có giải quyết triệt đề nhưng cũng không có tiếp tục huyết trương phạm vi đây cũng là cổ thần quan tên tồn tại chỉ là cũng ổ t h chính bởi c vì điểm này mới có thể dẫn đến xã hội vương cấp khan hiếm quan minh hội sinh động cũng cùng điểm này có chỗ quan hệ dù sao nếu như đem vương cấp thủ q u a n người đều triệu hồi đến còn không phải trong giây phút san bằng quan g minh hội về phần tại sao không làm như vậy đều có các thuyết pháp vẫn là tiểu ban đầu vẫn là lần này đường hầm chi hành bất kỳ cái gì một sự kiện đều có đầy đủ lý do để giang triệt đem quang minh hội đặt ở mặt đối lập đến nỗi cấm kỵ chính là vương cấp về sau cấp bậc ấn trúc giao lời nói đến nói nhân loại bình cảnh là vương cấp bởi vì tại vương cấp trước đó đều là dùng quỷ lực để cân nhắc chẳng hạn như năm trăm linh quỷ lực là cấp c 1.000 quỷ lực là cấp a 3.000 quỷ lực là cấp a nhưng là đến cấp ss s về sau mặc kệ ngươi là quỷ lực là năm vạn vẫn là bảy vạn vẫn là mười vạn đều là vương cấp muốn trở thành cấm kỵ không phải chỉ dùng quỷ lực để cân nhắc sớm biết quỷ thạch cũng chỉ là cấp ss s mà không phải cấm kỵ cấp đối với cái này trúc giao cũng chỉ là biết một chút g a lông cụ thể thế nào mới có thể trở thành cấm kỵ nàng cũng không biết bất quá những này đối với giang triệt đến nói còn rất xa xôi hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là mau chóng đạt tới cấp b cùng lúc đó thiên phủ ra cắt ra một tên nhìn như trung niên lại tóc trắng xóa nam tử đứng ở trong viện nhìn qua trong bầu trời đêm trăng tàn người trở về nam tử mở miệng âm thanh tràn ngập nam tính độc hữu tử tính tiểu viện chỗ bóng tối một tên lười biếng tiểu đạo sĩ khiến một cái chiêu bài chậm rãi đi ra trên biển hiệu viết ba cái d ò n g bay phượng múa chữ lớn thái thần tiên tiểu đạo sĩ hh ắ c ắ c vẫn là bị ngài phát hiện nam tử đứng chắc tay không quay đầu lại tình huống như thế nào tiểu đạo sĩ cùng tiên đúng vậy nam tử nhẹ gật đầu tiểu đạo sĩ buông xuống hình của mình cười khanh khắc nói liễu gia khuyên nữ gia nhập quang minh hội nam tử ừng hợp tinh lý vũ hầu đại hội đại một chương u hai trăm tám mươi bảy tàu cắt tiếp việt tư chương hai trăm tám mươi bảy tàu cắt tiếp việt tư nắng sớm mở mắt ra giang triệt chuyện thứ nhất chính là đi vào chư thiên mục giam xem xét kết quả trước đó đặt ở tiểu man bên cạnh kia hai gốc quỷ vật không gặp giang triệt nhìn về phía sau lưng tiểu mộng tiểu mộng hai tay chống lạnh phản phất đang nói ngươi nhìn cái gì vậy giang triệt k h ẽ nhữ mày ngươi ăn vụn tiểu mộng nghiêng đầu đi mặt mũi tràn đầy não kiểu cùng khinh thường xem ra không phải tiểu mộng cái này n g ụ c giam trưởng k h ô n g quyền trên tay ta hôm qua ta vững trái cửa đóng lại tiểu mộng khẳng định vào không được cho nên là tiểu m a n chính mình ăn làm sao ăn k h ắ t một cái miệng đừng nịch cái này không khoa học man tử man tử ta mua cho ngươi siêu cấp tính cảm giác áo tám trên nước nhạc viên có đi hay không không có phản ứng xem ra tiểu m ộ n không có tỉnh giang triệt khỏe miệng nhịn không được run dày mấy lần ủy vật biến mất như vậy chứng minh là có tác dụng hẳn là bị tiểu man dùng phương thức nào đó hấp t h u nhưng là một ư ơ i năm triệu xuống dưới tiểu man còn không có nửa điểm thức tình dấu hiệu cái này cái này động có chút sâu a cũng không biết muốn xài bao nhiêu tiền giang triệt vớt vớt mi tâm có chút phiền muộn x ả o phụ làm khó phi là anh hùng tận vì nửa đấu gạo không lưng không bao lâu ba người rửa mặt h o à n tất chuẩn bị đi ra ngoài giang triệt chủ động cùng ra cắt g ã c ầ vai sát cánh cho chuyện tô tiểu cẩn nghe không hiểu đồ vật giang triệt ta vân bàn bên trong co xe quay đầu chia sẻ cho người a gia cắt g ã xe xa sao giang triệt bệnh xa nang đèn lớn cải tiến không phải cải tiến xe đều có ở phương diện này ngươi không cần chất vấn ta triệt ca thật tuyệt còn có chuyện triệt ca ngươi nói chỉ cần đừng hỏi ta vay tiền ta ra cắt giã lên núi đào xuống biển lửa kia không có việc gì giang triệt quay đầu đi tìm tô tiểu cần tiểu cần cần a tô tiểu cần giang triệt ngươi hôm nay thật xinh đẹp tô tiểu cần ta mua một vài thứ còn lại ba trăm vạn giang triệt kia tô tiểu cần mà không biểu tình chia cho giang triệt ba trăm vạn dường như không có phát sinh bất cứ chuyện gì gia cắt giã nhìn không được nói ngươi đây cũng quá chó một mực bóc lột tiểu cần giang triệt tan ngay nói thật ta quỷ linh ra chút vấn đề cái này sẽ được nạp tiền gia cắt giã h ầ n g y, thật giang triệt gật đầu nói không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái làm thế nào sống sót gia cắt giã tây chờ tới trường học ba người sau khi tách ra giang triệt thu được gia cắt giã chuyển khoản tin tức năm triệu giang triệt trong lòng một hồi cảm động đi theo sau giao dịch lâu mua một gốc vừa vặn tám triệu quỷ vật ném vào chư thiên mục giam chờ sau này có tiền lại trả lại bọn hắn đi giang triệt trong lòng tự lủ đạo nếu như một mực không có tiền liền không trả Buổi chiều giang triệt tiếp vào tàu cắt điện thoại giang triệt gà ca tàu cát bình thường điểm giang triệt mò cá có chuyện gì sao tàu cát người kêu lên ra cắt giác ù n g tô tiểu cẩn đến thư viện cổng tìm ta có việc sau một giờ ba người cùng tàu cắt trả mặt tàu cắt mang theo ba người một bên hướng ra ngoài trường đi vừa nói tiếp vào một cái nhiệm vụ hiện tại ta mang các ngươi quá khứ ba ta vẫn chờ tham quan quỷ môn quan cơ hội đâu nghiêm đội trưởng nói rồi trong thời gian này không muốn làm nhiệm vụ cũng không muốn tiến hành quỷ bí khiêu chiến gà ca tự tiện chủ trương là không đem ta cái đội trưởng này để vào mắt đúng không giang triệt không vui gà ca lúc nào nhận nhiệm vụ có thể không thông qua đồng ý của ta rồi g i a cắt giã cười lạnh đúng đấy hoàn toàn không đem chúng ta thiên thanh cầu vương đưa vào mắt tô tiểu cần gật gật đầu chín nghìn bốn trăm chín mươi bốn t à o cát hung hăng phá ba người liếc mắt một cái nói đây là lén nhiệm vụ người khác nghĩ tiếp đều tiếp không đến hương m ô m ô các ngươi có làm hay không giang triệt ha thù lao như thế nào t à o cát mười triệu nhưng không có học phần giang triệt ha chỉ là mười triệu vậy liền nói nghe một chút đi g không không án. Án. ba người gật gật đầu như một góc tao cắt tiếp tục nói mặc dù kinh thành nghiêm cấm sử dụng quỷ lực quỷ linh trờ siêu tự nhiên lực lượng nhưng là chắc chắn sẽ có đạo trích lén sử dụng bất quá loại này chuyện phát sinh rất ít quanh năm suốt tháng đều không gặp được mấy lần vì không làm cho khủng hoảng chấp pháp cục đều sẽ lén điều tra nếu như gặp phải năn đề liền sẽ tìm chúng ta kinh đại hoặc thanh đại người hỗ trợ đương nhiên nếu như quỷ cục người xuất mã khẳng định sẽ càng đơn giản nhưng là do ở kinh thành tính đặc thù quỷ cục đều là ẩn nút trong bóng tối chỉ có để cho mình người cũng không biết quỷ cục tồn tại mới có thể tốt hơn ách chế âm thầm lén lén lút lút bởi vậy bên ngoài kinh thành chỉ có chấp pháp cục mà quỷ cục chỉ biết tại phát sinh sự kiện lớn tình huống giới xuất hiện đương nhiên quỷ cục âm thầm xử lý cái nào một số chuyện chúng ta cũng không biết giang triệt gật, gật đầu không thể phủ nhận địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe được quang minh hội phong t h à n h duy trì có kinh thành tựa như là quang minh hội cấm địa nhiều năm trước tới nay chưa từng nghe nói qua quang minh hội tại kinh thành làm yêu quang minh hội từ một nơi bí mật gần đó quỷ cục cũng từ một nơi bí mật gần đó như vậy xác thực có thể rất tốt khắc chế chỗ tối một vài thứ tại tàu c ắ t dẫn đầu dưới bốn người tới thành tây chấp pháp phân cục l i ê n là lúc trước bắt ra c ắ t giã phân cục là ngươi một tên chấp pháp nhân viên kinh ngạc nhìn xem ra c ắ c g ã tàu cát các ngươi nhận biết ra các g ã quay đầu không biết ngươi nhận là người tàu cát nhữ mày nhìn về phía g i a n triệt chuyện gì xảy ra giang triệt đừng hỏi ta ta tuyệt đối sẽ không đem ra cắt giã ăn gà bị bắt chuyện nói ra kho kho kho ra cắt giã xã chết khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua tại nhân viên công tác dẫn đường dưới bốn người tới một gian phòng làm việc lẫn nhau giới thiệu về sau nhận biết phụ trách cái này lên vụ án đội trưởng vương bảo cường trực tiếp đi vào chính đề giang triệt hỏi vương đội trưởng nói một chút bản án đi giống nhau bản án không đến nỗi tìm kinh đại thanh đại người hỗ trợ chớ nói chi là ra một ư ơ i triệu thù lao mà lại chấp pháp cục bản thân liền có người khiêu chiến dự trữ vương đội trưởng chính là một vị cấp c người khiêu chiến chuyện này giang triệt có dự cảm không đơn giản vương đội trưởng nhìn thoáng qua tàu cát thở dài một cái sau đó mới mở miệng nói ra vụ án này tương đối khó giải quyết cần muốn các ngươi hỗ trợ đây là cùng nhau hư hư thực thực có quỷ bí tham gia di ẩn d i ế t án